chương bốn trăm ba mươi sáu ngay kế côn luân phái hết thể tiến đến tuyệt thế cảnh cao tầng toàn bộ hội tụ một phòng lẫn nhau so vũ thần c h i dực một trận chiến thời gian cường thịnh hiện tại côn luân phái tại tuyệt thế cường giả về số lượng đã leo lên hoàn toàn mới đỉnh cao một môn trong đó tuyệt thế cường giả số lượng dĩ nhiên không còn là lúc trước mười hai người mà là đạt đến kinh người mười tám vị tại tuyệt thế cường giả về số lượng chỉ đứng sau nam đạo phái cùng lúc trước còn chưa giải tán h ắ cám long môn bị đại lực bồi dưỡng tinh kiếm tông cùng đại diện cho bách điệu phong tân phong chủ kim ô phi nguyện đều ở đây loại ngoài ra, những kia không thuộc về côn luân phái biên chế tuyệt thế cường giả số lượng cũng từ lúc trước tôn hành vân đàng x a hoàng phụ phong nhận tăng trưởng đến năm người phân biệt là kiểu nguyệt cùng phong hỏa năm người này bên trong trừ gia tôn hành vân ở ngoài c á c bốn người đều thuộc về vương luyện sức mạnh tư nhân dù sao nếu như không thuộc về vương luyện vị này trưởng môn sức mạnh tư nhân những người khác cho dù đột phá đến tuyệt thế cảnh giới thì lại làm sao dám to gan không gia nhập côn luân nếu không chẳng phải sẽ bị các trưởng lao khác kết tội xưng hẳn có lòng bất chính rất tốt vương luyện nhìn tụ tập dưới một mái nhà côn luân phái rất nhiều cường giả khe gật đầu lẫn nhau so lúc trước hắn vừa mới gia nhập côn luân phái thời gian bốn đại tuyệt thế cường giả đồng thời còn hụt hặc với nhau bằng m t không bằng lòng cục diện hiện tại côn luân đâu chỉ cường đại gấp đôi vài lần nếu như phó phiêu vũ sư phụ cùng lâm vô song trưởng lao ở đây nhìn thấy côn luân phái tại dưới sự hướng dẫn của hắn phát triển đến như vậy thịnh thế quy mô đồng thời ở trên giang hồ nắm giữ trước nay chưa từng có danh vọng tất nhiên hội hết sức vui mừng đi nghĩ đến phó phiêu vũ vị lao giả kia vương luyện vẻ mặt không khỏi hơi hơi buôn bã tu luyện tới hôm nay thực lực của hắn tu vi xác thực tăng trưởng một đoạn dài nhưng mà có thể cùng h ắ n chân chính h ã n tại mới vừa thành tuyệt thế cái k i a một đoạn thời kỳ kim ô thanh loan lôi trạch mấy vị sư m i n h sư t h thỉnh thoảng còn biết được tìm hắn ôn chuyện thế nhưng hiện tại mấy người hầu như không còn dám tới lén lút bái phỏng hắn dù cho phi nguyện phần lớn thời gian cũng không còn nữa tông môn trong đó hệt như tại ẩn núm hắn nghĩ tới đây vương luyện không khỏi nhìn kim ô một ánh mắt mà tựa hồ nhận ra được vương luyện ánh mắt vị này lúc trước bách đ i ể u phong nhị sư m u n h hiện tại bách đ i ể u phong phong chủ nhất thời hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính hồn nhiên không còn nữa lúc trước nói nói cười, cười. vương luyện tất thần chốc lát rất nhanh tập trung ý trí trong khoảng n thời gian giới này h ta phần lớn thời gian đều dùng lấy bế quan sáng tạo thuộc về chúng ta nhân tộc độc nhất chiến đấu thể làm phiền trư vị trưởng lão cùng tôn vạn tinh trưởng môn cộng đồng quản lý tôn g môn đầu tiên ta ở đây hướng chư vị ngỏ ý cảm ơn vương luyện hơi hơi cúi đầu nhất thời hết t h ể trưởng lão toàn bộ đứng lên theo hướng về hắn hành lễ trưởng môn q u a khen chúng ta làm tất cả đều là chúng ta việc nằm trong phận sự lẫn nhau so trưởng môn vì côn luân phái vì nhân gian giới hối h ạ ngược xuôi chúng ta hành động vừa đáng là gì vương luyện ngầm đầu nhìn từng cái từng cái thành tâm thực lòng côn luân trưởng lão không khỏi nghĩ đến nhà nghèo c h ă m sự bi thương nói như vậy chư vị trưởng lão đối côn luân phái e sợ chưa chắc sẽ như thế cần cũ bất quá chỉ cần hắn có khả năng mang tự mình này cái nhân gian giới đệ nhất cường giả hình tượng duy trì hắn tin tưởng loại này tốt đẹp cục diện sẽ luôn luôn duy trì vinh không thay đổi trải qua ta những năm gần đây nỗ lực cứ việc còn chưa mang hoàn toàn thuộc về chúng ta nhân tộc độc nhất chiến đấu thể sáng tạo mà ra nhưng ít nhiều gì cũng đã có một phương hướng căn cứ cái phương hướng này ta đã định tốt rồi nhân tộc chiến đấu thể giàn h giáo tiếp đó chỉ cần tại môn bí pháp này tiến hành một ít điều chỉnh rất nhỏ để cho tu hành hiệu suất càng nhanh hơn thích hợp hơn cá nhân liền có thể xưng tụng triệt để sáng tạo xong xuôi bất quá bước đi này đã không phải sức lực của một mình ta có khả năng hoàn thành bởi vậy, vậy tiếp đó Xã、hội mang cái môn này có khả năng ngưng luyện thánh linh chiến đấu thể thánh linh bí pháp chuyển cho cái mang môn này năng ngưng luyện có đấu bí vương ị rồi sau đó n h ợ hợp ta lượng, n chúng kiến chúng, côn luân người hắn triệt để hoàn thiện, nhượng chúng côn luân toàn cái nhân tộc thành lập bất thế sự nghiệp. g của cả lực cái tộc thu phái phái thế ta tiếp ta tất triệt ta bất mọi ý là lập đem ư để v luyện vừa dứt lời rất nhiều côn luân phái trưởng lão không nhịn được kinh ngạc mà lên hoàn thành xong rồi trường môn ngươi vừa nãy là nói ngài thật sự sáng tạo ra thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể không kém hơn tiên giới thiên tiên chi thể cùng ma giới ma vương thân thể cường đại chiến đấu thể ta trời ạ là thật sao chúng ta nhân gian giới đồng dạng có thể có được tiên giới chân tiên cùng ma giới ma vương cường đại như thế thể chất trong lúc nhất thời rất nhiều trưởng lão bọn họ không thể chờ đợi được nữa h ỏ i thăm t h ầ n sắc tràn ngập kinh hỉ chấn động khó mà tin nổi đặc biệt là tôn b và t ì n h thân hình càng là không nhịn được hơi nghiêng về phía trước tựa hồ muốn cầm lấy vương luyện tỉ mỉ hỏi thăm hắn vô cùng rõ ràng nếu như thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể tại vương luyện vị này côn luân trên tay trưởng môn bị sáng tạo ra tới đối khắp cả côn luân phái mà nói ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn vị này côn luân phái trưởng môn vì nhân tộc lịch sử vén lên một trang t r ư ớ c nay chưa từng có người xưa chưa từng làm lịch sử này t r ư n g đây là công tại thiên thu vĩ nghiệp lẫn nhau s o điểm này nhựa côn luân phái thành là đại phái đệ nhất thiên hạ trợ giúp côn luân phái sinh ra một hai vị siêu phạm nhập thánh người căn bản không đáng nhắc tới dù sao đại phái đệ nhất thiên hạ siêu phạm nhập thánh người cũng chỉ là lâm thời theo thời gian trôi đi trăm năm mấy trăm năm hơn một nghìn năm sau tất cả c h u n g quy có thể sẽ hóa thành bụi trần thế nhưng thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể nhưng mà mang tuyên cổ vĩnh tổn vạn thế lưu danh có cái môn này thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể tại c ô n luân phái công lao từ nay về sau không nữa sẽ bị bất kỳ môn phái nào vượt qua này chính là c ô n luân phái sáng lập tới nay vĩ đại nhất thời khắc bất quá hắn mới bước về phía trước một bước lập tức ý thức được giờ khắc này thân phận của vương luyện đặc biệt là hắn sáng tạo ra cái môn này thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể sau khả năng mang đến thân phận biến hóa chỉ cần cái môn này chiến đấu thể thật sự có hiệu có khả năng đạt đến không kém hơn thiên i ê n tri thể ma vương tri thể cấp độ hắn mang từ đó bị đẩy tới tinh thần đản từ nay về sau lại không có bất kỳ người nào có khả năng tại dư luận ở trên đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì một hồi lâu tôn vạn tinh mới kiềm nén kích động trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi thăm vương luyện gật gật đầu trực tiếp mang chuẩn bị kỹ càng sinh linh bí pháp lấy ra giao cho tôn vạn tinh trên tay đây là một môn hoàn toàn mới bí pháp ngươi có lẽ không thấy được nhưng chỉ cần tu luyện một lần dĩ nhiên là có thể nhìn được trong đó huyền liền diệu tôn vạn tinh ngay xong không thể chờ đợi được nữa mang sách nhỏ tiếp tới môn bí pháp này duy nhất hai hại chính là tu hành quá mức chậm chạp nếu như dựa theo bình thường phương pháp tu hành cần được tám mươi tuổi đến một trăm tuổi mới có thể mang thánh linh chi thể tu thành dù cho dựa vào thuốc cũng cần tiêu tốn bốn mươi năm mươi tuổi căn cứ điểm này ta hơi hơi làm ra một chút cải tiến những tia tu thành hôn nguyên một thể tuyệt thế ba tầng cường giả bởi vì thể phách cường đại hoàn toàn có thể gia tăng bí pháp đối tự thân tiềm lực kích phát cường độ kích phát cường độ càng lớn thánh linh chi thể tu hành càng nhanh nếu là một vị tuyệt thế ba tầng cường giả ngày đêm không thôi tu hành hai ba mươi tuổi liền có thể tu thành thánh linh chi thể siêu p h à m nhập thánh người thánh giả thân thể tốc độ càng nhanh vương luyện nói đến đây bổ sung một câu đương nhiên ta nói tới là ngày đêm không thôi tình huống sau ngoài ra căn cứ này một cái đặc thù trong đầu của ta có cái mới suy đoán nếu là suy đoán này có khả năng thực hiện phòng chừng thời gian này còn có thể rút ngắn gấp đôi không hy vọng xa vời hai mươi ba mươi tuổi bốn mươi năm mươi tuổi đầy đủ rồi. không n n、so、sai vương trưởng môn nói tới vấn đề căn bản không phải vấn đề gì chư vị trưởng lão vội vã đáp lại rất nhanh vương luyện giao cho tôn vạn tinh trên tay sách nhỏ đã tại côn luân phái một mươi tám vị lớn lao trong tay truyền một lần những trưởng lão này cứ việc không có chân chính tu luyện qua sách nhỏ ở trên ghi chép thánh linh bí pháp có thể bằng mượn tầm mắt của bọn họ kiến thức từng cái từng cái tự nhiên đều có thể nhìn ra phương pháp này bất p h à m dù cho cuối cùng không thể tu thành vương luyện nói tới thánh linh chi thể đối với bọn họ thể phách tăng cường cũng sẽ cực kỳ hệ ra mà thể phách tăng cường kinh mạch trở nên càng cứng cỏi chân khí lưu chuyển tốc độ càng nhanh hơn, trong thân thể chứa càng mạnh hơn khí huyết lực lượng khí huyết lực lượng mạnh chân khí ngưng luyện tốc độ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh đơn giản là yêu cầu nhiều tư nguyên hơn thôi chỉ cần những phương diện này cái môn này thánh linh chi thể tu hành pháp cũng đủ để cho người người trước n g ã xuống người sau tiến lên làm người cuối cùng mang thánh linh chi thể bí pháp sau khi xem xong hết thẻ trưởng lão qua lại một ánh mắt rồi sau đó đồng thời hướng về vương luyện một mực cung kính nhất bái mà xuống chúng ta bái tạ trưởng môn vì ta nhân tộc sáng lập như vậy vạn thế cơ nghiệp chi pháp bái tạ trưởng môn trong lúc nhất thời mười tám vị tuyệt thế cường giả đồng thời cúc cung bái tạ tất cả mọi người đều là sinh ra một loại cùng có này quanh vinh cảm giác hết thẻ trưởng lao bất luận lúc trước hay không có gì đó cái khác tâm tư vào đúng lúc này đối xử vương luyện vị này trưởng môn trong lòng đều là tràn ngập tôn sùng kinh ý côn luân phái lực liên kết vào đúng lúc này dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao vương luyện ánh mắt tại những trưởng lão này trên người từng cái đ à o qua nhân tộc có lẽ có đủ loại thai hại nhân gian giới có lẽ nội bộ đấu đá tranh đấu không ngừng nhưng trung quy có rất nhiều đáng giá hắn liều lấy hết tất cả phải vì thế mà trả giá đồ vật chư vị không cần đa lễ xin đứng lên vương luyện vây tay vừa đỡ ở được mọi người sau khi đứng dậy hắn mới lại mở miệng chư vị đã xem qua cảm giác phương pháp này có thể được như vậy đưa tin mời nhân tộc hết thẻ siêu phàm nhập thánh người cùng bàn bạc thánh linh chiến đấu thể mở rộng sự tình Chương vâng nhận được mệnh lệnh chư vị trưởng lão đồng thời đồng ý lui ra đi vương luyện phất phất tay ngay sau đó chư vị trưởng lão đồng thời hướng về vương luyện hơi hơi thi lễ rời đi phòng nghị sự chỉ có tôn vạn tinh đằng xà hai người tại hắn chuyển âm sau lưu lại tiên g i ớ i sứ giả bạch diễm giờ khắc này hay không vẫn còn ta côn luân phục hưng vương luyện hỏi vẫn còn tôn vạn tinh nói đến đây có chút muốn nói lại thôi có việc nói thẳng mấy tháng này bên trong bạch diễm luôn luôn tại có mục đích khảo sát chúng ta côn luân phái những kia thiên phú đột phá đệ tử đồng thời hứa lấy chỗ tốt đồng thời hắn còn tại chúng ta côn luân phái bên trong không ngừng tuyên dương tiên giới vẻ đẹp cùng ngọc hoàng thánh địa cường đại tựa hồ hưu tâm đầu độc chúng ta côn luân phái những kia tâm trí không kiên đệ tử bất quá hắn làm tịnh không phải rất rõ ràng chỉ là tại cùng đệ tử chấp sự các trưởng lao trong lúc nói chuyện đề cập chúng ta cũng không tốt chất vấn thật không vương luyện hơi hơi trầm âm ngọc hoàng thánh địa tại tiên giới tam đại thánh địa trong đó hầu như thuộc về lót đẫy tồn tại nhìn rắn dấp vị nay ngọc hoàng thánh địa sứ giả là nhìn chằm chằm côn luân phái muốn tại côn luân phục hưng gieo sẽ có một ngày côn lân u phục hưng có người tu luyện đến siêu phàm nhập thánh đồng thời nóng trong tiên giới tất nhiên hội trước tiên tuyển chọn ngọc hoàng thánh địa có hắn đi hiện nay chúng ta tạm thời không thích hợp cùng bọn họ xung đột v à lại chân chính có hy vọng siêu phàm nhập thánh cảnh t i ê n tài đều tại côn lân u tiên trì hắn cũng không có tư cách tiếp xúc vâng cái khác tiên giới sứ giả đây bọn họ hành tích làm sao cái khác tiên giới sứ giả mỗi một người đều là không làm việc đàng hoàng đánh điều tra ma giới sinh vật danh nghĩa hoặc là chuyển thụ bị pháp hoặc là tuyên dương cường đại cảm giác đối với chúng ta tiên giới rất có mưu đồ còn những tia chuyên môn nghiên cứu ma giới mạnh y hầu như không có a hợp tinh hợp lý vương luyện cười nói trước đây ta có lẽ còn có thể cho bọn họ thêm chút nhiễu loạn thế nhưng hiện tại nhân tộc chiến đấu thể đã thành chỉ cần cho chúng ta thời gian nhân gian giới lực lượng sẽ giếng p h u n thức tăng trưởng chúng ta dĩ nhiên không nữa yêu cầu xem tiên giới sắc mặt hành vi bọn họ muốn làm gì do cho bọn họ đi vâng trưởng môn tôn vạn tinh nói hỏi thăm một tiếng chúng ta sáng tạo ra nhân tộc chiến đấu thể tin tức có muốn hay không trước tiên ẩn giấu xuống để tránh khỏi đến thời điểm sinh ra sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn chúng ta nếu đã phải dùng hết sức mở rộng nhân tộc chiến đấu thể môn chủ môn chủ vô nhật phong ở trên một cái vị đệ tử hướng về môn chủ ly ngự phong cư chu sân trong chạy đi bất quá chạy đến một nửa hắn phảng phất nghĩ đến hiện tại môn chủ sân trong đã nhường ra do sư tổ hồng huyền công cư chú hắn thật muốn đi môn chủ sân trong là không tìm được môn chủ đồng ngọc sư lệ chuyện gì ly ngự phong sân trong ngoài cửa đệ tử lý một tuyết tựa hồ mới vừa từ bên trong quét dọn xong vệ sinh đi ra một môn tuyết tỉ, luân luyện sứ con trưởng vương đồng ư a tin, ngọc nói đến đây trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút bất mắn nói vương trưởng môn cứ việc tại vũ thần chi dực đánh bại ma giới xâm lấn bị tôn làm hiện rõ ra n h â n tộc đệ nhất cao thủ nhưng chúng ta môn chủ cũng không kém à. năm đó tại giang lưu thị nhờ có chúng ta môn chủ xuất thủ mới có thể mang ma giới thông đạo đóng kín vì sao hiện tại thiên hạ mọi người không nữa vâng theo chúng ta môn chủ trái lại chuyển hướng côn luân vương luyện liền vương trưởng môn chính mình đưa tin lại có thể là mời mời chúng ta môn chủ đi tới côn luân phái thương lượng có việc hắn liền không thể tự giữ mình tới chúng ta hồng môn sao dựa vào cái gì nhuộm môn chủ đi côn luân tìm hắn lý mộc tuyết liếc mắt nhìn đồng ngọc trên thực tế không chỉ hắn toàn bộ vô nhật phong hồng môn đệ tử trong lòng mơ hồ đều có tương tự ý nghĩ dù sao thiên hạ đệ nhất nhân bị vương luyện từ ly ngự phong trên người c ấ ớ p đi hồng môn đệ tử trong lòng thì sẽ không thoải mái chỉ là môn chủ không có biểu thị hơn nữa côn luân phái thế lực xa không phải hồng môn có thể sánh được bọn họ cũng chỉ có thể tại trong giọng nói biểu lộ bất mãn mà thôi ngược lại không hội chân chính đối côn luân người bên trong như thế nào. bất quá gần nhất theo hồng huyền công hà n g lâm nhân gian giới rất nhiều hồng môn đệ tử ý nghĩ trong lòng ngược lại mơ hồ phát sinh ra biến hóa chúng ta hồng môn trong đó hiện tại không chỉ có môn chủ liền lão môn chủ cũng tại lao môn chủ nhưng năm đó thiên hạ tứ kiệt một trong đã là siêu phàm nhập thánh đỉnh núi cường giả đỉnh cao lại là uy danh hiển hách tiền bối trưởng giả có thể không c h ắ c hội kém hơn dựa vào người đông thế mạnh đẩy lên côn luân phái ta xem chúng ta này trở về thấn n h ự n côn luân phái trưởng môn vương luyện có việc chính mình tới chúng ta hồng môn nói cái rõ ràng tốt rồi việc này tự có sư phụ định đoạn các ngươi liền không muốn lời đàm tiếu tranh cãi l o ạ đầu lý m ộ c tuyết g i ă n dạy một tiếng rồi sau đó đưa tay nói đưa tin cho ta đi sư phụ tại sư tổ viện lạc bên trong lắng nghe giáo h ơ n đây ta đi đem tin tức giao cho sư phụ vâng sư tỷ đồng ngọc có chút không cam lòng đáp một tiếng đồng thời không rõ thầm nói côn luân phái tuy rằng người đông thế mạnh nhưng chúng ta hồng môn nhưng mà có hai đại siêu phàm nhập thánh t ò a trấn ai có thể sánh được không thể nói vậy lý m ộ c tuyết có chút đau đầu g i ă n dạy một tiếng rồi sau đó mới mang theo vương luyện giấy viết thư đi tới hồng huyền công cư chú gian phòng sư phụ sư tổ là một cái nhà đi vào trong phòng truyền đến ly ngự phong âm thanh Vương, luyện vương trưởng u y môn tin g tức cho ta nhìn một chút ly ngự phong cầm đầu mang giấy viết thư nhận lấy vương trưởng môn chỗ đó đã có hơn nửa năm thời gian không có động tình như hồng huyền công như có điều suy nghĩ nói lực lượng lớn tiên giới tài nguyên tất nhiên là yêu cầu tiêu hóa một phen chúng ta hồng môn không cũng giống như thế ly ngự phong cười nói bất quá nét cười của hắn mới kéo dài chốc lát lập tức chuyển biến thành ngăn chặn không được kinh hỉ chuyện này đây là làm sao hồng huyền công cùng lý mộ c tuyết đồng thời nhìn phía ly ngự phong quá tốt rồi quá tốt rồi ly ngự phong xem xong giấy viết thư ở trên truyền đạt tin tức không nhịn được kinh hỉ hô to lên thành công thành công vương trưởng môn quá thành công rồi thành công lý mộ c tuyết có chút mơ hồ không rõ vì sao ngược lại hồng huyền công nghĩ tới điều gì nhất thời động dùng nói hắn nghĩ tới rồi giải quyết thiên tiên tiên chi thể thai hại phương pháp không phải h ắ n t ỉ n h không nghĩ tới giải quyết thiên tiên chi thể hai hại chi pháp nhưng hắn sáng tạo ra thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt thánh linh chi thể một loại thuộc về chúng ta nhân gian giới không cần ỉ lại tiên giới khí ma giới khí nhưng uy lực nhưng mà không kém hơn thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể thánh linh chiến thể ly ngự phong nói đến đây không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi ta vốn tưởng rằng chuyện như vậy căn bản không thể nào làm được thuộc về chúng ta nhân gian giới đặc biệt chiến đấu thể đây chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự tình không nghĩ hắn lại có thể thật sự thành công rồi chuyện này quả thật là quả thực nói đến đây hắn cũng không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung vương luyện hoàn thành lần này hành động vĩ đại thuộc về nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể hắn lại có thể thật sự thành công hồng huyền công trên mặt cũng là mang theo một cái vẻ kinh ngạc sau khi kinh ngạc nhưng là tự đáy lỏng vì nhân tộc trên giới cảm thấy cao hứng bất quá suy xét đến này một môn chiến đấu thể tựa hồ chỉ có thể thích hợp với nhân tộc mà không bao gồm l i n h tộc ở bên trong hồng huyền công vẻ mặt ngược lại có chút tiết mới kinh hỷ trong đó ly ngự phong nhìn thấy sư phụ sắc mặt biến hóa nhất thời khuyên giải an ủi sư phụ yên tâm vương trưởng môn kỳ tài ngũ trời hắn là ta bản thân nhìn thấy qua thiên phú cao nhất người tu hành tại ngộ tính ở trên sức sáng tạo ở trên không a i bằng dù cho là đệ tử ta ở phương diện này so với hắn tới đều thua kém một bước không ngừng hắn phạm đã có khả năng sáng tạo ra thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể chỉ cần cải tiến một phen không tốn thời gian dài tất nhưng có khả năng lần thứ hai sáng chế linh tộc cũng có thể tu hành chiến đấu thể c h i pháp nếu thật sự là như thế chúng ta nhân gian giới bốn tộc đều có thuộc về tự mình chiến đấu thể sau đó đối đầu tên giới ma giới cũng chưa chắc hội thua kém bao nhiêu chí ít chỉ là đơn thuần chống đối ma giới phương diện xâm lấn sẽ không còn là việc khó gì đây là công tại thiên thu thành tựu vĩ đại đúng chúng ta này liền đi tới c u luân ly ngự phong trước tiên đứng dậy cuối cùng hắn phảng phất nghĩ tới điều gì chuyển hướng lý mộc tuyết việc này không biết vương trưởng môn cụ thể ý nghĩ hắn là muốn đẩy rộng rãi hay là muốn lén lút truyền thụ bởi vậy ngươi tạm thời không muốn đem tin tức truyền đi vâng lý mộc tuyết đáp một tiếng trong lòng nàng cũng là tràn ngập khó mà tin nổi thân là hồng môn môn chủ ly ngự phong đệ tử đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh môn phái chủ lực nhân vật nàng hiện nay đã tiếp xúc được rất nhiều cao tầng tin tức bởi vậy nàng vô cùng rõ ràng nếu như vương luyện thật sự sáng chế thuộc về nhân tộc chiến đấu thể ý vị như thế nào cái kia mang ý nghĩa ma giới mang đến hủy diễn uy hiếp vô cùng có khả năng sẽ bị giải trừ vương luyện từ nay về sau sẽ bị toàn cái nhân tộc tất cả mọi người đẩy tới tinh thần đản h á n địa vị lại không có bất kỳ người nào có thể lay động tại ly ngự phong thu được vương luyện đưa tin đồng thời nam đạo phái nam thánh tôn đồng dạng đạt được đến từ côn luân phái đưa tin xem sau này một cái tin tức nam thánh tôn tự đáy lòng t h á n thở từ nay về sau m nói ớ i đối với vương vương c xong hắn một khắc cũng không nguyện trì hoãn nhắm côn luân phái mà đi lưu lại nam đạo phái rất nhiều hai mặt nhìn nhau tuyệt thế cường giả bọn họ hồng môn nam đạo phái thần vũ môn phương hướng cũng giống như thế lẫn nhau so hiện nay thế lực đạt được tăng lên gấp bội hồng môn c ù như g mơ ồ có chút rơi n luyện g thế i n mình h t i ở được sau ba ngày nhân gian giới tam đại siêu p h à m nhập thánh người hơn nữa nghe tin mà tới hồng huyền công đã là t ề tụ c u n luân nhân tộc trước nay chưa từng có thịnh thế văn t r ư ờ n g theo tứ đại siêu p h à m nhập thánh người lần này t ụ hội chậm rãi khai mạc đ ề u ở lật xem vương luyện chuyển xuống thánh linh chi thể tu hành pháp bốn người mỗi một cái đều là tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh nhân vật vô địch tầm mắt kiến thức hầu như đều đã đứng tại ở nhân gian giới đỉnh cao đặc biệt là hồng huyền t ô n g với tư cách năm đó thiên hạ tứ kiệt sau thăng đến tiên giới hồng môn trần tiên tầm mắt này rộng rãi tuyệt đối có thể xưng ơ tụng nhân gian giới ba vị trí đầu theo bọn họ lật xem xong xuôi hơi một cái, suy nghĩ, từng cái từng cái nhất thời hít sâu một hơi trong lòng có không kìm nén được kích động được cái môn này phương pháp tu hành so với ta tưởng tượng còn thực sự tốt hơn nhiều Cứ việc i ệ ta h nam tại còn c h ư đ e thánh ử bí p h p tu t h à không b i ế tôn vương trưởng m trước o n miệng thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành là gì đó răng n g gì chi đại thể tu h là đó rấp, n vẹn vẹn từ nó khai quật thân thể tiềm năng, khiến người thân cường g từ quật thể tiềm thể, thể khai phách cường độ mức độ độ l n tăng trưởng điểm này liền điểm ó tiên h phán h ể ra, một k thật đem hắn tu luyện đến đại thành, thực lực của ta ít nhất phải tăng trưởng 3 /10. Nam Thánh Tôn trước t hắn phải phần đem đến đại Nam luyện lực i của vui vẻ nói hắn đã sớm đạt đến tu vi bình cảnh dù cho có một sáu trăm linh m cường đại lĩnh vực có thể mười năm qua tu vi đều đừng hòng lại tăng trưởng dù cho nửa thành trước mắt chỉ cần đem vương luyện dành cho thánh linh chi thể tu hành pháp luyện thành liền có thể tăng trưởng ba phần mười thực lực so với hắn dựa theo nguyên bản phương pháp tu hành đầu chỉ nhanh hơn gấp đôi nam thánh tôn nhựa dịch càn khôn ly ngự phong hai người rất tán thành gật gật đầu một lát sau dịch càn khôn mới có chút suy nghĩ giống như chưa hết nói một tiếng chính là môn bí pháp này tu hành quá khó siêu p h à m nhập thánh người dựa vào d ự vận đều c ầ n hai ba mươi tuổi người bình thường muốn đem hắn luyện thành sợ là muốn gần một cái giáp công phu mới được ngược lại hồng huyền công tại nhìn môn bí pháp này tỉ mỉ trầm ngâm một phen sau càng là rất có nhằm vào đưa ra cái nhìn của chính mình vương trưởng môn nếu như ta không có nhìn lầm ngươi môn bí pháp này tiến hành tu hành tuy rằng tốc độ chậm c h ạ m nhưng cũng có không ít phương pháp có thể tăng cao tốc độ kia đi thì như thiên tiên chi thể hồng huyền công tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc thiên tiên chi thể một khi tu thành trên thực tế cũng sẽ hóa thành người tu hành bản thân tiềm lực một loại nếu như có thể trước đó tu hành thiên tiên chi thể lại dùng thánh linh chi thể tu hành bí pháp đem hắn tiềm lực khai quẩn ra hiệu quả tự nhiên càng h i ệ ra đến thời điểm sợ là chỉ cần mười mấy năm trên t h giới liền có thể đem thánh linh chi thể tu thành vương luyện khẽ mỉm cười nói đến đây n g khí nhưng là dừng một chút hơn nữa dưới cái nhìn của ta lẫn nhau so thiên tiên chi thể chân chính thích hợp nhất thánh linh chi thể tu hành bị pháp trái lại là ma vương chi thể thiên tiên chi thể tương đối chú trọng tinh thần thăng hoa cùng tự thân đối tiên giới lực lượng phù hợp nhưng ma vương chi thể nhưng là hoàn toàn dùng để cường hóa tự thân căn cứ ta suy đoán nếu có thể trước tiên tu ma vương chi thể lại tu thánh linh chi thể thánh linh chi thể thời gian tu luyện tuyệt đối sẽ bị hạ thấp đến mười năm trong vòng trước tiên tu ma vương chi thể lại tu thánh linh chi thể ma vương chi thể cái k i ế p nhưng là một cái không cẩn thận liền có thể làm cho tự thân bị trong lòng dục vọng khống chế ma vương chi thể a vương trường môn loại này tà ma phát môn vạn vạn đụng chạm không được ly ngự phong liền vội vàng đứng dậy tiến hành trận lại nói dịch càng khôn nam thánh tôn sắc mặt cũng là cấp tốc trở nên nghiêm nghị lên ma hồng huyền công đối ly ngự phong lời giải thích gật đầu đồng thời càng là giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên kinh ngạc nói ngươi là nói bất luận trước tiên tu thiên tiên tri thể vẫn là trước tiên tu ma vương tri thể cùng ngươi sáng tạo ra tới thánh linh tri thể phát môn đều không hội có nửa phần xung đột phải vương luyện gật gật đầu như vậy nói cách khác ngươi có thể hai loại thánh thể đồng thời tu hành đồng thời gồm nhiều mặt hai loại thánh thể lực lượng không phải hai loại vương luyện khẽ mỉm cười là ba loại thánh linh chi thể không chỉ có thể hoàn mỹ cùng thiên tiên chi thể ma vương chi thể lực lượng lẫn nhau phù hợp mà không phát sinh xung đột vẫn có thể đưa đến trung hòa thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể lẫn nhau xung đột tác dụng nói cách khác một khi đem thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành không chỉ có thể nắm giữ thánh linh chi thể các loại người liền diệu nếu có năng lực hoàn toàn vẫn có thể lại kiêm tu thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể đồng thời tại trung hòa đi hai loại thánh thể mặt trái hiệu quả tình huống sau đem này hai loại thánh thể lực lượng phát huy được đến thời điểm tự giống xem như tiên nhân ma Tham thể, thể thể. Thể đây ạ là bất luận một loại nào chiến đấu thể đều không thể làm được sự tình mấy vị nhân tộc siêu phàm nhập thánh người không k hít vào một ngụ khí lạnh mà hồng huyền công càng là trầm mặc lại tỉ mỉ hồi tưởng một phen chính mình đối tiên tôn thân thể lý giải cuối cùng mới chậm rãi nói rằng ta từng nghe nói tiên tôn thân thể nếu có thể l u y ệ n thành nên có đối kháng siêu phàm nhập thánh người lực lượng vương trưởng môn như trong miệng ngươi thánh linh chi thể lại kiêm tu tiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể sau thật sự có người nói như vậy có thể cùng siêu phàm nhập thánh người đối kháng cái kêu hắn uy năng dĩ nhiên không kém gì tiên tôn thân thể tiên tôn thân thể hơn nữa siêu phàm nhập thánh cảnh thực lực đến thời điểm nhân gian giới bất luận nào một cái nhân tộc siêu phàm nhập thánh người đều là nắm giữ trong tiên giới không kém hơn tiên tôn thực lực nói đến đây hắn liếc mắt nhìn giờ khắc này ngồi ở trước mặt hắn tứ đại nhân tộc siêu phàm nhập thánh người đây chính là tứ đại tiên tôn a tứ đại tiên tô hơn nữa chiếm cứ nhân gian giới chủ tràng ưu thế đừng nói là tiên giới tiên đế liền ngay cả ma hoàng bọn họ đều có chính diện chém giết năng lực bên cạnh hiểu rõ tiên tôn mạnh mẽ ly ngự phong trước mắt nhất thời sáng lên m à hồng huyền công cũng là một trận t ổ n thức nghe được vương trưởng môn miêu tả thánh linh chi thể tương lai ta chưa từng có một khắc cảm thấy nhân gian giới tan giã ma giới uy hiếp ánh dạng đông như thế tiếp cận được được nam thánh tôn cũng là t r ù n g điệp vỗ cái ghế tay trôi vương trưởng môn lời ngươi nói thánh linh chi thể như cùng thiên tiên chi thể ma vương chi thể đ ồ n tu liền có khả năng trung hòa hai đại thánh thể mang đến ảnh hướng trái chiều nhưng mà thật sự li ngự phong hỏi tới cứ việc ta tịnh không chân chính thử nghiệm nhưng căn cứ ta đối tiên giới ma giới tiên giới lực lượng cùng ma giới lực lượng chiều sâu phân tích tất là như thế loại này tính khả thi tại hơn chín mươi phần trăm chín phần mười đầy đủ rồi li ngự phong gật đầu lia l i ệ n g vương luyện cười cợt nhìn về phía li ngự phong mấy người như vậy chư vị không ngăn cản ta tu hành ma vương chi thể nam thánh tôn có chút t i ế n lặng chúng ta ngăn cản ngươi tu hành ma vương chi thể là lo lắng ngươi bị ma vương chi thể mang đến dục vọng tâm tình xung quanh bản thân quản lý dù sao ma vương chi thể cùng thiên tiên chi thể mặt trái tác dụng bất đồng thiên tiên chi thể mặt trái tác dụng tối đa n h ư ợ n g ngươi trực tiếp lánh thế không ra vân du thiên hạ không hội mang đến gì đó nguy hại thế nhưng ma vương chi thể mặt trái hiệu quả một khi ở trên thân thể ngươi b ạ o phát cái kia chính là một hồi đủ để c u ố n khắp thiên hạ hạo kiếp bất quá dưới mắt ngươi đã có hiểu rõ quyết thiên tiên chi thể cùng ma vương này mặt trái hiệu quả phương pháp chúng ta đương nhiên sẽ không mạnh mẽ đến đâu ngăn cản không chắc chắn ta cũng sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm thiên tiên chi thể tu hành yêu cầu đầy đ ủ tiên giới khí t ứ c trước mắt vương trưởng môn ngươi đã là thiên tiên chi thể cũng không phải y Thế nam h ư n g m vương chi thể, có thể yêu cầu không chi có cầu thể, thể ít yêu a lực h ạ thánh n â n còn luyện thành. này mạnh nhất lanh cùng vương tồn trên người mới khả năng sinh ra, có thể không Nam có chỉ có chúa cấp có được. thể Thứ thể tốt thu t khả h mẽ ma ma mới ra, giới ở tôn tiền bối chẳng lẽ đã quên vũ thần chi dực một trận chiến bị chúng ta chém giết bảy đại ma vương ma lực hạt nhân toàn bộ rơi xuống trên tay hắn trên tay hắn ma lực hạt nhân nhưng mà không ít ly ngự phong mỉm cười nói ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không chú ý nhìn dáng dấp từ lúc vũ thần chi dực trận chiến đó thời gian vương trưởng môn đã đang suy nghĩ tu hành ma vương chi thể vấn đề đi vương luyện gật gật đầu lúc đó chúng ta nhân gian giới tình cảnh gian nan nói là tràn ngập nguy cơ cũng không quá đáng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến tăng lên chúng ta nhân gian giới lực lượng cứ việc tu hành ma vương chi thể có thể sẽ dẫn đến ta không khống chế được tâm tình của chính mình thậm chí xa đoạn thành ma nhưng cũng tốt hơn trực tiếp d i ệ t tại ma giới lực lượng đấu đá bên d ư ớ i bởi vậy ta mới sẽ chọn đem những k i ê u ma lực hạt nhân thu thập lên một mặt xuyên thấu qua ma lực hạt nhân nghiên cứu giải quyết thiên tiên chi thể mang đến thai hại chi pháp một mặt chuẩn bị bất cứ tình huống nào dịch căng côn nam t h a n h tôn ly ngự phong các loại qua lại một ánh mắt bọn họ cứ việc không rõ vì sao vương luyện đối với nhân gian giới tương lai bi quan như vậy thế nhưng không phải không thừa nhận vương luyện vì nhân gian giới tương lai phát triển xác thực có thể xưng tụng c ầ n cụ tận hết sức lực ta ly ngự phong tự xưng là kế thừa sư phụ trí chí nguyện chính là đối phó ma giới người tích cực dẫn đầu có thể bây giờ nhìn lại lẫn nhau so vương trưởng môn ngươi đối phó ma giới trả giá ở trên ta lúc trước hành động quả nhiên không đáng nhắc tới ly môn chủ quá khiêm tốn vương luyện khẽ vết cảm chư vị mang theo môn bí pháp này tạm thời đi về đồng thời cũng không ngại tại cái môn này tu hành pháp ở trên tiêu tốn một ít tâm tư xem có thể không lại thêm lấy cải tiến một người tính toán ngắn hai người tính toán lớn chỉ có hợp chúng ta hết t h ể siêu phàm nhập thánh người thậm chí còn tuyệt thế cường giả lực lượng mới có thể một cách chân chính đem cái môn này thuộc về chúng ta nhân tộc đặc biệt chiến đấu thể tu hành pháp hoàn thiện ly ngự phong dịch càng khôn nam thánh tôn mấy người thận trọng gật gật đầu vương trưởng môn nguyện ý nhượng chúng ta tham dự đến thay đổi môn bí pháp này vạn thế đại kế bên trong chúng ta vinh hạnh cực kỳ thỉnh vương trưởng môn yên tâm chúng ta tất hội đem hết toàn lực đồng thời một khi có gì đó mới d ò n suy nghĩ chúng ta cũng là hội trước tiên thông báo vương trưởng một người đa tạ nên nói cám ơn chính là chúng ta mới là ly ngự phong dịch c à n khôn nam thánh tôn ba người đồng thời đứng dậy hướng về vương luyện tự đáy lòng thi lễ một cái vương luyện cũng là k h ẽ vất cảm nhận xuống bọn họ này lễ vào lúc này bên cạnh hồng huyền công đột nhiên hỏi vương trưởng môn ta từng nghe nói ngươi cùng ta mấy vị lão h ư u mâu thuẫn không biết ta mấy vị kiên lão h ư u có thể hay không tu hành ngươi sáng chế cái môn này tu luyện pháp vương luyện nhìn hồng huyền công một ánh mắt h ã n tự nhiên hiểu rõ hồng huyền công nói tới ai lục tôn trần vũ các loại công vả tư ta tự phân được rõ ràng mấy người bọn hắn tương tự là nhân gian giới sức mạnh trung kiên bốn xử ố g trăm ba mươi chín ly ngự phong dịch càng khôn nam thánh tôn các loại được thánh linh chi thể tu hành pháp sau rất mau rời đi theo bọn họ rời đi đang xả thân ảnh tại hiện ra rõ ràng nhìn mọi người phương hướng ly khai có chút không cam lòng nói trưởng môn nếu như lúc trước những kia nhằm vào ngài lao gia hỏa muốn tu hành thánh linh chi thể bí pháp lẽ nào trưởng môn vẫn ý nghĩ đem nó truyền thụ cho bọn họ vương luyện liếc mắt nhìn hắn việc này ta đã giải thích rất rõ ràng không cần nói nữa nhưng mà thuộc hạ chính là vì trưởng môn cảm thấy không đáng bọn họ b ă n g vào ta thực lực bây giờ đã hoàn toàn không cần lại xem ý nghĩ của bọn họ hành vi cho dù ta trực tiếp xuất thủ đem bọn họ chém giết người trong giang hồ tối đa khiển trách ta vài câu không hội đối với ta tạo thành gì đó tính thực chất ảnh hưởng ngươi cảm thấy ở tình huống như vậy ta hay không đem những kia bí pháp truyền thụ cho bọn họ còn có gì khác biệt thà rằng như vậy chẳng bằng trực tiếp sảng khoái gọn gàng một ít liền như hồng huyền công tiền b ố i nói từ nay về sau bất luận cái gì tu hành thánh linh chi thể tu hành pháp người đối với ta cũng phải chấp bán sư này lễ lẫn nhau s o một kiếm đem bọn họ giết chấm dứt bọn họ sảng khoái ta trái lại c ả m thấy đến thời điểm n h u ậ n bọn họ tâm mừng thần phục hướng ta hành bán sư lễ tới càng thích hợp nghe được vương luyện giải thích như vậy đàng xa yên lặng chốc lát ngược lại cũng gật gật đầu trưởng môn nếu đã có quyết định đệ tử tất nhiên là không tiện nói nhiều ta phòng chừng trưởng môn chân chính ý nghĩ. vẫn là vì bảo toàn nhân gian giới lực lượng đi dù sao bọn họ những người kia từng cái từng cái chí ít đều là tuyệt thế cảnh đỉnh cấp nhân vật nếu là c h é m giết đối nhân gian giới lực lượng tổn thất quá to lớn cái này cũng là một người trong đó nguyên nhân vương luyện thản nhiên thừa nhận xuống nhân gian giới nội tình lẫn nhau so tên liên giới ma giới mà nói thực sự quá mức bạc được trừ phi là những kia không thể không chết ngủ xuẩn mất hôn hạng người nếu không chúng ta không cần thiết lại nội bộ giết chóc làm chút tự tổn nguyên khí sự tình trường môn thánh minh đang xa tự đáy lòng than thở một tiếng tốt rồi ta đã đem thánh linh chi thể tu hành pháp truyền thụ cho ngươi tiếp đó các ngươi cũng cần hào hào tu hành tuy rằng tiến độ chậm c h ạ m nhưng nhanh chóng đánh hạ cơ sở lúc nào cũng không sai nếu là ngươi có khả năng rất sớm đem hôn nguyên thánh thể tu hành viên mãn thậm chí tu thành thánh giả thân thể thánh linh chi thể tu hành tốc độ cũng hội tăng nhanh như gió, đến thời điểm không hẳn không thể thành tựu đại sự thuộc hạ tất không phụ trưởng môn kỳ vọng cao vương luyện g ậ t gật đầu tiếp tục trở lại thạch lâu trong đó vương luyện lần thứ hai đem tâm tư quăng vào đến thánh linh chi thể người tu hành bất quá tại tu hành thánh linh chi thể đồng thời hắn dĩ nhiên bắt đầu nhờ vào ma lực hạt nhân lại căn cứ phụ thân vương chiêu dương c h â đó tu hành ma vương chi thể phát môn bắt đầu ngưng luyện lên ma vương chi thể. lúc trước hắn tu hành ma vương chi thể thời gian mỗi một lần một tướng ma giới khí tức dẫn vào trong cơ thể á t phải đưa tới tiên giới khí cản trở không chỉ không cách nào tăng cường tự thân tu vi ngược lại sẽ dẫn đến thiên tiên chi thể suy nhược hiện ra càng tu hành càng suy yếu xu thế có thể theo trong khoảng thời gian này hắn đem thánh linh chi thể tu hành tiểu thành thiên tiên chi thể lực lượng không nữa một nhà độc đại cứ việc vẫn cứ chiếm cứ ưu thế nhưng đã có khả năng bị thánh linh chi thể tu thành khí huyết lực lượng chống lại làm cho ma vương chi thể tích lũy ma giới khí ở trong cơ thể hắn dần dần có một chút còn sót lại lực lượng quả nhiên có thể được thánh linh chi thể thật giống như một vị cân bằng người cân bằng thiên tiên chi thể ma vương chi thể xung đột đợi được thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành không kém gì thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể sau hoàn toàn có thể lấy hắn là môi m giới đem thiên tiên chi thể ma vương chi thể lực lượng hợp lại là một luyện thành tam vị nhất thể vương luyện trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt p h á p môn đã thành tiếp đó chính là cố gắng tu hành luyện thành thánh linh chi thể căn cứ hắn đ ố i thánh linh chi thể sửa đổi không ngừng hơn nữa lưu quan g cảm ứng thuật phụ trợ hắn tin tưởng ngày đó không hội quá xa thiên tộc giờ khắc này thiên tộc trên giới bao quát tộc trưởng mộ dung trường phong ở bên trong sáu đại siêu phàm nhập thánh người hội tụ một phòng sáu đại siêu phàm nhập thánh người bên trong già nam thánh giả thanh liên thánh giả thiên hòa thánh giả tam diệp thánh giả bốn người vẻ mặt vẫn còn có thể chỉ là thanh liên thánh giả cùng già nam thánh giả trên mặt có chút lúng túng nhưng tuyết vũ thánh giả trên mặt nhưng là tràn ngập lửa giận chính giận không nhịn nổi nói các ngươi hiểu do các ngươi giờ khắc này hành động ý vị như thế nào sao mộ dung trường phong của n g ta xem ở ngươi những năm gần đây cần cụ dẫn dắt chúng ta thiên tộc trên dưới từ từ cường thịnh đối với ngươi rất nhiều yêu cầu tận hết sức lực chống đỡ không nghĩ tới ngươi nhưng là như thế đối với ta tranh ăn với hồ các ngươi đây là tại tranh ăn với hồ không nữa mau nhanh sẽ chỉ làm chính các ngươi thậm chí còn chúng ta toàn bộ thiên tộc trên giới rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới hiện rõ ra đang muốn đình chỉ cũng đã dừng không được đến, đến rồi hơn nữa cho dù chúng ta đình chỉ chúng ta thiên tộc tình cảnh vẫn cứ hội trở nên cực kỳ nguy hiểm mộ dung trường phong t ự a hồ đã sớm dự liệu được tuyết vũ thánh giả hội có phản ứng như thế này giống như vậy vẻ mặt hiện ra thông d o n g tự nhiên vì sao các ngươi hiện tại thu tay lại còn v ấ t kịp chúng ta tịnh không bởi vì cấu kết ma giới cho nhân gian giới mang đến bất luận cái gì tính thực chất thương tổn chỉ cần chúng ta lập tức thu tay lại thần không biết quỷ không hay hơn nữa chúng ta thiên tộc đóng ký tính không có ai hội bởi vì chuyện này liên lụy đến chúng ta thiên tộc trên người tới mộ dung trường phong lắc lắc đầu không có cho nhân gian giới mang đến bất luận cái gì tính thực chất tương t ổ n không hẳn năm đó vũ thần chi dực lần đó ma giới xâm lấn trên thực tế chính là ta trong bóng tối liên lạc chính là bởi vì ta cáo chi ma giới phương diện nhân gian giới tại vũ thần chi dực ở ngoài đã mắt nhìn chằm chằm chờ bọn họ hàng lâm dành cho bọn họ chặn đầu t h ô n g kích nguyên bản dự tính hàng lâm ma giới sinh vật chậm lại hàng lâm thời gian tương tự bởi vì ta cung cấp sai lầm số liệu khiến loài người, Linh tộc Siêu Nhập Thánh, người lầm tưởng ma giới xâm lấn thời gian sẽ ở hai năm sau cho tới đối mặt đả kích thời gian bọn họ không ứng phó k ị m dẫn đến nhân tộc siêu phạm nhập thánh người huyết phật phạm thiên v ẫ n lạc thương tổn đã tạo nên muốn như không có chuyện gì xảy ra thu tay lại đã mượn rồi gì đó vũ thần chi rực ma giới s â m lấn lại có thể tuyết vũ thánh giả nhất thời vừa giận vừa sợ chỉ vào mộ dung trường phong trong mắt tràn ngập tiếp hận thống khổ liền ngay cả đã nương nhờ vào đến mộ dung trường phong một phương thanh liên thánh giả già nam thánh giả đang nghe việc này sau cũng là đầy mặt kinh sợ bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại đã triệt để ở trên rồi mộ dung trường phong thiên liền giặc Khoảng thời gian này đặc biệt là hiện tại nhân tộc lãnh tụ vương luyện hán thiên phú tuyển luân kinh tài tuyển diễm côn luân phái tại dưới sự hướng dẫn của hán phồn thịnh hướng vinh bước vào trước nay chưa từng có huy hoàng thịnh vinh ta phòng chừng không tốn thời gian g dài toàn cái nhân tộc cùng cùng nhân tộc quan hệ cực sâu linh tộc đều sẽ bị hắn một lần hành động thống nhất đến vào lúc ấy hắn đem trở thành nhân gian giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ nhân tộc cũng đem triệt để chúa tể cả cá i nhân gian giới thế gian không còn chúng ta thiên tộc bình yên cư trú nơi vì chúng ta thiên tộc tương lai vì chúng ta thiên tộc phát triển nhờ vào ma giới lực lượng ngăn chặn nhân tộc phát triển xu thế thậm chí còn chèn ép nhân tộc lực lượng là chúng ta thiên tộc tương lai có khả năng ra mặt phương pháp duy nhất bằng không Câm mộ dung trường phong lời còn chưa nói hết tuyết vũ thánh giả đã lôi đ ỉ n h tức giận hét lớn ngăn chặn mộ dung trường phong ngươi bây giờ lập tức bỏ d ợ kế hoạch của ngươi còn vất kịp bằng không đợi được ngươi cấu kết ma giới sinh vật hành động chân chính tiết lộ ra ngoài đó mới là chúng ta thiên tộc ngập đầu thái hương tiết lộ mộ dung trường phong v ẻ mặt hờ hững nói một tiếng đã tiết lộ ra ngoài ngươi nên nhớ tới ước một năm trước chúng ta thiên tộc từng tao nộ qua một vị cường giả bí ẩn tập kích vị kia cường giả bí ẩn từng cùng tam diệm thánh giả giao phong đồng thời thông dong sẽ rách nàng lĩnh vực t ố i lui căn cứ chúng ta phán đoán có khả năng làm đến một b vương luyện một cái ly ngự phong một cái căn cứ thân hình chúng ta bài trừ việc tiên h cung mà ly ngự phong nếu là biết được việc này tất nhiên hội đem việc này lên náo sôi sùng sục sủ, chỉ có vương luyện người này có đại trí hướng g i ã tâm lớn bởi vì lo lắng ma giới xâm l ớ n dù cho biết do chúng ta thiên tộc có vấn đề hắn cũng sẽ chọn án binh bất động chỉ khi nào ma giới vấn đề tạm thời giải quyết đợi được nhân tộc có khả năng rút ra lực lượng sau hắn h đ t phải hội lấy việc này phát t á c dành cho chúng ta thiên tộc một đòn chí mạng đến thời điểm bất luận chúng ta thiên tộc hay không lại bày xuống này một cái tế đàn kết quả vẫn cứ không hội có thay đổi quá lớn、người n g ư ơ i n g ư ơ i có thể nào như thế tuyết vũ thánh giả tức g i ậ n đến cực điểm tức đến cơ h ộ không cách nào nói ra lời vì chúng ta thiên tộc tương lai vì chúng ta thiên tộc một lần nữa trở về nhân gian giới bá chủ vị trí vì tái hiện chúng ta thiên tộc năm đó trưởng khống một cái giới huy hoàng ta không thể không như thế n g ư ơ i đây là tại cái chạy c á c ố i không phải là cái chạy c á c ố i n g ư ơ i so với ta rõ ràng hơn nếu như chúng ta không suy yếu nhân tộc không giết chết vương luyện chúng ta thiên tộc hầu như không có tương lai có một việc ngươi khả năng tịnh không biết chuyện côn luân vương luyện t ạ vũ thần tri dực trong trận chiến ấy từng xúc động phạm vi mấy trăm km thiên địa trí lực oanh kích ma giới thông đạo đem ma giới thông đạo xinh xinh t ă n giã ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa vương luyện dĩ nhiên sắp đụng chạm đến cái tia siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới chi cao lấy hắn bừng bừng g a tâm một khi hắn thật sự lên cấp đến cái cảnh giới kia ngươi cảm thấy nhân gian giới còn có thể có những t r ù n g tộc khác lối thoát mạnh mẽ thống nhất nhân gian giới là lựa chọn duy nhất của hắn dẫn phạm vi mấy trăm km thiên địa chi lực oanh kích ma giới thông đạo tuyết vũ thánh giả hơi chấn động một cái hắn hắn thật sự có thể dẫn phạm vi mấy trăm km thiên địa chi lực a n h kích ma giới thông đạo ta không cần thiết đối với việc này đối ngươi nói dối tuyết vũ thánh giả nghe xong hơi hơi trầm m ặ t chốc lát nối tiếp lấy ánh mắt ngưng trọng nói nhưng ngươi cũng không thể tuyển chọn cấu kết ma giới chúng ta có thể cùng lòng tộc c h i vương việt thiên khung hợp tác ta không muốn đem thiên tộc tương lai ký thác tại cái gọi là minh hữu trên người mộ dung trường phong lắc lắc đầu việc này bắt buộc phải làm ta chỉ là cáo chi tuyết vũ thánh giả một tiếng thôi bất luận tuyết vũ thánh giả thậm chí bao gồm chư vị đang ngồi đến cùng hay không phản đối ta đều tại nửa tháng sau tại thánh giả sơn mạch mở ra ma giới thông đạo điểm này không dung bất luận người nào thay đổi chương bốn mươi thánh linh chi thể rốt c u c xong rồi vương luyện cảm thụ trong thân thể s ô i t r à o mánh liệt lực lượng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thời gian s o hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hắn vốn cho là muốn đem thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành ít nhất phải thời gian nửa năm không nghĩ ba tháng trước ly ngự phong hồng huyền công dịch càng khôn nam thánh tôn mấy vị siêu phàm nhập thánh người đồng thời truyền đến một phần bọn họ đối thánh linh chi thể tu hành pháp cảm nộ cùng cải tiến phương án dựa vào những n à y cảm nộ cùng cải tiến phương án hắn xinh xinh đem thánh linh chi thể tu hành pháp tu luyện hiệu xuất lại tăng lên nữa một thành một thành trải qua lưu quan cảm ứng vật tư duy ra tốc hiệu quả phóng to sau lập tức giảm ít đi thời gian một tháng. làm cho nguyên kế hoạch nửa năm mới có thể tu thành thánh linh chi thể trên thực tế chỉ dùng năm tháng ta bản thân tu thành kiếm thế thiên nhân hợp nhất viên mãn lại có thiên tiên chi thể kể bên người chiến lược hầu như giống như là hai đại c h â n tiên trước mắt tu thành thánh linh chi thể dù cho đối đầu những kia mở tiên giới hàng lâm nhân gian giới tiên tôn cấp cường giả đều chưa chắc hội thua kém nhiều ít dù sao tiên giới cường giả cùng ma giới cường giả đi tới nhân gian giới thực lực suy yếu tuy rằng không đạt tới qua lại ma giới thời gian năm năm mười nhưng một hai thành vẫn còn có vương luyện tự lẩm bẩm thực lực mới là tất cả căn bản nắm giữ thực lực nhân gian giới mới có đánh bại ma giới xâm lấn từ h một chí còn c n i giới ê n chính thức điểm này liền có thể phán đoán tiên giới đối với hắn vị này cái gọi là đệ nhất thiên hạ cường giả n dân tộc đệ nhất nhân tính không có quá mức để ở trong lòng hắn tính chất thật giống như một cái tiểu quốc l á n h tụ tiến lên đại quốc phỏng vấn kết quả đối phương nhưng mà chỉ phái một vị bộ trưởng bộ ngoại giao thậm chí phó bộ trưởng tiếp đón hắn như vậy cuối cùng hay là bởi vì cái này tiểu quốc thực lực nhỏ yếu đến không cách nào gây nên đại quốc coi trọng đệ tử vân n ạ c lan cầu kiến trưởng môn t i ể u tại vương luyện đem thánh linh chi thể tu thành bắt đầu ý nghĩ tập trung tinh lực tu luyện ma vương chi thể thời gian ngoài cửa đột nhiên chuyển đến vân n ạ c lan âm thanh suy xét đến nếu như không phải chuyện quan trọng gì vân nạt lan căn bản không dám đánh quấy nhiều chính mình vương luyện vẫn là tạm thời bỏ dở bế quan tu luyện ý nghĩ đi tới ngoài phòng tu luyện có việc trường môn ngài đang bế quan trước dặn d o qua nếu như có mang theo màu đỏ dấu vết thư tín gửi qua đây m u ố n trước tiên thông báo ngài dù cho ngài đang tu hành trong đó cũng không ngoại lệ đây là chúng ta thu được thư tín vân n ạ c lan nói cung kính đem một ống thư tín chuyển giao tới màu đỏ dấu vết vương luyện hơi ngớ ra nối tiếp lấy lập tức hiểu rõ đến cùng là ai phát tới tin tức ngươi làm rất tốt ta sợ là muốn kết thúc bế quan đây là đệ tử nên vân n ạ c lan không người lui ra vương luyện tiếp nhận thư tín thư tín trên có khắc có màu đỏ dấu vết đây là vương luyện củng cổ bách nước định cẩn thận ám hiệu chỉ có thế cuộc đến vô cùng nguy cơ thời khắc mới hội sử dụng vương luyện đem thư tín ở trên tin tức quan sát xong xuôi sau không phải không thừa nhận thiên tộc phương diện quả nhiên đã đạt đến hắn không ra khỏi cửa không được trình độ rốt cục ý nghĩ động thủ sao về thời gian vừa vặn ban đầu bởi vì ta đang thí nghiệm ma vương chi thể thời gian lãng phí mấy viên ma lực hạt nhân ma lực hạt nhân số lượng đã không đủ để nhượng ta tu thành chân chính ma vương chi thể vào lúc này ma giới sinh vật hàn g lâm chính là thời điểm đặc biệt là ma hoàng nếu có thể chém giết ma hoàng phân thân dựa vào ma hoàng phân thân thực lực mà được ma lực hạt nhân chất lượng khẳng định xa không tầm thường mà vương có thể sánh được nói không chắc có khả năng trực tiếp nhượng ta tu thành m a vương chi thể sau tấn đến đại thành nghĩ tới đây vương luyện đã không còn nửa phần trì hoãn trực tiếp ra côn luân thiên trì hướng về chủ mạch phòng nghị sự mà đi tôn vạn tinh người chưa tới vương luyện âm thanh đã trước tiên tại tôn vạn tinh bên thai văng lên trường môn tôn vạn tinh một cái đứng dậy dù cho còn chưa nhìn thấy vương luyện thân ảnh trong mắt vẻ tôn kính đã hiện hiện xèo vương luyện thân hình lại lên xuất hiện tại tôn vạn tinh sân trong ở ngoài tham kiến trường môn chờ đợi tại tôn vạn tinh phó trưởng môn ngoài cửa chờ đợi điều khiển hai vị đệ tử nhất thời một cái quỷ mà xuống vương luyện hướng về hai người gật gật đầu trực tiếp bước vào tôn vạn tinh trong gian phòng ta cần muốn các ngươi triệu tập môn nhân để chuẩn bị phòng ngừa ma giới quy mô lớn s ầ m l ớ n triệu tập môn nhân chuẩn bị phòng ngừa ma giới quy mô lớn s ầ m l ớ n tôn vạn tinh hơi ngớ ra nối tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì vẻ mặt nghiêm túc nói trưởng môn khó đạo ma giới phương diện lại có thông đạo s ắ p mở ra sao không cần sốt sáng như vậy vương luyện nhìn tôn vạn tinh cười n h ạ t cười ma giới phương diện uy hiếp tuy rằng đáng sợ nhưng chúng ta nhân gian giới đồng dạng không phải tốt t r e u trọc hiện tại nhân gian giới đúng vậy lúc trước nhân gian giới có thể sánh được tôn vạn tinh ngay xong rất tán thành gật gật đầu hiện nay nhân gian giới có vương luyện ly ngự phòng lại có đến từ thiên giới năm đó thiên hạ tứ kiệt một trong hồng huyền công xác thực có thể xưng tụng nhân tài đông đúc đặc biệt là trước đây không lâu nghĩa hiển môn phương hướng chuyển đến tin tức nghĩ đến tin tức này tôn vạn tinh nhìn vương luyện một ánh mắt trần trời hỏi nếu như vậy ma giới gần xâm lấn chúng ta nhân gian giới việc này chúng ta yêu cầu cáo chi nhân gian giới cái khác siêu vương luyện trầm ngâm đi cứ việc hắn bây giờ một thân chiến l ự c không kém hơn tiến vào nhân gian giới tiên tôn đối đầu chỉ là phân thân hình thái ma hoàng có niềm tin tương đối nhưng vạn nhất cùng ma hoàng đồng thời hàn g lâm còn có rất nhiều ma vương thế cuộc tất trở nên hơi khó có thể trưởng khống nghĩ tới đây hắn khẽ gật đầu việc này tự nhiên thông báo chư vị siêu phàm nhập thánh người nhường hắn cùng ta cùng đi tiến lên ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ nếu như phải báo cho rất nhiều siêu phàm nhập thánh người có một việc trưởng môn ngươi nên vẫn còn không biết ư chuyện gì nghĩa hiền môn trần vũ tại bốn tháng trước đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh tôn vạn tinh nói xong tỉ mỉ nhìn vương luyện mà chiếm được tin tức này vương luyện h ơ i ngớ ra nối tiếp lấy tựa hồ nhận ra được tôn vạn tinh dị thường rõ ràng hắn lúc trước ngựa khí trần trờ nguyên nhân cười c ậ n ngươi tại lo lắng chút gì t r â n vũ có khả năng đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh đó là chuyện tốt ta không chỉ không hội tâm hoài khúc m ắ t trái lại tự đáy lòng vì nhân gian giới lực lượng lần thứ hai lớn mạnh một phần mà cảm thấy cao hứng t r â n vũ năm đó nhưng mà nhằm vào trưởng môn ngươi giang hồ danh túc bên trong t ố i quá mức một cái đặc biệt là bạch vô hận trải qua hắn tự mình tra xét đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì có thể ngươi vẫn cứ không chút lưu tình ngay ở trước mặt rất nhiều giang hồ danh túc đem nó mạnh mẽ c h é m giết tình cảnh này giống như là triệt để đưa hắn mất hết thể diện thời điểm trước kia hắn chỉ là một vị tuyệt thế cường giả dù cho tại tuyệt thế bảng trên bài hành cực cao c có thể vẫn không dám đối thân là siêu phàm nhập thánh người trưởng môn ngươi bất kính thế nhưng hiện tại theo tu vi của hắn đồng dạng theo bước vào siêu phàm nhập thánh e sợ có thể sẽ không nhịn được g ụ c giả g ụ c dịch g ụ c gia g ụ c dịch vương luyện cười lắc lắc đầu tạm thời không nói bằng vào ta hiện tại giang hồ danh vọng dựa vào chỉ là một cái chân vũ hay không có khả năng lay động cho dù hắn thật sự có thể dựa vào lúc trước kinh doanh đi ra mạng lưới liên lạc lay động ta ở trên giang hồ địa vị vậy thì như thế nào chỉ cần ly ngự phòng hồng huyền công các loại không ra tay tương tự với hắn như thế mới lên cấp siêu phàm nhập thánh người đừng nói một cái hai cái cho dù ba cái bốn cái đồng loạt ra tay ta cũng không hề sợ hãi vương luyện ngược lại nhượng tôn vạn tinh hơi hơi bừng tỉnh xác thực lấy trưởng môn nhân giờ k h ắ c này tu vi có lẽ vẫn còn không đạt tới đối kháng toàn cái nhân tộc hết thệ siêu phàm nhập thánh người mức độ nhưng chỉ là một cái chân n ũ cho dù đột phá đến siêu phàm nhập thánh người vừa sao dám nữa tại trước mặt trưởng môn điên cuồng hắn chưa chắc có cái này dũng khí các ngươi làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị liền có thể bất quá không cần làm cho hương sư đọc chúng hết thảy đều tại dự liệu của ta bên trong để cho các ngươi tiến hành chuẩn bị chiến tranh chỉ là để ngựa vạn nhất ta rõ ràng tôn vạn tinh t h ậ n t r ọ n gật g gật đầu vương luyện mặc dù nói ung dung nhưng hắn vẫn là trong lòng ngầm hạ quyết định nhất định phải đem việc này làm tốt c h ỉ ít côn luân phái rất nhiều tuyệt thế cường giả cũng phải núp nít lên vương luyện bàn giao một phen tôn vạn tinh rồi sau đó tỉ mỉ cảm ứng t h o n g cái nhân gian giới cùng tiên giới không gian hư vô trực tiếp xuyên thấu qua nhân gian giới, không gian động, dự hai giới hàng rào vị trí Lại lấy này xuyên qua xuất hiện ở cự l y thiên tộc lãnh địa vẫn còn có chừng một trăm km một rừng cây trong đó vương luyện từ tiên giới trong thông đạo b ư ớ c r a trong lòng suy tư nhìn rằng dấp t h á n h linh chi thể vẫn còn có rất nhiều nơi yêu cầu bổ sung hoàn thiện lẫn nhau so thiên tiên chi thể nắm giữ các loại huyền diệu bên ngoài t h á n h linh chi thể trừ ra có khả năng tăng cường chiến lược bên ngoài tựa hồ tiểu không có cái khác n huyền diệu loại hiện tượng này thật giống như một cái chỉ có quân sự mà không có công nghiệp nông nghiệp quốc gia giống nhau thuộc về mất cân phát triển bất quá thời gian ngắn ngủi hắn có thể dùng thời gian mấy năm sáng tạo ra đủ để đặt vững nhân tộc vạn thế này cơ sở thánh linh chi thể tới đã là cực hạn còn muốn đem hắn hoàn thiện đến c h ủ đáo vậy chỉ có thể ký thác tại năm tháng dài đằng đang tích lũy cùng l ắ g đ ộ n g vương luyện phân rõ thoáng cái phương hướng lạng yên không hề có một tiếng động hướng về thiên tộc phương hướng mà đi. thánh linh chi thể tu thành hắn n u i thiên địa nguyên khí trưởng k h ô n g đã đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh cao nếu như nói hư nhược tiên thể cùng thiên tiên chi thể tu thành là nhượng thân thể của hắn trở nên cùng thiên địa nguyên khí càng phù hợp như vậy làm luyện thành thánh linh chi thể sau người tu hành cùng thiên địa nguyên khí dĩ nhiên bị đồng hóa một thể tựa hồ h ở tình huống như vậy đừng nói là thiên tộc cường già sức cảm ứng coi như là siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực tỉ mỉ tra xét đều chỉ có thể đem hắn xem là một luồng tiên địa nguyên khí mà không hội nhận ra được hắn vị trí cụ thể ở c h ỗ đó xuyên qua chốc lát vương luyện rất mau tới đến tiên h tộc nội bộ đồng thời xuyên thấu qua cổ bách lưu lại một ít vết tích nhận ra được vị trí của hắn cổ bách theo hắn truyền âm c h i pháp tại cổ bách bên thai vang vọng cổ bách nhất thời giật n ả y cả mình suýt nữa lộ ra kẽ hở khi thấy rõ ràng vương luyện lạng yên không hề có một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn sau hắn mới như chút được gánh nặng thở phào Cũng còn tốt mộ dung trường phong tốt mộ vương à này là nàng o trong. sao, phong lúc còn tộc tức cảnh giác. không nữa thiên bên Không nãy biến muốn nên Không này nguyên dung vậy gây khí khí phải hóa phạm phi ta vừa ta tỏa. mét triệt Trừ t vi mộ bị r đã đã sợ để ờ n phong bước vào này trong phạm vi 100 mét, vàng không. Một ít nhỏ bé tính khí tức lộ, không cần có bất luận cái gì lo lắng. g gì phạm khí vào lo bước bé bất ư tức có cái vi mét, Một ít tiết lộ, luyện nói xong ánh mắt nhất thời rơi xuống cổ bách trên người trên mặt mang theo một chút trong dự liệu không ngờ nối tiếp lấy cười chúc mừng chúc mừng ngươi thiên nhân hợp nhất rốt cục đại thành rồi Chương kha kha ta cổ bách tuy rằng không phải gì đó thiên tài tuyệt thế nhưng từ giao phó về mặt tu luyện vẫn còn có không sai thiên phú nếu không thì cũng không hội bị phạm thiên cái kia l á o ra hỏa thu vào làm đệ tử tự mình chỉ đạo chẳng qua khoảng thời gian này đều cùng ngươi cái này quái vật lưu lại cùng nhau bị ngươi cái này quái vật ánh sáng trò che giấu thôi nói xong cổ bách hỏi tới như vậy ngươi đã nói cho ta cái kia giúp ta tiến đến siêu phàm nhập thánh thời cơ còn tính lời nói sao giữ lời vương luyện gật gật đầu tiếp xuống ngươi yêu cầu đem cảnh giới của ngươi hào hào củng cố một phen đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến cao nhất rồi sau đó ta hội giúp ngươi một tay nhìn có thể không đưa ngươi đẩy tới siêu phảm nhập thánh cảnh bảo t o ọ n vậy cũng nói tốt rồi tự nhiên vương luyện ứng tiếng rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng thiên tộc tộc trưởng cư trú vùng cung điện kia thiên tộc bên này hiện tại thế nào rồi nàng còn bao lâu sẽ bắt đầu như thế mở ra ma giới thông đạo thời gian so với ta theo dự liệu còn nhanh hơn cổ bách nghe được vương luyện đề cập chính sự cũng là vẻ mặt nghiêm túc hướng về bốn phía liếc mắt nhìn tin tưởng ngươi cũng có thể thấy toàn bộ thiên tộc trên giới toàn bộ chuyển động lúc trước thời điểm xử lý những việc này chỉ có mộ dung trường phong một người tốc độ tự nhiên cực kỳ chậm chạp nàng muốn bố trí tế đàn cũng chỉ là loại nhỏ tế đàn thế nhưng hiện tại thiên tộc tất cả sức mạnh đều đang vì nàng sử dụng tế đàn một thành có thể mở ra ma giới thông đạo tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều n h ư ợ n g ma hoàng lấy phân thân hình thức hàng lâm tuyệt không phải việc khó không chỉ như vậy trừ ra ma hoàng phân thân bên ngoài đến thời điểm tám chín phần m ộ ư ơ i còn có thể có vài tôn ma vương cấp cường giả đồng hành thiên tộc trên giới lại có thể toàn bộ tham dự hành động sẽ không có người phản đối vương luyện nhữ mày thiên tộc những người này sa đoạn trình độ s o hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn người phản đối có là tuyết vũ thánh giả bất quá chỉ cần một vị tuyết vũ thánh giả phản đối căn bản không có tác dụng gì mộ dung trường phong hiện nay đã nắm giữ thiên tộc quyền to phản đối hắn tuyết vũ thánh giả trực tiếp bị nàng giam lỏng ở chính mình sân trong trong đó ngoài ra còn có giả nam thánh giả cùng thanh l i ê n thánh giả hai người này tuân theo chính là không ủng hộ không cản trở ý nghĩ có thể hai người bọn họ không có biểu thị theo theo các nàng thiên tộc người nhưng là bị mộ dung trường phong sai khiến gia nhập thu thập vật liệu trong quá trình cũng xem là đồng ư còn mặt khác tam diệp thánh giả cùng thiên hoà thánh giả nhưng là mộ dung trường phong tối kiên định người ủng hộ tương tự đối với dẫn dắt thiên tộc quay về nhân gian giới bá chủ bảo tỏa tràn ngập dã tông thậm chí ngay cả chính mình trong tộc thánh giả đều giam lòng nhìn dáng dấp mộ dung trường phong quả nhiên ý nghĩ là một m vụ lớn vương luyện vẻ mặt tự nhiên nói lần này ma giới thông đạo nếu là thật mở ra quy mô é、e、sợ so r ằ n g lưu thị lần đó vũ thần c h i dực lần đó quy mô còn muốn cự đại nói xong hắn nhìn phía vương luyện tràn đầy ngưng trọng nói vương luyện ngươi thật sự ý nghĩ tùy ý mộ dung trường phong làm như vậy sao một khi các ngươi tịnh không có ngăn cản này cố ma giới xâm lấn thế lực lực lượng tuy ý bọn họ ở nhân gian giới đứng vững c ă n cơ bọn họ tất nhiên có khả năng lợi dụng cái này hai giới thông đạo quần quân không ngừng đem cường giả phái qua đây đến vào lúc ấy chúng ta nhân gian giới cần thiết đối mặt liền không còn là phạm vi nhỏ tập kích mà là toàn bộ ma giới một cái giới lực lượng toàn lực xâm lấn chúng ta yêu cầu đối phó ma hoàng giới sự lãnh đạo mười tôn thậm chí còn hai mươi tôn trở lên ma vương cấp tồn tại ta so ngươi rõ ràng hơn ma giới lực lượng nhưng chính là bởi vì hiểu rõ ma giới lực lượng ta mới hội bức thiết muốn nghị trăm phương ngàn kế suy yếu ma giới lực lượng nếu như chúng ta tiến vào ma giới cùng những n à y ma giới sinh vật đối chiến bọn họ từng cái từng cái thuộc về đỉnh cao thời kỳ so hàng lâm nhân gian giới thời gian mạnh một hai thành thậm chí ba phần mười nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người căn bản không có đối kháng năng lực của bọn họ chỉ có ở nhân gian giới thực lực của bọn họ chịu đến áp chế chúng ta mới có cùng những n à y ma giới sinh vật đối kháng tư cách nhưng chỉ là đơn thuần p h o n g ngự chúng ta nhân gian giới luôn luôn nằm ở bị động bên trong sắp tour chỉ có đổi bị động làm chủ động nhân gian giới mới có lối thoát nhưng mà chúng ta nhân gian giới lẫn nhau so ma giới mà nói trung bi quá yếu dù cho ngươi tùy ý này một vòng ma giới sinh vật xâm nhập nhân gian giới đồng thời đem nó toàn bộ chém giết suy yếu sức mạnh của bọn họ có thể vẫn cứ khó có thể làm bọn họ thương gần độ cốt vậy cũng không hẳn vương luyện đầy cõi lòng tâm ý nhìn cổ bách một ánh mắt ma giới sinh vật cùng nhân gian giới tiên giới sinh vật bất đồng bọn họ từng cái từng cái bị tâm tình dục vọng bản thân quản lý hầu như thuộc về đứng tại đang điên cuồng cùng hủy diệt sắt biên giới bạo ngược sinh vật nếu như không phải là bởi vì có ma hoàng ở phía trên dùng tuyệt đối cường thế lực lượng đệ lên ngươi cho rằng những n à y ma giới sinh vật có khả năng như vậy có trật tự đối với chúng ta nhân gian giới phát động từng làn từng làn công kích chỉ cần có thể giết chết ma hoàng tại ma giới sinh ra mới ma hoàng trước toàn bộ ma giới át phải rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn trong đó đến vào lúc ấy bọn họ lẫn nhau thối vệ lẫn nhau thảo phạt cũng không kịp chỗ nào còn có đầy đủ tinh lực tới tìm chúng ta nhân gian giới phiền phước giết chết ma hoàng cổ bách cười khổ l ắ c lắc đầu không thể không nói ý nghĩ này quả thực có chút nói chuyện viễn t ô n g vương l u y n nhìn cô bách tự hồ đoán được hắn ý nghĩ trong lòng giống như vậy k h é cười một tiếng cảm thấy không thể tưởng tượng được như vậy ngươi có khả năng tưởng tượng đến được tại nam thiên quốc lòng đất di tích bên trong cái kia mới vào tuyệt thế người trẻ tuổi có thể ở sau đó ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong không chỉ bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh càng là thành vì nhân tộc thậm chí cả cái nhân gian giới đệ nhất cường g i ả sao cổ bách có chút ngạc nhiên nhìn vương luyện tỉ mỉ n g ấ p lại vương luyện trên người người này phát sinh kỳ tích còn thiếu sao nay nhưng là một cái dùng không tới m ộ ư ơ i năm từ nội khí cảnh tu luyện tới nhân gian giới đệ nhất cường g i ả truyền kỳ nhân vật ta lấy tốc độ tu luyện của hắn ai dám cam đoan lại cho hắn m ư ơ i năm hắn không cách nào chém giết ma hoàng lại liên tưởng đến hắn gần nhất sáng tạo ra tới thánh linh chi thể tu hành pháp ai vừa dám căn đoan lại qua hai mươi năm đợi được nhân gian giới nhóm đầu tiên thánh linh chi thể người tu hành sinh ra sau hắn không thể dẫn dắt này một đám thánh linh chi thể đại thành người giết vào ma giới nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới đối nhân gian giới uy hiếp nghĩ tới đây cổ bách hô hấp dần dần ồ ồ lên vương luyện đừng quên ngươi đáp ứng ta phải cho ta một cái lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh thời cơ ta tất sẽ nắm bắt cơ hội lần này bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới đến thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ giết vào ma giới nhìn cái này ở trên ngàn năm qua luôn luôn n h ư ợ n g chúng ta nhân gian giới tai nạn không ngừng địa phương rốt cuộc là một bộ gì đó răng rớp đồng thời cũng làm cho bọn họ đến thử thời khắc đối mặt đến từ dị giới kẻ địch xâm lần thống khổ n g ư ờ i sẽ thấy ngày đó hơn nữa tin tưởng ta ngày đó đã không hội quá xa rồi vương luyện thận trọng nói cổ bách vào lúc này cũng là tin tưởng không nghi ngờ gật gật đầu mộ dung trường phong bố trí t ế đàn địa phương tại thánh giả sân mạch hiện nay họ vật liệu đều v ậ n đến phía bên kia đi tới mộ dung trường phòng tam diệp thánh giả càng là thời khắc tọa trấn ở bên kia mà bên này nhưng là do thiên hòa thánh giả tọa trấn chủ tinh trung ngoài ra vẫn còn có thanh l i ê n già nam lưỡng vị thánh giả hiệp trợ hai người này tuy rằng một bộ không muốn can dự việc này rằng rớt nhưng chúng ta nếu là xông vào trong đó nghĩ muốn muốn trắng trận phá hoại họ tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ thánh giả sơn mạch sao vương luyện có chút ấn tượng đây là một tòa ở vào phương đông đại lục phía nam tới gần bờ biển sơn mạch bất quá không phải tới gần huyết lãng x a loan ô quy hải ngạn cái hướng kia mà là phía nam chính là một chỗ cao vút trong mây nguy nga sơn mạch hán diện tích độ cao dù cho lẫn nhau so bạch thanh sơn mạch cũng không kém bao nhiêu có thể xưng tụng phương đông đại lục đệ nhị sơn mạch người ở đây tiếp tục giám thị thiên tộc người hướng đi. ta đi một chuyến thánh giả sân mạch chỉ có tận mắt quan sát một phen cái kia tế đàn quy mô ta mới có thể phán đoán ra cái này tế đàn đến thời điểm có khả năng mở ra ma giới thông đạo đến cùng là bao lớn lại nhằm vào này một trận đạo bố trí chiến lược phương án ở được việc này sau khi kết thúc ngươi liền đi tới cô luân h ả o h ả o bế quan điều dưỡng một thời gian đi rốt cuộc có khả năng đi về h ả o h ả o bế quan tu hành quá tốt rồi ha ha chính mình cẩn thận vương luyện nói lạng yên không hề có một tiếng động xuyên qua mà đi trong chớp mắt đã biến mất ở cổ bách tầm nhìn trong đó cổ bách cực lực cảm ứng muốn bắt giữ vương luyện khí tức trên người thấy rõ vị trí của hắn nhưng mà một lát sau hắn nhưng mà bất đắc dĩ bỏ đi trên lệ n h quá to lớn đến cùng là siêu phàm nhập thánh người quá mạnh vẫn là vương luyện hắn đã vượt qua siêu phàm nhập thánh người quá nhiều thánh giả sơn mạch lẫn nhau so phương đông đại lục đệ nhất sơn mạch bạch thanh sơn mạch trên giới đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm thánh giả sơn mạch nhưng là thực sự tốt hơn nhiều cứ việc một ít ở vào đỉnh sơn phong vẫn bị tuyết trắng bao trùm đỉnh núi nhưng phần lớn địa phương vẫn là xanh úng tơi ư tốt tràn ngập làm người mừng rỡ màu xanh biết tòa sơn mạch này dù sao nằm ở đại lục phía nam khí hậu đã có lết cao đương nhiên sẽ không gi nhưng là nhuộm thánh giả sơn mạch trở thành hoang dại động vật t i ê n đường hơn nữa thánh giả sơn mạch thế núi k ỳ hiểm không phải bạch thanh sơn mạch có thể sánh vai làm cho trên dãy núi sau người ở thưa t ớ t khuyết thiếu nhân loại này nhất thiên địch rất nhiều dã thu tất nhiên là da tóc sinh sôi nảy nở số lượng nhiều trong đó thì sẽ sinh ra không ít người nổi bật một ít hung thú đủ để cùng chân khí cảnh thậm chí khí hành chu thiên cường giả chém giết nhiều như vậy hung thú nếu như bị ma giới thông đạo quần quận không ngừng giật tán đi ra ma khí ma hóa thực lực tất nhiên tăng vọn một đoạn những kia nguyên bản có cùng khí hành chu thiên võ giả lẫn nhau chém giết hung thú sợ là sẽ phải cường đại đến sánh vai tuyệt thế cứng, giả. còn c ư ờ n g hóa đến tương đương với khí hành chu thiên giai đoạn hung t h ú cảng hội hàng trăm hàng ngàn nay mộ dung trường phong là muốn xuyên thấu qua những n à y ma hóa sinh vật trắng t r ậ n tiêu hao chúng ta nhân tộc nguyên khí à, nhìn rắn g dấp đợi được ma giới thông đạo chân chính mở ra chúng ta phải cố gắng đem những kia hàng lâm ma vương c h é m giết bằng không kéo càng lâu từ ma giới trong thông đạo tràn ngập ra ma k h í càng nhiều sẽ có càng nhiều g i a thú hung thú chịu ảnh hưởng vương luyện sắc mặt mơ hồ có chút nghiêm nghị đồng thời hắn không chế quanh thân thiên địa nguyên khí cẩn thận giật tán lĩnh vực lực lượng ở trong núi cấp tốc xuyên qua không lâu lắm dĩ nhiên cảm ứng được giống như siêu p h à m nhập thánh người mộ dung trường phong cùng tam diệp thánh giả rất mau ra hiện tại cách các nàng không đủ ba ngàn mét trên một ngọn núi đứng tại tại ngọn núi này vương luyện có khả năng thấy rõ ràng một cái tế đàn đang bị cấp tốc dựng căn cứ được từ thanh đế vương t r i ề u dương cùng tiên giới điện tịch bên trong tin tức phán đoán cái này tế đàn một khi đem ma giới thông đạo mở ra không chỉ có thể chứa được một vị ma hoàng phân thân đồng thời hàng lâm càng hội có ba đến bốn tôn ma vương cấp sinh vật mộ dung trường phong vì thiên tộc tương lai quả nhiên là muốn đem chúng ta nhân tộc một lưới bắt hết vương luyện vẻ mặt có chút khó coi càng có chút hơn thất vọng đối mộ dung trường phong thất vọng, nhất c á i nhân gian giới đứng đầu nhất siêu phàm nhập thánh người vì mình chủng tộc lợi ích càng là đưa cả c á i nhân gian giới an nguy tại không để ý diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ở được việc này kết thúc nhuộm mọi người thấy rõ ràng thiên tộc bộ mặt thật rồi sau đó vừa nghĩ đến đây vương luyện trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất 443. trên ư n t r tế đàn theo hiến tế tiến hành trong thiên địa nguyên khí nhất thời bị không ngừng và mẹo nối tiếp lấy một lồn u g mê n h m ô n g sức mạnh kinh khủng bắt đầu ở trong hư không hình thành không ngừng cùng nhân gian giới thiên địa nguyên khí phát sinh va chạm tại nay trận kịch liệt biến hóa bên trong Vương luyện có k hai ả năng rõ ràng xem đến, nhân g rõ xem thuộc về i n g ớ i đ ộ cái nhất thế giới tần sau lưng, luồng hoàn toàn mới gợn sóng căng gợn sóng. thế thế thuộc thế Hai suất một bắt giới giới giới giới mới đầu sau ma là Đó c dự. về nguyên bản gợn sóng thế giới khác nhau tại tế đàn lực lượng xúc động thiên địa nguyên khí hình thành sóng gợn sau bắt đầu dần dần phát sinh thay đổi làm cho hai cái thế giới gợn sóng tần suất càng tiếp cận theo thời gian trôi đi loại này tiếp cận mơ hồ diễn đã biến thành cộng hưởng cộng hưởng xuất hiện đồng thời một cái vòng xoáy thông đạo cũng là rõ ràng tại tế đàn trên không không tới trăm m hư không hiện hiện hiện rốt cục đem nằm ở hôn mê trong đó đông phương thắng tuyết t h ứ c t ỉ n h vừa tỉnh lại nàng lập tức nhận ra được trong cơ thể mình chân khí bị phong tay chân hoàn toàn bị tình cương thiết liên hạn chế ở trên tế đàn trong lúc nhất thời không nhịn được d â y d ộ a lên thiên tộc người các ngươi lại dám như thế đối với ta ta là đế quốc trưởng công chúa ta là vân đế quốc tối cao người nam quyền các ngươi lại dám bắt cóc ta lẽ nào liền không sợ n h ấ t lên hai tộc chiến tranh như chiến tranh chờ các ngươi nhân tộc có khả năng tại vụ hai nạn này sau bảo tồn đầy đủ nguyên khí nói sau đi mộ dung trường phong mặt không chút thay đổi nói hai nạn vào lúc này đông phương thắng tuyết mới phảng phất nhận ra được bên cạnh mình dị thưởng nàng đ ỗ n g nhiên n g n g đầu hướng về trong hư không cái kia tỏa ra đen kỵ tạ ác khi thế khủng bố vòng xoáy thông đạo nhìn tới chuyện này đây là ma giới thông đạo ngươi lại muốn mở ra ma giới cùng nhân gian giới bên trong thông đạo ngươi làm gì n g ư ơ i điên rồi sao vẫn là các ngươi thiên tộc đã sớm nương nhờ vào ma tộc trở thành nhân gian giới kẻ phản bội kẻ phản bội tốt đẹp như thế nhân gian giới c h ú nếu g lòng đưa nó chắp tay tặng người người ta tay trách, liền chỉ có thể trách sao cam đưa làm liền muốn chắp chỉ có các nó vân đây, đ q ố c hờ ưu ư t r như g người trường k ố n nhân tộc vĩ đại nhất lãnh con luân g phái tộc tụ, t vĩ đại r ở n môn nhân, g dịch không i ế m t á n vương luyện. Nếu như h h k phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến người ta tộc thế cuộc phát triển không ngừng nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta thiên tộc tương lai đối nhân gian giới thống trị chúng ta vừa sao lại ra hạ sách này vương luyện vương đại nhân người tốt nhất lập tức thả ta bằng không đợi được vương luyện công tử đến các ngươi tất cả mọi người đều đừng muốn mạng sống ngu xuẩn mộ dung trường phong lạnh dên một tiếng n ư ờ i để ý tới nàng nữa mà là nhìn chằm chằm trong hư không dần dần hình thành càng ngày càng vững chắc ma giới thông đạo chờ đợi ma giới cùng nhân gian giới không ngừng áp sát rốt cục khi này c ố q u ầ n cuộn sóng năng lượng tại thánh giả sơn mạch trên không bừa bãi tàn phá gần như một ngày thời gian sau hình thành ma giới vòng xoáy thông đạo rốt cục vững chắc xuống từng luồng từng luồng nồng nặc ma giới lực lượng không ngừng từ thông đạo trong đó giật tán mà ra bắt đầu cải tạo thánh giả sơn mạch trên không hoàn cảnh phạm vi mấy chục dặm đất nai hư không rõ ràng ảm đạm rồi một phần bên này như vậy động tinh lớn côn vương luyện bên kia tất nhiên có phát giác bọn họ chẳng mấy chóc sẽ chạy tới khó tránh bọn họ khi đến va vào chúng ta vẫn còn không tới kịp rút đi thẹn quá thành giận đối với chúng ta thiên tộc người lạnh lùng hạ sát thủ ngươi trước tiên mang theo những người khác trước tiên lưu lại do ta tới chủ trì không nên do ta tới chủ trì tam diệp thánh giả thận trọng chờ lệnh nói mộ dung tộc t r ư ở n g ngươi chính là chúng ta thiên tộc từ trước tới nay thiên phú tối cao người không chỉ rất sớm thiên nhân hợp nhất viên mãn lĩnh vực đại thừa hơn nữa trước đây không lâu tu thành thiên tiên t r i thể dù cho lẫn nhau s o nhân tộc cường giả đ ỉ n h cao bên trong ly ngự phong đến vậy không kém chỉ cần ngươi có khả năng tiến thêm một bước nữa lĩ ngộ kiếm thế liền ngay cả vương luyện đều không phải là đối thủ của ngươi thiên tộc chỉ có tại ngươi dưới sự lãnh đạo mới có tương lai có thể nói bởi vậy, vậy ngươi an nguy so với lần này n h i u loạn nhân gian kế hoạch trọng yếu hơn bởi vậy, vậy tính xin tộc trưởng rời đi trước do ta tòa c h ấ n chủ trì hiến tế mộ dung trường phong lắc lắc đầu ta thân là thiên tộc tộc trưởng sao có thể nhìn mình tộc nhân thân hãm hiểm cảnh tộc trưởng những chuyện khác ta cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng thế nhưng việc này thứ khó toàn mệnh mộ dung trường phong nhìn tam diệp thánh giả hết thể thiên tộc siêu phàm nhập thánh bên trong tam diệp thánh giả là duy nhất một cái luôn luôn chống đỡ nàng thánh giả dù cho nàng năm đó còn chưa đột phá đến siêu phàm nhập thánh cánh trước tam diệp thánh giả đã giống như một vị đạo sư giống như chỉ điểm nàng tu hành mà trước mắt tại hiểu rõ ở lại chỗ này có thể sẽ đối mặt nhân tộc lôi đình l ử a dận sau nàng vẫn là không chút do dự tuyển chọn ở lại chỗ này tộc trưởng không cần lo lắng cho ta chúng ta trung quy sớm ba ngày mở ra ma giới thông đạo nói không chắc n h â n tộc những kia siêu phàm nhập thánh người không cách nào ngay đầu tiên phản ứng lại đến thời điểm ta đều có thể chủ trì hoàn thành hiến tế trực tiếp rời đi mộ dung trường phong nghe được tam diệp thánh giả nói do dự chốc lát trung quy là gật, gật đầu này tốt liền lao tam diệp thánh giả ngươi ở đây toả trấn bất qu tất cả muốn l ấ y chính mình an toàn là ở trên như nhân tộc cường giả quả nhiên giết tới ngươi muốn trước tiên rời đi nói vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ đi vây g i ế t ma giới thông đạo mở ra sau những t i ê u tức sắp giáng lâm ma giới sinh vật mà đuổi theo ngươi Ta rõ ràng. Tam、Diệp、Thánh giả thận trọng đáp. Mộ dung trường phong từ trước thương thoả dắt thiên tộc rất Tam Thánh mắt một trở thắng tuy nay nữa mau nữa rõ ràng, rời nàng Mà là dung phong đến không hạng người, nghị đáng, không dừng dẫn hơn cường ánh nhưng lần đông phương giả gì giả, giả mộ mề Diệp Diệp phải lại, đi. lại đáp, đó đây lề vị ở c h i ệ t để kéo mở trận này đủ khiến nhân tộc nguyên khí đại thương đại chiến mở màn ngươi ngươi muốn làm gì dừng tay dừng tay các ngươi thiên tộc thật sự điên rồi sao đông phương thắng tuyết tựa hồ cảm giác được chính mình nguy cơ tình cảnh không nhịn được lớn tiếng kêu gào lên có thể tam diệp thánh giả nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ đi thẳng tới đông phương thắng tuyết trước người nâng cao trường kiếm đâm một cái mà xuống nương theo đông phương thắng tuyết thống khổ kêu thắng thiết lượng lớn máu tươi từ trên người nàng chạy sôi mà ra dọc theo tế đàn mặt ngoài đã sớm khắc họa tốt hiến tế hoa văn chậm rãi lưu chuyển không lâu lắm những máu tươi này không ngờ phát sinh lũ ám hồng、quang. bị sức mạnh thần bí dẫn dắt nhắm ma giới thông đạo trong đó vào tới nay trận đũ ám hồng quang bắn vào ma giới thông đạo không tới chốc lát một luồng cường đại đến sức mạnh kinh khủng vợ sóng hung hãn từ ma giới thông đạo trong đó mãnh liệt mà ra phảng phất một vị nguy nga cự đại nhân vật vô địch tùy ý tùy ý chính mình ngập trời huy áp mưu toan s i n h s i n h sẽ rách hai giới không gian hàng rào hàng lâm mà tới ma hoàng vương luyện tại nguồn sức mạnh này hiện ra tới trước mắt trong mắt đã bắn ra sáng trói tinh quang rốt cục đến rồi cản thụ từ ma giới thông đạo phương diện chuyển đến khí thế khủng bố vương luyện tư duy đã vận chuyển tới cực hạn tại lưu quang cả nhân gian giới cùng ma giới sóng năng lượng trở nên không chỗ c h e t h â n thông qua d ò xét nguồn năng lượng này vận sóng hắn cũng là có khả năng rõ ràng thấy rõ ma hoàng trên người sở dĩ nắm giữ cái kia cố cường đại đến nhượng siêu phàm nhập thánh người đều cảm thấy nhỏ bé ngẹt thở áp lực cuối cùng bắt nguồn từ ma hoàng cùng ma giới sản sinh kỳ diệu liên hệ tại ma giới trong đó hắn cựu giống xem như ma giới một phần đại thiên hành sự khí thế tự nhiên cường đại đến khó mà tin nổi có thể theo hắn hàng lâm nhân gian mất đi cái kia có thể mượn toàn bộ ma giới lực lượng thần thông bình thường cả người chiến lực chứ đâu chỉ một cái đinh lựa điểm ầm ầm ầm ma hoàng lực lượng từ ma giới thông đạo hiện hiện sau phản phất cấp tốc cảm ứng được trên tế đàn đông phương t h ắ n g tuyết sau một khắc tại ma giới thông đạo trong đó một luồng ám tử sắc hồn hậu lực lượng đ ỗ n g nhiên bao phủ mà ra đánh vào đông phương t h ắ n g tuyết trong thân thể làm cho đông phương t h ắ n g tuyết phát sinh thống khổ kêu gào tại cái kia không ngừng kêu gào trong đó thân thể của nàng bắt đầu dần dần biến hóa trở nên cự đại nanh ác mà khí tức trên người nàng cũng là theo này cố ám tử sắc lực lượng không ngừng tăng cường liền như thế trong chốc lát dĩ nhiên từ lúc trước tuyệt thế hai tầng một hơi nhảy lên tới tuyệt thế ba tầng đồng thời hướng về siêu phàm nhập thánh cảnh giới xuất phát sấp xỉ rồi lực lượng một cái chuyến phát rất khó đình chỉ có thể mang ly ngự phong các loại triệu đến rồi vừa dứt lời vương luyện đẩy ra một khoảng cách rồi sau đó trực tiếp bóp nát một khối ngọc thạch đây là hồng huyền công mang đến tiên giới đồ vật ngọc thạch bóp nát bọn họ liền có khả năng cảm ứ n g được vương luyện vị trí do đó thông qua này một phương pháp định vị làm cho ly ngự phong mở ra vòng xoáy thông đạo đi tới thánh giả s ơ n mạch ly ngự phong tốc độ không thể nói là không nhanh vương luyện bóp nát ngọc thạch không tới mười cái hô hấp vòng xoáy thông đạo dĩ nhiên hình thành ở được vòng xoáy thông đạo vững chắc sau lấy hắn dẫn đầu hồng huyền công dịch căn khôn nam thánh tôn Thái huyền nhất mấy người. đây ồ là mở ra những nhân gian giới đó kẻ phản bội mở ra ma giới thông đạo nơi này vị trí là thánh giả sơn mạch thánh giả sơn mạch người ở thước ớt đúng là bố trí tế đàn tốt nhất vị trí hơi thở thật là khủng bố luồng khí tức kia ta nhận ra ma hoàng đó là ma hoàng muốn hàng lâm những nhân gian giới đó kẻ phản bội lại có thể n h sơn m ma hoàng chuẩn bị phân thân hàng lâm lọ chứa dịch can khôn nam thánh tôn ly ngự phong các loại d ồ n d ậ p thay đổi sắc mặt chư vị ta là cảm giác được vùng thế giới này nguyên khí d ị biến mới chạy tới đầu tiên hiện tại vẫn còn không rõ ràng thượng diện rốt cuộc xảy ra chuyện gì việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức chạy tới xem có thể không tới kịp ngăn cản ma hoàng hàn g lâm vương luyện vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng ly ngự phong hồng huyền công các loại tất nhiên là liền vội và ngật đầu nhất thời vài vị siêu phàm nhập thánh người toàn lực phi hành lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tế đản ở chỗ đó phương hướng gào thét mà đi mấy vị siêu phàm nhập thánh người toàn lực phi hành xúc động thiên địa nguyên khí áp sát tế đàn vị trí c h ô ở không tới mười dặm tam diệp thánh giả đã co phát giác mắt thấy ma giới thông đạo mở ra đã không thể ngăn cản nàng không dám cùng vương luyện các loại đối mặt vội vã bay vọn hướng về cùng mấy người tới rồi phương hướng ngược bỏ chạy Đó đã đi là, lực lưu ly phàm càng nào chư Dịch cách nhập thánh thị ánh thấy thánh khôn không nhận ra tới, nhưng ly ngự phòng, thái huyền nhất, hồng người vị vong siêu rời diệp、thánh、giả. tới, một mắt tam ngự rất tốt, ra lại có thể là thiên tộc người bên trong chương bốn trăm bốn mươi b ố phẫn nộ mấy vị siêu phàm nhập thánh người trong lòng tràn ngập lửa giận chết tiệt kẻ phản bội thiên tộc họ nhất định phải vì bọn họ hành động cho chúng ta một câu trả lời thiên tộc làm như thế họ rốt cuộc có mục đích gì nếu như nhân gian giới bị ma giới xâm lấn sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất đối với các nàng rốt cuộc có ích l i gì trong lòng mọi người gào thét mà dịch c à n k h ô n nhưng là cười gần một tiếng đương nhiên là có chỗ tốt trong những năm này thiên tộc phát triển cực kỳ mãnh liệt càng thêm nữa hơn có mộ dung trường phong vị này kinh tài tuyệt diễm tộc trường dẫn dắt hầu như đạt đến trăm năm qua thời kỳ cường thịnh đến b ự c này quy mô như phải tiếp tục kiến công lập nghiệp liền chỉ có khai cương khuếch thổ mà muốn khai cương khuếch thổ muốn nhượng thiên tộc chúa tể thế gian chúng ta nhân tộc là họ lách không qua đi một cái khe bởi vậy họ tám chín phần mười là nghĩ muốn muốn mượn ma giới lực lượng cùng chúng ta nhân tộc liều được lưỡng bại câu thương đợi được nhân tộc nguyên khí đại thương sau họ lại ngồi tốt thu ngư ông thủ lợi nghe được dịch càng k h ô n nói tất cả mọi người đồng thời m ư ra dồn dập cảm thấy khả năng này rất lớn còn như vương luyện nhưng là thật hơi kinh ngạc không nghĩ tới dịch càn khôn lại có thể chỉ dựa vào suy đoán lại có thể đại đoàn cái tám chín phần mười thiên tộc họ hội trả giá thật lớn chư vị ta nghĩ chúng ta hiện tại không phải đi truy sát thiên tộc tam diệp thánh giả thời điểm trước mắt ma giới thông đạo đã mở ra chúng ta chủ yếu nhất là đem ma giới thông đạo đóng kín bằng không một khi đại quân ma giới thật sự hàn g lâm cái kia chính là chúng ta toàn cái nhân tộc to lớn nhất tai nạn vương luyện quát một tiếng đem nhiều người tinh thần của người ta hoá vệ mà vào lúc này mọi người dĩ nhiên đi tới tế đàn ở ngoài hơn ngàn mét xa đó là đông phương thắng tuyết họ lại có thể đem đông phương thắng tuyết với tư cách ma hoàng lọ chứa ly ngự phong k i n h hô phá hủy lọ chứa ngăn cản ma hoàng hàn g lâm vương luyện quyết định thật nhanh hạ lệnh ly ngự phong hồng huyền công dịch càng khôn nam thánh tôn thái huyền nhất các loại qua lại một ánh mắt mặc dù bọn hắn hiểu rõ đông phương thắng tuyết vô cùng có khả năng là vô tội người nhưng mà trước mắt ma hoàng hàn g lâm sắp tới nếu như bọn họ không thể giết chết đông phương thắng tuyết phá hủy này một cái lọ chứa đợi được ma hoàng lực lượng chân chính hàn lâm sau bọn họ tất cả mọi người bên trong sợ là không ai có khả năng chống đối ngay sau đó mấy đại siêu phàm nhập thánh người gần như cùng lúc đó xuất thủ cường đại lĩnh vực lực lượng cấp tốc hướng về trên tế đàn đông phương thắng tuyết đánh g i ế t mà đi ầm ầm ầm trên tế đàn đang bám thân đông phương thắng tuyết ma hoàng tựa hồ nhận ra được nguy cơ từ ma giới trong đó mãnh liệt c u ố n ra ma giới lực lượng đ ố n g nhiên tăng vọt hóa thành một mảnh tiêu đốt sáng c h ó i hỏa diễn bản tay khổng lồ hung hàn đánh ra càng là đem sáu đại siêu phàm nhập thánh người cách không một đòn ầm ầm nát tan cùng lúc đó vài cố khí tức mạnh mẽ rồn dập tại ma giới thông đạo trong đó hiện hiện khí tức từ hiện hiện đến cường đại toàn bộ quá trình nhanh đến mức khó mà tin nổi h cái k i a bốn cố cường đại ma giới khí tức cũng theo sát ngưng tụ hiện thân chính là bốn tôn ma vương cấp tồn tại bất quá theo này bốn tôn ma vương cấp sinh vật một hơi từ ma giới thông đạo tác dụng hơn nữa ma hoàng lực lượng quần quận không ngừng từ ma giới thông đạo rớt vào toàn bộ ma giới thông đạo hiển nhiên đến không chịu nổi gánh nặng nơi kịch liệt rung động lên liền mộ dung trường phong các loại thiên tộc cường giả bố trí xuống tế đàn cũng là cấp tốc nước ra lượng lớn với nước tựa hồ toàn bộ tế đàn sắp sụp hội sắp tới có thể nhưng vào lúc này ma giới trong đó thuộc về ma hoàng lực lượng đã là cấp tốc tăng vọt xinh xinh đem gần tan vỡ ma giới thông đạo cho chống đỡ đồng thời lượng lớn năng lượng thừa dịp ma giới thông đạo bị tôn gia nhập vào nhân gian giới chuyển vào đông phương thắng tuyết thân thể bên trong làm cho nàng biến hóa trên người càng lúc càng lớn xuất thủ tuyệt đối không thể nhượng ma hoàng chân chính hàn g lâm ma hoàng đó là chúng ta bây giờ căn bản không thể đối kháng tồn tại nhất định phải ngăn cản bọn họ ly ngự phong nam thánh tôn đồng thời hét lớn vồ d ế t về phía ma hoàng lọ chứa đông phương thắng tuyết ở c h ỗ đó mà bốn tôn hiện thân mà ra ma vương cấp sinh vật cũng là gầm rú đón nhận ly ngự phong nam thánh tôn các loại này bốn tôn ma vương cấp sinh vật có một vị giết chóc ma vương một vị hủy diệt ma vương một vị hát cám ma vương mặt khác một vị cực đúng am hiểu không trung tác chiến hát phong ma vương hai người chủ công một cái người phụ trợ một cái người quân b ệ n h càng hiện ra rất có phối hợp tính chư vị những n à y ma vương liền giao cho các người ta tới xúc động thiên địa nguyên khí lực lượng oanh kích ma giới thông đạo oanh kích ma hoàng phân thân đem nó triệt để giết chết tại này vương luyện nói xong cả người đã là thoát ly đại đội trực tiếp phóng lên trời cường đại lĩnh vực lập tức tràn ngập ra bắt đầu xúc động thiên tượng biến hóa bên cạnh ly ngự phong vốn muốn nói trước tiên tập trung lực lượng xem có thể không đem ma hoàng lọ chứa phá hủy bất quá suy xét cho dù phá hủy ma hoàng lọ chứa chỉ cần ma giới thông đạo không bị giam bế vẫn cứ không có quá to lớn tác dụng vẫn phải là nhờ vào vương luyện lực lượng phá hủy ma giới thông đạo tức thì cũng chỉ được gật gật đầu cùng thái huyền nhất dịch căn khôn nam thánh tôn hồng huyền công mấy người trực tiếp va vào bốn tôn ma vương giờ khác này ly ngự phong nam thánh tôn dịch căn khôn chiến lược tu vi so với nảy vũ thần tri dực thời kỳ toàn bộ tăng trưởng một phần cứ việc bởi vì thánh linh chi thể mới vừa tu hành không lâu r i ê n cớ tăng trưởng không phải rất hiện ra nhưng dĩ nhiên không còn nữa lúc trước hai người liên thủ đều chỉ có thể cùng một vị tinh thông chém giết hủy diệt ma vương ngang hàng trình độ đặc biệt là ly ngự phong luyện thành tiên h tiên chi thể thánh linh chi thể cùng đoạn này thời g i a n bên trong cùng hồng huyền công không ngừng giao lưu đối hồng môn thần công lý giải leo lên mới cao thực lực tăng trưởng đ ầ u chỉ một cái đinh nửa điểm chỉ cần hắn một người liền đủ để áp chế một đầu hủy diệt ma vương hồng huyền công lại có thể đối phó một đầu giết chóc ma vương còn lại một đầu hát cá ma vương cùng hát phong ma vương thái huyền nhất nam thánh tôn dịch càn khôn ba người hoàn toàn có khả năng áp chế chỉ cần duy trì này một cái ưu thế không lâu lắm này mấy tôn ma vương cấp sinh vật sẽ bị bọn họ từng cái chém hết ma hoàng vương luyện bay lên hư không dựa vào thánh linh chi thể cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn mới độ khớp lĩnh vực lực lượng điên quần khuấy lên phạm vi mấy mười km thiên địa chi lực trong lúc nhất thời nguyên bản bởi vì ma giới thông đạo mở ra mà khuấy động không ngớt thiên địa chi lực bị hắn quần quận không ngừng dẫn dắt mà tới đồng thời lại coi đây là sa beng quần quận không ngừng đưa tới cảng phạm vi lớn thiên địa chi lực không tới một trăm hô hấp thời gian toàn bộ thánh giả sân mạch trên không lôi vân đã hình thành quần quận bàng bạc thiên địa vi năng từ lôi vân trong đó không ngừng giật tán thoáng hiện tỏa ra cho người run dày khí t ư c n à y vương luyện quả nhiên đã chạm tới tiên đế ma hoàng cảnh giới đại môn chỉ cần có khả năng hiểu được trong đó then chốt liền có thể chân chính bước vào cái kia trước nay chưa từng có cảnh giới đặt đến không kém hơn tiên đế ma hoàng trình độ hồng huyền công nhìn trong hư không dùng như vậy thời gian ngắn ngủi đưa tới hơn trăm km thiên địa uy áp vương luyện nhất thời kinh hại không thôi đồng thời cũng là vì nhân gian giới có khả năng sinh ra như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm yêu n g h i ệ t nhân vật có loại mừng rỡ nếu là vương luyện thật sự có thể bước ra cái kia bước cuối cùng đặt đến giống như là tiên đế ma hoàng tiên ma cảnh giới đến thời điểm hoàn toàn nắm giữ đem nhân gian giới thống nhất lực lượng một khi thống nhất nhân Gian giới, trong hư không vương luyện dẫn dắt thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng tăng cường một trăm km chỉ là vừa mới bắt đầu theo một trăm km thiên địa nguyên khí bị hắn dẫn dắt mà tới hắn lần thứ hai lấy này một trăm km thiên địa nguyên khí là đòn bẩy khiêu động càng nhiều thiên địa nguyên khí mênh mông vô cương thiên địa nguyên khí mang theo bảng bạc uy áp bao trùm tại thánh giả sơn mạch trên không càng làm ơ hồ áp chế lại ma giới thông đạo trong đó giật tán đi ra ma giới khí liên đối thật vất v ả bị ma hoàng mạnh mẽ vững chắc xuống ma giới thông đạo cũng là kịch liệt dung động lên gian g rắc liền ở trong hư không thiên địa nguyên khí uy áp càng ngày càng nghiêm nghị thời gian vốn là bởi vì một hơi truyền t ố n g bốn tôn ma vương cấp cường giả xuất hiện tổn thương cường chống ma giới thông đạo dường như, muốn không chịu nổi gánh nặng giống như vậy kịch liệt dung động lên mà cái k ê u mở ra ma giới thông đạo tế đản càng là vào đúng lúc này xuất hiện lượng lớn vết nứt chia năm xẻ bảy hống mắt thấy ma giới thông đạo tựa hồ một giây sau liền đem triệt để tan vỡ nguyên bản còn tại cường trống suy nghĩ muốn cho càng nhiều lực lượng d ó t vào đến một vị phân thân bên trong ma hoàng đông nhiên một tiếng bạo hống phạm vi mấy trăm km thiên địa đều tại hắn này một tiếng bạo hống sau rung động tựa hồ thiên địa sụp đổ chấn động tới thánh giả sơn mạch phi điệu vô số thậm chí tại vương luyện tầm nhìn bên trong hắn có khả năng cảm giác được rõ rệt một luồng khổng lồ ma giới gọn sóng mạnh mẽ va vào nhân gian giới bên trong cứ việc luồng rung động này khổng lồ trình độ xa kém xa cùng ma giới bản thân sánh vai có thể tại hắn va vào nhân gian giới trước mắt vẫn là n h ư ợ n g phạm vi mấy trăm km không gian rung động thật giống như một viên vẫn còn không đủ để phá hủy tinh cầu thiên thạch rung động đại địa tại nguồn sức mạnh này va chạm sau thánh giả sơn mạch trên không ma giới thông đạo đống nhiên co r ụ t lại nối tiếp lấy điên cuồng tăng vọt trực tiếp tăng vọt thành một cái đường tính vượt qua một trăm m khủng bố hố đen tại này phương hướng hố đen sau phạm vi mấy mười km tất cả không gian bị không ngừng vặt mẹo cách được so sánh gần một ít cây một càng là bị vặt mẹo không gian sức mạnh trực tiếp của tới cắn át vương luyện thật vất vả ngưng tụ mà trí thượng trăm km thiên địa nguyên khí ở cái này tăng v ọ t hẹp như hố đen giống như ma giới thông đạo trước mặt bị cấp tốc và mẹo nát tan tán loạn vô cùng vô tận quần c u ộ n ma khí sôi trào mãnh liệt từ thông đạo trong đó buộc phát ra phảng phất bạo phát lũ bất ngờ vừa giống như hủy diệt bao tác như bẻ c ả n h khô giống như bao phủ phạm vi mấy trăm km nhân gian bầu trời làm cho bầu trời phảng phất bị sáng chói đỏ như máu hỏa diễm t r ă n g ngập tựa hồ đang hư không sau lưng có một trận bao phủ phạm vi mấy trăm km hủy diện đại hỏa chính đang thiêu đốt h ư n g h ự c không, không phải tựa hồ mà là sự thực đây là ma g chính là tiên ma cảnh giới lực lượng chúa tể một cái giới lực lượng nhìn cái kia bông nhiên tăng vọt đến phạm vi trăm mét ma giới thông đạo cùng cái kia mảnh đốt cháy hư không sáng chói hòa diễm vương luyện trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có cầu nhiệt g n liền để cho ta tới nhìn ngươi vị này ma giới chúa tể hay không thắng được ta vị này nhân gian giới đệ nhất nhân cho ta tan vỡ chương bốn trăm bốn mươi lăm đứng đầu khai quật nha thân hai tay hắn nâng cao cùng n h â n t hô lớn chống trời lờ iza liền phản phất tại thúc đẩy một cái to lớn cự vật ẩm ẩm ẩm dung bần mờ ớt tờ toàn bộ bầu trời toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động đinh hai nhức góc nổ vang tràn ngập tại thánh giả sơn mạch mỗi một góc từng cái từng cái khe nước to lớn lấy nơi này tế đàn vị trí làm trung tâm điên quần khuếch tán bốn phương tám hướng phạm vi hơn trăm km liền p h ả n phất chính đang phát sinh một hồi quy mô to lớn địa chấn không không phải phạm vi hơn trăm km mà là cả cái nhân gian giới cả cái nhân gian giới đều đang phát sinh một hồi quy mô không nhỏ rung động chẳng qua bởi vì tâm địa chấn cựu tại thánh giả s ơ n m ạ n h những nơi khác cảm ứng được cực kỳ nhẹ nhàng thôi nếu như vào lúc này tinh kiếm tông tô tú các loại đồng dạng có lưu quan cảm ứng thuật gấp mười lần ra tốc năng lực liền có thể thấy rõ vương luyện đem tự thân lĩnh vực cỡn sóng sóng sinh mệnh hoàn toàn điều chỉnh đến một loại không thuộc về loài người tần suất mà là triệt để phù hợp đến nhân gian giới mảnh này bên n ô n g vô cương thiên đ i ệ trong đó lẫn nhau so nhân gian giới mông bên n ô n g cùng nguyên giờ khác này tính mạng của hắn gợn sóng hoàn toàn chỉ có thể dùng mũi bỏ biển để hình dung muốn lấy tự thân sóng sinh mệnh q u ấ y dày nhân gian giới thiên địa ba động do đó đạt đến khiêu động cả cái nhân gian giới lực lượng mục đích căn bản là mơ hão bất quá khiêu động cả cái nhân gian giới lực lượng là mơ hão có thể khiêu động nho nhỏ một phần nhưng không phải hy vọng xa vời đặc biệt là hắn dĩ nhiên đưa tới phạm vi hơn trăm km thiên địa nguyên khí tình h u ố n sau và chạm ma hoàng tại ma giới phạm vi đơn thuần xúc động ma giới lực lượng và chạm nhân gian giới làm cho nguyên bản gần đóng kín ma giới thông đạo tại như vậy cực kỳ bạo lực công kích sau xinh sinh mở ra xé rách đồng thời từ lúc trước m ư ờ i m ấ y mét, một hơi tăng vọt đến hơn trăm thước bên trong giật tán đi ra ma giới lực lượng cũng là nồng nặc đến trước nay chưa từng có trình độ nhưng ma giới nếu đã va chạm nhân gian giới như vậy dĩ nhiên là sẽ cùng nhân gian giới phát sinh tiếp xúc mà giờ khác này vương luyện lại lấy thiên địa t r i lực quáy dày hai giới lực lượng làm cho nhân gian giới vận chuyển quỹ tích chậm rãi hướng về ma giới đẩy mạnh đã như thế thế cuộc nhất thời phát sinh ba trăm sáu mươi độ kinh thiên l ư ợ c chuyển thật giống như hai viên to nhỏ không đều tinh thần đối với ngôi sao loại nhỏ tôi nói kết quả cuối cùng sẽ không còn là tổn thất nghiêm trọng mà là hủy diệt chọn khỏa tinh thần tại cái kia viên loại cỡ lớn tinh thần va chạm sau triệt để hủy diệt ầm ầm ầm theo toàn bộ thánh giả sân mạch thậm chí còn cả cái nhân gian giới chấn động đồng thời cái kia đường kính hơn t r ă m thước giật tán ra nồng nặc đến cực điểm ma giới lực lượng ma giới thông đạo kịch liệt rung động lên rất nhiều điên c ù n g mở rộng xu thế nếu như vào lúc này có người đang ở ma giới nhìn chằm chằm liền sẽ phát hiện lẫn nhau so nhân gian giới chỉ là thánh giả sơn mạch phát sinh địa chấn ma giới một chỗ to lớn danh giới nhưng là toàn bộ rơi vào hủy diệt trong đó phạm vi hơn một nghìn km sơn mạch dòng sông rừng rậm hết thể bị một luồng cường đại đến làm người tuyệt vọng n g h ẹ t thở lực lượng nghiệt ép n ứ t toát hóa thành yên phấn từng cái từng cái tung hoành mấy trăm km sâu mấy ngàn mét vết nước trực tiếp vắt ngang đàn sen tràn ngập ở mảnh này ma giới đại địa lượng lớn dưới nền đất dung nham theo đại địa nước ra bộc phát ra hóa thành sôi trào thiêu đốt h ỏ a diễm vô số sinh hoạt ở được ở trên vùng đất này m a giới sinh linh tại kêu thảm thiết đều. dên bên trong hóa thành yên phấn đặc biệt là bởi vì ma hoàng ý nghị triệt để xâm lấn nhân gian giới g ở đây tập trung mười vạn tinh nhuệ đến cực điểm ma giới chiến sĩ mỗi một vị ma giới chiến sĩ đều có không kém a i loại khí hành chu thiên cấp lực lượng trừ ra ma giới chiến sĩ bên ngoài ma giới chiến tướng ma giới kỵ sĩ ma giới lãnh chúa. cũng là đến không xuệ liền ngay cả ma vương cấp tồn tại cũng có hai mươi sáu tôn đúng hai mươi sáu tôn để bảo đảm lần này không có sơ hở nào ma hoàng điều động rồi dòng d ã ba mươi tôn ma vương ý nghĩ xâm lấn nhân gian giới trừ ra bốn tôn đã bước vào nhân gian giới ma vương bên ngoài vẫn còn có hai mươi sáu tôn tại ma giới đ ợ i mệnh chỉ chờ ma giới thông đạo hoàn toàn bị x é rách vững chắc này hai mươi sáu tôn ma vương liền đem dẫn dắt hàng mấy trăm ngàn ma giới sinh vật cùng nhau tiến lên chỉ để đem nhân gian giới hóa thành t ử vong luyện ngục hai nạn trước đó chưa từng có ầm ầm ầm vô tận hủy diệt chen lẫn ma giới này phạm vi hơn một nghìn km trời long đất lở thôn vệ trên vùng đất này hết thẻ sinh linh t ậ n thế đây là t ậ n thế đối ma giới sinh vật mà nói t ậ n thế lúc bình thường ma hoàng điều động ma giới lực lượng va chạm nhân gian giới trước đó hội xua tan cái k i a mảnh va chạm khu vực sinh linh do đó có khả năng lấy cái giá thấp nhất dẫn đến nhân gian giới sinh linh đ ổ t h á n thậm chí còn nhượng nam thiên quốc phồn hoa lóng lánh văn minh hóa thành n h n p h n phạm vi mấy ngàn km rơi v à hủy diệt dù cho nghìn năm sau vẫn là một mảnh hoàng vu đại mạc có thể hiện tại nhân gian giới bởi vì vương luyện sinh ra dù cho còn chưa bước vào tiên ma cảnh giới thành vì nhân gian giới thế giới trí tử có thể dựa vào lưu quan cảm ứng thuật về liên diệu nhưng là làm được tương tự với xúc động nhân gian giới lực lượng va chạm ma giới thông thường huy hoàng hành động vĩ đại làm cho ma giới nhất thời trả giá phạm vi hơn một nghìn km hóa thành thang cốc rơi vào hủy diệt đại giới mấy chục tôn ma vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn vô số ma giới l i n h vực kêu gen vô số ma giới kỵ sĩ ma giới chiến sĩ tại bầu trời băng diệt vặt nghèo sau tại đại đại nát tan lực lượng sau tại dung nham bạo phát liệt diễm sau bị thốt vệ bị đốt cháy bị ép thành n h n phấn vẹn vẹn l à như thế phản kích va chạm vô số đến hàng mấy chục ngàn ma giới sinh vật hóa thành nhân phấn vẫn là ma giới lãnh chúa ma giới chiến tướng ma giới chiến sĩ không cách nào đo dù cho là những kia đứng ở ma giới đỉnh cao thống l ĩ n h lên tới hàng ngàn hàng vạn ma giới sinh vật ma vương cũng là trực tiếp vẫn là một ư ơ i hai vị vượt xa mấy chục năm bên trong nhân gian giới giết chết ma vương tổng nặng nghề chốc lát na di thế giới chốc lát thế giới va chạm nhưng đối toàn bộ ma giới mang đến tổn thương nhưng là trước nay chưa từng có nặng nghề thế giới vương luyện hai tay chống trời điên cuồng hò hét khiêu động nhân gian giới toàn bộ thế giới lực lượng thúc đẩy cái này cực lớn đến không cách nào dùng con số không cách nào dùng trọng lượng đi cân nhắc quái vật khổng lồ cuồn cuộn hướng về ma giới phương hướng nghiên ép thật giống như một đầu tiền sử cự thú bị người lấy một loại nào đó hương vị dẫn dắt hơi hơi thay đổi nó đi tới phương hướng rồi sau đó hết thể ngăn cản tại trước mặt nó sinh vật sẽ bị hết thể đập lên nát tan tử vong chuyện này căn bản là không phải cá nhân có thể chống đối lực lượng không ma giới thông đạo trong đó, chuyến đến tràn ngập vô tận l ử a g i ậ n gầm rú nguyên bản không ngừng mở rộng ma giới thông đạo vào đúng lúc này điên quẩu nhỏ lại lùi lùi chật lùi ma hoàng chính dốc hết tự thân tất cả sức mạnh khống chế ma giới lui lại chết đi nhân gian giới vận chuyển quỹ đạo nếu như không muốn bị nhân gian giới này thứ khổng lồ ép thành phân vụn tránh khỏi hắn tránh né hắn là hắn có khả năng tuyển chọn biện pháp duy nhất dù cho hắn là ma hoàng dù cho hắn là ma giới bên trong trí cao vô thượng hoàng giả dù cho hắn là nhân gian giới hơn một nghìn năm qua kinh khủng nhất tác ngộ có thể tại cả cái nhân gian giới c u ồ n c u ộ n về phía trước nghiên ép lực lượng sau hắn vẫn cứ được lùi chật lui điên quần lùi có bao xa lui bao xa bằng không toàn bộ ma giới bị nhân gian giới nghiên ép bằng diện chính là bọn họ kết quả duy nhất chuyện gì xả phát sinh gì đó chuyện này đang cùng tứ đại ma vương cấp cường giả chém giết nam thánh tôn dịch căn thôn thái huyền nhất hồn nhiên không biết này liên tiếp tiên điệu kịch biến đến cùng ý vị như thế nào chỉ có đã từng đi qua tiên giới ly ngự phong cùng hồng h u y ề n công phản phất đoán được gì đó hai người qua lại một ánh mắt từng cái từng cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi cùng khó có thể tin đáng tiếc vương luyện trung pi không phải nhân gian giới thế giới c h i tử hắn có thể mượn tiên địa xu thế đồng thời dựa dẫm lưu quan cảm ứng thuật thể hiện ra một chút tương tự với nhân gian giới thế giới tri tử tiên ma thủ đoạn nhưng loại thủ đoạn này bất kể là thông thạo trình độ vẫn là cái khác đều xa kém xa cùng ma hoàng so với theo ma hoàng xúc động ma giới vận chuyển quy tích cùng nhân gian giới đi tới phương hướng đan sen mà qua nhân gian giới loại kia kịch liệt rung động đang dần dần lắng lại ma giới cái kia bị thiên d i ệ t địa giống như thai nạn cũng là chậm rãi hạ màn kết thúc nhân gian giới cùng ma giới cái kia rộng rãi đến trước nay chưa từng có thông đạo cũng là theo hai cái thế giới đan sen rời đi triệt để đóng kín ma hoàng hóa thân tứ đại ma vương đồng thời bị ở lại nhân gian giới bên trong đối này vương luyện không thể ra sức n h ộ m nhân gian giới trái lại ép ở trên ma giới đã là hắn có thể làm được thực hạn lại nhuộm nhân gian giới dựa theo ý chí của hắn mà vận chuyển truy kích va vào ma giới đem toàn bộ ma giới đâm vào thành phân vụn này đã vượt qua năng lực của hắn cực h ạ n a n a m ở vỡ tan chính giữa tế đàn đông phương t h ắ n g tuyết phát sinh một trận tuyệt vọng giống như kêu thăng thiết cao to đến c o tới ba bốn mét thân hình đ ố n g nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời gầm rú tại nàng gào thét lúc trước từ ma giới trong thông đạo làn tràn ra đã bao phủ đến phạm vi mấy trăm km ma giới lực lượng có ít nhất một nửa số lượng thu lại rót vào đến thân thể của nàng trong đó làm cho thân thể của nàng triệt để d i biến sắc bén gai xương cường tráng khủng bố thân thể tràn ngập sát phạt lệnh giá cánh bằng x ư ơ n g minh mông tả ác khí tức đông phương t h ắ n g tuyết nay đã không nữa có thể xưng là đông phương t h ắ n g tuyết rồi ma hoàng đây là ma hoàng hóa thân đem giật tán đến ma giới lực lượng gần nửa ngưng tụ tại tự thân ma hoàng r ố t cục chân chính hiện hiện ra lấy hóa thân tư thái hàng lâm nhân gian giới r ố t cục có khả năng được đền bù mong muốn nhờ vào một bộ lọ chứa hàng lâm đến nhân gian giới nhưng m à vị này ma giới trí cao vô thượng người thống trị nhưng trong lòng không có bất luận cái gì mừng rỡ có chỉ có vô cùng phẫn nộ hủy diệt cả cái nhân gian giới phẫn nộ vương luyện một trận chen lẫn l ử a giận cùng sát ý gầm rú đ ỗ n g nhiên từ ma hoàng vị này cao to khủng bố hóa thân trong miệng bạo hống mà ra quần quận đến vượt xa siêu phàm nhập thánh người khí thế khủng bố từ trên người hắn điên cuồng bạo phát cháy gừng h ự c ngọn lửa hừng hực từ trên người hắn bắn tung toé mà ra trong phút chốc đem phạm vi mười dặm hoàn toàn bao phủ ở bên trong dùng này mười dặm phạm vi hóa thành một mảnh tiêu d i ễ m luyện n g ụ c ta muốn ngươi chết chương bốn trăm bốn mươi sáu vương luyện ta muốn ngươi chết tràn ngập vô cùng lựa giận dích đ ạ chen lẫn tre trời tràn ngập khí thế khủng bố từ ma hoàng hóa thân ở trên g ậ t tán mà ra. u không không sau n một khắc thân hình của hắn phảng phất một về sáng càng là chủ động hướng về ma hoàng xung phong mà đi người ở trên hư không trên người vạn trượng kiếm khí dĩ nhiên bạo mà ra mang theo lóng lánh trói mắt ánh sáng màu và nóng hung hãn đâm vào ma hoàng cái tiêm mảnh tràn ngập mười dặm đồng nặc ma khí trong đó chết đi các toàn thân bị khủng bố ma diễm tràn ngập ma hoàng gầm lên giận dữ thân hình nhanh chân tiến lên theo thân hình hắn di động trong phạm vi cây cối hoa cỏ r ồ n dập khô héo tịnh trong nháy mắt biến thành cho bụi thân hình đến đất khô cằn l à n tràn sinh linh t u y ệ t d i ệ t vẹn vẹn giật tán đi ra ma diễm liền đủ để phá hủy thiên quân văn mã ầm ầm ầm ánh kiếm màu vàng nóng chạm nhập ma hoàng cái k i a tràn ngập mười dặm ma khí trong đó dọc theo đường đi thế như chẻ tre cùng lúc đó bản thân hắn cường đại lĩa hoàng mặt ngoài thân thể ma khí không ngừng va chạm bắn ra ánh lửa trói mắt thật giống như một viên sao trổi lấy như bẻ c ả n h khô chắc chắn phải chết mãnh liệt khí tức va và vào một ngôi sao t ầ n g khí quyển bên trong loại kia oanh liệt cùng nổ vang đủ khiến bất luận cái gì tận mắt nhìn tình cảnh này sinh vật sinh mệnh nơi sâu xa rút n dậy cũng không ai biết này một vòng đánh tới ngọn nguồn l à c á i kia viên lưu tinh hóa thành nát tan vẫn là chọn khỏa tinh thần bị lưu tinh lực lượng đụng phải xuyên qua băng d i ệ t tại vũ trụ tinh không Không được vương trưởng môn một người là không cách nào đối kháng ma hoàng nam thánh tôn sau làm phiền ngươi tới kiềm chế vị này h ủ diện ma vương ta đi trợ giút vương, vương luyện càng là một người một kiếm hướng về ma Ly Ngự Phong thay đổi sát mặt, vội hô to. sát mặt, đổi vội va không hồng huyền công chia tay ngăn cản ly ngự phong hắn nhìn vương luyện trong mắt sáng trói chiến ý có chút tang thương trên mặt cũng là mang theo đặc biệt s á t thái nhượng hắn đi hắn nghĩ muốn một người quyết đấu ma hoàng cùng ma hoàng phân cái thắng bại có thể vậy cũng là ma hoàng ma giới trí cao vô thượng người thống trị a ma hoàng ma hoàng tịnh không ý vị không thể chiến thắng đừng quên ngàn năm trước tự có người đem ma hoàng đánh bại bỏ ra cái giá khổng lồ đem ma hoàng phong ấn ngàn năm trước nếu đã có người có thể làm được vì sao hiện tại không thể có người làm được điều này ngàn năm trước sư phụ ngươi là nói vũ thần thiên chân quyền hồng huyền công nhìn vương luyện trong mắt mang theo một chút đối bạn cũ hồi ức tại vương luyện vương trưởng môn trên người ta thấy thiên chân quyền c à i bóng hơn nữa là một cái so ngàn năm trước cường đại hơn vũ thần hoặc là nói kiếm thần kiếm thần vương luyện ầm ầm ầm tại hai người ngắn ngủi trò chuyện vương luyện cùng ma hoàng cái kia sao trổi tập kích mặt trăng giống như va chạm rốt cục bạo trong lúc nhất thời tại hai mảnh lĩnh vực hạt nhân giao phong địa phương gia đình thay nước ó c nổ vàng phạm vi mấy chục dặm đại địa tự a hồ cũng tại hai người va chạm ra kịch liệt rung động dù cho ở đây chư vị đều là siêu phảm nhập thánh cảnh tồn tại đều cảm giác đại não tự a hồ một trận nổ vang vạn trượng kim quang bạo mà ra vô tận ngọn lửa màu tím thấm dồn dập từ tung hoành mười dặm ma khí trong đó nổ tung mà ra bắn tung toe tư phương bao phủ cái kia mảnh lĩnh vực ma khí khu vực tự a hồ cũng vì đó một cái yên tĩnh c h e n mọi người ở đây từ này cô va chạm trong đó lấy lại tinh thần thời gian nhất đạo kiến quang trói mắt đột nhiên xuất hiện đem tung h à n h mười dặm ma khí lĩnh vực hung hãn xé nát trực nhập vân tiêu mang theo không dù cho ma hoàng lĩnh vực lực lượng mạnh hơn trên người hủy diệt ma diễm lại liệt vẫn cứ không ngăn được chiêu kiếm này bên trong lần chứa quyết trí tiến lên hủy diệt kiếm ý khủng bố áp bức bên dưới hắn có thể tuyển chọn chỉ có dùng chính mình tràn ngập gai xương vạy giáp bàn tay hướng về cái kia một kiếm mũi kiếm mạnh mẽ nắm đi xe tan ánh lửa phun ra chói mắt ngọn lửa màu tím trên lẫn ám tử sắc hết dịch đồng thời bắn tung toé mà ra vừa xuống tới mặt đất nhất thời nhượng mặt đất p h ả n g p h ấ t bị lưu hình acid ăn mòn giống như vậy hòa tan ra hống thống khổ kêu thảm thiết từ ma hoàng trong miệm chuyến ra hắ bị s i n h s i n h cắt chém đồng thời trơ mắt nhìn ứng long kiếm m u i kiếm tiến quân thần tốc đâm trúng bờ vai của hắn ác liệt m u i kiếm xuyên qua thân thể của hắn từ sau lưng của hắn bạo phát ra mà ra cách đi mấy trăm mét trên mặt đất lưu lại từng đạo từng đạo trực tiếp vắt ngang đàn sen vết kiếm bất quá thân bên trong một kiếm ma hoàng phản ứng độ cũng là không thể nói là không nhanh sau lưng của hắn cái kia mọc ra dài đầy sức mang dô cốt vi tại chúng kiếm đ n g nhiên vùng một cái mang theo từng trận không khí khí bạo mạnh mẽ vô vào vương luyện trên thân thể trong phút chốc đem vương luyện trên người chân khí hộ thân t r ụ thành phân vụn sóng khí bạo chân sau. đem vương luyện cả người chụp được bay ra xa mấy chục mét trùng đ h ậ p nện trên mặt đất đem mặt đất nện được chia năm sẻ bảy đá vụn tung tóe sau lại phản đánh mà lên c ậ t lực khống chế thân hình của chính mình chuyện này vương trưởng môn lại có thể thương tổn được ma hoàng một kiếm đâm thủng ma hoàng bà vai ma hoàng cứ việc khí tức trên người mênh mông như v ự c sâu cường đại đến xa siêu phàm nhập thánh người nhưng tựa hồ tình không có cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng a thái huyền nhất nam thánh tôn dịch c à n khôn tam đại siêu phàm nhập thánh người nhìn thấy vương luyện tình cảnh này c h i tích không nhịn được trận to hai mắt không cũng không phải là ma hoàng quá yếu nếu để cho ba người các ngươi đối đầu ma hoàng dù cho cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc có khả năng đem nó chiến thắng thậm chí vô cùng có khả năng bị ma hoàng từng cái chém giết thế nhưng vương luyện bất đ ộ n g hồng huyên công trầm giọng nói trên mặt của hắn cũng có chút khó mà tin nổi là vương luyện giờ khắc này bày ra cảm giác mạnh mẽ đến khó mà tin nổi không phải ma hoàng quá yếu mà là vương trưởng môn quá mạnh mẽ không nghĩ tới vương trưởng môn tại đem thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành sau lại có thể cường đại đến mức độ này nếu như chúng ta đều có thể dựa theo vương trưởng môn dạy đạo thánh linh chi thể tu hành pháp tu luyện giả dĩ thời gian thành t ự u chỉ sợ sẽ không thấp hơn vương trường môn đến thời điểm bất luận người nào đều có nhờ vào nhân gian giới địa lợi chém giết ma hoàng hóa thân năng lực ly ngự phong một thân tu vi tại mọi người bên trong chỉ đứng sau vương luyện so với sư phụ hắn hổng huyền công đều là trò giỏi hơn thầy càng có khả năng cảm ứng được vương luyện cường đại nhận lấy cái chết lúc này chúng một kiếm ma hoàng hóa thân dĩ nhiên rơi vào nổi giận trong đó hắn nhanh chân về phía trước trong khoảnh khắc đuổi theo vương luyện bay ngược thân hình tại truy sát đồng thời tay phải bỗng nhiên nắm chặt nguyên bản tung hành mười dặm bảng bạc lĩnh vực bay co rút lại hướng về trong tay h không tới chốc lát bên cạnh hắn trừ ra bao quanh thân hình thiêu đốt sáng trói hỏa d i ễ m bên ngoài khủng bố ma khí lĩnh vực càng nhưng đã hoàn toàn biến mất ngưng tụ thành trong tay hắn một cái cự kiếm cự kiếm ở trên tiêu đốt s ô i trào ngọn lửa màu tím một cái chạm ma xuống thư không tựa hồ cũng khi theo này thiêu đốt vảnh bị đuổi theo thân hình vương luyện không cách nào né tránh đối mặt ma hoàng chém xuống một kiếm càng l à đ b n g nhiên bạo tự thân lĩnh vực kỹ năng mạnh mẽ trùng kích chém xuống cự kiếm lĩnh vực cùng cự kiếm va chạm thật giống như dùng thần binh cắt chém cương thiết một loại bắn ra ánh lửa chói mắt, ánh lử nhân é m phá. Bất cơ h i hội này vương luyện trong tay ứng long kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ thánh linh chi thể thiên tiên chi thể lưu quang cảm ứng thuật bị hắn kích đến cực hạn bản thân cùng thiên địa nguyên khí hoàn mỹ phù hợp làm cho hắn chiêu kiếm này chém ra trước mắt tựa hồ chạm tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới hắn đem kiếm thuật của chính mình hòa vào thiên địa từ trường gợn sóng bên trong lấy tự thân thanh kiếm xúc động thiên địa từ trường rõ ràng chỉ là nhìn qua cực kỳ phổ thông một kiếm có thể ẩn chứa uy năng nhưng là lớn đến khó mà tin nổi nên hai kiếm chạm nhau trước mắt trong hư không phảng phất vang lên hồng trung đại lữ giống như nổ vang chấn động nhân thần phách ẩm từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hai kiếm chạm nhau khuếch tán ra tới gợn sóng đào qua không chỉ vương luyện bản thân lĩnh vực lực lượng không ngừng b ă n g diện liền ngay cả ma hoàng trên người hủy diệt từ diễm cũng là giống như bị cuồng phong thổi tắt lờ mờ hơn nữa nương theo sóng trùng kích khuếch tán hai kiếm giao phong trung ương mặt đất như bẻ cánh khô giống như nát tang a từng đạo từng đạo v trong phạm vi hết thể cây cối nham thạch hết thể hóa thành nhân phấn di là bình địa mà chém ra chiêu kiếm này hai người nhưng là thân hình đồng thời chấn động vảnh nát tan ma hoàng trong tay c h u i này hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành tiêu đốt cự kiếm càng là tại đòn đánh này va chạm sau hoàn toàn nát tan ma vương luyện nhưng là lòng bàn tay bắn ra lượng lớn máu tươi thân hình bay ngược ba mươi m rơi xuống đất sau vẫn là liền lùi lại mười sáu bộ mặt đất kiên cố tầng nham thạch bị hắn lùi về sau bước chân đạp lên được một mảnh nát tan còn như ma hoàng cái kia cao to cường tráng thân thể tại cự kiếm nát tan sau nhất thời bị kiếm khí gây thương tích đạo đạo kiếm quàng trên thân thể của hắn ở trên người hắn lưu lại lượng lớn vết thương dù cho hắn liên tiếp lui về phía sau vẫn cứ không cách nào hoàn toàn tránh né này cỗ tán loạn kiếm khí cùng băng diệt ma diễm k h ắ p toàn thân nhìn qua khá là chật vật thưa phong chuyện này chiêu kiếm này vương trưởng môn lại có thể chiếm cứ thưa phong chiêu kiếm này làm sao có khả năng có uy lực như thế nam thánh tôn thái huyền nhất bọn người có khả năng cảm nhận được ma hoàng chém xuống một kiếm thời gian ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong khủng bố huy áp thế nhưng bọn họ làm sao không nghĩ tới người thắng sau cùng lại có thể sẽ là vương luyện dưới cái nhìn của bọn họ cương đại đến hầu như không thể chiến thắng ma hoàng bị chiêu kiếm này chạm được bị thương nặng thiên ma cảnh giới vương trưởng môn cái kia một kiếm dĩ nhiên đụng chạm đến tiên ma cảnh giới lại môn đó là thuộc về tiên ma cảnh giới ma hoàng cứ việc đồng dạng nằm ở cảnh giới này có thể trước mắt hắn hàng lâm đến chúng ta nhân gian giới chúng quy chỉ là một cái hóa thân nắm giữ thực lực không bằng thời điểm toàn thịnh bảy phần mười hơn nữa nhân gian giới đối ma giới lực lượng áp chế hắn ở đây có thể vung ra tới thực lực liền một nửa đều không có chỉ huy không được tiên ma lực ở tình huống như vậy đối mặt vương trưởng môn cái kia sánh vai tiên đế ma hoàng toàn thịnh cảnh giới một kiếm làm sao có khả năng chống đối li ngự phong xem được n h i ệ t huyết sôi trào t h ắ n g có thể thắng vương trưởng môn có thể thắng chúng ta có thể thắng chương 447. lẽ nào nhân gian giới muốn sinh ra một vị nhân hoàng nhìn vương luyện tôn u ra tới khủng bố chiến lược không chỉ thái huyền nhất li ngự phong các loại liền ngay cả đang cùng bọn họ chém giết mấy đại ma vương cấp sinh vật cũng cảm thấy kinh hại không thôi nhân hoàng nếu như nhân gian giới cũng đản sinh ra một vị nhân hoàng vậy sau này ma giới lại muốn xâm nhập nhân gian giới liền không phải một cái chuyện dễ dàng ban đầu ma giới cùng nhân gian giới cách thông đạo một lần chỉ có thể có chút ít nhân viên đi tới trừ phi nghìn năm khó gặp một lần cơ hội hoặc là ở nhân gian giới bảy xuống trước nay chưa từng có loại cỡ lớn tế đàn bằng không ma hoàng chân thân hoàn toàn không có cách nào hàn g lâm đến nhân gian giới ma hoàng chân thân không cách nào hàn g lâm ma giới thông đạo một lần vừa chỉ có thể truyền tống mấy vị ma vương cấp tồn tại đến thời điểm chỉ cần vị kia nhân hoàng chặn ở ma giới thông đạo nhập c ầ u quả nhiên là tới bao nhiêu g i ế t bấy nhiêu nhân hoàng nhân gian giới tuyệt đối không thể sinh ra nhân hoàng hôm nay ngươi hẳn phải chết ma hoàng đồng dạng từ vương luyện trên người cảm thấy sâu sắc uy hiếp ma giới vì thừa thế sông lên đoạt xuống nhân gian giới tại hắn khống chế sau vài lần va chạm nhân gian giới trước đây không lâu lại bị nhân gian giới đảo ngược va chạm dẫn đến ngàn dặm cương v ự c hóa thành đất khô hiện nay mà nói ma giới nguyên khí dĩ nhiên không còn nữa đỉnh cao thời kỳ nếu là không thể chiếm cử nhân gian giới nghị muốn phải tiếp tục khôi phục cường thịnh không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm tháng bởi vậy với tư cách uy hiếp to lớn nhất có hy vọng lên cấp nhân hoàng vương luyện nhất định phải chết vừa nghĩ đến đây nguyên vốn đã nát tan trạm cự kiếm lần thứ hai bị hắn ngưng tụ h ò thành đồng thời nguyên bản tràn ngập ở chân trời ma giới khí t ư c lần thứ hai hướng về trên người hắn r ắ t vào tập trung đến cự kiếm trong đó trong lúc nhất thời bao trùm phạm vi hơn trăm km ma giới khí t ứ c lần thứ hai co rút lại dĩ nhiên co rút lại đến không tới năm mươi km liền gần phân nửa thánh giả sơn mạch đều không thể bao trùm giết cầm nắm c h ạ m cự kiếm ma hoàng thân hình lần thứ hai tiến lên cường đại thân thể c u ố n sạch lấy cắt bay đá chạy lực lượng đ ồ n g nhiên hướng về vương luyện chém xuống cự kiếm hơi động phạm vi mười km ma khí tựa hồ cũng theo hắn chiêu kiếm này mà xúc động đổ vỡ mà xuống bất quá vương luyện vừa nay dĩ nhiên mơ hồ đụng chạm đến siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh gi dù cho ma hoàng chiêu kiếm này đủ để tiệt giang đ o ạ c l ư u trong mắt hắn vẫn cứ không có nửa phần ý sợ hãi đón nhận ma hoàng thân thể ứng long kiếm mui kiếm lần thứ hai đâm ra mui kiếm đến trong hư không từng vòng gợn sóng dĩ nhiên theo mui kiếm của hắn đâm ra thời khắc huyết tán mà ra nương theo mà tới còn có từng trận chấn động tâm hồn người mênh mông sức mạnh to lớn tại mọi người trong mắt tựa hồ toàn bộ thiên địa đều theo vương luyện chiêu kiếm này đâm ra mà di động thậm chí phản phất di động không phải vương luyện mà là toàn bộ thiên đ i ệ vương luyện một kiếm đâm ra thiên địa vì đó nghiêng về phía trước hung hắn va vào ma hoàng xúc động mười km thi này dĩ nhiên không còn là kiếm thuật cùng kiếm thuật giao p h o n g không còn là chân khí cùng ma khí va chạm mà là nhân gian giới cùng ma giới quyết đấu ông long một lớn một nhỏ hai thanh thần kiếm giao phong trước mắt phạm vi hơn một nghìn mét không gian phảng phất bị đồng thời v n mẹo t ừ n g vòng vô hình sóng âm nổ nát ra rung động tất cả mọi người thần hồn nối tiếp lấy hóa thành khủng bố sóng khí bao phủ vạn trượng trong phạm vi hai mươi dặm cây cối hết thể bị chấn động thành phân vụn vụn vụn gỗ bay tán loạn một ít yếu đuối nam thạch cũng là xinh xinh n ư ớ toát nối tiếp lấy cái t i ê mảnh tung hoành ngàn mét bị vạn mẹo không gian bỗng nhiên co g ụ t lại lại là một cái thả da trong ạ tại i mọi người có chút khó có thể tin sợ hai giới cái nhiên tiểu tất chút thể mắt, một mét to thành, thế cả có có co ánh đường kính ngàn mét hố to dĩ nhiên hình thành, tại như khó hố sợ dĩ t ra k hồ o ả n này h khắc, lơ lương vương luyện ma hoàng thân hình đồng thời hiện hiện sau một khắc vương luyện lẫn nhau so ma hoàng cái kia rõ ràng nhỏ một đoạn thân thể dĩ nhiên cùng ma hoàng lần thứ hai va chạm cùng một chỗ trong lúc nhất thời thánh giả sơn mạch đỉnh lần thứ hai cắt bay đá chạy lôi đỉnh nổ vang lẫn nhau so siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả một luồng ánh kiếm tung hoành n g à n mét giờ k h ắ c này vương luyện cùng ma hoàng hai người giao chiến thời gian tuân ra tới dư âm năng lượng đã toàn bộ là dùng mấy ngàn mét thậm chí gần vạn mét tới tính toán nếu là luận ảnh hưởng phạm vi càng là tung hoành mấy mười km may m à giờ k h ắ c này là tại hoang sơn giã linh thánh giả trong dây núi nếu là tại phồn hoa hương thịnh nhân gian thành thị hai người chính diện va chạm hình thành dư âm liền có khả năng đem một tòa thành thị hoàn toàn phá hủy rung động lòng người va chạm thanh âm đủ để đem trong phạm vi mười dặm sinh vật toàn bộ đánh chết dù cho ba mươi bốn mươi dặm ở ngoài pha lê đồ sứ cũng là sẽ bị này cỗ tán loạn mà ra sóng trùng kích chấn động đến mức sinh ra nước nát tan đây chính là tiên đế ma hoàng cấp lực lượng đây chính là cái kia có thể lấy một người hủy một quốc gia vô địch sức mạnh to lớn vương trưởng môn hắn đã cường đại đến mức độ này sao nộ c ư ơ n g càng cường vương trưởng môn bản thân có lẽ tịnh chưa từng có bực này khủng bố sức mạnh vô địch nhưng hắn tín nhiệm trong lòng nhưng là chống đỡ lấy hắn nhượng hắn càng đánh càng mạnh n g ư ờ i tỉ mỉ nhìn chằm chằm con mắt của hắn hồng huyền công nhìn vương luyện trong mắt có một vẻ sầu lo những người khác cũng là phân tâm nghe vậy liếc mắt nhìn vương、luyện. ở trong mắt vương luyện bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy hắn nguyên bản nắm giữ lý trí nhìn thấy là một loại c u n g nhiệt một loại muốn đem trước mắt hết thể hủy diệt c u n g nhiệt loại này rõ ràng không bình thường c u n g nhiệt dù cho mấy vị nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người nhìn đều có chút trong lòng r u n sợ chuyện gì xảy ra nam thánh tôn phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói hủy diệt ý chí hủy diệt ý chí đó là vương trưởng môn trong lòng hủy diệt ý chí vương trưởng môn lúc trước từng bị ma giới lực lượng ăn mòn trong cơ thể càng là tồn tại một cái ma vật mơ hộ dụ khiến cho hắn hướng đi sa đoạn nhưng hắn nhưng mà dựa vào chính mình đại nghị lực đ sinh sinh đem những ma khí kia ma vật toàn bộ hạng p h ụ biến hóa để cho bản thân sử dụng mà hắn dùng để kiên định chính mình ý chí tín nhiệm chính là hủy diệt hủy diệt ma hoàng thậm chí hủy diệt toàn bộ ma giới hủy diệt toàn bộ ma giới lần đầu tiên nghe nói dịch càn khôn nhất thời sợ hết hồn nhân gian giới luôn luôn tại ma giới uy hiếp sau kéo dài hơi tàn nếu như không có vương luyện xuất hiện có thể hay không chống lại ma giới một cái ăn mòn bọn họ cũng không có đem nắm có thể hiện tại nghe được nam thánh tôn nói vương luyện mục tiêu lại có thể là hủy diệt ma giới đánh tan ma giới đánh bại ma hoàng còn chưa đủ mà là muốn đem ma giới phá hủy việc này ta cũng đã từng nghe nói loại này ý niệm hầu như diễn biến thành hắn chấp niệm trong lòng rồi chấp niệm hồng huyền công vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu đổi một loại thuyết pháp chính là tâm ma t â m ma đúng t â m ma nắm giữ bực này chấp niệm vương trưởng môn đang quyết đấu ma hoàng thời gian đều sẽ rơi vào một loại đặc biệt trạng thái bên trong cũng chính là giờ khác này cùng n h ậ t đến cực điểm càng đánh càng mạnh không chết không thôi hơn nữa có thể vung ra hắn nguyên bản không cách nào vung ra tới lực lượng chỉ khi nào hắn không cách nào làm được đem ma hoàng triệt để chép giết như vậy nay nhất đạo chấp niệm liền sẽ trở thành hạn chế hắn c ô cùm làm cho hắn vĩnh viễn vô pháp bước vào siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới trở thành sánh vai tiên đế ma hoàng tồn tại hồng h u y ê n công nói chuyển hướng ma hoàng trước mắt ma hoàng đang đứng ở ma giới thông qua đến bị phá hủy phẫn nộ trong đó bởi vậy, vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vương luyện cùng hắn tiến hành có thể nói không chết không thôi liều mạng có thể như kết quả hắn nhận ra được vương luyện trên người vấn đề không nữa cùng vương luyện huyết chiến mà là tuyển chọn tìm cơ hội trở về ma giới như vậy vương luyện liền vĩnh viễn vô pháp bước ra cái kia bước cuối cùng đặc biệt là tại này cỗ chấp n i ệ m bị hành h ạ vương trưởng môn chịu đến ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn mãi đến tận sẽ có một ngày lại không khống chế được liền sẽ đích thân bước vào ma giới chém giết ma hoàng tự mình bước vào ma giới chém giết ma hoàng li ngự phong chấn động trong lòng cần biết hiện tại ma hoàng bởi vì chỉ là hóa thân hơn nữa chịu đến nhân gian giới lực lượng áp chế duyên cớ tối đa chỉ có năm phần mười lực lượng có thể năm phần mười lực lượng ma hoàng vẫn cứ có thể cùng vương luyện đánh cho bất phân thắng bại tối đa chỉ là ở hạ p h o n g chỉ khi nào vương luyện tại chấp nghiệm ăn mòn sau mất đi lý trí thâm nhập ma giới thì ma hoàng nhất quyết sinh tử ma hoàng thậm chí không cần ra đem hết toàn lực dùng bảy tám phần mười lực đạo liền có thể đem một lần hành động đánh bại thậm chí đánh giết v ư ơ nghĩ n g đến đây hắn lúc này quát lên chúng ta nhất định phải cố gắng giải quyết này mấy tôn ma vương sau đó hiệp trợ vương trưởng môn chém giết ma hoàng chính là chém giết này mấy tôn ma vương lại hợp chúng ta mọi người lực lượng hiệp trợ vương trưởng môn giết chết ma hoàng cái hóa thân này nếu có thể đem vị này ma hoàng hóa thân chém giết vương trưởng môn vô cùng có khả năng đánh vỡ trong lòng chấp h nhiệm bình phong một hơi h i ể u được thiên địa nguy n cơ do đó bước vào tiên đế ma hoàng cảnh giới đến vào lúc ấy chúng ta nhân gian giới sẽ thật sự nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng tình thế giết từng cái từng cái thế tiến công trở nên dung manh không sợ chết đặc biệt là ly ngự phong bản thân hắn liền thuộc về nhân gian giới cao nhất tồn tại khoảng thời gian này tu thành t h i ê n tiên trí thể lại cùng hồng huyền công trao đổi lẫn nhau hoàn thiện hồng môn thần c ô n g luận đến chiến lược e sợ lẫn nhau so long tộc vị trí tôn hữu kia việt tiên không tới cũng không kém chút nào giờ khác này toàn lựa bạo dù cho cùng hắn chém giết hủy diệt ma vương lại có thể đều có chịu đựng không được thế công của hắn đặc biệt là cùng nam thánh tôn nhất đạo vây dế đầu kia hát phong ma vương dịch c à n không nắm lấy một cơ hội bỗng nhiên xuất thủ đánh ra đồ long lục t ứ c nhất thời dành cho vị này hủy diệt ma vương trọng thương. chiếu cái này s u thế đi xuống không tốn thời gian dài sẽ có một vị ma vương vẫn lạc mà chỉ cần một vị ma vương bỏ mình lập tức liền hội hình thành quả cầu tuyết hiệu ứng còn lại ba vị ma vương toàn quân bị diện đem chỉ là về thời gian vấn đề đánh tiếp nữa sợ là chúng ta liền muốn toàn quân bị diện đang cùng vương luyện kịch liệt giao phong ma hoàng hóa thân đánh lâu không xong đồng thời theo có thể lợi dụng ma giới lực lượng càng ngày càng ít trong lòng c ũ n g cấp thiết lên hắn cũng rõ ràng như tứ đại ma vương có người bỏ mình hắn đem đối mặt cỡ nào kết cục nay cụ hóa thân bên trong rót vào hắn phần lớn lực lượng một khi chết ở đây tiếp xuống mười mấy năm bên trong hắn cũng đừng nghị khôi phục nguyên khí liên tưởng đến loại này ác liệt hậu quả vị này ma giới trí cao vô thượng hoàng giả trung quy làm ra nhất là quyết định chính xác lùi l ù i lại phân tán rời đi sau đó từng người tìm kiếm địa điểm thích hợp tiến hành h i h n t ế chung quanh mở ra ma giới cùng nhân gian giới thông đạo n h ộ a chúng ta ma giới đại quân tinh nhuệ giết vào nhân gian giới đem cả cái nhân gian giới hóa thành đất khô lợi n g ụ tình cảnh gian nan tứ đại ma vương đạt được ma hoàng mệnh lệnh nhất thời tinh thần đại c h ấ n vẫn ngay sau đó bắt đầu cật lực phá vòng vây mà nhân gian giới một phương mấy vị siêu phàm nhập thánh người hợp nghĩ tới những thứ này ma vương nếu là phá vòng vây rời đi đem cho nhân gian giới mang đến tai nạn sau t ừ nhân g cái gian c mặt đ giới t chư vị siêu phàm nhập thánh người từng cái từng cái gầm lên sức mạnh của lĩnh vực không ngừng khuấy động cũng chư vị ma vương cấp sinh vật trên người hủy diệt ma diễn phát sinh kịch liệt va chạm vào lúc này dù cho trả giá một điểm đại giới chính diện mạnh kháng bọn họ cũng sẽ không tiếc một vị ma hoàng hóa thân cùng bốn tôn ma vương cấp sinh vật nếu thật sự tứ tán đào t ẩ u ở nhân gian giới tùy ý phá hoại đối cả cái nhân gian giới có thể mang đến tổn thương tuyệt đối là trí mạng tính đến thời điểm không biết hội có bao nhiêu người bỏ mình tại trường hạo kiếp này trong đó chuyện như vậy không chỉ ly ngự phong hồng huyền công các loại không cho phép d ố c hết sức chủ trương mở ra ma giới thông đạo vương luyện cũng tuyệt không hội cho phép đồng thời hắn cũng không hội dung túng chính mình phạm vào loại sai lầm cấp thấp này sông thẳng lên trời. không biết thời gian ấy nguyên bản bởi vì ma giới thông đạo đống nhiên mở rộng sẽ rách hư không tiêu tan hơn nửa thiên địa nguyên khí dĩ nhiên một lần nữa ngưng tụ hơn nữa bởi vì ma giới thông đạo đóng kín ma hoàng vì đánh bại vương luyện lại sẽ tràn ngập phạm vi mấy trăm km ma giới khí sinh sinh tiêu hao hết đến chỉ còn dư lại mấy mười km phạm vi làm cho quần quận không ngừng n ồ n g nặc thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về thánh giả sơn mạch bức ép tới cho tới trong lúc vô tình tràn ngập tại thánh giả sơn mạch trên không thiên địa trí lực càng nhưng đã đạt đến tung hoành mấy trăm dặm trình độ chẳng qua song phương giao chiến khu vực trung tâm luôn luôn bị ma giới khí tức bao trùm mọi người không có đưa mắt phóng tới khu giao chiến vực mấy mười km phạm vi ở ngoài khu vực thôi trước mắt ma hoàng hóa thân cùng bốn tôn ma vương vừa mới ý nghĩ lao ra mảnh này ma giới khí tức bao trùm khu vực mất đi ma giới khí tức che đậy quần quận thiên địa nguyên khí mang theo quần quận huy áp dĩ nhiên ầm ầm mà xuống phạm vi mấy trăm km phạm vi toàn bộ tại này c ỗ tràn ngập thiên địa vi lực trước mặt run l y bẫy từng cái từng cái ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lôi đình chi long tại tầng mây trong đó không ngừng xuyên qua dít gạo bùng nổ g a đinh thai nước g c nổ vang đây là thiên địa nguyên khí thật là khủng khiếp thiên địa nguyên khí không tốt nhận ra được ma khí phạm vi bao phủ ở ngoài cái tiêu cố cường đại đến làm người run dày tiên địa huy áp đừng nói là bốn tôn ma vương cấp sinh vật liền cầm đầu một vị ma giới hoàng giả thời khắc này cũng là cảm giác sâu sắc đến chấn động lần thứ nhất hắn đối mình làm ra quyết định nhượng hóa thân tự mình hàn g lâm nhân g i a giới mở ra hai giới thông đạo cử chỉ quyết định sản sinh hoài nghi vì quyết định này hắn không chỉ hy sinh ma giới ngàn giảm cương vực nhượng ngàn giảm danh giới hóa thành phế t í c h lại càng không biết dẫn đến bao nhiêu ma giới sinh vật bỏ mình trước mắt liền ngay cả hắn vị này ma giới hoàng giả vô cùng có khả năng cũng phải đem chính mình cái hóa thân này qua đời ở đó do đó nguyên khí đại thương không nghĩ tới vương trưởng môn lại có thể để lại một tay tựa hồ đã sớm dự liệu được bọn họ đánh không lại thời gian sẽ chọn đào tàu nay c ố thiên địa chi lực mức độ đậm đặc dù cho là lẫn nhau so lúc trước tại vũ thần chi dực thời kỳ cái kia trận thiên địa chi lực đến vậy không kém chút nào rồi ha ha chạy chỉ cần các ngươi có khả năng tại thiên địa nguyên khí oanh kích sau cùng chúng ta sáu đại siêu phàm nhập thánh người chặn đánh sau chạy ra ba bốn trăm km liền có khả năng thu được tự do nhân gian giới to lớn các ngươi đem hết khả năng đi được lẫn nhau so ma giới ma vương p ẫ n nộ sợ hãi cùng tuyệt vọng nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người bọn họ nhưng là không nhịn được phát sinh kinh hỉ ho lần này bọn họ vô cùng có khả năng đem này mấy tôn ma giới sinh vật một lưới bắt hết mà những này ma giới sinh vật trong đó còn bao gồm một vị ma hoàng hóa thân chém giết ma hoàng hóa thân chuyện này với bọn họ mà nói vốn là khó có thể tưởng tượng sự t ì n h có thể hiện tại nhưng là muốn chân chân chính chính phát sinh tại trước mặt bọn họ rồi vậy hạ mấy trăm mét thiên địa uy áp p h m vi, chúng ta trốn không ra, các ngươi ngăn t r ở bọn họ ta tới sẽ rách hai giới hàng rào chúng ta mạnh mẽ x u y ê n qua trở về ma giới bất quá có thể hay không chân chính trở lại ma giới liền xem các ngươi vận may của chính mình ma hoàng gầm nhẹ một tiếng cường đại hủy diệt ma diễm ở trên người hắn b ộ c phát ra khi tức kinh khủng càng là t h ầ m thấu hình thành một loại người thường căn bản là không có cách cảm ứng sóng năng lượng vặn vẹo không gian ừ m nghĩ muốn phải mạo hiểm xé ra hai giới hàng rào rời đi nhân gian giới nếu đã đến rồi ngươi cho rằng ta hội để cho các ngươi như thế bình yên rời đi cho ta nổ trong hư không vương luyện trước t i ê n h i ể u rõ ma hoàng hóa thân âm mưu nương theo trong mắt hắn h à n quang lạnh lẽo trong hư không quần c u ộ n bao phủ thiên địa chi lực diện hóa thành hủy thiên diệt đ ị ệ cựu tiêu tinh thần lôi hùng hãn oanh kích mà xuống g i í t gào ngân long trực tiếp xé rách bao phủ tại rất nhiều ma giới sinh vật vùng trời cái kia một tầng ma khí vân bên trong đem cái kia một tầng ma khí nổ thành p h ấ n v ụ triệt để b ư ớ c hơi lên hình thành một chỗ đường kính vượt qua mấy trăm mét ma khí chân không thiên điệu ba động hội q u á i dày ta xé rách nhân gian giới không gian ngăn cản hắn ma hoàng hóa thân một cái tiếng gầm nhẹ càng sức mạnh kinh khủng bị hắn đánh vào giữa hư không nhất thời nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng vặn v ẹ o không gian trở nên càng rõ ràng một cái loại nhỏ vòng xoáy dần dần lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hình thành、Hống. tựa hồ rõ ràng đã đến sinh tử một đường thời khắc nhận được mệnh lệnh bốn tôn ma vương đồng thời gào thét gầm thét lên phóng lên trời ngưu toan đi quấy nhiều trong hư không khống chế thiên địa thần uy vương luyện bất quá không đợi bốn tôn ma vương tới kịp sông đến vương luyện trước người ly ngự phong hồng huyền công nam thánh tôn thái huyền nhất các loại siêu phảm nhập thánh người đã theo sát phóng lên trời hướng về cái kia bốn tôn ma vương cấp sinh vật chặn rết mà xuống đối thủ của các ngươi là ta đứng lại cho ta đi ma giới sinh vật d á n to gan xâm lấn chúng ta nhân dân n giới hôm nay chính là các ngươi trả giá thật lớn thời khắc nương theo từng trận cao thét bốn tôn ma vương cơ hồ bị năm đại siêu phàm nhập thánh người đồng thời chặn xuống bất quá nguyên vốn là phi hành ma vật lên cấp hát phong ma vương ở trong hư không nhưng là nhạy bén khó mà tin nổi cứ việc thái huyền nhất dịch càn khôn hai người đồng thời xuất thủ hướng về hắn chặn lại ma đi nhưng hắn nhưng có thể dễ như ăn cháo đem này hai đại siêu phàm nhập thánh người bỏ qua không tới chốc lát dĩ nhiên phá tan hai đại siêu phàm nhập thánh người phong tỏa cuốn sạch lấy ngập trời ma diễm hung hạn hướng về càng trên không hơn vương luyện xung phong mà đi nhân loại hoang dạ ma giới vĩ đại vừa há lại là ngươi có thể tưởng tượng cho ta nhận lấy cái chết vị này đột phá thái dịch c à n khôn hai người phong tỏa hát phong ma vương chỉ kịp phát sinh một trận g o t hét sau một khắc nhất đạo so với lôi đình tầm thường tráng kiện mấy lần ngân lòng tướng bị thiên địa chi lực tràn ngập hư không hoàn toàn d ọ i sáng ầm ầm ầm lôi đình anh kích t h a n h âm biết hai nước góc ở trong hư không ầm ầm nổ vang khắc toàn thân bị tử diễm tràn ngập hát phong ma vương trong phút chốc thân hình dung b ẩ n mở ớt tờ cháy h ừ n g hực hủy diệt ma diễm tại này đạo lôi đình anh kích sau bị nhanh chóng xông lên hư không hắn càng la hẹp như một viên vẫn lạc lưu tình lấy không kém hơn xông lên hư không bao sau đó lại bị đuổi theo thái huyền nhất dịch càn khôn hung hãn cắt ra băng long tung hành thái huyền nhất hét dài một tiếng hai mảnh g i í t gạo băng long trực tiếp đón nhận trong hư không rơi rụng mà xuống trên người ngọn lửa màu tím hầu như hoàn toàn dập tắt hát phong ma vương đem hắn triệt để đóng băng trong đó mà không đợi hát phong ma vương tới kịp bạo phát tự thân ma khí từ băng long ngâm đóng băng bên trong rẽ r u a mà ra dịch càn khôn công kích đã theo sát mà tới đồ long lục thức giết và ả h hàn băng bắn ra bột phía vẫn còn không tới kịp bạo phát ma khí phá băng mà ra hát phong ma vương trực tiếp bị dịch càn khôn này một đòn sấm vang chấp giật đánh cho tại chỗ nổ tung, chia h t h g chết!、Đánh、giết p h o n g ma vương vương luyện c ă vừa dứt lời cương ó đại lĩnh vực lực lượng khuấy lên toàn bộ t h i ê n địa sau mực khắc từng đạo từng đạo màu bạc lôi đình biến thành cự long đồng thời gầm thét lên hướng về ma hoàng hóa thân doanh kích mà xuống bởi vì những này doanh kích mà xuống lôi đình thực sự quá đông đúc đạo đạo lôi đỉnh vào đúng lúc này càng là hiện ra mưa to gió lớn giống như s u thế đem ma hoàng hóa thân hoàn toàn bao phủ dù cho ma hoàng hóa thân trước tiên đem hết thẻ ma giới khí tức toàn bộ ngưng tụ hình thành một mảnh ma vân chống đối vương luyện lôi đ ỉ n h anh kích nhưng lại là tại này trận mưa to gió lớn giống như lôi đ ỉ n h anh kích sau càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu nổ nổ nổ nổ lít nha lít nhít oanh lôi hình thành một trận lôi đ ỉ n h luyện ngục đem ma hoàng hóa thân ở chỗ đó không gian phạm vi triệt để tràn n g bầu trời đang gầm thét đại đ i ệ tại tức giận phạm vi mấy trăm km thiên địa nguyên khí vi lực bị vương luyện diễn dịch đến cực h ạ n có vũ thần chi dược thời kỳ kinh nghiệm lần này đối thiên địa nguyên khí vận dụng hắn trở nên càng thuần t h ụ b ộ c phát r a lực hủy diệt cũng là đáng sợ hơn nhìn cái kia từng đạo từng đạo liên miên không dứt dáng lâm xuống mỗi một đạo đều không kém tại siêu phàm nhập thánh người một đòn toàn lực khủng bố lôi đình tất cả mọi người đều là sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm chấn động cùng đối thiên địa sức mạnh to lớn vô tận k i n h nghệ ma hoàng ma giới bên trong trí cao vô thượng thống suất vô số ma giới sinh vật hoàng g i vậy thì như thế nào đang quần trào thiên uy trước mặt hắn vẫn cứ chỉ là một cái nhỏ bé sinh vật mà thôi phạm vi mấy trăm km thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành lôi liền có khả năng đem hắn nổ đến không có gì đó thở dốc lực lượng đây chính là thiên địa lực lượng cường đại đây chính là cả cái nhân gian giới lực lượng chân chính uy năng hấm tại vô tận lôi đình anh kích sau m a hoàng hóa thân phát sinh thống khổ dích đạo sau m ộ t khắc hắn càng là từ vô tận lôi đình anh kích bên trong đ ố n g nhiên bay lên trời mang theo ngọc đá cùng vỡ máy liệt xông lên hư không tùy ý vạn trượng lôi đình ở trên người không ngừng rội rửa trước sau bạo phát một đòn tối hậu lực lượng xông lên hư không n ư u toan cùng trong hư không trưởng khống nhân gian giới thiên địa nguyên khí khả năng vị kia nhân gian hoàng giả đồng quy vũ t ậ n nhưng không có tác dụng đón ma hoàng hóa thân thiêu đốt cả người tất cả sức mạnh xông lên hư không cường tráng thân ảnh vương luyện đem dĩ nhiên chỉ còn dư lại chừng một trăm km thiên địa chi lực một hơi toàn bộ phát tiết đi xuống xinh xinh đem ma hoàng sung phong s u thế ngăn chặn hơn nữa sau đó cầm kiếm rút kiếm một cái chém c h e n kim quang pha không trói mắt kim ế khí tựa h ồ sẽ rách đ ầ y trời tầm mây đem phạm vi hơn trăm km bầu trời hoàn toàn rọi sáng sau một khắc ma hoàng hóa thân cái kia cường tráng thân thể to lớn xung thế im bật đi dần dần biến thành hai đoạn từ trong hư không rơi rụng mà xuống hai đoạn thân thể to lớn từ trong hư không rơi dụng nhất đạo ánh mặt trời từ cái kia bị kiếm khí màu vàng n ó n g xé rách tầng mây trong đó vương b a y xuống rơi xuống vương luyện trên người p h ả n phất vì hắn phủ thêm một cái màu vàng trên l ư ỡ giáp đem cả người hắn nhuộm đẫm như thần lâm thế tình cảnh này hầu như nhuộm hết thể tận mắt nhìn người nín thở tại chỗ sở hữu người siêu phàm nhập thánh người cũng tốt ma vương cấp sinh vật cũng được toàn bộ ánh mắt tập trung đến trong hư không vị này tắm rửa tại màu vàng ánh mặt trời trong đó nhân loại thân ảnh cùng tại đạo nhân hắng kia loại thân ảnh phía dưới hướng xuống đất ngã xuống ở nhân gian giới siêu phàm nhập người cùng ma giới ma vương trong lòng không thể chiến thắng vị kia khủng bố vương giả hóa thành hai đoạn thi thể ngã xuống hắn ngã xuống báo trước một thời đại chung kết cũng báo trước một cái tân hoàng người c ủ a thời chết chết rồi cứ việc vừa nãy vương luyện bày ra các loại thủ đoạn dĩ nhiên nhượng bọn họ nhìn thấy chém giết ma hoàng hóa thân ánh dạng đông mà khi trước mắt một màn thật sự phát sinh tại trước mặt bọn họ thời gian rất nhiều siêu phàm nhập thánh người trên mặt vẫn cứ tràn ngập khó mà tin nổi ma hoàng hóa thân bị chém giết không phải đồng quy vô tận mà là một phương diện chém giết hồng huyền công nhìn trong hư không cái k i a cắt thành hai đoạn rơi d ụ n g thân ảnh luôn luôn hiếp lại mắt nhỏ cũng là hơi hơi trận to một phần t h ắ n g chúng ta thắng vương trường môn chém giết ma hoàng hóa thân những năm gần đây luôn luôn bun ba đang đối kháng với ma giới trên đường ly ngự phong trên mặt tràn ngập kinh hỷ hồng mà còn lại ba vị ma vương cấp sinh vật nhưng là đồng thời rơi vào tuyệt vọng cùng điên cuồng trong đó rít gào sau khắp toàn thân lực lượng điên cuồng t h i ê u đốt càng là lần thứ hai tự thân ở trên bùng nổ ra một trận ám tự diễm bởi vì vương l u y n chém giết ma hoàng hóa thân mà có chút hơi thất thần dịch c à n k h ô n xử lý không kịp đề phòng sau suýt nữa bị chính cùng mình giao thủ r ế t chóc ma vương trọng thương tân được thái huyền nhất phản ứng đúng, đúng lúc xuất thủ đem hắn cứu lại nhân gian giới thời đại mới gần đến hồng huyền công tự lẩm bẩm sau một khắc hắn đã là q u e n người hợp dịch cán h ô n thái huyền nhất lực lượng hướng về chính cùng mình giao chiến r ế t chóc ma vương vây r ế t mà đi mà trong hư không chém r ế t ma hoàng vương luyện nhìn ma hoàng hóa thân cái tia rơi rụng mà xuống thân ảnh trong đầu phảng phất có gì đó gông xiềng đột nhiên vỡ vụn toàn bộ tinh thần của người ta t r ạ thái tựa hồ đạt được một loại không cách nào ngôn ngữ thăng hoa tại loại này thăng hoa sau hắn có khả năng rõ ràng nghe đến chính mình linh hồn trên dư có khả năng rõ ràng xem đến cả cái nhân gian giới tiên h đ ị a chi lực hoan hô tựa hồ vùng thế giới này cũng là đang vì hắn chém giết ma hoàng hóa thân má chúc mừng tại loại này trạng thái huyền diệu sau hắn c á i kêu nguyên bản dĩ nhiên cùng thiên đ ị a từ trường độ khớp đ ạ t đến cực hạn sinh mệnh từ trường tựa hồ chân chân chính chính hòa vào thiên đ ị a từ trường trong đó bị toàn bộ thiên đ ị a tiếp nhận toàn bộ quá trình vô thanh vô tức rồi lại nước chạy thành sông nhân gian giới từ trường tần suất gọn sóng ở trước mặt của hắn không còn bất luận cái gì bí mật có thể nói vào lúc này Hắn từ h chí không phải thuật khả chém thế hoàng cảnh ậ m mượn cảm một kiếm. ma lầm bầm. cần tốc, có kề quang ứng lần liền năng gần gian gọn sóng Tiên Vương gấp giới giới tại lưu tư luyện duy ra ra sao? tự t đế, lúc hắn lưu quan cảm ứng thuật tu luyện tới có thể tiến hành gấp m ộ ư ơ i lần tư duy gia tốc thời gian cũng đã ngờ ngợ xem đến cái này thuộc về t i ê n đế thuộc về ma hoàng đặc biệt cảnh giới cảnh giới này lấy tự thân s u thế biến hóa thiên địa s u thế trên thực tế chính là đem tự thân dung nhập vào thiên địa trong đó nếu như dùng đạo gia phương pháp để diễn tả thiên nhân hợp nhất cảnh có thể coi là luyện thần phản hư mà hắn giờ khắp này cảnh giới nhưng là luyện hư hợp đạo nhân gian giới thiên địa từ trường tản mát ra sóng gợn tần suất thì tương đương với nhân gian giới phát t á c nhân gian giới đạo trước đây hắn dựa vào lưu quan g cảm ứng thuật gấp m ộ ư ơ i lần tư duy gia tốc có thể nhìn thấy những n à y sóng gợn tần suất giống như là đụng chạm đến phát t á c đụng chạm đến nhân gian giới đạo sau đó theo hắn đối những n à y sóng gợn tần suất hiểu rõ càng ngày càng sâu đối nhân gian giới phát t á c đại đạo nghiên cứu càng nhiều cũng là có khả năng tại lưu quan g cảm ứng thuật ảnh hưởng của bộ mượn dùng nhân gian giới lực lượng phát tắc có thể trước mắt theo hắn chân chính bước vào này cực kỳ trọng yếu một bước hắn có thể làm được đã không còn là dựa vào lưu quan cảm ứng thuật cục bộ mượn dùng nhân gian giới lực lượng phát tắc mà là dựa vào bản thân mình đối nhân gian giới phát tắc cảm ngộ làm được vào giờ phút này hắn mỗi một kiếm đâm ra đều đã không còn là đơn thuần một kiếm sau lưng của hắn đứng một cái thế giới một cái trọn vẹn nhân gian giới kiếm của hắn cũng có thể coi là thế giới chi kiếm bừng tỉnh chốc lát vương luyện ánh mắt rơi xuống phía dưới vẫn đang không ngừng dây rụa tam đại ma vương trên người rồi sau đó một bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở đàng cùng li ngự phong giao thủ vị này hủy diệt ma v hắn bước đi này bước ra bởi vì đem cả người dung nhập vào nhân gian giới vận chuyển tần suất trong đó hoặc là nói dung nhập vào nhân gian giới pháp tắc trong đó tốc độ nhanh đến cực hạ thật giống như hai cái thực lực gần gũi chạy cự l y giải viên một người đội cấp tám thuận gió tiến lên một người đội cấp tám ngược gió tiến lên tốc độ tất nhiên là không thể đánh đồng với nhau vương luyện bản thân liền là tốc độ cực nhanh tại siêu phàm nhập thánh người bên trong đều có thể xưng ơ tụng người nổi bật lại dung nhập vào thế giới pháp tắc bên trong tự giống xem như thuận gió mà đi tốc độ nhất thời tăng vọt đến vượt qua siêu phàm nhập thánh người cực hạ trong phút trước thuận theo pháp tắc lưu chuyển quy tích một kiếm chém đúng ra cứ việc tỏa ra kiếm quang kiếm khí chỉ là tương đương tại siêu phàm nhập thánh người cấp một kiếm có thể chiêu kiếm này chém đúng ra nhưng là nhuộm khí lưu d u n g động thư không v ậ n mèo dù cho vị này đang cùng ly ngự phong chém giết hủy diệt ma vương phản ứng cực nhanh trước tiên bạo gào thét kích thích ra khắp toàn thân hủy diệt ma diễm có thể tại chiêu kiếm này trước mặt vẫn là không có nửa phần khe hở chống đỡ vậy, Hủy diệt diễm ma cùng Mà kiếm mạnh giảm mang ma là hàng ứng sức long bản thân, không lạnh phong, từ này tôn leo theo diệt thế của hủy từ dư vương đầu ở trưởng ê n chảng n một mạc cái qua. ơ vương Vương n tan, này nhất thời bay lên hư không, trí tử, vẫn mang theo nanh ác khủng g theo tiêu diệt thời trí tử, theo sát mặt. t khí hủy hư kiếm ma đầu bay vị ư bố r ác môn ly ngự phong nhìn vương luyện có chút kinh ngạc có chút kinh hỷ chém g i ế t này hai vị m a vương sẽ bàn vương luyện hướng về ly ngự phong gật gật đầu không có nói nhiều thân hình lần thứ hai na di hướng về còn lại một vị g i ế t chóc ma vương cùng hắc á ma vương vồ rết mà đi đối mặt sáu đại siêu phàm nhập thánh người vô giết trong đó càng bao quát vương luyện vị này hiểu được tiên đế ma hoàng cảnh giới nhân vật vô địch còn lại hai vị ma vương cấp sinh vật căn bản không có nửa phần sức phản kháng mười cái hô hấp dĩ nhiên bị vương luyện ly ngự phong hai người từng cái chạm tại giới kiếm này đã chết rồi nam thánh tôn nhìn bị vương luyện một kiếm chém giết vị này giết chóc ma vương thần sắc tràn ngập c à n khái đây chính là ma vương cấp tồn tại à, trước đây mỗi một đầu ma vương cấp sinh vật hàng lâm đến nhân gian giới át phải đối nhân gian giới tạo thành rất lớn tổn hại một cái xử lý không thích đáng thậm chí hội gợ chỉ sợ chúng ta những n à y siêu phàm nhập thánh người đối đầu bọn họ thời gian cũng phải nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí một thế nhưng hiện tại tựa hồ chém giết một vị ma vương cũng không có gì đó đúng đấy năm đó ma vương cấp tồn tại đối với chúng ta mà nói chính là uy hiếp lớn lao lần lượt có ma vương dẫn phát ra tai nạn đều sẽ khiến cho chúng ta cả cái nhân gian giới hết thệ siêu phàm nhập thánh người tinh thần căng thẳng chớ nói chi là so lạc đàn ma vương chiếu đến nhân gian giới thời gian đáng sợ hơn ma giới xâm lấn nhưng mà gần nhất hai lần ma giới xâm lấn ta thành tâm không có gì đó quá to lớn cảm giác thái huyền nhất rất tán thành gật gật đầu đó là bởi vì chúng ta nhân gian giới lực lượng chính đang không ngừng tăng cường đặc biệt là ly ngự phong cười nói chen vào tiến lên nói xong ánh mắt càng là rơi xuống vương luyện trên người đặc biệt là vương trường môn thực lực của chúng ta lẫn nhau so lúc trước tuy rằng có tăng trưởng nhưng cũng tăng trưởng có hạn dù cho luyện thành thiền tiên tri thể thái huyền nhất tiền bối phòng chừng cũng không chắc chắn đơn độc đối đầu một vị hủy d i ệ t ma vương ư mà nam thánh tôn tiền bối bởi vì tiếp xúc thánh linh tri thể tu hành pháp ngắn n g ủ i duyên cớ cũng không khả năng là giết chóc ma vương hoặc là hủy diện ma vương đối thủ thế nhưng vương trường môn đừng nói là phổ thông giết chóc ma vương cùng hủy diện ma vương coi như là cường đại hơn giết chóc ma chủ cùng hủy diện ma chủ đều bị chết tại hắn d ư ớ i kiếm mà lần này hắn càng là chém giết ma hoàng một vị hóa thân ma hoàng hóa thân bốn chữ phảng phất có loại kỳ diệu ma lực giống như vậy nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người quét vương luyện một ánh mắt sau r ồ n dập rơi xuống ma hoàng trên thi thể cứ việc trước mắt vị này thi thể chỉ là ma hoàng một bộ hóa thân không phải ma hoàng b ả n t ô n nhưng có khả năng chém giết ma hoàng h ó k t a h o n đối với bọn họ mà nói căn bản là trước nay chưa từng có sự tình tại chuyện này phát sinh trước bọn vương luyện thế gian này dưới ngàn năm qua ưu tú nhất yêu n g h i ệ t kiếm thần vương luyện hắn nhưng là làm được tin tức này nếu là truyền đi e sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới đi dịch càng khôn cười nói từ hôm nay sau đó vương trưởng môn nhân gian giới đệ nhất nhân thân phận lại không có bất kỳ người nào có tư cách nghi vấn dù cho là vị t i ê a long tộc trí tôn việt thiên cung cũng không ngoại lệ ly ngự phong thái huyền nhất nam thánh tôn các loại đồng thời tán thành gật gật đầu hóa thân trung quy chỉ là hóa thân ma hoàng tịnh không cái chết thực sự tối đa chỉ là nguyên khí đại thương thôi cho hắn đầy đủ thời gian hắn vẫn cứ có khả năng khôi phục như cũ như nghị muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết ma giới uy hiếp vì nhân gian giới mang đến mấy chục năm hơn trăm năm an bình thời gian chỉ có thâm nhập ma giới đem ma hoàng triệt để chém giết mới có thể làm được vương luyện thận trọng nói thâm nhập ma giới đem ma hoàng triệt để chém giết nghe được vương luyện mấy vị siêu phàm nhập thánh người đồng thời n g ầ n ra mơ hồ có chút bị hắn thuyết pháp này làm cho khiếp sợ ma hoàng cũng không phải là không thể chiến thắng điểm này từ ta hôm nay có khả năng đem hắn một vị hóa thân chém giết liền có thể nhìn ra không thể hồng huyền công mắt thấy vương luyện không giống đang nói đùa vội vàng nói ở nhân gian giới chém giết một vị ma hoàng hóa thân cùng thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng b ả n tôn đó là hai loại khái niệm bất đồng tạm thời không nói ma giới trong đó ma hoàng bên người tất nhiên cường giả như vân ngươi một khi xuất hiện á t phải gây nên rất nhiều ma vương cấp cường giả liên hợp vây i ế t chỉ cần ma hoàng b ả n tôn liền nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được đặc biệt là tại ma giới thuộc tại bọn họ chủ tràng trong đó dù cho là vừa mới mất đi một vị hóa thân nguyên khí đại thương tình hôm sau ma hoàng thực lực so với vừa nay tới vẫn muốn cao hơn một hai thành tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có khả năng chiến thắng người t h y tiện đi tới ma giới ám sát ma hoàng hoàn toàn là cựu tử nhất sinh không hẳn vương luyện lắc lắc đầu bất quá hắn cũng không có giải thích chính mình dĩ nhiên có thể phá tiên đế ma hoàng cảnh giới về liền diệu mà là rời đi đề tài đi tới ma r i i ám sát ma hoàng sự tình tiên đế cấp cường giả đều khó mà làm được ta đương nhiên sẽ không tùy tiện hành vi bất quá dưới mắt nhưng mà có một việc chúng ta muốn trước tiên giải quyết nghe được vương luyện nói mọi người phản phất đồng thời đoán được gì đó ánh mắt hướng về thánh giả sơn mạch hướng bắc phương hướng nhìn tới cái hướng kia là thiên tộc chương bốn mươi hai vương trưởng môn vô nhật phong ở trên chính đang chỉ điểm đệ tử tu luyện ly ngự phong tựa hồ cảm ứng được gì đó hướng về nằm ở vô nhật phong đỉnh núi một chỗ đất chống mà đi theo hắn tới chỗ này từng vòng gợn sóng dĩ nhiên từ này nơi trên đất chống quyết tán nương theo mà tới còn có đạo đạo thanh khí theo thanh khí tràn ngập một cái vòng xoáy thông đạo dần dần hình thành đồng thời không ngừng mở rộng vững chắc lưu lại đến mức hoàn toàn vững chắc xuống sau vương luyện thân ảnh dĩ nhiên từ trong thông đạo một bước bước ra ly môn chủ vương luyện hướng về chờ đợi ở bên ngoài ly ngự phong gật gật đầu hắn trực tiếp nhờ vào hai giới lực lượng đi tới vô nhật phong, thân ở vô nhật phong ly ngự phong có cảm ứng thuộc về hợp tình hợp、lý. trên thực tế không chỉ hắn liền ngay cả hồng huyền công cũng phát hiện chỉ là đang nhìn đến ly ngự phong đã trước tiên đi ra sau t ị n h không hiện thân thôi vương trưởng môn đại gia u a n lâm quả nhiên nhượng ta hồng môn trên dưới rồng đến nhà tôn ly ngự phong cười nói một câu cuối cùng phản phất nghĩ tới điều gì tự đáy lòng cảm kích một tiếng vương trưởng môn ngươi truyền thụ thánh linh chi thể tu hành pháp quả nhiên đủ để đặt vững ta nhân tộc vạn thế này cơ sở đoạn này thời gian ta một phen tu hành càng ngày càng có khả năng trải nghiệm đến môn bí pháp này rất nhiều chỗ tốt tu luyện đến đại thành đối với chúng ta bản thân thực lực tăng trưởng chỉ là một mặt then chốt là hắn mở rộng nhân loại chúng ta người tu hành hết Thế tu tiềm trước, ta tu hành nhân chúng hành người loại lực, lúc trước, nhân loại chúng ta người tu hành đem lĩnh vực tu luyện đến thánh u u l linh chi thể này, xa chính n g i thức tu thành ta lĩnh vực cực hạn sẽ bị tăng lên tới một tám trăm linh thậm chí một h chín h trăm linh m khoảng cách 1 8 0 0 một c ù n không k h ô n m không phải cực hạn khi người dùng kiềm tu thiên tiên chi thể thánh linh chi thể làm trụ cột lại kiềm tu ma vương chi thể sau chúng ta t i ề m lực hội lần thứ hai bị khai phá làm cho lĩnh vực cực hạn đạt đến 2 0 0 0 g h ì m đều không phải việc khó đúng còn có ma vương chi thể ly ngự phong thận trọng gật gật đầu lấy thánh linh chi thể làm trụ cột thiên tiên chi thể ma vương chi thể chiến lược dĩ nhiên không kém hơn tầm thường siêu phàm nhập thánh người như hơn nữa bản thân liền siêu phàm nhập thánh cảnh tu vi đồng thời tu luyện tới siêu phàm nhập thánh người cực hạn có hai n g h ì lĩnh vực đến vào lúc ấy bất cứ nhất cái nhân loại nhờ vào nhân gian giới được trời cao chăm sóc hoàn cảnh sợ là đều có chỉ kém hơn tiên đế ma hoàng vô địch chiến lược đi đúng rồi vương t r ư ở n g môn lần này tiến lên không biết vì chuyện gì vương luyện tịnh không nói chuyện mà là hướng về bốn phía cái kia chút hiếu kỳ hướng về cái này phương hướng quan sát hồng môn các đệ tử liếc mắt nhìn ly ngự phong nhất thời rõ ràng vương luyện ý tứ vội vã vây tay một cái dân nói là ta lãnh đạo vương t r ư ở n g môn xin mời vào đem hồng huyền công tiền bối cũng mời tới đi vương luyện vẻ mặt có chút ngưng trọng nói một tiếng ly ngự phong thấy thế không dám k i n h thường vội vã dặn dò một cái vị đệ tử một tiếng rồi sau đó mang theo vương luyện đi tới thư phòng của hắn trong đó vương trưởng môn nhưng mà xảy ra biến cố gì vương luyện g ậ t gật đầu gần nhất khoảng thời gian này căn cứ ta t u y ê n báo có người đang cật lực thu thập các loại vật liệu ban đầu ta t ỉ n h không lưu ý thế nhưng khi ta tỉ mỉ đem những tài liệu k i a u chủng loại quy nạp thoáng cái sau phát hiện một cái đáng sợ vấn đề nói xong hắn trực tiếp đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu danh sách đưa tới ly ngự phong t r ư ớ c người đây là ly ngự phong đem vật liệu danh sách nên tiếp q u a đến tỉ mỉ lật xem chốc lát dĩ nhiên đổi sắc mặt đây là bố trí tế đàn vật liệu có người muốn bố trí tiên mệnh tế đàn không n à y không phải thiên mệnh tế đây là một chủng loại giống như tại thiên mệnh tế tế đàn cứ việc có chút bất đồng nhưng hiệu quả nhưng mà không có gì khác nhau những tiêu tế đàn bố trí người nghĩ muốn muốn mượn này một cái tế đàn lực lượng đem ma hoàng lực lượng dẫn dắt đến nhân gian giới gì đó đem ma hoàng lực lượng dẫn dắt đến nhân gian giới vào lúc này hồng huyền công âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến nhìn thấy hồng huyền công đến ly ngự phong liền vội vàng đem vật liệu danh sách giao cho hắn xem sư phụ thỉnh xem qua ly ngự phong tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua sau vẻ mặt cũng theo nghiêm nghị lên nối tiếp lấy lập tức chuyển hướng vương luyện vương trưởng môn đến cùng chuyện gì xảy ra ly môn chủ nên nhớ tới năm đó ta đã nói trừ gia minh điện cái tiên một nhóm người bên ngoài vẫn còn có cái khắc cùng ma giới cấu kết với nhau kẻ phản bội ẩn dấu ở nhân gian giới bên trong lúc trước vũ thần chi dực thời kỳ nguyên bản ứng nên xuất hiện ma giới xâm lấn sở dĩ chưa từng xuất hiện cũng là bởi vì những người kia trong bóng tối mật báo bởi vậy những năm gần đây ta luôn luôn không có thả l ò n g đối với những người này điều tra trước mắt chính là ta điều tra kết quả bọn họ những người này dĩ nhiên lần thứ hai lộ ra đôi cáo ly ngự phong nghiêm túc gật gật đầu vương trưởng môn nói không sai ta vẫn cho là chỉ là vương trưởng môn suy nghĩ nhiều không muốn những muốn ta h thể thật sự tồn tại. Một đám chết ứ này người tồn con nổi làm lại tại, tiệt có c một sự sâu đám dầu n hiện thì sẽ không thể yên tĩnh một ít, ta không chẳng lẽ còn chê chúng ta nhân sẽ lẽ yên còn g a Ta n không đủ hôn loạn giới i h đủ ư. tại chính đang điều tra những tài liệu này hướng đi để tìm được tế đàn bố trí địa điểm bất quá ma hoàng lực lượng quá mức đáng sợ một khi cái này tế đàn thật sự bị bố trí thành công thậm chí đã hoàn thành bố trí lấy ta sức mạnh của cá nhân nát phải không cách nào đối kháng bởi vậy ta yêu cầu chư vị trợ giúp ly ngự phong nhất thời đứng lên việc nghĩa trả tự đối kháng ma giới tương tự là chúng ta ứng hết chức trách được vương luyện nói làm phiền ly môn chủ đi thông báo t h o n g cái thái hơn nhất dịch căn khôn nam thánh tôn tam vị ta hội cực lực truy tra được thậm chí nghĩ biện pháp đem bọn họ hoàn toàn bắt tới một lưới bắt hết bởi vậy tại liên lạc ba vị này thánh giả thời gian k í n h xin ly môn chủ điệu thấp hành vi không thể đánh rắn độ cỏ ta rõ ràng ly ngự phong thận trọng nói đem những n à y kẻ phản bội lưu ở nhân gian giới trời mới biết thời gian ấy vừa hội mang đến cái dạng gì hối loạn có khả năng đem bọn họ dẫn ra một lưới bắt hết tất nhiên là lựa chọn tốt nhất như vậy thì ly môn chủ chờ đợi của ta tin tức vương trưởng môn cẩn thận vương luyện gật, gật đầu rồi sau đó cũng không còn nữa vô nhật phong ở trên lưu lại lần thứ hai cảm ứng tiên giới ở chỗ đó. xuyên qua hai giới hư không hướng về thánh giả sơn mạch mà đi hắn cố ý đi một chuyến vô nhật phong chỉ là vì phòng bị tại chưa xảy ra có ly ngự phong thái huyền nhất nam t h á n h tôn dịch c ă n g khôn cùng hồng huyền công mấy vị siêu phàm nhập thánh người tại cho dù ma hoàng tại hàng lâm thời gian bên người còn mang theo mấy vị ma vương bọn họ vẫn chắc chắn đem này cố ma giới lực lượng một lần hành động tiêu diệt t ổ c trưởng tế đàn đã bố trí hoàn thành thời gian trôi qua tại thánh giả sơn mạch mộ dung trường phong lẳng lặng chờ đợi thời gian tam diệp thánh giả dĩ nhiên tiến lên bẩm báo tế đàn bố trí tiến độ rất tốt mộ dung trường phong gật, gật đầu cuối cùng nàng lần thứ hai vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng n g ư ơ i đi kiểm tra một chút nhìn chung quanh một chút hay không có gì đó không thích hợp ta luôn cảm giác có chút tâm thần không yên tộc trường yên tâm việc này quan hệ trọng đại chúng ta thiên tộc bố trí tế đàn mở ra ma giới thông đạo sự t ì n h truyền đi đối với chúng ta thiên tộc danh vọng đều sẽ tạo thành tính chất hủy diệt đ c kích đến thời điểm e rằng sẽ khiến cho cả cái nhân gian giới t ă m thù cùng đối kháng hậu quả nghiêm trọng như vậy ta tự nhiên không dám ở an nguy cùng bảo mật trên có nửa phần thư giãn tuyệt sẽ không có người có khả năng tra xét ra hành tung của chúng ta ở chỗ đó vậy cũng không hẳn côn luân vương lượt đây hắn hiện tại ở nơi nào có hay không tung tích của hắn vương luyện nên đang lúc bế quan bên trong không có thời gian phân tâm nên mộ dung trường phong đối câu trả lời này hiển nhiên có chút bất mãn bất quá chốc lát nàng vừa p h ả n phất nghĩ tới điều gì phất phất tay mặc kệ hắn lập tức mở ra tế đàn chỉ cần chúng ta có khả năng đem tế đàn mở ra luận ma hoàng phân thân hàn lâm có ma hoàng này một đại định uy hiếp sau vương luyện cho dù hiểu rõ chúng ta thiên tộc âm mưu hắn cũng sẽ coi như không có phát hiện bởi vì hắn không gánh vác được đồng thời đối kháng chúng ta thiên tộc cùng ma giới kẻ xâm lấn hậu quả tộc trưởng thanh minh không chờ đem chúng ta là ma hoàng chuẩn bị lọ chứa mang tới tế đàn bắt đầu hiến tế nhưng mà còn chưa đến hiến tế thời gian tốt nhất ma giới là tại sau ba ngày mới cách chúng ta nhân gian giới ở gần nhất chúng ta có khả năng đo lường ra ma giới hàng lâm nhân gian giới thời gian tốt nhất vương luyện các loại khẳng định cũng có thể đo lường đi ra nếu như bọn họ thật sự muốn chứng cứ xác thực đối với chúng ta thiên tộc xuất thủ đem chúng ta một lưới bắt hết như vậy xuất thủ thời gian cũng sẽ là tại sau ba ngày bởi vậy trước mắt chúng ta sớm mở ra ma giới thông đạo giống như là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp tam diệm thánh giả thấy thế cũng không bắt buộc tức thì gật gật đầu rất mau ra mau đơn i c phương i đối mấy thắng i thuyết n t mộ dung trường phong có chỗ không biết chính là họ tự cho là sớm mở ra ma giới thông đạo có khả năng đánh vương luyện một cái trở tay không kịp nhưng trên thực tế vương luyện đã sớm đến thánh giả sân mạch chẳng qua là bởi vì mang theo tư t â m nghị muốn muốn mượn nhân gian giới địa lợi ưu thế trọng thương ma hoàng vì tương lai chém giết ma hoàng sáng tạo điều kiện lúc này mới không có ngăn cản bọn họ mở ra tế đàn bất quá khi hắn nhìn thấy được đưa lên tế đàn chính là đông phương t h ắ n g tuyết sau vẫn là những nhữ m ả y đông phương t h ắ n g tuyết năm đó tinh thần bảng đệ nhất từng giả cứ việc bởi vì sau lưng nàng dựa vào toàn bộ vân đế quốc nắm giữ cực kỳ khổng l ồ tài nguyên mới đủ khiến nàng ngồi vững vàng tinh thần bảng đệ nhất bảo tọa có thể từ nàng có khả năng sáng tạo ra tuyệt thế cấp độ tứ cực kiếm thuật cùng tại tu luyện tới tuyệt thế tầng thứ hai liền có thể nhìn ra nàng tiên phú bất phàm như thế một người nếu là hào hào bồi dưỡng tương lai có niềm tin rất lớn có thể trở thành một vị siêu phảm nhập thánh cảnh cường giả chết rồi thực sự đáng tiếc chỉ là liên tưởng đến trong lòng mình đại kế vương luyện vẻ mặt nhưng là dần dần lạnh xuống nhờ vào nhân gian giới địa lợi ưu thế trọng thương ma hoàng thâm nhập hơn nữa ma giới chém giết ma hoàng đây là trong lòng hắn tối cao kế hoạch bất cứ chuyện gì cũng phải là cái kế hoạch này nhường đường dù cho bởi vậy sẽ có người hy sinh cũng sẽ không tiếc chương bốn trăm năm mươi thiên tộc ly ngự phong nghe được vương l ệ n chỉ nhất thời trở nên trở mặc dù cho hắn cùng thiên tộc mộ dung trường phong c ó không sai giao tình có thể đối mặt việc quan hệ cả cái nhân gian giới sống còn phải trái rõ ràng ở trên hắn vẫn cứ không cách nào có nửa phần thiên vị vương t r ư ờ n g môn ta cùng ngươi cùng đi thiên tộc ta ngược lại muốn xem xem thiên tộc mộ dung trưởng ộ c t đến cùng có gì giải thích ly ngự phong trầm giọng nói ta cùng ngươi cùng đi thái huyền nhất tiến lên phía trước nói chúng ta linh tộc cùng thiên tộc cứ việc không có quá to lớn giao tình nhưng thiên tộc người đi tới ta linh tộc trong đó ta linh tộc cũng hội coi như khách nhân tôn quý nhất tiết đón chưa từng nghĩ đến với tư cách thiên tộc tộc trưởng mộ dung trường phong điện hạ càng sẽ làm ra cấu kết ma giới sự t ì n h thực sự quá làm người lạnh lẽo tâm gan ta ngược lại muốn qua đi hỏi một chút mộ dung tộc trưởng những này làm thành tựu hay không xứng đáng năm đó vì nhân gian giới an ổn cùng ma giới sinh vật chiến đấu anh dũng đấm máu thiên tộc tiền bối tính cả ta một cái thiên tộc s á c thực nên cho chúng ta nhân tộc một câu trả lời chúng ta nhân tộc vì đối kháng ma giới sinh vật tại mọi thời khắc cần cụ không dám có nửa phần lãnh đạo họ ngược lại tốt mỗi lần ma giới xâm lấn thời gian không trước tiên chạy tới cũng là thôi trước mắt càng là làm ra bố trí tế đàn mở ra ma giới thông đạo sự tỉnh quả là làm người đau lòng cắm ghét Ta n g gật gật ma ma đặc l biệt m là ma hoàng hóa thân trong đó ngưng tụ ma lực hạt nhân dù cho giờ khắp này ma hoàng dĩ nhiên bỏ mình có thể cái kia cố tinh khiết mênh mông ma khí vẫn cứ làm người ta kinh ngạc không n ớ t nếu là đưa nó bỏ đến thánh giả sơn mạch chẳng quan tâm e sợ không ngoài một năm thánh giả sơn mạch hơn nửa sinh vật đều sẽ bị khối này ma lực hạt nhân ở trên lan ra tới ma khí ma hóa theo vương luyện ma lực hạt nhân lấy đi mất đi ma khí thoải mái với tư cách ma hoàng hóa thân hàng lâm lọ chứa đông phương thắng tuyết cũng là dần dần lộ ra thân hình nhưng đáng tiếc cũng đã mất đi hơi thở sự sống nhìn cái này mơ hồ dĩ nhiên phân rõ không ra dáng dấp n ữ tử vương luyện trong lòng lặng lẽ hắn mơ hồ rõ ràng vào lúc ấy hắn trên thực tế đã có chút ma chứng hoặc là nói hắn dĩ nhiên bị chính mình trách nhiệm tâm ma khống chế thầm nghĩ ghi nhớ chỉ có nhuộm ma hoàng hàn g lâm giết ma hoàng một lần làm cho tự mình ý nghĩ hiểu rõ tâm ý thông trước mắt hồi tương lại hắn cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi Cực may vị này ra hoàng hóa thế n hắn chém g i t vàng không, n không không cuộc h trung bi tại hướng tốt phương hướng kéo dài hắn không chỉ chém giết ma hoàng hóa thân càng là hiểu được con đường tu hành ở trên mức cuối cùng đặt đến tu hành trên đường đỉnh cao sau đó hắn chỉ cần đem thánh linh chi thể tu luyện đến đại thành lại đem thiên tiên chi thể ma vương chi thể hòa vào thánh linh chi thể bên trong cho dù ma hoàng tiên đế mang theo thời điểm toàn thịnh trạng thái chân thân hàn l ô n g hắn cũng có thể chính diện đem nó từng cái đánh bại ma hoàng ma lực hạt nhân ta tạm nhận lấy thánh linh chi thể có thể hay không cường đại đến sánh vai tiên tôn thân thể thậm chí còn càng hơn tiên tôn thân thể liền xem có thể hay không hòa vào ma vương chi thể tam thể hợp nhất vương luyện nói đây là tự nhiên ma hoàng hóa thân bản thân liền là do ngươi sức một người chấm giết những chiến lợi phẩm này quy ngươi hết thảy cũng hợp tình hợp lý ly ngự phong các loại tự nhiên không có ý kiến hồng huyền công có chút â trầm trọng nhất thời nhượng ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến trên người hắn không chỉ như vậy thậm chí liền ngay cả lần này chém giết ma hoàng chúng ta đối ngoại tuyên bố cũng không nên là vương trưởng môn lấy sức lực của một người đem nó giết chết mà là hợp chúng ta sau hết thời nhập thánh người lực lượng đẫm máu tử chiến lúc này đem cái hóa thân này bắn chết điều kiện cho phép chúng ta thậm chí yêu cầu ẩn dấu này bốn tôn ma v ư ơ n g đến như thế một cái tin nếu như có thể tuyên dương ra ngoài á t phải n h ư ợ n g chúng ta cả cái nhân gian giới trên giới tất cả mọi người vì đó phân chấn vì sao phải ẩn dấu đây dịch c à n khôn có chút không hiểu nói mà ly ngự phong nhưng làm ơ hồ có chút suy đoán chỉ có vương luyện hắn rõ ràng hồng huyền công nói như vậy nguyên nhân thực sự tiên giới không sai tiên giới hồng huyền công do dự một chút trung quy ý nghĩ hướng mọi người ngà bài tiên giới mấy vị sứ giả hàng lầm đến nhân gian giới trừ ra kiểm tra ma giới giờ khắp này khôi phục nguyên khí trình độ bên ngoài còn đánh bắt cha xét nhân gian giới hiện nay có lực lượng nhiệm vụ còn nguyên nhân vương trưởng môn lật xem nhiều như vậy tiên giới điện tịch nên đã có khả năng đoán ra một hai chờ đã nam thánh tôn tiến lên đánh gãy hồng huyền công cùng vương luyện hai người trò chuyện ta làm sao nghe được l ư ợ n g b ị nói tiên giới tựa hồ tỉnh không đáng tin chúng ta nhân gian giới bậc tiên liệt mặc dù có thể chống lại ma giới xâm lấn không phải nhờ có tiên giới phương diện trợ giúp sao liền ngay cả lần này những ngày tiên giới sứ giả hàng lâm phạm trận không cũng là vì trợ giúp chúng ta nhân gian giới mà tới làm sao dựa theo vương trưởng môn cùng hồng huyền công tiền bối lời giải thích bọn họ lai giả bất thiện trên thực tế tiên giới đối xử với chúng ta nhân gian giới rốt cuộc là nào thái độ ta đến nay mới thôi đều không thể nói tới duy nhất có thể xác nhận chính là tiên giới tuy rằng lần lượt trợ giúp chúng ta nhân gian giới nhuộm chúng ta nhân gian giới nắm giữ đẩy lùi ma giới xâm lấn năng lực nhưng trên thực tế bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta nhân gian giới mạnh mẽ quá đáng không hy vọng chúng ta nhân gian giới c ư ờ n g đại tại sao chúng ta nhân gian giới cương đại mới có thể chống lại ma giới xâm lấn ma giới mới không có đầy đủ tâm tư đi quấy nhiễu bọn họ tiên giới kéo dài chúng ta dịch c à n k h ô n có chút bất mãn đáp lại bất quá ngôn ngữ đến đây hắn lại là phản phất nghĩ tới điều gì gần nói ra khỏi miệng lời nói i mật b đi vương luyện nhìn dịch c à n k h ô n một ánh mắt thở dài một tiếng có lẽ khi chúng ta nhỏ yếu đến căn bản là không có cách đối tiên giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì thời gian tiên giới nguyện ý đem chúng ta coi như minh h i ế u bố thí một loại dành cho chúng ta trợ giúp n h ư ợ n g chúng ta giúp bọn họ chống đối ma giới chỉ khi nào chúng ta nhân gian giới cường đại đến đủ để uy hiếp đến tiên giới thời gian tiên giới cũng đem dần dần biến thành kẻ địch của chúng ta vương l u y n nhuộm nam thánh tôn thái huy nhất ly ngự phong đồng thời tr dịch càng khôn đối với kết quả này càng là mơ hồ có chút khó có thể tiếp thu trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại tốt rồi việc này không cần nhiều lời cứ dựa theo hồng huyền công tiền bối từng nói ma hoàng hóa thân chính là ba người chúng ta hợp lực chém giết còn nói ẩn g i ấ u bốn tôn ma vương độ khả thi không cao thiên tộc người đối với cái này tế đàn ít nhiều gì cũng có một chút hiểu rõ trừ ra ma hoàng hóa thân bên ngoài tế đàn tất nhiên vẫn có thể hàng lâm sau ba bốn tôn ma vương chúng ta có thể làm tối đa là đem ma vương số lượng do bốn tôn nói thành ba vị lại nói hàng lâm chính là những kia không tinh thông chiến đấu sát phạt phổ thông ma vương vương luyện nói chuyển hướng nam thanh tôn dịch căn côn thái huyền nhất các loại chúng ta nhất chi đối t h o a n g cái khẩu cung đi miễn cho có người truy hỏi lên lộ ra cái hở thật sự yêu cầu như vậy sao thái huyền nhất thở dài nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hiện nay chúng ta nhân gian giới mục tiêu là đối kháng ma giới thật vất vả nắm giữ một chút giải quyết ma giới vấn đề ánh dạng đông như vào lúc này tiên giới lại sau lưng chúng ta đảo điểm loạn làm cho tốt đẹp cục diện từ đó giá tràng xe c ắ t đó mới là hối tiếc không kịp vương luyện thận trọng nói cuối cùng ngựa khí hơi hơi lạnh lẽo đây là một lần cuối cùng chờ ta thâm nhập ma giới đem ma hoàng chém gi đem không còn bất luận cái gì bên ngoài nhân tố có khả năng cản trở được chúng ta nhân gian giới c ủ a thời vậy cũng tốt ta sẽ quản được m i ệ n g mình những người khác dồn dập đồng ý đi chỉ có hồng huyền công vẻ mặt tâm u không nói hồng huyền công tiền bối làm n g ư ờ i khó xử vương luyện nói c ả m ơn một tiếng không sao ta tuy đã đ ă n g lâm t i ề n giới nhưng ta bản tâm vẫn là hướng về nhân gian nơi này có ta đệ tử ta đổ tử đổ tôn ta tự nhiên không hy vọng tương lai chỗ bọn họ sinh hoạt bị phá hủy rơi vào sinh linh đồ thắn hồng huyền công tiền bối quả nhiên tâm hoài thiên hạ ta thay nhân gian giới tất cả mọi người hướng hồng huyền công tiền bối ngỏ ý cảm ơn đây là ta ứng hết chức trách mọi người thương thảo một phen rất nhanh đạt thành nhất trí khẩu cung tức thì đem nó bên trong tối cường hủy diệt ma vương thân thể phá hủy lại mang theo còn lại ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương hướng về thiên tộc phương hướng trong lúc c ô ý hơi hơi lết đường đi tới một lần thần vũ môn đem ma hoàng hóa thân thi thể cùng ba vị ma vương thi thể đặt đến thần vũ môn bên trong mà thần vũ môn mọi người biết được chư vị siêu phàm nhập thánh người liên hợp càng là chém giết một vị ma hoàng hóa thân tất nhiên là hưng phân khó tự kiềm chế toàn bộ thần vũ môn trên dưới sôi trào khắc trốn bất quá bởi vì có thiên tộc sự cố mọi người rất có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thức thì trì ma ma thi thể thả xuống sau, nhất thời sẽ không hoãn, hoàng, rách hư không hẳn hầm không cũng có vương xuống đường gian rào, đem ma ma sau, sẽ từ bởi ê xuyên qua mà ra, không lâu lắm, thiên n trong không mảnh tùng tộc thấy ra, qua lâu mà lắm, lâm kêu cái đã xa xa. b ở vì vương luyện chém giết ma hoàng hóa thân bốn tôn ma vương qua thực sự quá nhanh cho tới khi vương luyện đoàn người trực tiếp bay vào thiên tộc bên trong thời gian thiên tộc trên giới lại có thể còn chưa bắt đầu p h ò n g bị c h ơ mắt nhìn mọi người bay lên không mà tới hàng lâm đến tiên h tộc tộc trưởng mộ dung trường phong cư c h ú cung điện quảng trường theo mọi người hạ xuống vương luyện tức thì mở miệng âm thanh xuyên thấu qua lĩnh vực rung động trong phút chốc chuyển khắp phạm vi mấy chục giam địa thiên tộc mộ dung trường phong tam diệp thánh giả ở đâu các ngươi thiên tộc trên giới cấu kết ma giới phát điên mở ra ma giới thông đạo thậm chí vì ma hoàng chuẩn bị lọ chứa làm cho ma hoàng hàn g lâm ngươi không nên liền chuyện này cho chúng ta nhân g i a n giới cho các ngươi thiên tộc tất cả mọi người một cái giải thích đ h ư chương bốn trăm năm mươi mốt ộ c siêu phạ hàng lâm đến tộc trưởng mộ dung trường phong ở chỗ đó cung điện tất nhiên là gây nên không ít thiên tộc con dân chăm chú nhìn trong lúc nhất thời rất nhiều thiên tộc cao thủ h é t lớn nhanh chóng hướng về cái phương hướng này vây quanh đặc biệt là theo vương luyện một tiếng quát o càng có càng nhiều thiên tộc người bên trong nghe tiếng mà đến cùng lúc đó nằm ở thiên tộc trong cung điện rất nhiều thiên tộc các trường lão tương tự nghe được vương luyện h é t lớn bọn họ lần này đang bên trong cung điện nghiên cứu tế đàn mở ra ma giới thông đạo hội đối nhân gian giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng một khi ma giới sinh vật mất khống chế vừa hội mang đến cái dạng gì hậu quả đợi một chút nhưng mà làm sao cũng không nghĩ、tới. vương luyện âm thanh lại có thể sẽ trực tiếp ở tại bọn hắn thiên tộc vùng trời v a n g vọng vương luyện đây là vương luyện đến rồi có chút t r ộ t giả giả nam thánh giả thanh liên thánh giả sắc mặt như nhau mà thiên hòa thánh giả nhưng lại nhưng thoáng mà lên trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ vương luyện hắn làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta thiên tộc l ã n h địa chẳng lẽ hắn mặc kệ những tia bừa bãi tàn phá ma giới sinh vật sao phải biết một khi mất đi bọn họ ngăn cản dù cho ma giới tế đàn theo ma giới thông đạo mở ra sau tan vỡ vẫn hội có một vị ma hoàng hóa thân cùng chí ít ba vị ma vương cấp nhân vật đáng sợ hằng lâm đến nhân dân giới vì để cho bên cạnh mình có càng nhiều lực lượng sử dụng bọn họ nhất định sẽ đem thánh giả trong dãy núi hung thú giá thú toàn bộ chuyển hóa thành ma hóa sinh vật một khi tùy ý bọn họ đem những hung thú này giá thú chuyển hóa xong xuôi vậy cũng là lên tới hàng ngàn hàng vạn ma hóa sinh vật những này ma hóa sinh vật một khi lao ra thánh giả sơn mạch tuyệt đối sẽ đối thánh giả sơn mạch ngoại vi nhân tộc thế lực linh tộc thế lực tạo thành tính chất hủy diệt đà kích bọn họ làm sao dám đối những tia ma vương cấp tồn tại thậm chí còn ma hoàng hóa thân mảnh mặt làm n ơ mộ dung trường phong nhưng là trong nháy mắt đưa mắt rơi xuống tam diệp thánh giả trên người tam diệp ngươi có thể nhìn rõ r ma giới thông đạo xác thực đã mở ra mà vương luyện đoàn người cũng xác thực đến rồi ta xem được thật sự ma giới thông đạo xác thực đã mở ra vương luyện mấy người cũng xác thực đổi tới hơn nữa trừ r a hắn bên ngoài nhân gian giới ly ngự phòng dịch các khôn nam thánh tôn cùng linh tộc thái huyền nhất hồng huyền công đều đến trừ r a mới lên cấp siêu phảm nhập thánh cảnh không lâu nghĩa h i ể n môn chân vũ ở ngoài này hai tộc siêu phảm nhập thánh người có thể nói hội tụ một đường tam diệp thánh giả nói đến đây vẻ mặt mơ hồ có chút n g h i nghị tộc trưởng ngươi xem có thể hay không là bọn họ khi biết ma giới thông đạo là chúng ta mở ra sau ô n diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tâm tư thà rằng tùy ý ma hoàng hóa thân cùng ma vương cấp sinh vật tại thánh giả sơn mạch đem những giá t h u kia hung thu chuyển hóa cũng muốn trước tiên đem chúng ta thiên tộc người bên trong tiêu d i ệ t h ừ bọn họ không lá gần đó chúng ta thiên tộc lực lượng tuy rằng không bằng linh tộc nhân tộc hai tộc liên thủ chỉ khi nào bọn họ thật cùng chúng ta thiên tộc khai chiến tương tự được trả giá nặng nề một khi bọn họ cùng chúng ta thiên tộc liệu được lưỡng bại câu thương bọn họ thậm chí đem không có đầy đủ lực lượng đi đối kháng xâm nhập nhân gian giới ma hoàng hóa thân cùng tứ đại ma vương tam diệp thánh giả trầm ngâm một phen chậm rãi nói rằng tộc trường nếu là sự không thể làm liền đem sở hữu trách nhiệm trốn tránh đến trên người ta ngoại trừ ta ra chúng ta thiên tộc những người khác đều không có bại lộ thêm vào bọn họ khẳng định không muốn cùng chúng ta thiên tộc liều cho cá chết lưới rách đến thời điểm chỉ cần giao ra một mình ta liền có thể làm cho bọn họ t ố i lui không khả năng kế hoạch là ta định ra trước mắt nếu là trừ ra vấn đề tự nhiên do ta tới một mình gánh chịu ngoài ra ta không tin nhân tộc linh tộc tại đối đầu kẻ địch mạnh tình hôm sau thật sự dám cùng chúng ta liều cái ngọc đá cùng vỡ đi chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài xem bọn họ đến cùng nghĩ muốn phải làm sao còn như bố trí tế đản mở ra ma giới thông đạo sự tình chúng ta một mực chắc chắn căn bản là không yêu cầu tội danh chỉ là bọn hắn nhân tộc linh tộc dục g i ả dục dịch tự phụ dĩ nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn muốn thôn tinh chúng ta thiên tộc mực cớ nhưng mà ta đã bại lộ tại trước mặt bọn họ tam diệp thánh giả người suy nghĩ nhiều ta nói như vậy chỉ là cho bọn họ một cái xuống thang thôi ta nghĩ ở trong lòng bọn họ đồng dạng không muốn cùng chúng ta thiên tộc khai chiến mộ dung trường phong nói xong xuất đi ra ngoài trước chúng ta có muốn hay không đem tuyết vũ thánh giả mời đi ra nếu là thêm r a tuyết vũ thánh giả chúng ta một phương cũng giống như là nhiều hơn một vị siêu phàm nhập thánh người s á u hết thời nhập thánh người quyết đấu bọn họ nhân linh nhị tộc sáu hết thời nhập thánh người dù cho bình quân thực lực có lẽ sẽ thua kém bọn họ nửa bậc nhưng cũng đủ để cho bọn họ không dám manh động già nam thánh giả nói bên cạnh thiên hòa thánh giả nghe xong cảm giác sâu sắc có lý gật gật đầu già nam thánh giả ngươi lập tức đi đem tuyết vũ thánh giả mời tới việc này quan hệ trọng đại một cái xử trí không kịp toàn bộ thiên tộc đều là khả năng đối mặt ngập đầu thai thương chúng ta đem việc này kỹ càng tỉ mỉ cùng tuyết vũ thánh giả nói rõ tuyết vũ thánh giả tự nhiên hiểu rõ làm sao lấy đại cục làm trọng t h t ta này liền đi tới già nam thánh gi mà thiên hòa thánh giả thanh liên thánh giả tam diệp thánh giả là đổi tới mộ dung trường phong thân hình rất mau tới đến đại điện ở ngoài lúc này đại điện ở ngoài quảng trường nơi dĩ nhiên hội tụ không ít nghe tin mà tới thiên tộc người bên trong những ngày qua trong tộc người từng cái từng cái tu vi bất phàm hầu như chỉ cần nhất thành niên trên căn bản đều có nội khí dai thậm chí chân khí cảnh thực lực khí hành chu thiên cường giả tỷ lệ cơ cao đặc biệt là trước mắt bao vây qua đây vẫn còn chỉ có bốn năm trăm người bên trong cũng đã có ba mươi mấy vị tuyệt thế cường giả cứ việc là bởi vì nơi này thuộc về thiên tộc chủ yếu nhất duyên cớ có thiên tộc trên giới mạnh mẽ nhất trông coi có thể từ phương diện này cũng có thể gián tiếp nhìn ra thiên tộc nắm giữ thế lực mạnh mẽ vương luyện vương trường môn ly ngự phong ly môn chủ còn có nam đạo phái nam thánh tôn sau thần vũ môn dịch cản khôn môn chủ cùng linh tộc thái huyền nhất sau mộ dung trường phong vẻ mặt thong dong lãnh đ ạ m bước ra cung điện khắp toàn thân mang theo cường đại lệnh leo khí tràng không sợ chút nào nhân tộc linh tộc hai đại chủng tộc sau hết thời nhập thánh người thế tới hung hăng hương binh vân tội ánh mắt từ trên người mấy người từng cái đảo qua sau rơi xuống hồng huyền công trên người còn có dĩ nhiên lên cấp đến tiên giới đại diện cho tiên giới bộ mặt hồng huyền công hồng tiền bối ánh mắt từ trên người mọi người từ nàng cũng là đang quan là s á thông mọi người. Trong n ữ n người này, khí tức ở trên tự nhiên có chút nhẹ nhàng di động, nhưng cũng g di khí k chút h tức tự có ở đều ngoại không đến gì đó thương thế nghiêm trọng, duy nhất có thể xương tụng trên người có thương tích, phỏng trừng cũng chỉ có vì vương luyện, gì lệ, đều đó chịu duy thế thể tích, chỉ có có có có vì bất qua á những kêu coi những phương diện này suy đoán ma hoàng hóa thân cùng những kia ma vương đúng là thuận lợi hàn g lâm vương luyện ly ngự phong cả đám người thậm chí còn cùng cái kia mấy tôn ma vương cùng ma hoàng hóa thân giao phong qua chỉ là không biết là kiên kỵ ma hoàng hóa thân cùng mấy tôn ma vương lực lượng vẫn là cái khác duyên cớ vương luyện các loại tịnh không tuyển chọn cùng những này ma giới sinh vật tử chiến đến cùng tại nhận ra được không làm gì được ma hoàng hóa thân cùng mấy tôn ma vương sau liền đã chọn chọn lui lại song vương lại có thể không có chết chiến đấu đến cùng kết quả này n h ư ợ n mộ dung trường phong khá không hài lòng mộ dung trường phong cứ việc lúc đó mở ra tế đản chính là tam diệp thánh giả nhưng đừng nói cho ta ngươi đối với chuyện này không biết gì cả vương luyện t i ế n lên vẻ mặt lạnh lẽo hỏi chuyện gì chính là vương trưởng môn vừa nay nói tới mở ra ma giới thông đạo cấu kết ma giới sự tỉnh ta đ ố i vương trưởng môn thuyết pháp này có chút bị hồ đồ rồi căn bản không biết vương trưởng môn n g ư ờ i đang nói cái gì gì đó mở ra ma giới thông đạo gì đó cấu kết ma giới sinh vật vương trưởng môn có thể không nên nói lung tung không phải vậy liền coi như các ngươi n h â n tộc thế lớn cường giả xuất hiện lớp lớp chúng ta thiên tộc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc mộ dung trường phong lạnh lùng nói mà theo nàng vừa dứt lời những kia vây xem thiên tộc người bên trong cũng là táo chuyển động không sai vương luyện ta nghe nói qua ngươi chính là nhân tộc trong đó kiêu hùng hàng người g a tâm bừng bừng toàn gái nhân tộc tại ngươi quấy sau chướng khí mù mịt làm sao hiện tại nhân tộc đã thỏa mãn không được ngươi gia tâm lại có thể đem chủ ý đánh tới chúng ta thiên tộc trên đầu vương luyện người này ta cũng đã từng nghe nói tuy rằng không thể phủ nhận hắn tại vũ thần chi dựng một trận chiến thời gian làm ra c ô n g hiến nhưng hắn hành vi nhưng mà từ trước đến giờ bá đạo đến cực điểm có người nói từng dựa vào vô hại người khác cấu kết ma tộc diệt vai cái đối với hắn bất mãn thế lực lẽ nào thật sự chính là cảm thấy nhân tộc lực lượng cường thịnh nghĩ muốn đối với chúng ta thiên tộc độc thủ li ngự phong ly môn chủ vương luyện người này nói chuyện không đủ xác thực lẽ nào liền ngươi cũng cảm thấy chúng ta thiên tộc cùng ma giới sinh vật cấu kết với nhau sao theo tình cảm q u ầ n chúng mãnh liệt càng ngày càng nhiều thiên tộc người bên trong hướng về cái phương hướng này chạy tới mấy người đang chất vấn vương luyện đồng thời càng là đem cầu viện tính ánh mắt chuyển hướng ly ngự phong nam thánh tôn thái huyền nhất các loại hy vọng từ bọn họ trong miệng đạt được đ á án mà ly ngự phong thái huyền nhất nam thánh tôn các loại vào lúc này cũng là thuận theo dân ý gật đầu lia lia ma giới thông đạo chính là do thiên tộc tam d i ệ p thánh giả mở ra tình cảnh này chúng ta tận mắt nhìn thấy tuyệt không hộ i giả bộ việc này nếu đã, đã có các ngươi thiên tộc thánh giả cấp nhân vật tham dự trong đó thân là tộc trưởng mộ dung trường phong không khả năng không biết gì cả nguyên nhân chính là như vậy chúng ta hôm nay c hy vọng mộ dung tộc trưởng cho chúng ta một câu trả lời đang khi nói chuyện ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống tam diệp thánh giả trên người mà tam diệp thánh giả chỉ là trầm m ặ t không nói cái này không thể nào mộ dung trường phong không chờ mọi người tâm sinh hoài nghi tiến lên một bước hét lớn hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người ta không biết các ngươi đánh cho tâm tư gì muốn v u hại chúng ta thiên tộc cùng ma giới cấu kết với nhau nhưng ta thân là thiên tộc tộc trưởng bảo vệ chúng ta thiên tộc con dân là chức trách của ta bất luận người nào như nghĩ muốn muốn thương hại ta thiên tộc người bên trong ta mộ dung trường phong thứ nhất cái không đáp ứng chớ nói chi là lần này các ngươi vu hại hay là chúng ta thiên tộc đức cao vọng trọng thánh giả vương luyện các ngươi thật cho là nhân tộc những năm gần đây kéo dài phồn thịnh hướng v i n h u y mô qua chúng ta thiên tộc đã nghĩ đem chúng ta thiên tộc chiếm đoạt nói cho ngươi nếu ngươi thật sự muốn lấy này cớ như đối phó các ngươi n h â n tộc trong đó những tông môn kia thế lực giống nhau đối trả cho chúng ta thiên tộc vậy thì mười phần sai vì bảo vệ thiên tộc ta mộ dung trường phong chúng ta toàn bộ thiên tộc không t i ế c một trận chiến không t i ế c một trận chiến ngăn ngắn b u ô chữ nhất thời n h ư ợ n nguyên bản còn có chút nghi vấn thiên tộc người nhất thời tiêu tan thanh âm thiên tộc người, người viên ít hỏi bởi vậy nhất tộc trên giới cực kỳ đoàn kết đồng thời cũng hiện ra cực kỳ cảm tính rất nhiều lúc đều là b ă n g lý bất b ă n g thân trước mắt nghe được mộ dung trường phong một phen kích động tính lời nói họ dĩ nhiên bỏ xuống rồi trong lòng hoài nghi ánh mắt không giỏi rơi xuống vương luyện đám người trên người không bất kể các nàng những ngày qua trong tộc trưởng giả hay không làm xảy ra chuyện c h ỉ ít đối mặt nhân tộc kẻ địch xâm lấn thiên tộc trên giới nhất định phải đoàn kết nhất trí chương bốn trăm năm mươi mốt những n à y thiên tộc nhân mộ dung trường phong tại thiên tộc trong đó nắm giữ cao thượng danh vọng nếu chúng ta thật sự nhằm vào nàng mà nói e sợ sẽ khiến cho toàn bộ thiên tộc phản đánh vương trường môn ngươi xem việc này chúng ta hay không yêu cầu bàn bạc kỹ càng nói không chắc trong đó có nội tình gì nhìn thấy rất nhiều thiên tộc người bên trong bao hàm địch lý nhìn mình c h ầ m c h ầ m cả đám người ly ngự phong thái huyền nhất nam thánh tôn các loại mơ hồ có chút chần chờ ta ít nhiều gì có khả năng đoán được mộ dung trường phong ý nghĩ chư vị việc này giao cho ta xử lý liền có thể vương luyện quét một vòng những ánh mắt kia không giỏi nhìn mình c h ầ m c h ầ m cả đám người thiên tộc người cười g ằ n tiến lên một bước mộ dung trường phong ngươi đây là muốn đem toàn bộ thiên tộc quấn lên ngươi trên xa là bởi vì cảm thấy ta k h ô người đến cùng có hay không bố trí tế đàn mở ra ma giới thông đạo ta so ngươi rõ ràng hơn thậm chí từ lúc một năm trước ta liền rõ ràng nhìn ráng giấc ngươi thực sự là ý nghĩ muốn lôi kéo toàn bộ thiên tộc cho cùng một năm trước mộ dung trường phong t r o n g mắt hơi hơi co rụt lại không chút do dự tiến hành trả đũa một năm trước x ô n g vào chúng ta thiên tộc bên trong vị xâm lấn giả kia quả nhiên chính là ngươi không nghĩ tới một năm trước ngươi liền đang lưu đồ chúng ta thiên tộc quả nhiên là lòng dạ đ a n g chém vương luyện cười khẽ một tiếng không để ý chút nào nàng nói xấu quét mộ dung trường phong một ánh mắt ánh mắt phảng phất có khả năng nhìn do rằng nàng ý nghĩ trong lòng một loại ngươi đại khái là cảm thấy ngươi mở ra ma giới thông đạo hiện nay ma hoàng hóa thân chư vị ma vương chiếm giữ tại thánh giả trong dãy núi mắt nhìn chằm chằm chúng ta n h â n tộc linh tộc siêu phàm nhập thánh người không dám cùng các ngươi thiên tộc trở mặt đối mặt với cái lưỡng bại câu thường cho nên mới dám to gan như vậy chết không thừa nhận ư ta không biết ngươi đang nói cái gì ma giới thông đạo mở ra ma hoàng hạ xuống một vị hóa thân còn có vài tôn ma vương chiếm giữ tại thánh giả sơn mạch lớn như vậy biến đổi ngươi vì sao không thông báo người trong thiên hạ hợp chúng ta cả cái nhân gian giới lực lượng đi giải quyết cái vấn đề này trái lại khí thế hùng hổ r ế t tới chúng ta thiên tộc tới nói xấu chúng ta thiên tộc danh dự vương luyện ngươi đến cùng muốn làm gì lẽ nào thật sự muốn nhân cơ hội này mang theo đại thế đem chúng ta thiên tộc trên giới chiếm đoạt hay sao mộ dung trường phong lớn tiếng gian dạy đồng thời há mồm không xa vương luyện chiếm đoạt thiên tộc c h i tâm cách được thiên tộc trên giới sinh ra cùng chung mối thủ c h i tâm nhuộm những ngày qua tộc cao thủ nhìn phía vương luyện một cái ánh mắt của người đi đường tràn ngập địch lý vương luyện phất phất tay đối mộ dung trường phong lời giải thích phảng phất chưa phát hiện ma giới xâm lấn sự t ì n h liền không cần mộ dung trường phong ngươi lo lắng ma giới hàng lâm ba vị mạ vương cùng một vị ma hoàng hóa thân muốn đổ nuốt nhân gian bất quá chúng ta nhân gian giới hiện tại đã không còn là năm đó nhân gian giới nếu như ma giới phương diện cho rằng dựa vào một vị chiến lược tương đương với tiên tôn cấp ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương liền có khả năng đối với chúng ta nhân gian giới tạo thành tổn thương vậy thì mười phần sai giáng lâm xuống ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương dĩ nhiên bị chúng ta sáu đại siêu phàm nhập thánh người liên thủ toàn bộ chém giết vương luyện n h u n m mộ dung trường phong sắc mặt thay đổi sắc mặt trên mặt mang theo một chút khó có thể tin làm sao có khả năng bất quá chốc lát nàng dĩ nhiên ý thức được bản thân nàng thất lễ giống như vậy vội vã bổ sung một tiếng thực sự là khó mà tin nổi vương trưởng môn các ngươi nói chính là thật sự ma hoàng hóa thân hàn lâm Cùng còn hoàng hóa thân đồng thời hàng lâm còn có vị ma lâm hóa ba thời có vương ị ma v Sau luyện đạo nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống mộ dung trường phong trên người mơ hồ mang theo một chút ý l ệ n h ma giới thông đạo mở ra những kia ma giới sinh vật tịnh không đối với chúng ta nhân tộc linh tộc tạo thành ngươi như đã đoán trước tổn thương điểm này không phải là rất n h ư ợ n g mộ dung trường phong các hạ thất vọng Mộ dung trường phong l i lực lực, vị ma vương kết quả này quả thực tại trong mắt của nàng nhấc lên một trận sóng to gió lớn vậy cũng là ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương a dù cho là ba vị yếu nhất ma vương phòng c h ừ n g đều có không kém hơn nam thánh tôn cùng thái huyền nhất chiến l ự c còn ma hoàng hóa thân một thân chiến l ự c tuyệt đối đang tầm thường tiên giới tiên tôn bên trên tầm thường bốn năm vị siêu phạm nhập thánh người liên hợp vây giết cũng chưa chắc có khả năng đem nó làm thế nào mạnh mẽ như vậy một cái đội hình nhân tộc linh tộc song phương nếu là bỏ ra cái giá khổng lồ lại mời lòng tộc cường giả xuất thủ có lẽ có đem nó chiến thắng chém giết khả năng có thể dựa vào vương luyện sáu người đồng thời chỉ là trả giá một chút nhẹ nhàng tổn thương đại giới không ngờ đem ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương toàn bộ giết chết chuyện này sao có thể có chuyện đó mộ dung trường phong trong lòng cứ việc có một vạn cái không tin vương luyện nói tới nói như vậy có thể nàng vừa rõ ràng chuyện như vậy vương luyện căn bản không cần thiết nói dối trong lúc nhất thời nàng vội vã thu liêm tâm thần của chính mình vương trưởng môn nói dỡn ta làm sao có khả năng hội thất vọng vương trưởng môn cùng ly môn chủ các loại liên thủ chém giết ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương như vậy hành động vĩ đại quả nhiên có thể xưng tụng kinh thiên động địa vô số năm qua trừ năm đó vũ thần thiên chân quyền thời kỳ ở ngoài chúng ta quyết đấu ma giới xâm lấn thời gian cho tới bây giờ chưa từng đạt được quá lớn như vậy tham ư ta chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được tôi ta nói cho mộ dung tộc trưởng chỉ là muốn n h ư ợ n g mộ dung tộc trưởng rõ ràng trong lòng ngươi tính toán mưu đồ hiện nhiên đánh nhầm rồi cho rằng đối đầu kẻ đ ị c h mạnh chúng ta n h â n tộc linh tộc siêu phàm nhập thánh người muốn trước tiên cùng ma giới kẻ xâm lấn liều cái lưỡng bại câu thương cuối cùng thậm chí vô lực đối phó các ngươi thiên tộc chỉ có thể đối với các ngươi thiên tộc làm ra loại này đê h è n sự tích mảnh mặt làm ngơ h i ệ n nhiên ngươi đánh giá quá cao những k i a ma giới sinh vật cũng quá đánh giá thấp chúng ta n h â n tộc linh tộc hiện nay có lực lượng như vậy tiếp đó nói cho ta các ngươi thiên tộc tuyển chọn ngươi vị này t i ê n tộc tộc trưởng là tuyển chọn ngu xuân mất h ô n ý nghĩ cường ch do đó kéo lên các ngươi toàn bộ thiên tộc vì ngươi giã tâm cho cùng vẫn là nhận tội cúi đầu xem ở ngươi là siêu phàm nhập thánh người cùng m ộ i m ộ i ngươi mộ dung linh trên mặt ta có thể cho ngươi một cơ hội lập công c h u tội vương luyện rốt cục nhượng trừ ra mộ dung trường phong ở ngoài hết thệ thiên tộc cao thủ thay đổi sắc mặt đặc biệt là thiên hòa thánh giả thanh l i ê n thánh giả cùng tam diệp thánh giả trong lòng càng là không nhịn được một trận hốt hoảng dựa theo vương luyện lời giải thích muốn đối phó toàn bộ thiên tộc nghĩ tới đây nguyên bản liền ý nghĩ chính mình đẩy lên tam diệp thánh giả nhất thời ngồi không yên liền hội vàng tiến lên nói vương luyện ngươi có hà tất kéo lên chúng ta toàn bộ tiên h tộc bố trí tế đàn mở ra ma giới thông đạo người là ta cùng chúng ta thiên tộc trên giới không có bất cứ quan hệ gì tam diệp thánh giả lui ra tam diệp thánh giả lời còn chưa nói hết mộ dung t r ư ờ n g phong đã bông nhiên một tiếng quát to tộc trưởng ai làm lấy chịu chuyện này hoàn toàn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta trước mắt sự khai quật tự nhiên do ta tới gánh chịu nói xong tam diệp thánh giả nhìn thẳng vương luyện trầm giọng nói vương luyện bố trí tế đàn mở ra ma giới thông đạo sự tình đúng là do ta gây nên người muốn giết muốn lăng trì tự nhiên muốn làm gì cũng được tam diệp thánh giả vừa dứt lời không u y ê khả năng không khả năng chúng ta thiên tộc cao tầng làm xã hội làm chuyện như vậy ma giới chính là chúng ta nhân gian giới kẻ địch lớn nhất mở ra ma giới thông đạo nhuộm ma giới những tiêu cường đại ma hóa sinh vật hàng lâm đến nhân gian giới đối với chúng ta tới nói có ích lợi gì lẽ nào thật sự như vương luyện từng nói chúng ta thiên tộc cao tầng vì suy yếu nhân gian giới lực lượng mở ra ma giới thông đạo muốn nhượng từ ma giới thông đạo trong đó bị triệu hoán mà tới ma hoàng hóa thân ma vương cùng nhân tộc linh tộc cường giả liều cái lưỡng bại câu thương chuyện này tộc trưởng cùng mấy vị thánh giả làm sao hội làm chuyện như vậy nghe được chư vị thiên tộc người bên trong khó có thể tin tiếng bàn luận mộ dung trường phong liền vội vàng tiến lên lớn tiếng quát chư vị không muốn nghe bọn họ hoàn toàn là nói bậy bọn họ nói tới tất cả vốn là không yêu cầu tội danh mục đích gì chính là muốn chiếm đoạt chúng ta thiên tộc lập tức cho người đưa tin long tộc trí tôn việt thiên không bệ hạ nhân tộc giã tâm dĩ n h i ê n trưởng thành đến không thể ngăn chặn mức độ chúng ta thiên tộc nên cùng long tộc vâng theo minh nước tại nhân tộc đà kích sau chung cùng tiến lùi nhận được mệnh lệnh thiên hòa thánh giả hơi hơi phân chấn sau một khắc liền vội vàng đem triệu tới một người có tuyệt thế tu vi thị vệ trưởng để cho lập tức đưa tin long tộc nghe được mộ dung trường phong nói vương luyện nhữ nhữ mày chỉ là một cái thiên tộc lấy hắn tu vi bây giờ đã tỉnh không làm sao để ở trong lòng hoàn toàn có thể làm được không tổn hại chấn áp nhưng hơn nữa một cái long tộc sự tình liền trở nên hơi phiền thức t i u tại vương luyện có chút tình thế khó xử thời gian cổ bách thân ảnh đột nhiên hiện hiện vương trưởng môn do tại các ngươi tới thực sự quá nhanh thiên tộc trong đó còn có một phần có khả năng bố trí ma giới tế đàn vật liệu vẫn còn không tới kịp hoàn toàn tiêu hủy những tài liệu này t i u tại mộ dung trường phong cung điện phía sau lâm viên lòng đất chỉ cần ngươi v ẽ n lên lâm viên mặt đất liền có khả năng đem những ấy các nàng vẫn còn không tới kịp xử lý tế đàn vật liệu hoàn toàn hay q u ậ ra đem chân tướng công bố khắp thiên h ạ thiên tộc trong đó còn bảo lưu bố trí tế đàn còn lại vật liệu liền ở phía sau lâm viên trong đó vương luyện trước mắt sáng lên sau một khắc hắn trực tiếp tiến lên nhằm phía tộc trưởng đại điện phía sau lâm viên mộ dung trường phong các ngươi thiên tộc có hay không bố trí ma giới tế đàn cấu kết ma hoàng chúng ta đi vào một cái tìm tòi liền biết đi chương bốn trăm năm mươi hai mộ dung trường phong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi cổ bách nói mảy may không sai vương luyện cả đám người tới quá nhanh tại mộ dung trường phong suy đoán vương luyện các loại nói ít là huyết chiến một hai ngày thời gian mới hội bởi vì không địch lại ma hoàng hóa thân cùng hàng lâm chư vị ma vương do đó bại lui sau đó mới tới thiên tộc h ư n g binh vẫn tội thậm chí căn bản sẽ không đi tới thiên tộc đồng ý họ làm sao cũng không nghĩ tới Ma Hòa Hoàng、Hóa、Thân, ba vị ma vương tựa hồ chưa từng k i ể m chế đến vương luyện các loại nửa phần lấy về phần bọn hắn hầu như theo s á t tam diệp thánh giả trở về thiên tộc chưa tới một canh giờ dĩ nhiên truy đến thiên tộc sắp tới căn bản không có dành cho họ bất luận cái gì thời gian phản ứng họ thậm chí không kịp đem những bố trí kia tế đàn còn sót lại một chút vật liệu triệt để phá hủy một khi thật sự n h ợ n g vương luyện các loại đ e m những tài liệu này nhảy ra tới các nàng kia thiên tộc trên giới ở nhân gian giới liền đem triệt để danh dự quét rác liên đối toàn bộ thiên tộc tương lai sống còn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đứng lại mộ dung trường phong một tiế ta thiên tộc cấm địa há lại là n g ư ơ i muốn vào liền tiến vào vương luyện ngươi tại nhân tộc trong đó h à n h hành bá đạo ta mặc kệ nhưng trước mắt ngươi lại có thể bắt nạt đến chúng ta thiên tộc trên đầu ta thân là thiên tộc tộc trưởng thứ nhất cái không đáp ứng muốn đạp lên chúng ta thiên tộc tôn nghiêm ngươi đầu tiên được cửa ải của ta làm sao không dám để cho ta xem một chút nếu như ngươi vị tộc trưởng này hậu hoa viên lòng đất thật không có bố trí ma giới tế đàn những tài liệu kia làm sao hội không cho phép ta đi tra xét một phen có tật giật mình Các vả lại cho dù ngươi thật sự có thể cùng ly môn chủ liều cái bất phân thắng bại ngươi cảm thấy các ngươi thiên tộc sáu đại siêu phảm nhập người so với ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương làm sao chúng ta sáu người nếu đã có khả năng một người không tổn chém giết ma hoàng hóa thân cùng tam đại ma vương ngươi cho rằng bằng các ngươi sáu đại siêu p h à m nhập thánh người có thể cùng chúng ta đối kháng Ma hoàng hóa hoàng thân cùng ba vị ma vương ma lực hạt nhân ta. t ma ma ma ma phân biệt là hát phong ma vương hát cám ma vương cùng cực kỳ tinh thông sát phạt trừ gia mộ dung trường phong bên ngoài không ai có thể đối kháng giết chóc ma vương còn như cái kêu một viên thuộc về ma hoàng hóa thân ma lực hạt nhân thượng diện tản mát ra ma khí càng nồng nặc dù cho chỉ là một viên hạt nhân tự thượng diện mơ hồ chuyển đến huy áp vẫn làm cho tại chỗ sở hữu thiên tộc người bỗng nhiên biến sắc ma lực hạt nhân ma lực hạt nhân đúng là ma vương vẫn lạc sau tàn lưu lại ma lực hạt nhân ta trời ạ bốn viên ma lực hạt nhân lẽ nào vương trưởng môn ly môn chủ bọn họ nói chính là thật sự bọn họ thật sự chém giết bốn tôn ma vương cấp tồn tại không không phải bốn tôn ma vương mà là một vị ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương c á i tiêu một viên ma lực hạt nhân so với tầm thường ma lực hạt nhân cường đại quá nhiều căn bản không phải tầm thường ma vương có thể có được ma hoàng hóa thân a chúng ta nhân gian giới lại có thể có người có khả năng chém giết ma hoàng hóa thân ma hoàng hóa thân dù cho chỉ có hắn thời điểm toàn thị n h lực lượng năm sáu phần mười ở nhân gian giới bên trong đều đủ để cùng bốn năm tôn cường đại siêu phạm nhập thánh người ngang hàng n ư một vị ma hoàng hóa thân mang theo tam đại ma vương đây là một luồng đủ để lật đổ chúng ta toàn bộ thiên tộc sức mạnh kinh khủng theo vương luyện lấy ra bốn viên ma lực hạt nhân thiên tộc bên trong mọi người vây xem toàn bộ kinh ngạc thốt lên lên thiên tộc nội tình hồn hậu làm cho thiên tộc mỗi một người kiến thức đều vượt xa người cùng cảnh giới loại nguyên nhân chính là như vậy đều không cần vương luyện giải thích cà kẽ họ liền có khả năng rõ ràng phán đoán ra vương luyện trên tay bốn viên ma lực hạt nhân là thật hay giả Mộ dung tộc trưởng. ly ngự phong vào lúc này cũng là tiến lên trầm d ọ n nói hai người chúng ta cũng coi như là tương giao nhiều năm cứ việc ta không muốn tin tưởng vương trưởng m ô n nói tới các ngươi thiên tộc cùng ma hoàng cấu kết với nhau sự tình nhưng thánh giả sơn mạch tế đ à n mở ra ma giới thông đạo một chuyện nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy nguyên nhân chính là như vậy dù cho khó có thể tin chúng ta vẫn cứ tới đây muốn nhượng mộ dung tộc t r ư ở n g cho lời giải thích trước mắt vương trưởng m ô n thuộc hạ sương dĩ nhiên tìm tới chứng minh bố trí ma giới tế đ à n còn lại vật liệu tự tại các ngươi thiên tộc tính xin nhượng chúng ta tự mình nghiệm chứng một phen nếu như chúng ta không có tìm được những tài liệu kia lại không bỏ ra nổi các ngươi thiên tộc cấu kết ma hoàng chứng cứ trừ ra kẻ cầm đầu tam diệp thánh giả ở ngoài những người khác ta một ly một tý không phạm xoay người rời đi không sai thị phi đúng sai không ngại tự chúng ta vào xem xem việc này một cái xử trí không kịp liên lụy đến không phải ngươi một người sự sống còn mà là toàn bộ thiên tộc tương lai với tư cách thiên tộc bên trong một thành viên cái khác thiên tộc con dân cũng có quyền h i ể u rõ tình hình thái nguyện nhất cũng là chậm rãi mở miệng nghe được vương luyện cả đám người nói có lý có căn cứ lại nhìn bộ dung trường phong mọi cách cản trở thậm chí tam diệp thánh giả còn từng đứng ra thừa nhận việc này nguyên bản thành một khối bị mộ dung trường phong nôn ngữ kích cùng chung mối thủ t h i ề n tộc người cũng là trở nên do dự lên không biết đến c ù n g ứng nên tin a i nói dù sao vương luyện cũng đã lấy ra bốn viên ma lực hạt nhân chứng minh bọn họ xác thực tại trước đây không lâu chém giết bốn tôn ma vương cấp sinh vật chứng cứ đang ở trước mắt hướng về phía bọn họ vì nhân gian giới chống đối ma giới làm ra những ngày công hiến họ những ngày t h i ề n tộc nhân liền không có tư cách đối với bọn họ quá mức h à trách một hồi lâu mới có một vị có tuyệt thế ba tầng t h i ề n tộc người tiến lên phía trước nói tộc trưởng sự thực thắng tại hùng biện vàng thật không sợ lửa chúng ta không ngại n h ư ợ n g vương luyện ly môn chủ các loại vào xem xem chỉ cần chúng ta thật sự đi đầu làm việc chính còn sợ bọn hắn hội trong bóng tối vu hại hay sao cứ việc vương luyện các loại cực kỳ quá đáng nhưng bọn họ tới đây c h u n g quy là vì điều tra ma giới thông đạo trần tướng ước nguyện ban đầu là vì chúng ta nhân gian giới phồn vinh yên ổn đại nghĩa ở trên vẫn là vì nhân gian giới bởi vậy tộc trưởng không ngại n h ư ợ n g bọn họ vào xem xem này mấy viên ma lực hạt nhân ở trên khí tức còn khá là nồng nặc bởi vậy phán đoán những này ma vương bị chém dết thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng rất nhiều thiên tộc người dồn dập mở miệng đối mặt vương luyện bực này xác thực chém giết một vị ma hoàng hóa thân cùng ba vị ma vương nhân gian giới công thần dù cho thiên tộc người đối với các nàng tộc trưởng cực kỳ tôn kính đồng ý vào lúc này vẫn cứ muốn đứng ở tương đối trung lập lập trưởng vì vương luyện các loại nói một câu đặc biệt là mộ dung trường phong mọi cách ngăn cản hành tích thực sự quá mức khả nghi ai rốt cục một tiếng thở dài tự tộc trưởng đại điện phương hướng chuyển đến bị giam lỏng một quãng thời gian tuyết vũ thánh giả trên mặt mang theo t i ế t hận cùng già nam thánh giả nhất đạo đi tới hiện trường nàng liếc mắt nhìn vẫn cứ trầm mặc không nói tựa hồ muốn cường chống đi xuống mộ dung trường phong mộ dung tộc trưởng ngươi quả nhiên muốn đem chúng ta thiên tộc đưa vào vạn k i ế p bất phục nơi sao ngươi đến hiện tại còn cảm thấy nếu như ngươi kiên trì vương trưởng môn ly môn chủ cả đám người hội bởi vì không nguyện nhân tộc thực lực nội tổn mà đối với chúng ta thiên tộc mở ra một con đường sao tuyết vũ thánh giả nhuộn mộ dung trường phong thân hình chấn động. nhân tộc có một câu c h ô n ngôn diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hiện nay nhân gian giới tại ma giới mắt nhìn chằm chằm sau bản thân tình cảnh đã là tràn ngập nguy cơ đồng ý một mực còn có người ở sau lưng cấu kết ma giới đối với loại này kẻ phản bội tại nhân tộc có thời gian có năng lực tình hôm sau dù cho đánh đổi khá nhiều bọn họ cũng tuyệt không hội nhân l ư ợ n g ngươi nếu là vẫn ôm nhân tộc không dám cùng thiên tộc liệu được lưỡng bại câu thương ý nghĩ hội đối với ngươi làm sự ngoảnh mặt l à ngơ vậy thì mười phần sai rồi tuyết vũ thánh giả trong mắt mang theo một chút thương tiếc đồng thời còn mang theo một chút nhỏ yếu bị a y h u hồ n g ư ơ i thật sự cảm thấy lấy nhân tộc hiện tại cường thịnh cục diện chúng ta thiên tộc vẫn có thể cùng bọn họ l i ề u được lưỡng bại câu thương sao một câu nói này rốt cục nhượng mộ dung trường phong trong mắt hiện ra vẻ thống khổ siêu phàm nhập thánh thiên tộc trong đó bao quát nàng vị tộc trưởng này ở bên trong có sáu đại siêu phàm nhập thánh người về số lượng chính là nhân gian giới tứ đại tộc số một đồng ý bởi vì thiên tộc rất ít cùng những thế lực khác thảo phạt duyên cớ thiên tộc siêu phàm nhập thánh người cũng là bốn trong đại tộc yếu nhất một phương dù cho chỉ có thái huyền nhất một cái siêu phàm nhập thánh người linh tộc sức chiến đấu đều so thiên tộc phải mạnh hơn một phần dựa vào vương l li ngự phong cả đám người không tổn hại chém giết ma hoàng hóa thân tam đại ma vương chiến l ự c nếu như họ thật cùng nhân tộc toàn diện khai chiến đến thời điểm kết cục chỉ có một cái thiên tộc gặp trước nay chưa từng có đà kích đến vào lúc ấy nàng vị này bị thiên tộc tất cả mọi người mang nhiều kỳ vọng tập trưởng liền đem là thiên tộc ngàn năm qua to lớn nhất tội nhân tuyết vũ thánh giả nhìn dần dần thống khổ mộ dung trường phong thở dài một tiếng sau đó tiến lên trực diện vương luyện hơi hơi cuối cùng túi đầu vương trường môn ly môn chủ hồng lao môn chủ thái huyền nhất các hạng nam thánh tôn các hạng dịch môn chủ đầu tiên đối với chư vị đang đối kháng với ma giới chém giết ma vương chiến tích trong đó ta với tư cách nhân gian giới một thành viên hướng chư vị gửi tới tự đáy lòng c à n tạng đồng thời ta cũng ta thiên tộc lúc trước hành động cho chư vị mang đến nguy cơ mà hướng chư vị xin lỗi t ì n h hướng cả cái nhân gian giới hết thể thế lực xin lỗi chúng ta nguyện ý tiếp thu vương trưởng môn thứ hai đề nghị tính xin vương trưởng môn xem ở việc này còn chưa gây thành sai lầm lớn phân thượng cho chúng ta thiên tộc người một cái cơ hội lập công trộ tội chúng ta thiên tộc lục đại thánh giả từ nay về sau nguyện tự xin ngồi trấn vũ thần chi dực đi tới chống đối ma giới xâm lấn tuyến đầu mong rằng chư vị cho phép rất tốt vương luyện khẽ gật đầu thiên tộc có tới sáu đại siêu phàm nhập thánh người có thể không chém giết mà là làm cho các nàng tiến lên ma giới xâm lấn tuyến đầu chống đối là lựa chọn tốt nhất b ấ t quá vương luyện ánh mắt chầm dai rơi xuống mộ dung trường phong trên người ta yêu cầu mộ dung tộc trường chính mồm nói với ta ra những câu nói này mộ dung tộc trường ngươi đồng ý nhận tội mộ dung trường phong đón vương luyện ánh mắt sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh trong mắt vẻ thống khổ càng sâu một phần chỉ là đối mặt vương luyện hàn quang lạnh lẽo hùng hổ do người vào lúc này tuyển chọn khuất phục đã là nàng đường ra duy nhất vì bảo toàn toàn bộ thiên tộc không bởi vì nàng liên lụy may mắn thoát khỏi tai nạn tức thì vị này hùng tài đại lược thiên tộc tộc trưởng không thể không bao hàm thống khổ hạ thấp chính mình cao ngạo đỉnh đầu ta nhận tội chương bốn t r ư ơ i bốn chuyện này nhìn vị kia thừa nhận chính mình cấu kết ma giới mở ra ma giới thông đạo không tiếp nhượng ma hoàng hóa thân cùng mấy vị ma vương cấp nhân vật khủng bố hàng lâm nhân gian giới tộc trưởng hết thể thiên tộc người toàn bộ trầm m ặ t lại tại sao đây là tại sao một hồi lâu trước tiên mở miệng vị kia tuyệt thế ba tầm thiên tộc trưởng giả cả người run dày tiến lên khó có thể tin hỏi dò tộc trưởng ngươi tại sao muốn làm như thế thật sự ma giới thông đạo đúng là tộc trưởng mở ra là tộc trưởng đem ma hoàng hóa thân cùng những kia ma vương dẫn tới chúng ta nhân gian giới tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy cái khác thiên tộc người đồng dạng đối kết quả này cảm giác khó có thể tin là ta làm ai làm lấy chịu sự tình cùng chúng ta thiên tộc trên giới không có bất cứ quan hệ gì vương luyện tính x i n ngươi không muốn t i ể u này sự liên lụy đến chúng ta thiên tộc lên cái khác nhân thân mộ dung t r ư ờ n g phong tiếp vương luyện trầm giọng nói tự nhiên vương luyện khẽ gật đầu mộ dung trường phong trung Quy là một vị siêu phàm nhập thánh người hơn nữa còn là một vị khá là đột phá siêu phàm nhập thánh người nếu như nói đem hiện nay nhân gian giới cường giả phân chia một cái xếp hạng vương luyện tất nhiên là đứng hàng đệ nhất ly ngự phong khoảng thời gian này tu vi tăng trưởng cực nhanh việt thiên c u n g có thể không ngồi vững vàng đệ nhị bảo tọa cũng chỉ có thể chờ hai người bọn họ đánh qua sau mới biết bởi vậy hai người bọn họ tất nhiên là thứ hai đệ tam còn lại người thứ tư trừ mộ dung trường phong r a không còn có thể là ai khác dù cho hồng huyền công nam thánh tôn việt kình thương các loại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trong người nổi bật lẫn nhau so mộ dung trường phong tới đều phải yếu hơn một bước. như thế một vị siêu phàm nhập thánh người cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở cùng ma giới sinh vật giao chiến trên chiến trường như liền như thế b ư ở n g phí hy sinh ở nhân gian giới nội đấu trong đó khó tránh quá đáng tiếc các ngươi mở ra ma giới thông đạo không chỉ đưa tới ba vị ma vương càng làm cho ma hoàng hóa thân tự mình hàn lâm mà một vị ma hoàng hóa thân nó i ít có thể cùng năm đại siêu phàm nhập thánh người s á n h vai hơn nữa các ngươi mở ra ma giới thông đạo loại này ác liệt hành vi ta tuyên án mộ dung trường phong tam diệp thánh giả tại chưa từng chém đến mười tôn ma vương cấp sinh vật trước đều được qua lại tại đối kháng ma giới tuyến đầu tiên vinh không được trở về thiên tộc mộ dung trường phong Đối với cái này, trách phạt ngươi có tiếp trách có này nhận hay không? hay phạt mười tôn ma vương Tam diệp thánh giả, thanh liên thánh giả, thiên hòa thánh tôn hòa ma mạnh mẽ chấn động. Mười diệp giả, liên giả, giả loại chấn các động. vậy ư ơ n g v cũng là dòng giã mười tôn ma vương a vũ thần c h i dực cùng thánh giả sơn mạch hai lần ma giới xâm lấn gục lại c h ế t trận ma vương cũng mới mười tôn trước mắt mộ dung trường phong các loại muốn chém giết mười tôn ma vương mới có thể rửa sạch trên người tội n g h i ệ t này một cái trách phạt không thể bảo là không nặng có thể dự kiến chính là tiếp xuống thời gian mấy chục năm bên trong thiên tộc mấy đại siêu phàm nhập thánh người đều phải vì chữa trị ma giới thông đạo chém giết ma giới sinh vật công việc mà hối hả ngược xuôi vương trưởng môn chuyện này. rất tốt mộ dung tộc trưởng có khả năng có ý tưởng này ta rất cảm giác vui mừng ta hy vọng tương tự với chuyện hôm nay không phải tiếp tục phát sinh bằng không sự tình thì sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua mộ dung tộc trưởng nên rõ ràng chúng ta đối với phản bội nhân gian giới người là dùng loại phương thức nào xử trí vương luyện vẻ mặt lãnh đ ạ m đáp lại cứ việc hắn hiểu rõ mộ dung trưởng phong trong lòng khẳng định còn có một chút những ý nghĩ khác nhưng căn cứ hắn đối đãi nàng hiểu rõ thiên tộc chính là nàng n g uy hiếp chỉ cần dùng thiên tộc đem nàng chế hành nàng không dám bí quá hóa liều đương nhiên cái gọi là chế hành hết thể đều xây dựng ở vương luyện cường đại cơ sở ở trên nếu là sẽ có một ngày vương luyện v ấ lạc dân tộc suy yếu hoặc là thiên tộc trong đó lần thứ hai xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài dẫn dắt thi tự n vương, vương luyện nói đem sự tình nhạc dạo liền như thế định đi vương trưởng muốn nói chém giết mười tôn ma vương không phải là trơ trọi dựa vào bọn họ hai người lực lượng ư chúng ta nếu là hiệp trợ họ chém giết ma vương hay không cũng tính toán tại mười tôn ma vương trong đó tuyết vũ thánh giả tiến lên hỏi mộ dung trưởng phong phàng phất ý thức được tuyết vũ thánh giả nói như vậy mục đích vội văn nói tuyết vũ thánh giả ma giới thông đạo là do ta mở ra phạm vào cấu kết ma giới sinh vật sai lầm sự t ì n h cũng là bởi vì ta nguyên cớ chuyện này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì bởi vậy chém giết mười tôn ma vương tự nhiên cũng nên do ta cùng tam d i ệ p thánh giả tự tay chấp hành cái kia cũng không cần vương luyện phất phất tay bất luận người nào bao quát thiên tộc con em bình thường chỉ muốn chém giết một vị ma vương ta cũng có thể tính toán đến các ngươi tộc trưởng trên đầu dù sao mộ dung trường phong chính là thiên tộc tộc trưởng mà thiên tộc càng là một thể thống nhất có vinh cùng linh ta đương nhiên sẽ không khác nhau đối xử này tốt chúng ta thiên tộc đều sẽ tổ chức một cái đội ngũ tinh nhuệ đi tới vũ thần chi dực tuyết vũ thánh giả lúc này nói rằng không sai cứ việc chúng ta không rõ mộ dung tộc trưởng tại sao lại phạm vào loại này sai lầm nhưng chúng ta trước sau tán thành ngươi vì chúng ta tộc trưởng đi tới vũ thần chi dực tiền tuyến đối kháng ma giới sinh vật xâm l ớ n tính ta một người cũng tính ta một người đi chúng ta thiên tộc từ trước đến giờ đoàn kết nhất trí một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp có lẽ tộc trưởng phạm vào sai lầm lớn nhưng nàng phạm đã tuyển chọn hối cải chúng ta tự nhiên nên cho nàng một điểm khoan dùng cho nàng một cơ hội cái khác thiên tộc người theo tuyết vũ thánh giả mở miệng cũng là dồn dập theo tỏ thái độ từng cái từng cái không sợ h ã i chút nào tựa hồ họ yêu cầu đối kháng không phải loại kia dĩ nhiên đứng tại ở trên đỉnh thế giới ma vương cấp tồn tại mà là một đám phổ thông dã thú hung thú thôi thời khắc này thiên tộc trên giới biểu hiện ra đoàn kết tính trực tiếp xem đến nhân loại linh tộc hai đại chủng tộc bên trong siêu phàm nhập thánh người trở nên động dung không biết khi nào chúng ta nhân tộc trên giới mới có thể làm được như, như vậy một lòng đoàn kết mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng mức độ ly ngự phong thờ g i i nói nhanh rồi ngày đó không hội quá xa vương luyện bổ sung một câu hồng huyền công nhìn vương luyện một ánh mắt trên thực tế hiện tại nhân gian giới lẫn nhau so mấy năm trước nội đấu không ngớt thậm chí suýt nữa bạo phát phong vân chiến tranh gây nên gió tanh mưa máu tình cảnh tới đã tốt hơn quá nhiều mà hết t h ể này vương luyện tồn tại có thể nói không thể không kể công liên tưởng đến vương luyện tại cùng ma hoàng hóa thân trận chiến đó bày ra sức mạnh thần bí gần như tiên đế ma hoàng giống như thủ đoạn hắn dĩ nhiên có linh cảm có lẽ nên vương luyện chân chính bước ra tiên đế ma hoàng giống như bước đi kia trở thành không kém gì t i ê n đế giới ma giới chúa tể tồn tại sau liền đem vấn đỉnh chân chính nhân hoàng địa vị đến vào lúc ấy nhân tộc đại đoàn kết nhân gian giới đại thống nhất cũng tuyệt đối không phải hy v ta tin tưởng mộ dung tộc trường tiến dự chúng ta cho mộ dung tộc trường cùng tam diệp thánh giả thời gian nửa tháng bàn giao thiên tộc sự t ì n h đợi được nửa tháng sau chúng ta hy vọng có thể tại vũ thần c h i dực nhìn thấy lưỡng vị thánh giả thân ảnh vương luyện nhìn lướt qua mộ dung trường phong cùng thiên tộc mấy đại thánh giả bọn họ ác nhân đã làm được rồi cũng không nguyện nữa tại thiên tộc lâu tiếp tục chờ đợi bàn giao một phen sau trực tiếp đối hồng huyền tông ly ngự phong các l o ạ i nói chúng ta này liền từng người trở về đi ta sau khi trở về hội hào hào thử nghiệm một phen xem có thể không đem ma vương thân thể luyện thành đồng thời bao quát đến thánh linh chi thể bên trong đi cứ việc lý luận đã hoàn thiện có thể chưa từng chân chính đã nếm thử Tốt, vậy chúng ta liền cầu chúc vương trưởng môn mã đáo thành công ly ngự phong các loại c h ặ p tay vương luyện khẽ vất cảm hướng về cổ bách nói lần này ngươi có thể nói lập công lớn đi trực tiếp đi ta côn luân thiên chỉ bế quan sau đó sẽ để cho ta tới giúp ngươi một tay ha ha rốt cục có khả năng đi về s a o ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu cổ bách như chút được gánh nặng hoan hô một tiếng tức thì đổi tới vương luyện rất có loại không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi xu thế cần biết nếu như không phải là bởi vì hắn đột nhiên hiện thân vạch gia tộc trường cung điện phía sau lâm viên trong đó còn có một chút bố trí tế đàn tàn lưu lại vật liệu tại mộ dung trường phong nói không chắc sẽ chết c h ố n g đến cùng hắn có thể nói là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái cọ cỏ dù cho không ít đối mộ dung trường phong trung thành tuyệt đối thiên tộc người biết rõ cổ bách đứng ở đúng đắn một phương nhìn về phía ánh mắt của hắn vẫn là tràn ngập bất thiện trong đó liền bao quát thiên hòa thánh giả hắn cổ bách chỉ là một cái tuyệt thế ba tầng vó giả cũng không có đạt đến v ư n luyện ly ngự phong hồng nguyên công nam thánh tôn thái huyền nhất một loại siêu phàm nhập tất nhiên là áp lực rất lớn vương luyện cùng cổ bách hai người rất nhanh rời đi ly ngự phong nhìn mộ dung trường phong một ánh mắt đối với nàng lại có thể cấu kết ma giới mở ra ma giới thông đạo bực này ác liệt hành vi cũng không biết nên nói cái gì chỉ là cùng mấy vị tựa hồ cùng chuyện này không có quan hệ gì thánh giả tán gâu m ộ t câu cũng rất nhanh c á o tử không lâu lắm hiện trường dĩ nhiên chỉ còn dư lại mấy vị thiên tộc siêu phảm nhập thánh người tuyết vũ thánh giả ngươi không nên đem kiện sự tình này kéo lên chúng ta toàn bộ thiên tộc đây là ta phạm vào sai lầm muốn gánh chịu hậu quả cũng có thể chỉ là một mình ta mà không phải toàn bộ thiên tộc mộ dung trường phong t r ầ m mặc chốc lát mở miệng nói thế nhưng ngươi mở ra ma giới thông đạo ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì mình mà là toàn bộ tiên tộc tuyết vũ thánh giả nói lắc lắc đầu hiện tại chúng ta tranh chấp những này đã không có ý nghĩa vẫn là thương lượng nên nghĩ ra sao biện pháp bù đắp việc này đi ta hội tổ chức trưởng lão hội thỉnh cầu từ đi tộc trưởng chức vụ trưởng lão hội tất nhiên muốn tổ chức bất quá chư vị trưởng lão hoàn toàn chạy tới còn cần một hai ngày thời gian thời gian liền định tại sau ba ngày đi còn ngươi từ đi tộc trưởng sự tỉnh đợi được trưởng lão hội tổ chức sau đó bàn lại không mượn mộ dung trường phong nhìn tuyết vũ thánh giả tuyết vũ thánh giả ngươi cũng biết vương luyện bọn họ tựu i chờ suy nghĩ muốn đem chém giết một ư ơ i tôn ma vương nhiệm vụ buộc chặt đến chúng ta thiên tộc t r ê n đ ầ u đã như thế chúng ta thiên tộc người cần được người trước n g ã xuống người sau tiến lên chém giết ma vương không ngừng tiêu hao vốn là không nhiều sinh lực lâu dài di vãng chúng ta thiên tộc đều sẽ càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu là một cái phương diện còn có một khả năng là càng ngày càng mạnh tuyết vũ thánh giả nhìn mộ dung trưng phong thản nhiên nói vàng thật không sợ lửa bách luyện mới có thể thành cương thiên tộc đã an nhàn tĩnh dưỡng quá lâu lâu đến không ít người cũng đã quên mất nên làm sao chiến đấu tiếp tục như vậy chúng ta mãi mãi cũng không đổi chớ đừng nói gì thay thế nhân tộc thành vì nhân gian giới bá chủ rồi là thời điểm cho chúng ta thiên tộc đổi một cái phương hướng phát triển rồi chương bốn trăm năm mươi lăm ầm ầm ầm côn luân tiên h trì một trận kịch liệt nguyên khí biến hóa trước tiên hấp dẫn côn luân trên giới hết thẻ siêu phàm nhập thánh người c h ú ý trong lúc nhất thời từng vị tuyệt thế cảnh trưởng lão phong chủ khí hành chu thiên chấp sự đệ tử chân truyền đồng thời từ, từ từng người trong gian phòng đi ra dồn dập hướng về côn luân tiên h trì phương hướng nhìn tới đó là có người đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh là ai ai tại lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh giới chúng ta nhân tộc lại sắp sinh ra một vị mới siêu phạm nhập thánh người sao chư vị côn luân đệ t ử từng cái từng cái tinh thần phân chấn nhìn côn luân thiên chỉ phương hướng tràn ngập kích động cùng ngắm trông chỗ đó cư trú côn luân phái thần thoại chỗ đó có toàn bộ côn luân phái sở hữu nhân tinh thần chi trụ chỗ đó chính là nhân tộc đệ nhất nhân cả cái nhân gian giới vua không ngai cư trú đó là một mảnh bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh kỳ tích nơi thành công lại có thể thật sự thành công tôn bạn tinh nhìn côn luân thiên chỉ vị trí trong mắt tràn ngập khó có thể tin mà vào lúc này cấp tốc hướng về cái này phương hướng mà tới mạng n n lữ phí ảnh hoàng p h ủ thành các loại cũng là đổi tới hiện trường nghe được tôn vạn tinh khiếp sợ nhớ lời vội vã truy hỏi gì đó thành công côn luân tiên trì trong đó là có hay không có một vị siêu phảm nhập thánh người đang sinh ra cam thập nhị nhìn tôn vạn tinh ngạc nhiên nói ta còn tưởng rằng đang đột phá chính là tôn trưởng môn hiện nay chúng ta toàn bộ côn luân phái tu vi tối cao chính là tôn trưởng môn tuyệt thế hai tầng đỉnh cao bây giờ nhìn lại hiển nhiên tịnh không phải không biết lần này đang đột phá chính là người phương nào là chủ tiên của bách mặc ngân nói các ngươi có chỗ không biết chính là chu tiên cổ bách từ lúc mấy năm trước trên thực tế đã trong bóng tối bị trưởng môn t h u phục trở thành trưởng môn cánh tay trái bờ vai phải chỉ bất quá hắn luôn luôn trong bóng tối hành vi đồng thời phụ trách giám thị thiên tộc hành động lúc này mới luôn luôn không người biết này chu tiên cổ bách bản thân liền là tiếng tăm lừng lây tồn tại là huyết phật phạm thiên đệ tử thân truyền mười mấy năm trước liền có khả năng ám sát đã đến qua tuyệt thế bảng cường giả được gọi là tuyệt thế bảng thứ mười ba người những năm gần đây tại trưởng môn trong bóng tối chỉ điểm cho tu vi tăng nhanh như gió không chỉ bước vào tuyệt thế đỉnh cao tầng ba càng là hiểu được thiên nhân hợp nhất về liền diệu cách siêu phàm nhập thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa mà tại ba tháng trước cổ bách lập xuống đại công hiểu rõ thiên tộc cấu kết ma giới âm mưu bị trưởng môn hứa hẹn ban tặng hắn một cái lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh thời cơ bây giờ nhìn lại hắn hiển nhiên n ắ m chắc cơ hội này rồi cổ bách người này ta cũng có nghe hắn t ạ i mười mấy năm trước đã là siêu phàm nhập thánh người không muốn ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong lại có thể dĩ nhiên bước vào tuyệt thế đỉnh cao tầm ba trước mắt càng muốn lên cấp siêu phàm nhập thánh người này một cái tiến độ quả nhiên khó mà tin nổi bất quá ngẫm lại hắn trong bóng tối có trưởng m Hợp hợp t ngược n g lại hoàng phụ thành hắn vẻ mặt cùng tôn và tinh mặc ngân các loại giống nhau nghiêm túc cổ bách lên cấp siêu phàm nhập thánh người làm chuyện mấu chốt nhất một điểm không ở chỗ cái khác mà ở chỗ hắn cơ duyên là do trưởng môn ban tặng cho nói cách khác nguyên bản cổ bách tuy rằng đạt đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba nhưng nên tỉnh không có chủng kích siêu phảm nhập thánh tư cách là tại vương trưởng môn giới sự giúp đỡ hắn mới có thể nắm bắt thời cơ bước ra bước đi này nói đến đây dù cho hắn hiện tại dĩ nhiên tiến đến tuyệt thế cảnh giới những năm gần đây theo côn luân phái lớn mạnh thanh thế quyền uy càng là đạt đến tận cùng thời khắc này vẫn là không nhịn được hít vào một hơi nói cách khác trường môn hắn dĩ nhiên nắm giữ một loại có khả năng trợ giúp tuyệt thế đỉnh cao tầng ba người đột phá siêu phảm nhập thánh cảnh bí pháp dù cho loại bí pháp này cũng không thể đủ cam đoán cho người trăm phần trăm bước vào siêu phảm nhập thánh cảnh chí ít cũng có thể mức độ lớn tăng cường bọn họ lên cấp siêu phảm nhập thánh tỷ lệ thành công. hoàng phủ thành vừa dứt lời sau đó tới rồi lữ p h i ảnh nhiễm ninh ninh vông k i ế u phong bạch lâm các loại nhất thời cảm giác đại não một cái lờ mờ nắm giữ có khả năng trợ giúp người khác mức độ lớn tăng cường lên cấp siêu phảm nhập thánh cảnh bí pháp điều này có ý vị gì nay ý tứ hàm xúc tiếp đó chỉ cần đợi thêm cái ba năm dưới các loại côn luân phái sinh ra một nhóm t u y ệ t thế ba tầng cường ra sau toàn bộ côn luân phái siêu phảm nhập thánh người vô cùng có khả năng còn như măng mùa xuân sau mưa giống như vậy dồn dập hiện lên chuyện này ý nghĩa là tại vương trưởng môn vương luyện dưới sự lãnh đạo cả cái nhân gian giới đem vô cùng có khả năng bước vào một cái toàn bộ thời đại mới. một cái thuộc tại siêu phàm nhập thánh người thời đại trong lúc nhất thời nghi do rằng trong đó lợi hại quan hệ rất nhiều tuyệt thế cường g i ả bọn họ toàn bộ khiếp sợ tại chỗ côn luân t i ê n trì vương luyện c h ầ m rãi thở phào nhẹ nhõm khống chế tự mình sinh mệnh từ trường xúc động thiên địa từ trường lại tiếp tục gáp chế cổ bách sinh mệnh từ trường do đó gây nên hắn sinh mệnh từ trường phản đánh này chính là vương luyện luôn mồm luôn miệng hứa hẹn cổ bách một cái lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh thời cơ sức mạnh ở chỗ đó toàn bộ quá trình nghe vào tựa hồ có hơi đơn giản nhưng trên thực tế muốn làm được đối với người thường mà nói quả thực là nói chuyện viền t ô n g dù cho vương luyện thời khắc duy trì mười mấy lần tư duy gia tốc một ít chi tiết nắm bắt vẫn cứ suýt nữa xuất hiện chuyện ngoài ý m ớ n mà chỉ cần một cái xuất hiện chuyện ngoài ý m ớ n đối với một vị còn chưa bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh còn chưa đem tự mình sinh mệnh từ trường ngưng tụ thành một t h ể thống nhất tuyệt thế ba tầng võ giả tới nói những k ê u nghiền ép mà xuống thiên địa từ trường tuyệt đối sẽ dễ như ăn cháo đem hắn sinh mệnh từ trường nổ đến tan vỡ sinh mệnh từ trường tan vỡ kết cục tự nhiên chỉ có một cái、Chết. may ra trong lúc tuy rằng xuất hiện một chút tí vết nhỏ nhưng cổ bách tu vi trung quy đã đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba thiên nhân hợp nhất đại thành sinh mệnh từ trường tương đối n g o a n cường dù cho tại vương luyện xúc động thiên địa từ trường kích phát hắn sinh mệnh từ trường quá trình thời gian xuất hiện một chút không ngờ dựa vào t i n h túy ngưng luyện đến trình độ cao nhất tinh khí thần hắn vẫn là kháng trụ thiên địa chi lực rung động sinh sinh đem tinh khí thần ngưng tụ thành một thể hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh từ trường tiến tới ngưng tụ ra lĩnh vực bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh quả nhiên dù n g loại bí pháp này đem hắn tăng lên đến siêu phàm nhập thánh cảnh thiên nhân hợp nhất đại thành thuộc về trụ cột nhất tính tiêu chuẩn ngoài ra người tu hành cá nhân tinh khí thần tương tự được duy trì tại đối ứng với nhau đỉnh cao không phải vậy một khi phía ta bên này xuất hiện một chút không ngờ bọn họ chịu đựng không được thiên địa từ trường biến hóa thời gian gọn sóng thì sẽ bị thiên địa từ trường tại chỗ đánh tan vương luyện độc thoại nhìn cái kia đang rèn luyện lĩnh vực cổ bách hướng về phía sau đầy mặt của n g n h i ệ t sùng bái nhìn hắn mấy vị đệ tử nói một tiếng ngọc an dương diệp phi ưng vân đặc lan ba người các người giúp cổ bách hộ pháp tinh kiếm tông tô tú hai người các người đi theo ta vâng ngọc an dương diệp phi ưng vân đặc lan ba người cung kính đáp một tiếng đồng thời nhìn phía tô tú tinh kiếm tông hai người trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ tinh kiếm tông bản thân có tốt đẹp nội tình thiên phú cũng không sai then chốt cực đúng là chăm chỉ. Ma thạch Tú, t i ê n p h a nàng, vừa sang vượt Ngọc Căng Dương, Diệp p i lâu bên trong vương luyện chậm rãi nói rằng vâng đệ tử rõ ràng ngươi nếu đã tuyển chọn chính là giống như ta lưu kim thánh thể nơi này có ban đầu ta tu hành lưu kim thánh thể thời gian tổng kết ra một ít kinh nghiệm ngươi t ạ m cầm hào hào tìm hiểu có gì đó không hiểu trực tiếp hỏi ta vương luyện nói đem một phương sách nhỏ đưa tới tinh kiếm tông như nhặt được trí bảo đem sách nhỏ nên tiếp qua đến cung kính trả lời một câu đà tạ sư tôn vương luyện gật gật đầu lại chuyển hướng tô tú trong mắt có vẻ hài lòng không thể không nói cái này đệ tử thực sự là thu hoạch ngoài ý m u ố n tô tú ngươi thánh linh chi thể tu luyện ra sao rồi sư tôn đệ tử thánh linh chi thể hiện nay dĩ nhiên tiểu thành tiểu thành vương luyện hơi n g ra nối tiếp đấy lập tức chuyển hướng tinh kiếm tông ngươi cùng tô tú tỉ thí một phen tô tú ngươi liền dùng thánh linh chi thể lực lượng vâng tinh kiếm tông đồng ý một tiếng rất nhanh cầm kiếm mà đứng tô tú sư tỷ xin chỉ giáo tô tú cũng không hàng hồ hai người rất nhanh giao thủ đứng tại đến một chỗ bất quá bởi vì hai người là luận bản một tay lẫn nhau đều có lưu lại chỗ trống cuối cùng tinh kiếm tông tiêu tốn một trăm hai mươi b ố chiêu lúc này đem tô tú đánh bại kết quả như thế nhưng cũng n h ư ợ n g vương luyện khá là thỏa mãn cần biết tô tú vừa nãy chỉ là đơn thuần vận dụng thánh linh chi thể đã có thể cùng tinh kiếm tông vị này tuyệt thế hai tầng cường giả liều hơn trăm chiêu nếu là lại tính c ả nàng dĩ nhiên lên cấp đến tuyệt thế thực lực giữa hai người ai mạnh ai yếu vẫn đúng là không cách nào phán đoán bởi vậy có thể thấy được thánh linh chi thể cường đại được hào hào nỗ lực m a i đao không lầm đ ố n t u ổ i công thánh linh chi thể chính là chúng ta nhất mạnh tu hành căn bản chỉ cần ngươi thánh linh chi thể tu có thành tựu tiếp xuống ngươi tu hành tất nhiên càng thông thuận đặc biệt là hôn nguyên thánh thể cái này bước đi tuyệt đối có khả năng làm nhiều công ít ta tin tưởng ta chư vị đệ tử trong đó ngươi là có hy vọng nhất trước tiên bước vào siêu phạm nhập t h á n g ư ờ i đệ tử tất nhiên hào hào nỗ lực không hội cô phụ sư tôn kỳ vào cao tô tú hưng phấn đáp vương luyện gật, gật đầu Tiếp tiêu xuống mở cổ h bách giống hưng phấn chốc lát lúc này mới hơi hơi áp chế một phen vui sướng trong lòng chuyển hướng vương luyện nếu như không có ngươi lời nói ta muốn bước ra này cực kỳ trọng yếu một bước không biết còn cần tiêu tốn bao lâu lời thừa thãi không nói từ nay về sau ta đem đi theo ngươi lấy m ệ chương ư bốn trăm năm mươi sáu công bố ra ngoài cổ bách hơi lỡ ra người là nói người muốn đem n g ư ơ i nắm giữ có thể tăng lên lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh sát xuất bí pháp tin tức công bố toàn thiên hạ không sai vương luyện nói khẽ mỉm cười không sai nếu như bất luận cái gì tuyệt thế ba tầng người đều có thể bước vào siêu phàm nhập thành cảnh bất luận người nào đều có thể lĩnh ngộ sinh mệnh từ trường cùng tiên h điệu từ trường h u y ề n điện rượu hiểu rõ siêu phàm nhập thành cảnh huy ề n bí đó mới là nhân gian giới thời đại mới mở ra ngày c ổ bách sâu s ắ c nhìn vương luyện một ánh mắt hắn vốn tưởng rằng tương tự với bực này có khả năng giúp người bước vào siêu phàm nhập thành người bí pháp hắn tuyệt đối sẽ cẩn thận từng ly từng tí một cất i ấ u với tư cách côn luân phái chi cao bi chuyển lấy cam đoàn côn luân phái cơ nghiệp vạn thế hưng thịnh nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới vương luyện lại có thể nguyện ý mang này bí pháp công bố toàn thiên hạ. Trước tiên có thánh linh lại có thêm hiệp trợ người bước vào siêu p h ạ m nhập thánh cảnh bí pháp loại này lòng dạ cùng tình cảm quả thực là vương trưởng môn ta nghĩ khi ngươi chân chính dự định mang này bí pháp công chúng ra ngoài sau năm đó đã từng hiểu lầm qua ngài tất cả mọi người đều là vì bọn họ cái k i a tiểu nhân giống như hành vi cùng ý nghĩ mà cảm giác sâu sắc xấu hổ ngươi hành động sợ là dĩ nhiên có khả năng đổi s á t nhân tộc tiên liệt chư thánh thánh linh chi thể cùng này một cái bí pháp đối với chúng ta cả cái nhân gian giới mang đến ảnh hưởng thậm chí cảng tại nhân tộc chư thánh làm ra cống hiến bên trên nhuộm nhân gian giới cường thịnh đây là ý nghĩa sự tồn tại của ta cũng là ta cả đời hy vọng cứ việc quá trình này trong đó tồn tại một ít xung đột một ít mâu thuẫn thế nhưng ta tin tưởng theo thời gian trôi đi mọi người chúng quy hội nhìn do rằng ta là người do đó vùi đầu vào kiến thiết nhân gian giới sự nghiệp vĩ đại bên trong tới cổ bách gật đầu lia l i a rồi sau đó hơi hơi lui về phía sau nhường ra một ít không gian lại cung kính không người chào đến cùng vương luyện vương trưởng môn vương kiếm thần xin cho phép ta hướng ngại kính trào vương luyện nhìn vẻ mặt nghiêm túc trang trọng cổ bách bị cười gật đầu nhân tộc có vương trưởng môn quả thật là chúng ta nhân tộc may mắn cổ bách có dũng khí nói bên cạnh lẳng nhìn thốt ú vâng hai người lần thứ hai đáp một tiếng ngay sau đó vương luyện trực tiếp rời đi thật lâu hướng về trưởng môn phòng nghị sự mà đi lúc này cứ việc đi qua đại thời gian nửa ngày nhưng tôn vạn tinh các loại vẫn còn chưa hoàn toàn tàn đi mỗi một người đều đang do dự có muốn hay không lên núi đi bãi phòng thoáng cái vương luyện nghe được có đệ tử báo cáo s ư n g vương luyện đã hạ sơn lấy tôn vạn tinh cầm đầu một chuyến tuyệt thế cường giả toàn bộ đi ra ngoài đón trường môn tham kiến trường môn trường môn trước đây không lâu trên núi thay đổi bất ngờ nhưng mà có người thành công đột phá bước vào siêu phảm nhập thánh người cảnh giới mọi người nhìn thấy vương luyện được rồi l ẽ sau đồng thời bao hàm kỳ vọng hỏi g i không sai cổ bách dĩ nhiên đột phá đến siêu phảm nhập thánh cảnh chúng ta nhân tộc trong đó lại thêm ra một vị siêu phảm nhập thánh người vương luyện gật đầu quá tốt rồi hoàng phủ thành kinh hỷ kêu một tiếng đã như thế chúng ta côn luân phái có thể nói một môn hai thánh giả dù cho hồng môn trong đó gần nhất bởi vì hồng huyền công lão tiền bối trở về thanh thế có tăng trưởng có thể lẫn nhau so chúng ta côn luân phái tới vẫn là kém hơn một đoạn hồng môn vương luyện lắc lắc đầu không có tại những chi tiết này trên tính toán chuyển hướng tôn vạn tính nói tiên giới sứ giả làm sao bọn họ vẫn đang quan sát gì đó trong đó kiếm tiên thánh địa huyền khiếu t ự hồ đang đại lực giáo dục bạch thanh kiếm phái đệ tử bởi vì hắn vị này tiên giới sứ giả b ằ n g hiệu bạch thanh kiếm phái đoạn này thời gian phát triển rất có khởi sắc đương nhiên cùng chúng ta côn luân phái tự nhiên còn rất xa không cách nào sánh vai mà còn lại tử tiêu tiên thành ứng vạn k i ế p cùng thiên kích môn mục mục đi tới phong đế quốc ứng vạn k i ế p trở thành phong đế quốc hoàng thất k h á c khanh mà mục mục là tại đại lực mở rộng thiên kích môn truyền t h ừ a bồi dưỡng tinh nhuệ xạ thủ bởi vì lúc trước có xạ thủ đệ tử đảm bảo tự t i ể u tại phong đế quốc hơn nữa phong đế quốc hoàng thất đối với mục mục mở rộng kế hoạch tận hết sức lực chống đỡ cái này lưu phái phát triển rất nhanh có thể thiên kích môn tựa hồ cùng phong đế quốc hoàng thất đạt thành thỏa thuận gì hiện nay cái này lưu phái có thể nói là phong đế quốc nhìn dáng dấp bọn họ dĩ nhiên bắt đầu tại hướng nhân gian giới thẩm đấu đáng tiếc không cảm thấy đã muộn một điểm sao vương luyện khép lời một tiếng bọn họ không có về tiên giới là tốt rồi nếu như ta nhớ không lầm tiên giới hai ba tháng vừa mở ra chu kỳ mới vừa mới qua đi bốn ngày đi đợi được lần sau tiên giới lần thứ hai tới gần nhân gian giới ít nhất phải hai cái tháng sau nói cách khác cho dù nhân gian giới sinh ra xảy ra điều gì to lớn biến động lớn tiên giới phương diện cũng được hơn hai tháng sau mới biết muốn làm ra phản ứng ít nhất phải bốn năm tháng đúng là như thế căn cứ mộ dung linh tiểu thư tính toán ra tới số liệu cái kế tiếp tiên giới hàng lầm chu kỳ nhanh nhất cũng phải là hai tháng lẻ chín ngày sau rất tốt vương luyện gật gật đầu ta lần này hạ sơn có một chuyện dặn dò các ngươi đi làm ta đem cử hành một hồi thực yến mời khắp thiên hạ hết thệ tuyệt thế cảnh trở lên c ư n g giả tại nửa tháng sau tại chúng ta côn luân phái trung thương đại sự đến thời điểm ta sẽ có một cái chuyện quan trọng tuyên bố thậm chí cả cái nhân gian giới đều sẽ bởi vì này mở ra một cái toàn bộ thời đại mới các ngươi này liền chuẩn bị kỹ càng thiệp mời cấp tốc phát ra ngoài không muốn sót qua bất luận cái gì một vị tuyệt thế trở lên vũ giả tại côn luân phái cử hành một hồi thực yến mời cả cái nhân gian giới hết thệ tuyệt thế trở lên vũ giả có một cái chuyện quan trọng yêu cầu tuyên bố mấy vị côn luân phái tuyệt thế cường giả liếc mắt nhìn nhau đều là có chút khó mà tin nổi ngược lại tôn vạn tinh mặc ngân các loại phản ứng kháng người mơ hồ nghĩ tới điều gì nhất thời trận to hai mắt trưởng môn ngài muốn tuyên bố sự lẽ nào cùng cổ bách các hạ lần này đột nhiên đột phá tới siêu p h ạ m nhập thánh cảnh có quan hệ vương luyện nhìn tôn vạn tinh cùng mặc ngân một ánh mắt đối với bọn hắn có khả năng nghĩ tới chỗ này tịnh không cảm thấy kỳ quái hắn gật gật đầu xác thực như vậy tốt rồi các ngươi không cần nhiều lời cứ việc đem tin tức truyền đi, đi gắm đặt tới đưa đến bất luận cái gì một vị tuyệt thế cường gi tôn vạn tinh mạc ngân cùng đồng dạng dần dần phản ứng lại tuyệt thế t r ư ở n g lão phong chủ bọn họ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh tất cả mọi người âm thầm qua lại một ánh mắt nếu như vương luyện nói chính là thật sự cái kêu e sợ thật liền muốn cùng hắn nói tới như vậy cả cái nhân gian giới đều sẽ bởi vì này mở ra một cái toàn bộ thời đại mới một cái thuộc tại siêu phàm nhập thánh thời đại vâng ta rõ ràng ta này liền đi chế tạo thì mời trường môn những n à y thì mời nghĩa hiền môn c h â n vũ hòa vũ ba ngọc tôn còn có bách thảo cư sĩ các loại tương tự muốn gửi tới sao vương l u y n nhìn câu hỏi hoàng phụ thành một ánh mắt khẽ gật đầu thậm chí không có làm sao do dự đương nhiên ta biết các ngươi muốn nói điều gì nhưng hiện tại thời đại bất đồng đương nhiên nếu như thiệp mời đến bọn họ trên tay mà bọn họ không muốn tới đến thời điểm có tổn thất gì bọn họ tự lo hậu quả vâng chúng ta rõ ràng long tộc thiên tộc cùng linh tộc cũng muốn đưa đến vương luyện bổ sung một tiếng tôn b ạ n tinh các loại rừng một chút do m ặ c ngân tiến lên phía trước nói long tộc bên kia ta tin tức ta tự mình đi đưa nhất định sẽ đưa đến long tộc trí tôn việt thiên không trên tay t ố t đi thôi nhanh đi mau trở về vâng chư vị các trưởng lao ứng tiếng rất mau lui lại sau mà vương luyện phất phất tay sau nhưng không trở lại chính mình thạch lâu trong đó mà là bắt đầu chỉnh lý hắn trong khoảng thời gian này tích lũy mà được những này tích lũy trong đó có tu hành thiên tiên c h i thể kinh nghiệm có tu hành thánh linh c h i thể kinh nghiệm cũng có tu luyện ma vương c h i thể kinh nghiệm càng bao quát tam thể hợp nhất kinh nghiệm tam thể hợp nhất không sai giờ khác này vương luyện dĩ nhiên làm được tam thể hợp nhất bản thân hắn nắm giữ tu hành ma vương c h i thể pháp môn hơn nữa vừa mới tu hành t h i ê n tiên c h i thể thời gian liền đang nghiên cứu ma vương tri thể tu hành pháp chỉ là bởi vì thiền tiên tri thể làm lỡ cùng ma lực hạt nhân quyết t ế u mới chưa từng đem ma vương tri thể tu thành có thể theo hắn sáng tạo ra thánh linh chi thể đủ để bao quát thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể cùng tồn tại hơn nữa hắn chém giết ma hoàng hóa thân cùng bốn tôn ma vương cấp sinh vật một lần nữa đạt được vài viên ma lực hạt nhân ma vương chi thể tu luyện nhất thời trở nên nước chạy thành s ô n g đồng thời dựa vào ma hoàng hóa thân ma lực hạt nhân huyền liền diệu hắn không chỉ tu thành ma vương chi thể đồng thời mơ hồ còn có một chút phù hợp ma giới quy tắc xu thế n à y đã là tiếp cận ma tôn thân thể tồn tại thật giống như tiên giới tại thành tiên đế trước hội trước tiên tu thành tiền tôn thân thể giống nhau ma giới ma hoàng cũng giống như thế chẳng qua ma hoàng một người nắm giữ ma giới hết thể tài nguyên làm cho ma giới trong đó cứ việc nắm giữ có tu hành ma tôn thân thể tư cách tứ đại ma x o á i nhưng tứ đại ma x o á i nhưng mà không một người đem ma tôn thân thể tu thành trái lại tiên liên giới thừa hành tùy theo tự nhiên mà diệt lý niệm không chỉ sinh ra tam đại tiên đế tiên tôn cấp cường giả cũng có mấy cái tam thể hợp nhất không kém gì tiên đế ma hoàng cảnh giới tu luyện hiện tại vương luyện cho dù chính diện quyết đấu một vị tiên đế cũng không hề sợ hãi nếu là chiếm cự nhân gian giới địa lợi ưu thế đừng nói là chính diện quyết đấu tiên đế cho dù quyết đấu bởi vì tài nguyên tập trung thực lực so tiên đế mạnh hơn một phần ma hoàng cũng không kém. đến tầng thứ này hắn rốt c ụ c có thể thoải mái tay chân tiến hành hắn cuối cùng kế hoạch thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng bất quá dù cho mấy tháng trước ma hoàng bị hắn phá hủy một vị hóa t h ầ n giờ khác này đang đứng ở nguyên khí đại thương thời khắc có thể thân thể của nó nơi ma giới có rất nhiều ma vương r ì n h quanh vương luyện như muốn chém giết vẫn không phải một cái chuyện dễ dàng bởi vậy hắn yêu cầu đầy đủ giúp đỡ trợ giúp hắn tại chém giết ma hoàng trước ngăn cản những kia ma vương cấp sinh vật làm cho hắn có chém giết ma hoàng thời gian còn như trừ ra những kia siêu phàm nhập thánh người ở ngoài hắn liên quan đem những kia tuyệt thế cường giả đều tri không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất cứ việc vương luyện đối thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng có niềm tin tương đối chỉ khi nào xảy ra điều gì biến số dẫn đến trạm thủ kế hoạch thất bại hắn dẫn dắt nhân gian giới rất nhiều siêu phảm nhập thánh người toàn bộ h ã m tại ma giới đến thời điểm nhân gian giới tất nhiên là hội trở nên cực kỳ t r ố n g vắng bởi vậy tại tiến về phía trước ma giới trước hắn yêu cầu nhân gian giới sinh ra càng nhiều siêu phảm nhập thánh người nhuộm nhân gian giới có người nối nghiệp như vậy hắn mới có thể không có nỗi lo về sau thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng do đó giúp nhân gian giới đổi lấy trăm năm mấy trăm năm hòa bình vương luyện lần này gửi đi thiệp mời quy mô to lớn đến cực điểm ra lệnh một tiếng toàn bộ côn luân phái đồng thời vận chuyển đồng thời lần này gửi đi thiệp mời mục tiêu là cả cái nhân gian giới hết thể tuyệt thế cường giả cần biết trên giang hồ tuyệt thế cường giả là một chuyện nhân tộc bên trong tuyệt thế cường giả là một chuyện cả cái nhân gian giới tuyệt thế cường giả lại là một chuyện khác cái gọi là giang hồ thế lực trên thực tế chính là rất nhiều đại chung loại nhỏ môn phái đừng nói không bao quát linh tộc long tộc thiên tộc tất cả cao thủ liền ngay cả phong vân nhị quốc cùng những kia thế gia thế lực cũng không bao gồm ở bên trong Hết phong t vân nhị quốc cùng những tia thế gia thế lực cũng là tôi long tộc thiên tộc đều tạm thời không nói chơi chọi bốn đại chủng tộc bên trong nhìn qua nhỏ yếu nhất linh tộc trong đó nắm giữ tuyệt thế cường giả liền gần trăm người mà so linh tộc cường đại hơn thiên tộc dù cho số lượng ít ỏi tuyệt thế cường giả số lượng vẫn cứ vượt qua trăm người còn như ẩn sâu hải ngoại long tộc bên trong cao thủ càng là đến công suệ trơ trọi từ bộ tộc này bên trong có khả năng sinh ra việt thiên cung việt k i n h thương hai đại t r í cường giả liền có thể nhìn ra một hai trước mắt vương luyện trực tiếp nhất trương t h ì m ờ i tin mời thiên hạ hết thệ tuyệt thế cường giả đi gặp bực này tình h thế quả thực là trước nay chưa từng có trong lúc nhất thời toàn bộ trên giang hồ toàn bộ nổ chuyển động vô số nhận được tin tức giang hồ người dồn dập hướng về côn luân phái ở c h ỗ đó phương hướng chạy đi không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một phen lợi được thịnh hội tổ chức thời gian tình cảnh là biết bao đồ sộ hội tiến lên đi gặp giang hồ cường giả số lượng lại là biết bao người nhiều nay vương trưởng môn nhìn dáng dấp vừa tạo ra cái gì động t i n h lớn ly ngự phong nhận được vương luyện tiệc mời nhất thời nợ nụ cười nhìn dáng dấp vương trưởng môn thánh linh chi thể rốt cuộc tu luyện đến viên mãn nên đã là làm được tam vị nhất thể như vậy hắn mới hội hưng ơ sư động chúng đem tin tức công chúng khắp thiên hạ dựa vào tam vị nhất thể thánh linh chi thể hơn nữa bản thân hắn cường đại đến cực h ạ n tu vi kiếm thuật dù cho tiên giới tiên đế tự t h ầ n tới bị nhân gian giới hoàn cảnh chỉ huy p h ỏ n g trừng cũng không làm gì hắn được hắn bây giờ dĩ nhiên chân chính thành thế như muốn xưng nhân hoàng hoàn toàn là danh xứng với thực hồng huyền công phảng phất đoán được nguyên nhân giống như vậy thận trọng nói rằng nhân hoàng a ly ngự phong trầm mặc chốc lát trung điệp gật gật đầu hiện tại vương trưởng môn như muốn đối ngoại x ư n g nhân hoàng đúng là danh xứng với thực lấy hắn ở nhân gian giới công lao cũng xứng đáng nhân hoàng danh hiệu này đầu tiên vân đế quốc hiện tại đã hoàn toàn nằm trong tay hắn hắn có thể xưng tụng vân đế quốc vua không ai chứng cứ nhân tộc lãnh địa một nửa giang sơn ngoài ra hắn tại vũ thần chi dực cùng thánh giả sơn mạch trong trận chiến ấy biểu hiện ra thực lực cũng là đủ để làm cho tất cả mọi người tâm mừng thần p h ụ đặc biệt là thánh giả sơn mạch trận chiến đó càng là liền ma hoàng hóa thân đều bị hắn đánh bại chém giết loại cường đại quả thực đã dù cho vị kia được xưng vũ thần đương đại long tộc trí tôn việt thiên khung lẫn nhau so hà tới cũng có không đến l ư hơn nữa hắn sáng tạo ra thánh linh chi thể dù cho thánh linh chi thể chỉ có thể khiến loài người tu hành nhưng cũng hoàn toàn có thể xưng tụng vì chúng ta nhân tộc đặt vững vạn thế này cơ sở khiến loài người siêu phàm nhập thánh người sau này nắm giữ cùng tiên giới t r ậ n tiên ma giới ma vương đối kháng vốn nếu như hắn lại sáng tạo ra tam vị nhất thể tu hành pháp đến thời điểm mỗi một cái siêu phàm nhập thánh đều là tiên tôn nhân gian giới để cho này tiến vào hoàn toàn mới lịch sử văn trường này đám nhân vật như x ư n g nhân hoàng ta nhận tam vị nhất thể không chỉ ly ngự phong nhận tịnh không dính vào thánh linh chi thể tiện lợi hồng huyền công cũng nhận dù cho hắn là một vị linh tộc người không thừa nhận cũng không được dựa vào hoàn chỉnh bản thánh linh chi thể công lao vương luyện hoàn toàn xứng đáng nhân gian giới nhân hoàng tên gọi phán xét một cái hoàng giả hay không xứng trước hay không hợp lệ đầu tiên yêu cầu quan sát chính là hắn có thể không để cho mình con dân trải qua cuộc sống thoải mái có thể không nhượng hắn khu vực quản lý dân chúng ăn cư lạc nghiệp vương luyện hắn hiển nhiên làm được ngẫm lại xem tại m ộ ư ơ i năm trước vương luyện tịnh không đột nhiên xuất hiện thời gian thiên hạ là gì đó g i á dấp đối nội phong vân nhị quốc c m chiến đấu không ngừng r ấ t nhiều tiểu tộc c h e n lẫn tại phong vân nhị quốc chiến tranh trong đó nơm nớp lo sợ dù cho linh tộc đều chỉ có thể tuyển chọn tận lực rời xa vòng xoáy lấy bo bo g i ữ mình long tộc thiên tộc càng là tuyển chọn lánh đời không ra để tránh khỏi bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng đối ngoại ma g i ớ i mắt nhìn chằm chằm uy hiếp luôn luôn không trừ dù cho một vị ma vương hóa thân h à n g lâm đều là ở nhân gian giới nhấc lên một trường máu me nhẹ thi đất chết trăm dặm n ặ n g thi hủy thành diệt trì tất cả mọi người đều sinh sống ở lo lắng sợ hai trong đó nhưng còn bây giờ thì sao phong vân nhị quốc ngừng chiến nhiều năm trên giang hồ gió h m sóng lặng rất nhiều thế lực trên giới một lòng cùng chống đỡ ma giới ma giới lần lượt xâm lấn nhưng mà đều không ngoại lệ bị đánh bại trước có ma xoáy bỏ mình sau càng có ma hoàng hóa thân bị chạm đây là cỡ nào làm người phấn c h â n sự tích ly ngự phong nói đến đây tự ấy lòng thở dài một tiếng chúng ta có lẽ có thể sinh cái rung của thất phu ở nơi nào gặp nguy hiểm thời gian trước tiên tiến lên trợ r ú t chém giết tại đối kháng ma giới xâm lấn tuyến đầu tiên nhưng lẫn nhau so v ư ơ n g trưởng môn lần này làm ra các loại công lao tới ta mặc cảm không bằng mặc cảm không bằng hồng huyền công nhìn ly ngự phong trong lòng hắn rõ ràng tự mình này cái đệ tử Cứ việc tương o à tự với vương luyện bực này thiết tài bao nhiêu năm mới có thể vừa thấy bất quá cũng chính bởi vì có hắn loại này nhân vật tuyệt thế tồn tại chúng ta nhân gian giới mới có thể tại ngăn ngắn thời gian mấy năm phát triển đến có khả năng hoàn toàn đúng kháng ma hoàng mức độ ly ngự phong gật gật đầu tốt rồi chúng ta không cảm khái những này nếu đã vương trưởng môn mời hết thẻ tuyệt thế cứng giả như vậy chúng ta tự nhiên nên giúp đỡ phối hợp kêu lên một tuyết tịch nhan hồng nhạn bọn họ nhất đạo đi tới tịch nhan cũng mang tới hồng huyền công nhịu nhữ mày nếu như trên giang hồ hết thẻ tuyệt thế cường giả đều qua như vậy mỗi cái đại môn phái sứ giả thì sẽ một cái không thiếu nếu là mang tới tịch nhan một khi những người kia nhân cơ hội làm khó dễ ta tin tưởng vương trưởng môn sẽ không cho những người kia làm khó dễ cơ hội v à lại có vương trưởng môn vị này đệ nhất thiên hạ cường giả uy danh với tư cách kính sợ hơn nữa chúng ta chư vị siêu phàm nhập thánh người không ra tay những kia tuyệt thế cảnh mỗi phái cao thủ cũng chưa chắc sẽ xuất thủ thậm chí chúng ta vẫn có thể nhân cơ hội này triệt để nhượng tịch nhan là năm đó chuyện làm xin lỗi đi tới trước đài không cần sẽ cùng như bây giờ trốn trốn t r á n h tránh hồng huyên công trầm ngâm một phen gật gật đầu t ố t vậy thì mang tới tịch nhan nhất đạo đi tới vương trưởng môn vừa phát tới tin tức nhìn dán g dấp lần này vương trưởng môn thánh linh chi thể là tu luyện đến viên mãn cảnh giới đại thành thánh linh chi thể dĩ nhiên nhượng hắn cường đại đến đủ để chém giết ma hoàng hóa t h ầ n nếu là đem thánh linh chi thể tu luyện đến viên mãn cái tia được mạnh mẽ đến mức độ nào tàng kiếm sân trang ứng quan thiên nhận được tin tức không khỏi say mê trong nóng bất quá liên tưởng đến chính mình thánh linh chi thể tu luyện tiến độ hắn vừa không khỏi ảm đạm phai mờ quá chậm chiếu cái này s u thế đi xuống hắn muốn tu thành thánh linh chi thể nói ít là bốn mươi năm mươi năm mà lấy hắn khí huyết cường độ không biết còn có thể hay không thể chống đỡ đến vào lúc ấy ra ra không cần lo lắng ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng làm được ứng vân long k h u y ê nhủ không sai ngoài ra ta còn từ côn luân phái bằng hữu trong miệng đạt được một cái tin chỉ là tin tức này quá mức khiếp sợ ta không biết là thật hay giả tàng kiếm sơn trang trang chủ ứng tử tiêu có chút trần trờ nói ồ tin tức gì sẽ làm ngươi như vậy cảm thấy khó có thể tin ứng vân long hiếu kỳ nói hắn là tàng kiếm sơn trang mới phát cao thủ rất sớm xông ra kiếm thuật đại sư tên gọi hơn nữa đột phá đến tuyệt thế cảnh giới đã bị ứng tử tiêu xem là đ ờ i tiếp theo trang chủ tại bồi dưỡng côn luân nội bộ cao tầng truyền ra một cái tin nói lần này vương trưởng môn triệu tập chúng ta đi tới trừ ra có thể sẽ công bố hoàn chỉnh bản thánh linh chi thể tu hành phương pháp khác còn có một chút hắn tự hồ hiểu rõ siêu phàm nhập thánh cảnh huyền diệu nắm giữ có khả năng giúp người tăng lên rất cao sát xuất bức vào siêu phàm nhập thánh cảnh bị pháp gì đó ứ n tử tiêu nhờ ứ n vân long cùng ứ n quan thiên hai người đồng thời biến sắc cái này không thể nào siêu phàm nhập、thánh. Vậy c ứng là siêu h vân long nhữ mày nói cứ việc ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi nhưng có người nói tựu tại mấy ngày trước côn luân phái liền một vị siêu phàm nhập người sinh ra lại liên tưởng đến mấy năm trước vũ thần tri dự chức dịch căn côn bởi vì vương luyện duyên cớ mà sinh ra siêu phàm nhập thánh người nhưng mà đạt đến hai người ứng tử tiêu nói hán nhất thời nhượng không tới bốn mươi vẫn còn có thể x ư n g tụng trẻ tuổi nóng tính ứng vân long có chút không biết đáp lại sự thực thắng tại hùng biện hai cái ví dụ sống sờ sờ đặt tại trước mặt không thể thuận theo hắn không tin một hồi lâu ứng vân long mới có chút run cầm cập mở miệng nếu như vương trưởng môn thật sự nắm giữ có khả năng tăng lên trên diện rộng tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh sát xuất bí pháp cái kia vậy tuyệt đối là cả cái nhân gian giới trước nay chưa từng có đại sự a nhân gian giới đều là từ đó tiến vào siêu phàm nhập thánh thời đại bên cạnh trần mặc chốc lát ứng quan thiên đột nhiên nặng để nói chuẩy cho ta hậu lễ. c h ú n g ta h i ệ n tại hành, chạy tới chạy liền khởi bãi luân, hành, côn n h p g v ư ơ ngày trường、môn. Thần tiêu môn. ngoại hòn hội hải nhiều tuyệt thế cảnh thần tiêu hội nguyên lão cứ đến từ thế lực khác nhau nhưng cũng đều không ngoại lệ đức cao vọng trọng bất quá bởi vì bọn họ lúc trước bởi vì bạch thanh kiếm phái sự t ì n h cùng vương luyện đối chọi gay gắt giờ khác này theo vương luyện từng bước một cuộc khởi dĩ nhiên lên đỉnh bọn họ danh vọng chịu đến khá là nghiêm trọng đ ặ kích đặc biệt là theo bạch vô hận b ọ mình bạch đế lại có thể thật sự tựu i này mai danh nhận tích càng làm cho lúc trước ra sức ủng hộ việc này rất nhiều thần tiêu hội các nguyên lão tín dự chịu đến nghiêm trọng nghi vấn chương bốn trăm năm mươi tám c h ư vị vương luyện vương trưởng môn đồng dạng mời chúng ta hơn nữa còn là mời chúng ta đang ngồi tất cả mọi người chúng ta đến cùng có đi hay không đi gặp còn xin mọi người hăng hái lên tiếng cho cái đáp án đi giờ khắc này mở miệng nói chuyện chính là nam đạo phái một vị trưởng giả tầng ê n Nam Động Huyến, hắn thân kiêm nhiều thân là kiêm phận. t thứ nhất tất nhiên là nam đạo phái thái thượng trưởng lão tầng thứ hai nhưng là thần tiêu hội nguyên lão mà tầng thứ ba nhưng là hơn mười năm trước thiên hạ đệ nhất nhân nam thánh tôn đại bá bởi vì vũ thần tháp d u y ê n cớ bởi vì nam thánh tôn chưa từng vào lúc đó đối vương luyện l ệ n h lùng hạ sát thủ dẫn đến nam đạo phái cùng nam thánh tôn bên trong mâu thuẫn không ngừng trở nên gây gắt vào lúc ấy hắn liền trong cơn tức giận trực tiếp định cư đến thần tiêu hội tổng bộ bất quá cũng chính bởi vì ít đi hắn vị này trực hệ hạn chế nam thánh tôn tiếp xuống mới có thể giả câm v ỡ biết đối với vương luyện một ít nào đó hành động mảnh mặt làm ngơ do đó cho vương luyện đầy đủ trưởng thành không gian đạt đến mức độ này mỗi khi nghĩ muốn đến việc này trong lòng hắn cũng là không biết hẳn là hối hận vẫn là t i ế c hận không thể phủ nhận những năm gần đây hắn vương luyện s á t thực lập xuống không ít công lao không nói những cái khác chơi chọi là tại vũ thần chi dực ngăn trở chặn lại rồi ma giới xâm lấn chém giết mấy vị ma vương cấp từng giả hướng về phía điểm này dù cho hắn lúc trước làm ra các loại quá mức sự tình cũng xem là lấy công chủ tội hơn nữa hắn trước đây không lâu nghiên cứu r a có thể có thể trở thành là nhân tộc vạn thế này cơ sở thánh linh chi thể bằng này đại công hết thể ân ân đoán đoán đều có thể từ đó xóa bỏ hắn lúc t r ư ớ c phạm vào rất nhiều sai lầm chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bởi vậy hắn nếu là thật tới mời chúng ta chúng ta tự nhiên đi tới chỉ là hắn lần này mời hơi bị quá mức ký thắc ư chính mình không tự mình qua đây mời chúng ta cũng là tôi h thậm chí ngay cả cái phó trưởng môn trưởng lão cũng không phái sẽ theo liền nhượng một cái đệ tử đưa can thiệp mời tới quả thực là không có đem chúng ta để ở trong mắt theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng dù cho hắn hiện tại thành nhân gian giới đệ nhất cờ giả cũng không thể như vậy không coi ai ra gì ư một vị nhìn qua khá là lão giả giả nua mở miệng nói hắn cứ việc chỉ có tuyệt thế cảnh tu vi nhưng lại là nghĩa hiền môn đại trưởng lao chân vũ thân ca ca tên là chân hồng theo chân vũ bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh hắn tại thần tiêu hội quyền lên tiếng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên cái kia lấy chân hồng nguyên lao ý tứ gạt hắn hắn mở ra lần này t h ị n h hội phỏng chừng là cho rằng mình danh vọng dĩ nhiên sắp xỉ rồi dù cho muốn vung cánh tay hô lên nhất thống g a hồ phòng trưng đều chân ó t ể nước chạy thành sông, nguyên n chạy h chính là như vậy, mở ớ i hội hương sư động chúng cử hành như vậy, thịnh hội, mời toàn bộ giang hồ hết cứng. giả, liền linh thiên mời hương chúng hành như thịnh hồ hết thẻ động bộ tộc, tộc, tộc, một tộc sư toàn cứng, long cùng trùng số đều cử vậy loạt ít bên t ra o n chúng g t k h ô n g ngại tử r coi chính mình đã là hy vọng của mọi người có thể trở thành võ lâm bá chủ thời gian chúng ta những n à y giang hồ danh túc đều không nằm trong số này hắn nên làm sao xuống này chân hồng nặng nề nói không sai ta cũng là ý này không thể phủ nhận vương luyện quả thật là chúng ta nhân gian giới từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất hắn tu hành tốc độ nhanh chóng quả thực trước nay chưa từng có t u ổ i còn trẻ lại có thể đã xông được thiên hạ đệ nhất nhân tên gọi dù cho lẫn nhau so bị chúng ta dốc lòng bồi dưỡng ly ngự phong tới đều muốn cao hơn một bậc bất quá hắn vấn đề duy nhất chính là hành vi quá mức bá đạo hầu như nghe không tiến vào bất luận cái gì k h u y ê n bảo mọi việc khư khư cố chớp chẳng phải biết không nghe lão nhân nói chịu thiệt ở trước mắt đạo lý b ự c này tính tình một khi bước vào ma đạo hậu quả khó mà lường được vì hắn sự phát triển của tương lai suy nghĩ chúng ta xác thực nên hào hào mái dũa một chút tính tình của hắn Phó、phiêu ó p h vũ có cái đồ đệ tốt ta nhưng đáng tiếc hắn đi được sớm cho tới cái này đệ tử không còn rồi người giáo dục tính tình chất lệ thậm chí không biết lệ nghĩa tôn ti là vờ ơ tờ gì chúng ta với tư cách bạn của phó phiêu vũ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi tới đường t a đạo có một số việc là nên cho hắn một ít đúng đắn g i ậ n dắt không ít đồng dạng đức cao vọng trọng các trưởng giả theo phụ họa gật đầu t r â n vũ ngươi thấy thế nào nghe được mọi người r ồ n r ậ p tỏ thái độ chân hồng ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn siêu phàm nhập thánh người đây là bọn hắn dần dần có cùng vương luyện đối kháng sức mạnh ở c h â đó chuyện này nghe được chân hồng nói c đối với luyện n g n cái này van bối hành bán sư này lẽ mới là nếu là trước mắt bởi vì chuyện này cự tuyệt không dự họp chẳng phải là vong ân phụ nghĩa do dự một hồi lâu hắn mới mở miệng nói ta xem vẫn là đi q u a t ố t vương trưởng môn tuy rằng tịnh không tự mình trước tới mời nhưng cũng p h ả i bên người sát người thị vệ đưa tới thì mời có thể thấy được thành tâm thực lòng v à lại vương trưởng môn những năm gần đây thay chúng ta nhân gian giới làm ra công hiến cũng không chỉ một cái đinh n ử a điểm trơ trọi là hắn những ngày công hiến liền xứng đáng chúng ta tự mình đi tới công hiến hắn công hiến không nhỏ nhưng đối nhân gian giới nhiễu loạn trở ngại đồng dạng không nhỏ nhiễu loạn trở ngại bên cạnh bản thân đối vương luyện liền khá là vừa ý lục tôn nghe đến nơi này có chút nghe không vô gì đó nhiễu loạn gì đó trở ngại chân hồng nguyên lão không ngại nói tường tận nói chẳng lẽ chân hồng trưởng lão là nói vương trưởng môn định ra quy tắc không cho phép giang hồ tông môn tùy ý chém giết sự tình nếu như vậy cũng là trở ngại một khi côn luân phái không để ý quy củ muốn khuynh thôn thiên hạ trên giang hồ ai có thể chống đối nghĩa hiển muốn sao nghe được lục tôn ngữ khí trong đó mùi thuốc súng chân hồng có chút bất mãn nói lục nguyên lao đây là ý gì ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi giang hồ cái gì gọi là giang hồ không có chém giết giang hồ vẫn có thể gọi giang hồ sao còn như côn luân phái muốn khuynh thôn thiên hạ à ta không phủ nhận hắn có thể xưng tụng đệ nhất thiên hạ nhưng mà lại chẳng hề mang ý nghĩa vô địch thiên hạ một vị siêu phàm nhập thánh người thu thập không được hắn hai cái ba cái đồng loạt ra tay còn có thể không làm gì được hắn hai cái ba cái chân hồng nguyên lão khả năng tìm ra ba cái tới nếu chúng ta thật cùng vương luyện t ử chiến linh tộc thái huyền nhất tất nhiên hội quanh tay đứng nhìn ly ngự phong cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ còn hồng huyền công tiền bối ai có thể sai khiến được lão nhân ra người còn lại đơn giản chính là dịch cản khôn nam thánh tôn cùng chân vũ n g lão mà dịch cản khôn siêu phàm nhập thánh cảnh đều là do vương luyện trợ giút đột phá hiện nay cứ việc chưa từng cho thấy lấy vương luyện như thiên lôi sai đầu đánh đó nhưng cũng cách nhau không xa một khi khai chiến hắn không giúp vương luyện tới đối phó chúng ta thế là tốt rồi còn lại nam thánh tôn có lẽ tại chư vị bức bách sau sẽ chọn ra tay với vương luyện có thể suy xét đến hai người bọn họ người đối kháng ma vương thời gian kề vai chiến đấu nam thánh tôn n g u y ệ n ý đem hết toàn lực cùng vương luyện chân chính giao thủ độ khả thi không tới một thành còn lại chỉ có c h â n vũ mới lão lục tôn nói xong ánh mắt trực tiếp rơi xuống c h â n vũ trên người trần vũ mới lão như nhượng ngươi cùng chiến ý tiêu cực nam thánh tôn liên thủ đối kháng vương luyện ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành tỷ lệ thắng k h、so、là... vậy thì à n thôi xem đối thủ như thế nào một vị phổ thông siêu phàm nhập thánh người có thể cùng lòng tộc trí tôn việt thiên khung so với sao tự nhiên không thể vệ i thiên t k h u n g vậy cũng là được xưng vũ thần tái thế nhân vật chân hồng không chút do dự lắc đầu chốc lát hắn mới là đ ố n g nhiên cả kinh ngươi là nói vương luyện có sánh vai vệ i thiên t k h u n g thực lực tốt rồi nhưng vào lúc này luôn luôn lẳng lặng các loại ở một bên không nói một lời bách thảo cư sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng mở miệng theo hắn vừa mở miệng t h n t i ê u hội rất nhiều nguyên lão toàn bộ đỉnh chỉ thảo luận ánh mắt rơi xuống bách thảo cư sĩ trên người mà bách thảo cư sĩ ánh mắt tại trên người mọi người nhìn lướt qua vẻ mặt có chút trầm trọng ngự khí trầm dai nói trước đây không lâu ta cùng hồng huyền công cùng ly ngự phong hai người hào hào hàn huyên một phen, lúc đó, li ngự phong liền từng cùng ta nói rồi chúng ta nên h ả o h ả o tỉnh lại thoáng cái chính mình những năm gần đây hành động có lẽ chúng ta một ít nào đó cách làm cũng không có sai nhưng cái kia tràn ngập cũ kỹ cùng mục nát tư tưởng cũng đã nhưng mà theo không kịp hiện tại thời đại theo không kịp cái này biến chuyển từng ngày không ngừng biến hóa thời đại li ngự phong tuy rằng không hề ghi chú nhưng ta rõ ràng ý của hắn đối với cái thời đại này hiện tại chúng ta dĩ nhiên không còn là chúng nó quấy dày người trở ngại người bách thảo cư sĩ vừa dứt lời ở đây rất nhiều thần tiêu hội nguyên lào nhất thời nộ lên quấy dày người trở ngại người sao có thể có chuyện đó chúng ta làm hết thể đều là vì duy trì giang hồ duy trì nhân gian giới hòa bình cùng ổn định ly ngự phong càng sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy đứa bé này lúc trước là sao mà nghe theo hiện tại cũng bị vương luyện tiểu tử này cho đầu độc hoàn toàn là nói b ậ y nếu như không có chúng ta dốc hết tâm huyết trả giá nhân gian giới làm sao hộ i có hôm nay bình tĩnh sợ l à sớm đã rơi vào chiến loạn hoặc hủy diệt tại từng vị ma vương hóa thân mang đến sợ hãi nên bên trong từng vị nguyên lão phảng phất bị đạp cái đôi miêu giống như vậy cấp tốc n ả y lên cắm p ẫ n s ụ sôi có thể tình cảnh này rơi xuống bách thảo cư sĩ trong mắt kết hợp với ly ngự phong cùng hắn một phen trò chuyện nhưng l à nhượng hắn trong lòng càng đau thương người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng khi hắn từ thần tiêu hội cục bên trong này ra chân chính biết được vương luyện ly ngự phong những người trẻ tuổi này hành động sau hắn mới thật sự hiểu ly ngự phong nói ra cái kia lời nói nguyên nhân ở c h ỗ đó bọn họ thật sự là thời hoàn toàn theo không kịp thời đại không nói thậm chí còn không ngừng dựa dâm chính mình bối phận cậy ra lên mặt trở ngại nhân gian g i i đi tới phát triển bước tiến n h ì từng cái từng cái tức giận không thôi n g u lão bách thảo cư sĩ thở dài một tiếng lần thứ hai chậm nói đến ngăn cản những kia ma vương hóa thân nhiễu loạn có một việc chư vị nguyên lão phần lớn thời điểm ở tại thần tiêu hội bên trong nên không hề hiểu rõ tình hình đi chuyện gì bách thảo cư sĩ cứ nói đừng n g ạ i ha chẳng lẽ cái kia vương luyện vừa ăn nói ngô n g cùng bách thảo cư sĩ lắc lắc đầu trước đây không lâu thiên tộc quậy phá mở ra ma giới thông đạo ma hoàng hóa thân tự mình hàng lâm nhân gian mang theo ba vị ma vương chân thân đến đủ bị vương luyện mang theo ly ngự phong các loại mấy đại siêu phảm nhập thánh người chặt đánh trận chiến này vương luyện lấy sức lực của một người chưa từng mượn bất luận người nào cứu viện trực diện ma hoàng hóa thân, ma hoàng hóa thân tại thánh giảnh giảnh một ớ i p h n lúc lâu có siêu phàm nhập thánh cảnh thực lực chân vũ mới trước tiên hít sâu một hơi đầy mặt kinh sợ hỏi bách thảo cư sĩ ngươi nói chính là thật sự ma hoàng lại có thể có một vị hóa thân hàng lâm đến nhân gian giới hơn nữa lại có thể bị vương luyện lấy sức lực của một người c h é m giết là sức lực của một người mà không phải liên hợp ly ngự phong hồng huyền công nam thánh tôn thái huyền nhất dịch càn khôn cả đám người nhất đạo xuất thủ vây giết sức lực của một người bách thảo cư sĩ thận trọng lặp lại một lần chuyện này sao có thể có chuyện đó vậy cũng là ma hoàng hóa thân à vậy cũng là ma giới trong đó đáng sợ nhất hoàng giả vị hoàng giả kia thực lực có người nói so tiên giới đứng ở cao nhất cái kia mấy tôn tiên đế đều cường đại hơn một phần bực này nhân vật đáng sợ dù cho hạ xuống một cái đạo hóa thân đồng thời chỉ là phổ thông hóa thân lại có người giới lực lượng áp chế như muốn giết chết c h ỉ ít đều phải bốn năm cái tương đương với nam thánh tôn cấp tồn tại siêu phàm nhập thánh người mới có thể làm đến hắn vương luyện làm sao có khả năng lấy một cái sức mạnh của cá nhân chém giết một vị ma hoàng hóa thân chân hồng trong miệng tự lẩm bẩm ánh mắt vào đúng lúc này tựa hồ trở nên tan giã không có tiêu cự từ lúc vương luyện vương trưởng môn vũ thần chi dược thời kỳ liền nắm giữ lấy sức lực của một người chém giết một vị ma xoái năng lực ma xoái chiến lực rốt cuộc làm sao chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ dựa vào hắn mạnh hơn tối tinh thông chiến đấu giết chóc hủy diệt m à vương liền có thể xem phán đoán ra hắn có ít nhất hai cái lâu năm siêu phảm nhập thánh người liên thủ chiến lược sau đó vương trưởng môn sáng chế thánh linh chi thể mà thánh linh chi thể uy năng huyền liền diệu chư vị nên đã hiểu rõ tại tâm như hắn có thể đem thánh linh chi thể tu thành tu vi lần thứ hai tăng g ọ n hoàn toàn hợp tình hợp lý hơn nữa tại hắn đi tới tiên giới thời gian còn phải đến rất nhiều bảo vật bí pháp truyền thừa vì vậy chúng ta như chỉ dùng hắn vũ thần chi dực thời kỳ chiến tích để phán đoán vương luyện lúc này thực lực chân chính vậy thì mười phần sai đừng quên này nhưng là một cái hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực Tại không tới thời g bốn năm bên trong từ r o n g t chân khí cảnh tu luyện đến siêu phạm nhập thánh cảnh t h dùng thời gian càng ngắn hơn li ngự phong có cực hạn nhưng vương luyện đem tới cho ta cảm giác là hắn liền phảng phất không thuộc về chúng ta phạm vi hiểu biết nhân loại giống nhau ở trên người hắn Căn thường thường nhưng nhưng bác thảo cư sĩ nói đến đây tự ấy lòng thở dài một tiếng chúng ta nhân gian giới có vương luyện người này là giang hồ may mắn là thiên hạ rất may nghe được bách thảo cư sĩ lại còn nói những lời như vậy chân hồng nam động huyền chân vũ lục tôn các loại ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn mơ hồ mang theo một chút khó mà tin nổi bách thảo cư sĩ người ta biết ban đầu ta giống như các người đối với vương luyện người này cảm giác sâu sắc bất mãn đối với sự bá đạo của hắn tắc phong đau sâu á c tuyệt nhưng chúng ta hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng một phen vương luyện làm tất cả có thể có một việc là hoàn toàn vì mình mà trước mắt hắn chô đó làm sự có thể có vì mình tư nhân lợi ích mà tiến hành liền nắm đơn giản nhất một chuyện tới nói nếu như vậy các ngươi sáng tạo thánh linh chi thể bực này vô thượng bí pháp các ngươi nguyện ý đem bực này hàng đầu bí pháp công bố ra nhuộn thiên hạ tất cả mọi người đều có thể học tập sao các ngươi có cái này quyết đoán sao chuyện này tại bách thảo cư sĩ chất vấn sau mọi người qua lại một ánh mắt trong lúc nhất thời càng là không cách nào trả lời trong lúc i n nhất thời những ngày thần tiêu hội các trưởng lão toàn bộ trầm mặc lại một hồi lâu mới có một người thì thào nói một tiếng bách thảo cư sĩ đừng quên ngươi hiện nay còn thu vào bạch thanh kiếm phái diệp cô tinh làm đệ tử đồng thời hắn cũng không chịu thua kém dựa vào năm đó tinh thần bảng người thứ hai hồn hậu tích lũy hiện tại cũng đã đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba ư ngươi như vậy tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn không chính là vì nhượng hắn sẽ có một ngày đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh nhượng hắn tìm vương luyện giúp sư phụ hắn bạch vô hận báo thù diệp cô tinh bách thảo cư sĩ nghe được hắn nói tới chuyện này lắc lắc đầu cái vấn đề này chúng ta gần nhất không phải lần đầu tiên thảo luận cũng chính bởi vì điểm này vương luyện mới chúng ta trong mắt mới là tri nhưng những năm gần đây chúng ta không ngừng hồi tưởng bạch v u a hận thật không có một khả năng nhỏ nhoi là bạch đế sao dù cho hắn trải qua thánh phật xá lợi thăm dò xác nhận trong cơ thể không có ma khí chúng ta thì lại làm sao có khả năng khẳng định là không phải là bởi vì hắn nắm giữ cái khác bí pháp hơn nữa bạch v u a hận trên người tồn tại các loại điểm đáng ngờ tương tự n h ư ợ n g chúng ta cảm giác sâu sắc t r ư n g hợp thì như trừ gia tình cờ mấy lần ở ngoài bạch đế hiện thân thời gian hắn đều đang bế quan mà hắn bế quan địa phương lại có thể có một cái nối thẳng bên dưới ngọn núi mật đạo cùng tư chất chỉ có thể tính toán trung thượng hắn làm sao có khả năng tại trong thời gian ngăn có bực này tu vi ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất theo bạch vô hận bỏ mình sau các ngươi còn có ai lại có qua nửa phần bạch đế t â m tích sao nói đến đây ánh mắt của hắn từng cái từ trên người mọi người là qua mọi người qua lại một ánh mắt nhất thời rồn rập lắc đầu một người dù cho hẩn giấu sâu hơn cũng không đến nỗi một chút tin tức đều không thể truyền ra nếu như nói đây thực sự là trùng hợp như vậy nên hết t hệ trùng hợp đều tập trung vào cùng một chỗ trùng hợp liền không còn là trùng hợp trần vũ há miệng do dự chốc lát lúc này mới hỏi bách thảo cư sĩ lẽ nào ngươi cũng cảm thấy bạch v u a hận khả năng chính là bạch đế không phải là bạch đế đã không trọng yếu trên thực tế nếu như vứt bỏ hết thảy liền giang hồ tranh chấp tới nói vương luyện chém giết bạch đế không hẳn có thể xưng tụng tội ác tại trời trước đây không lâu ta tự ứng quan thiên chỗ đó nhận được qua một tin tức năm đó vương luyện trở thành vạn kiếm minh minh chủ đi tới t ả n g kiếm sơn trang muốn hàng phục t ả n g kiếm sơn trang thời khác bạch v u a hận tìm tới t ả n g kiếm sơn trang mọi người đồng thời hợp t ả n g kiếm sơn trang mọi người lực lượng bao vây sát vương luyện hướng về phía điểm này cứ việc lúc đó vương luyện dĩ nhiên lộ ra muốn đối bạch thanh kiếm phái dấu hiệu đạo có thể bạch vô hận nhưng mà trong bóng tối liên hợp tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên các loại trước tiên xuất thủ mưu toan đánh sắt vương luyện có này lý do vương luyện cho dù rét bạch vô hận chúng ta lại có gì tư cách đi cơ tay một chân nghe được bách thảo cư sĩ lại báo ra này một cái bí ẩn tới phía dưới rất nhiều thần tiêu hội các nguyên lao từng cái từng cái không nhịn được há to mồm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao đáp lại tỉ mỉ ngẫm lại bách thảo cư sĩ nói tự hồ vấn đề thật sự không ở chỗ vương luyện mà tại, tại bọn họ chỉ bất quá bọn hắn từng cái từng cái thiện nét mặt g á n mua cậy ra lên mặt không chỉ không muốn thừa nhận trái lại còn nghĩ muốn lấy này dùng thế lực bắt ép vương luyện trở ngại vương luyện đẩy mạnh nhân gian giới văn minh bước tiến tốt rồi lời nói đã đến nước này các ngươi có phải hay không nguyện ý đi tới tham dự côn luân phái trận này thịnh hội tạm xem chính các ngươi còn ta ta sẽ đích thân đi tới không chỉ ta hội đi ta còn có thể mang tới diệp cô tinh nếu là khả năng ta hội lần thứ hai hỏi rõ rõ ràng vương trưởng môn hay không vẫn cứ tin chắc bạch vô hận chính là bạch đế nếu như vậy ta sẽ chọn tin tưởng đồng thời nghĩ biện pháp hóa giải này vị đệ tử cùng vương luyện vương trưởng m ô n đoán bách thảo cư sĩ vừa dứt lời không lưu lại nữa đi xuống tức thì trước tiên ly khai bách thảo cư sĩ chân hồng các loại há môn muốn gọi lại hắn có thể tỉ mỉ nghĩ lại nhưng mà cũng không biết đến cùng nên nói gì lục tôn nhìn thấy bách thảo cư sĩ rời đi tương tự theo đứng lên tính ta một người bực này thịnh hội ta tự nhiên cũng không muốn lỡ ta ngược lại hết sức tò mò muốn nhìn một chút vị này vương trưởng môn lần này như vậy hưng sư đ ộ c chúng r ố t cuộc hội làm ra gì đó động tĩnh lớn đi ra nói xong hắn nhanh chóng đi theo bất quá sắp tới sắp rời đi thời gian nhưng là giống như nghĩ tới điều gì xứ người lại xoay người lại hướng về mọi người một lần nữa nói đúng rồi ta trước đây không lâu đạt được một cái tin ban đầu ta cảm thấy khó mà tin nổi nhưng liên hợp bách thảo cư sĩ vừa nãy từng nói ma giới thông đạo mở ra là bởi vì thiên tộc quậy phá như vậy liền có thể kết luận có người nói trước đây không lâu thiên tộc tộc trưởng m ộ dung trường phong cùng mấy vị trưởng lao đi tới vũ thần chi dự tuyên bố chấn áp vũ thần chi dự không giết đủ đầy đủ ma vương họ tuyệt không rời đi vũ thần chi dự thiên tộc từ trước đến giờ yêu quý p h é cánh không muốn sung phong tại đối kháng ma giới sinh vật tuyến đầu trước mắt đột nhiên bởi vậy dị tưởng tỉ mỉ tưởng tượng ta nhưng là rõ ràng gì đó nói xong hắn lại không nói nhiều trực tiếp chuyển thân rời đi thiên tộc mộ dung trường phong t ộ c trường trấn thủ tại vũ thần c h i dực trần vũ hơi nứa ra nối tiếp lấy rất nhanh ý thức đến sau lưng nguyên nhân vương trưởng môn bọn họ khuất phục thiên tộc mấy vị khác tuyệt thế nguyên lao ý thức được điểm này sau cũng là theo sát hít vào một ngụm khí lạnh thiên tộc cũng bị vương luyện khuất phục rồi bốn tộc trong đó chỉ còn dư lại một cái long tộc vậy hắn vương luyện cách nhất thống thiên hạ còn xa sao ta muốn theo tới hỏi một chút rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra chư vị xin lỗi không tiếp được trần vũ thừa cơ hội này vội vàng hướng mọi người chắc tay truy lục tôn rời đi nhìn thấy liền bọn họ một phương một vị duy nhất siêu phàm nhập thánh người cũng rời đi chân hồng nam động huyền các loại tuyệt thế cường giả liếc mắt nhìn nhau nhất thời hai mặt nhìn nhau chư vị chỉ còn dư lại chúng ta chúng ta một vị tuyệt thế nguyên lão nhỏ giọng nói trong lúc nhất thời toàn bộ đại s ả n h hiện ra khá là nặng nề g h một lúc lâu trong đó một vị nguyên lão mới đứng dậy đi thôi xem một chút đi nhìn cái kia vương luyện đến cùng muốn làm gì vậy thì đi thôi thính ta một người hừng vậy cứ như thế đi thấu chương hoàn thành chương bốn trăm sáu mươi côn luân giờ k h ắ c này côn luân phái lẫn nhau s o u mười năm trước biến hóa to lớn quả thực không cách nào đo nếu như lâm vô xong phó phiêu vũ các loại sống lại xem đến thời khắc này côn luân phái r ă n g dấp tuyệt đối sẽ cảm giác sâu sắc khó có thể tin thậm chí đều sẽ hoài nghi mình không phải là đi sai chỗ toàn bộ côn luân phái tại này thời gian mười năm bên trong trải qua không chỉ một vòng xây dựng thêm tạm thời không nói chiêu dương phong thải hà phong vân tiêu phong bách đ ị u phong nên kiếm phong giải kiếm phong cùng côn luân chủ mạch chơi chọi là từ này mấy ngọn núi ở ngoài mới phát triển ra tới cản c ư n phong thái hạ phong ngọc hư phong bạch trạch phong các loại hai mươi bốn ngọn n g ọ h ã n quy mô phồn hoa đã không kém hơn năm đó côn luân lục phong bất luận cái gì một tòa thậm chí còn càng hơn mỗi một ngọn núi không chỉ kiến trúc bao quanh sân trong thành đàn cư trú ở trên ngọn núi đệ tử ít thì mấy trăm nhiều thì gần nghìn trừ ra đệ tử đông đảo bên ngoài mỗi trên một ngọn núi cũng là cao thủ như mây tùy tiện nào một ngọn núi bên trong đều có thể dễ như ăn cháo lộ ra mười vị trở lên khí hành chu thiên cường giả chân khí cảnh nội khí cảnh đệ tử càng là đến không xuể còn như chủ yếu nhất mấy ngọn núi phong chủ tự nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tuyệt thế cảnh cường giả ngoài ra trường lão viện chất lượng lẫn nhau so lúc trước Tăng trưởng một cũng là bất ư lượng người, người, ớ tới c cứ việc về số lượng chỉ có không tới 30 người, có cõi không không kém thể h ngừng, này n về số đều chu có thực tinh thần chu thiên luận ự c chí phần thậm lớn người đ ề đã được chăm mạnh câu thông, chỉ cần hiểu được chân mạnh thông, hiểu khí p vi, i l ề cái ó thể mở mang khí hải, bước lên tuyệt thế đại đạo. Bất khí hải, mở mang lên luận đại bước c đạo. nào đi lại ở côn luân phục hưng côn luân đệ tử nhìn núi cung điện lầu cát nhìn qua lại trong đó môn phái đệ tử đều sẽ sinh ra một loại tự đáy lòng tự hào cảm giác tôn g môn lòng trung thành đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn bởi vì vương luyện đại thiết thiên hạ tin mời thiên hạ hết thạy tuyệt thế cường giả tiến lên đi gặp giờ khác này tại côn luân trên giới lui tới giang hồ nhân sĩ dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao cứ việc những n à y giang hồ nhân sĩ phần lớn đều là không có được mời chân khí cảnh khí hành chu thiên cảnh phổ thông văn bối nhưng lại cũng không nguyện lỡ bực này ngàn năm một thợ thị cảnh dồn dập đã tìm đến côn luân dù cho nhập không được côn luân p h ò n g khách t i ể u tại côn luân sơn sau c h ấ n nhỏ định c ư cũng sẽ không tiếc đã như thế càng là làm cho côn luân trên giới càng náo nhiệt qua lại không dứt người đi đường hầu như n h ư ợ n côn luân phái phồn i n h đủ để sánh vai phong vân nhị quốc đế đô ngay hôm đó ở dưới chân núi sáu nam hai nữ tám đạo thân hình cường tráng thân ảnh chính chậm dại hướng về côn luân phái đ n h ì n ngọn núi kia đỉnh bị tuyết trắng bao trùm nguy nga núi cao sáu người bên trong rõ ràng nằm ở cầm đầu một cái nam tử cười nói một câu nhớ tới tại bốn mươi mấy năm trước ta đã từng đi tới qua côn luân phái vào lúc ấy côn luân phái đều còn chưa gặp đại nạn thuộc về thời điểm toàn thịnh có thể quy mô lẫn nhau so hiện tại côn luân phái hoàn toàn không có cách nào so với a quả nhiên thật không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân mở ra tới tông môn không muốn hắn trừ ra tu v i ở ngoài đối tông môn thế lực kinh doanh cũng như vậy đột phá hành động có thể xưng tụng phục hưng tri chủ tràn n quyết đoán thiên hạ đệ nhất nhân đó là bởi vị trí tôn ngài còn chưa xuống núi như ngài nguyện ý xuất thủ cùng hắn một trận chiến nhân gian giới đệ nhất cường giả tư cách làm sao đến phiên hắn nam tử to con người bên cạnh tên còn lại theo phụ h ò a nói không long hoàng ngươi sai rồi cho dù ta thật sự đối đầu hắn ta cũng không có niềm tin tuyệt đối ma hoàng hóa thân tuyệt đối có tương đương với tiên tôn cấp chiến lược ta từng cùng thời điểm toàn thịnh bạch vân s í c h vân thanh vân tam đại thiền sư giao thủ qua đối đầu bọn họ trong đó bất luận một h a i ta đều chỉ có tứ thành phần thắng chỉ sợ chúng ta kích phát long chi chiến ý vật lộn số mái kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương mà vương luyện vương trưởng môn bất đồng hắn nhưng mà dựa vào tự mình lực lượng độc thân chém giết ma hoàng hóa thân tồn tại hơn nữa căn cứ chúng ta từ thiên tộc trong đó đạt được tin tức sau đó hắn đi tới thiên tộc thời gian tựa h ồ tịnh không chịu đến gì đó quá mức thương thế nghiêm trọng bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đã vượt qua ta dù cho ta kích phát long chi chiến ý phòng chứng muốn duy trì bất bại đều khá là gian nan nam tử to con chậm dài nói hắn tuy luôn miệng nói chính mình kém hơn vương luyện có thể giữa hai lông mạnh nhưng không thấy bất luận cái gì nhục trí trái lại có dung khí chiến thiên chiến địa không có gì lo sợ thô bạo mà toàn bộ long tộc trong đó tự cho có thể cùng ma hoàng hóa thân đánh đồng với nhau tất nhiên là không phải lòng tộc trí tôn việt thiên k h u n g không còn gì khác vì vậy cái này nam tử to con thân phận tất nhiên là vô cùng sống động không nghĩ tới nhân tộc trong đó lại có thể ra như thế một vị nhân vật quả nhiên là khó mà tin nổi ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn gặp mặt một lần một vị k h á c tướng mạo cùng việt thiên k h u n g có tám phần mười tương tự nam tử to con nói hắn chính là lòng tộc nhân vật số hai việt kinh thương trên thực tế lẫn nhau s o v i ệ t thiên k h u n g việt kinh thương tại nhân tộc trong đó tiếng t ă m càng lớn hơn bởi vì hắn là lòng tộc trong đó cực nhỏ ở bên ngoài cất bước siêu phàm nhập thánh người còn hắn ở bên ngoài cất bước nguyên nhân cũng là khá là đơn giản khiêu chiến khiêu chiến nhân gian giới hết thẻ cờ ư n giả g thiên tộc linh tộc nhân tộc hết thẻ siêu phàm nhập thánh người hầu như đều giao thủ với hắn qua trừ ra vương luyện một lát bất kể như thế nào ta đều muốn cùng hắn đánh nhau một trận nếu như hắn thắng rồi chúng ta tự nhiên tán thành thân phận địa vị của hắn nếu là ngay cả ta đều đánh không lại việt kinh thương lời còn chưa dứt đã bị bên cạnh việt thiên k h u n g đánh gãy ngươi lời nói liền không dùng tới đi mất mặt xấu hổ đến thời điểm ta đến xuất thủ cùng hắn đánh một trận đừng trước tiên để cho ta tới ta tới trước tiên thăm dò ra hắn xáo lộ đến thời điểm ngươi suy nghĩ ra hắn quyển thuật trong đó kẽ hở liền có khả năng đem hắn đánh bại một lần nữa đoạt lại thiên hạ đệ nhất nhân vị trí ta việt thiên k h ô n g há có thể làm loại này tiểu nhân hành vi tốt rồi chúng ta bên cạnh long hoàng nhìn thấy hai người tựa hồ muốn tranh giành ở mỹ lên nhất thời có chút đau đầu hắn đang muốn k h u y ý n bảo nhưng là thấy rõ phía trước xuất hiện d ố i loạn tư ơ n g mừng nối tiếp l ấ y một chuyến mấy người cấp tốc từ côn luân sơn ở trên m ạ n tới một người cầm đầu thân hình cao lớn thình lình chính là ở lâu tại côn luân phái việt thiên mệnh thiên mệnh nhìn thấy việt thiên mệnh tám người bên trong tương đối tuổi trẻ một vị long tộc tráng hán nhất thời tiến lên cười ha ha tiến lên liên tiếp không tồi không tồi tuyệt thế hai tầng hôn nguyên thánh thể cũng đã gần m u ố n đại thành nhìn dáng dấp tại côn luân phái ở được rất thư thái a k việt thiên mệnh có chút thật không tiện kêu một tiếng sau đó chuyển hướng việt thiên cung cung kính thi lễ một c á i nói tộc trưởng vương trưởng môn mệnh ta cùng tôn trưởng môn trước tới đón t i ế p ngươi Ừm. nghe được việt thiên mệnh nói c ù n g liếc mắt nhìn theo hắn mà tới côn luân phó trưởng môn tôn vạn t ì n h đồng hành bên trong một vị duy nhất có siêu phàm nhập thánh cảnh nữ tính long tộc quyền sư lạnh dên một tiếng côn luân trưởng môn thật là tự đại chúng ta tộc trưởng cho hắn mặt mũi tự mình qua đây hắn đều không hạ sơn l ê n tiếp quả nhiên đem chính mình coi như nhân gian giới đệ nhất nhân vị này nên chính là long tộc vạn tượng long n ộ ư chúng ta trưởng môn chưa từng có xưng qua chính mình vì nhân gian giới đệ nhất nhân cái gọi là nhân gian giới đệ nhất nhân lời giải thích cũng chỉ là theo trưởng môn chém giết ma hoàng hóa thân sau mọi người nâng đỡ thôi tôn vạn tinh tiến lên đúng mực nói một tiếng rồi sau đó chuyển hướng việt thiên cùng việt trí tôn đối với việt trí tôn đại dành chúng ta nghe tên đã lâu trưởng môn đối với việt trí tôn cũng là bạn chi kỷ nhiều năm việt trí tôn nguyện ý đến trưởng môn tất nhiên vui mừng đến t ự c điểm xin mời vào ha ha ta đối vương trưởng môn đồng dạng là hiếu kỳ đã lâu hôm nay rốt cục có khả năng có cơ hội gặp gỡ vương trưởng môn lư sơn hình dáng thỉnh dẫn đường. vạn i Thiên ệ t Khung ngược l i i h ệ ra khá chuyện, dễ nói m ắ tượng phất phất thấy t vạn tượng long mẫu có ò n chút không cam lòng đáp một tiếng bên cạnh tôn vạn tinh nhìn thấy việt thiên không có như vậy khí độ cũng là âm thầm thuyết phục nếu chúng ta trưởng môn ở đây nghe được việt trí tôn như vậy đánh giá hắn tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vui mừng ngoài ra trưởng môn sở dĩ chưa từng xuất hiện trên thực tế là có chuyện trì hoãn đồng thời chuyện này còn cùng các ngươi long tộc có quan hệ ồ chuyện gì kéo lên chúng ta long tộc không biết ta có thể hay không giúp đỡ được gì tôn vạn tinh khẽ mỉm cười tại phía trước dẫn đường đồng thời nhưng là liếc mắt nhìn mới vừa cùng hắn cùng một chỗ từ núi bên trên xuống tới việt thiên mệnh việt trí tôn không ngại nhìn các ngươi long tộc vị này tuấn kiệt thiên tài trên người có khác biệt gì hả theo tôn vạn tinh mở miệng việt thiên h u n g việt tình thương vạn tượng long m â u các loại ánh mắt đồng thời rơi xuống việt thiên mệnh trên người theo bọn họ này tỉ mỉ một cái quan sát nhất thời nhận ra được việt thiên mệnh không giống bình thường thật mạnh mẽ thể phách thiên mệnh người thể phách cường độ tựa hồ có hơi vượt qua ngươi tu vì cảnh giới hiện tại ngươi tu hành chính là loại nào thánh thể hải hoàng thánh long thể phá diệt long cương thể vẫn là si viêm chiến long thể không đúng này ba loại chiến đấu thể ta đều tỉ mỉ nghiên cứu qua chúng nó cường hóa phương hướng tỉnh không phải tự thân khí huyết cùng thể phách ngươi tu luyện đến cùng là một loại nào thánh thể ta cũng không biết việt thiên mệnh nói thẳng nói thật giống như trả lời đây là vương luyện đại ca giáo dục cho ta một môn chiến đấu thể vương trưởng môn vương luyện việt thiên khung với tư cách long tộc tộc trưởng dù cho không thích động suy nghĩ khả năng đủ tu luyện tới cảnh giới cỡ này phản ứng không thể bảo là không nhanh nhẹn hầu như trong phút chốc hắn dĩ nhiên nghĩ tới điều gì nhất thời trong mắt tinh quang bạo phát ra trực tiếp chuyển hướng tôn b ạ n tinh chẳng lẽ nói tôn b ạ n tinh nhìn việt thiên khung trong mắt bạo bắn ra tinh khí trong lòng âm thầm hoảng sợ này việt thiên khung quả nhiên thật không hổ là long tộc trí tôn vượt qua ly ngự phong cường già đỉnh cao một ánh mắt hầu như mơ hồ có đem tâm thần đánh tan cảm giác bất quá sau lưng của hắn nhưng mà đứng một vị liền ma hoàng hóa thân đều có thể chém giết nhân vật vô địch tất nhiên là rất nhanh thu hút tâm thần mặt mỉm cười nói việt trí tôn đoán không sai việt thiên mệnh các hạ tu hành chính là vương trưởng môn chuyên môn là lòng tộc mở sáng tạo ra một môn bí pháp một môn thông qua thánh linh chi thể cải tạo mà tới thích hợp lòng tộc tu luyện pháp môn ban đầu vương trưởng môn đã đang đợi việt trí tôn đến bất quá tại tối ngày hôm qua trưởng môn đột nhiên đối cái môn này thánh linh chi thể tu hành pháp có mới linh cảm nhất thời trực tiếp bế quan tìm hiểu đi tới lúc này mới chỉ hoán trước tới đón tiếp việt trí tôn sự tình nếu không t ì nếu là biết được việt trí tôn đến trưởng môn tất nhiên sẽ đích thân tiếp đón. thánh linh chi thể việt thiên không nghe được tôn vạn tinh nói nhất thời chấn động trong lòng nối tiếp lấy không thể chờ đợi được nữa nói thánh linh chi thể ta xem qua chính là đủ để đặt vững nhân tộc vạn thế cơ sở vô thượng pháp môn trước mắt vương trưởng môn lại còn chuyên môn ý nghĩ chuyên môn khai phá ra thích hợp chúng ta long tộc thánh linh chi thể tu hành pháp nhanh nhanh mau dẫn ta tiến lên gặp mặt vương trưởng môn chương bốn trăm sáu mươi mốt lần này không chỉ việt thiên cung liền ngay cả bên cạnh việt bình t ư ờ n g vạn tượng long mẫu bọn người không nói lời nào từng cái từng cái liền vội vàng tiến lên đổi tới tôn vạn tinh việt thiên k h n g các loại không lâu lắm đoàn người đã ở trên r ồ i côn luân sơn n h ắ m vương luyện cư trú sân trong mà đi tại vương luyện sân trong ở ngoài đ ằ n g xà thủ vệ bên cạnh nhìn thấy hắn tôn b ạ n tinh liền vội vàng tiến lên trưởng môn có ở đó không việt thiên cung việt trí tôn đặc biệt đến bãi phòng trưởng môn chính ở trong viện ta này liền đi thông báo trưởng môn không đợi đ ằ n g xà đi vào truyền lời vương luyện âm thanh đã từ trong sân truyền đến ra không cần việt tộc trưởng theo thân ảnh loại lên vương luyện dĩ nhiên xuất hiện tại ở ngoài viện vương luyện dĩ nhiên hiểu được tiên ma cảnh giới trở thành không kém hơn tiên đế ma hoàng cấp tồn tại cho dù nhượng hắn đối kháng chính diện tiên đế ma hoàng h ắ n đều không kém nửa phần đồng thời nhờ vào lưu quan cảm ứng thuật đặc biệt tư duy gia tốc lẫn nhau so tiên đế ma hoàng mà nói chỉ cường không yếu tương tự với việt thiên khung vực này đứng tại ở nhân gian giới đỉnh cao mọi cử động sẽ khiến cho nguyên khí rối loạn nhân vật đứng đầu đến hắn tự nhiên sớm có phát hiện xin lỗi một ít chuyện trí hoãn chưa từng trước tiên hạ sơn nên tiếp việt trí tôn mong rằng việt trí tôn thứ lỗi ha ha vương trưởng môn nói gì đó là chúng ta đến ảnh hưởng đến vương trưởng môn ngươi đối thánh linh chi thể nghiên cứu mới đúng vương trưởng môn nghe ngươi đang nghiên cứu phát minh thích hợp chúng ta long tộc đặc biệt thánh thể không biết là thật hay giả việt thiên c u n g không thể chờ đợi được nữa dò hỏi vương luyện khẽ gật đầu xác thực đồng thời loại này nghiên cứu đã có một chút manh mối chỉ cần lại có thêm người phối hợp liền có khả năng hoàn thành bước cuối cùng đến thời điểm long tộc sẽ có thuộc về mình đặc biệt thánh linh chi thể dựa vào thánh linh chi thể giống nhau có thể có không kém hơn tiên tôn cấp chiến lược quá tốt rồi cần muốn cái gì phối hợp vương trưởng môn cứ việc phối hợp chỉ cần chúng ta có khả năng làm được chúng ta nhất định đem hết toàn lực ta tới ta tới vương trưởng môn cần phải làm sao thỉnh xin cứ việc phân phó việt tình thương cũng là tiến lên nói theo bọn họ tự mình nghiên cứu qua vương luyện giúp n h â n tộc sáng tạo ra tới thánh linh chi thể đó là có khả năng giúp n h â n tộc khai sáng vạn thế cơ sở tồn tại nếu như long tộc đồng dạng có thể có được như thế thánh thể giả dĩ thời gian toàn bộ long tộc thực lực tất nhiên có mấy lần gấp mười lần tăng trưởng vì long tộc tương lai e là cho dù là nhuộm bọn họ một hai vị long tộc siêu phàm nhập thánh người hy sinh bọn họ đều sẽ không chút do dự cũng không phải dùng quá phiền phức ta tịnh không chân chính cảm nhận được tầng thứ tột cùng long uy là mức độ nào đồng thời cũng chưa từng từng thấy đứng đầu nhất long tộc chiến đấu thể vì vậy hiện nay ta sáng tạo đi ra là long tộc đặc biệt thánh linh chi thể vẫn còn không xưng ơ được đỉnh cao viên mãn chỉ đối siêu phàm nhập thánh cảnh trở xuống trong long tộc người hữu hiệu có thể nếu như có thể n h ợ n g ta chân chính chứng kiến một phen đỉnh cao long tộc long uy cùng thánh thể ta phỏng chừng tất có thể đem long tộc thánh linh chi thể hoàn thành bước cuối cùng thô i diễn vương luận nói khẽ mỉm cười không ngại chỉ chúng ta giao thủ một phen chỉ có tự mình giao thủ ta mới có thể chân chính hiểu rõ long tộc long uy cùng thánh thể h u ha ha vương trưởng môn là muốn thông qua giao thủ mở mang kiến thức một chút chúng ta long tộc trí cường giả long uy cùng thánh thể lực lượng việc này không thể tốt hơn ta tới ta tới việt kình thương không thể chờ đợi được nữa nói đi sang một bên long tộc trí cường giả lúc nào biến thành việt kình thương ngươi rồi nếu bàn về tổng hợp chiến l ự c ta không bằng ngươi nhưng luận đ ố i long uy lý giải cùng vận dụng ngươi để tay lên ngược tự vấn ngươi hơn được ta mà nhân ra vương trưởng môn yêu cầu xem chính là long tộc uy áp cùng viên mãn thánh thể vì vậy trước hết để cho ta ở trên mới là vương đạo long uy ngươi được kêu là long uy vận dụng bất quá là một ít không ra gì kỹ xảo nhỏ thôi những k i kỹ xảo liền không muốn đem đến vương trưởng môn trước mặt tới làm trò cười cho người trong nghề đây chính là ta tỉ mỉ nghiên cứu đi ra bí pháp ngươi lại có thể không lọt nổi mắt xanh có muốn hay không đơn giản hai chúng ta tới tỉ thí một phen đơn độc đối đầu long uy lực lượng xem xem rốt cục h a i có thể càng hơn một bậc ừ thực lực chính là thực lực nếu đã là thực lực tự nhiên bao quát hết t h ể phương diện có thể ngươi với tư cách long tộc nhân nhưng mà chỉ dám tại long uy vận dụng tiểu hoa chiêu ở trên hướng người khác khiêu khích liền v ô n g tay một trận chiến dũng khí đều không có ngươi vẫn xưng có thể xưng tụ một vị long tộc dũng sĩ sao v i ệ t k ì n h thương bị việt thiên khung như vậy khiêu khích lúc này nảy lên khắp toàn thân khí tức c ủ n c u ộ n việt thiên k h u n g ngươi thật cho là ta hội sợ ngươi tộc trưởng k ì n h thương ngươi lão nhìn thấy hai người lại có thể ngay ở trước mặt vương trưởng môn cùng tôn trưởng môn mặt lại có thể tranh giành tranh cãi nổi lên bên cạnh long hoàng cùng vạn tượng long mậu nhất thời cảm giác một trận xấu hổ không nhịn được nói nơi này có thể không phải chúng ta long tộc l ư ỡ n g vị như thế tranh chấp không sợ vương trưởng môn chế rêu sao l ư ỡ n g vị bên cạnh nhìn vương luyện cũng có vẻ hơi dở khóc dở cười mắt thấy hai người bọn họ cãi vã rất nhiều trong thời gian ngắn không cách nào dừng lại xu thế hắn đơn giản mở miệng nói các ngươi đã hai cái một cái am hiểu long uy một cái am hiểu long tộc chiến đấu thể không bằng liền do hai vị nhất đạo xuất thủ đánh với ta một trận làm sao vừa vặn nhượng ta lĩnh giao thoáng cái long tộc thủ đoạn tân h thông lời này vừa nói ra đang tranh chấp v i ệ t thiên cung v i ệ t k ì n h thương hai người đồng thời dừng lại bên cạnh vạn tượng long mẫu sắc mặt càng làm mơ hồ có chút khó coi nếu như không phải là bởi vì vương luyện nói như vậy mục đích là vì trợ giúp bọn họ long tộc khai phá ra thuộc về long tộc độc nhất chiến đấu thể nàng e sợ đều muốn không nhịn được mở miệng gian dạy đồng thời khiêu chiến long tộc trí tôn việt thiên k h u n g cùng long tộc đệ nhị cường giả việt kính thương e sợ tiên tôn thân đến đều không có cái này giũ khí đi việt thiên k h u n g cùng việt kính thương hai người qua lại một ánh mắt do dự chốc lát suy xét đến bọn họ muốn cầu cạnh vương luyện cứ việc có chút không vui nhưng vẫn là trầm giọng gật gật đầu tốt nếu đã vương trưởng môn như thế yêu cầu vì để cho vương trưởng môn có khả năng trực quan hiệu rõ chúng ta long tộc siêu phàm nhập thánh xuất thủ đắc tội rồi nói xong hắn liếc mắt nhìn một phía liền ở ngay đây đương nhiên không phải ta thỉnh thoảng có mới chiêu thức hội nhập côn luân nội bộ thử nghiệm vị trí không xa cựu tại cách côn luân chủ phong sáu mươi km trong dãy núi chư vị cùng ta cùng đi làm sao được l i ê n y vương trưởng muốn nói việt tiên h cung việt k ì n h thương đồng thời nói cuối cùng việt tiên h không liếc mắt nhìn cùng hắn đồng hành mà tới mang theo vẻ mong đợi việt thiên n a i việt thiên mệnh các loại nói không biết ta có thể hay không dẫn bọn họ cùng đi vương luyện ánh mắt từ trên người mấy người đã qua chú trọng ở lại việt thiên ngai trên người việt thiên、ngai. đương ờ i kêu bên trong một trong một số ờ đời người đời người i tại, nếu là phóng tới nhân gian giới tuyệt thế bảng tới, tuyệt đối hai nhiều giao tiếc, tại hai biết. còn cao có chủng kích cách. trước, có sống đỉnh tầng tồn nếu phóng nhân bảng bọn nhưng đáng tiếc, tại đời này, hai người tịnh không quen sót, tuyệt thế tuyệt thế tuyệt trí tư Một đầu lưu, họ đ là vị ư nhiên vương luyện hướng về việt thiên không gật gật đầu rồi sau đó mỉm cười quét tôn vạt tinh đằng xa một ánh mắt các ngươi cũng theo tới xem một chút đi có thể hay không học được món đồ gì liền xem chính các ngươi vương luyện hơi hơi một cái gật đầu rồi sau đó trước tiên bay lên trời hướng về côn luân nội bộ mà đi tôn vạn tinh đang xả hai người vội vàng đuổi theo bọn họ mặc dù không cách nào bay lên không phi hành nhưng toàn lực chạy nhanh sau tốc độ đồng dạng không chậm ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đổi tới đồng thời đổi tới còn có vạn tượng long mẫu long hoàng việt thiên nai việt tiên h mệnh các loại này vương luyện cứ việc có thể xưng tụng thiên hạ đệ nhất nhân nhưng khó tránh cũng quá ngược cùng lại có thể dám to gan đồng thời khiêu chiến việt trí tôn cùng việt kỉnh thương hai người dù cho hắn chém giết ma hoàng hóa thân thì lại làm sao địch nổi hai người liên thủ cần biết thiên k u n g trí tôn bản thân liền không kém gì ma hoàng hóa thân c h i lực mà việt kỉnh thương làm vì chúng ta long tộc đệ nhị cường giả đối long uy vận dụng lý giải đã đạt đỉnh cao cực hạn sức chiến đấu của hắn chính diện đối đầu một vị tối tinh thông chiến đấu hủy diệt ma vương đều không kém nửa phần mạnh mẽ như vậy hai người nhất đạo xuất thủ ma hoàng hóa thân đều chỉ có một con đường chết vạn tượng long mẫu theo vương luyện việt thiên cung việt kinh thương ba người thân hình trong lòng có chút bất mãn h ừ nhẹ h i ệ n nhiên cảm thấy vương luyện quá mức bất cẩn ta xem vương trưởng môn không giống như là loại kiêng ngồi trên đệ nhất thiên hạ bảo tọa liền coi trời bằng vùng hạng người hắn dám to gan đồng thời khiêu chiến việt trí tôn cùng việt kinh t ư ơ n g phòng trưng ít nhiều gì cũng có một chút nắm bắt vả lại ba người chỉ là lẫn nh nếu như t r ê n lệch không lớn làm cái ba ngày ba đêm đều không thể phân ra thắng bại long h o à nói g n đây chính là hắn dám to gan đồng thời hướng ta long tộc hai đại trí cường thánh giả khiêu chiến nguyên nhân đi đáng tiếc hướng về phía mục đích của hắn là vì chúng ta long tộc sáng tạo thánh linh chi thể điều này thiên khung trí tôn cùng việt kính thương nguyên l á o tất nhiên không sẽ dốc toàn lực xuất thủ nếu không sẽ nhượng hắn rõ ràng cái gì gọi là nói khoác không biết ngượng v ạ tượng long mẫu ngự khí mang theo một chút không tam l ò n g một chút t i ế t lối vương trưởng môn rất lợi hại theo mấy người việt thiên mệnh thận trọng nói một tiếng cuối cùng Tự thấy tả hồ pháp không cảm giản miêu này loại nói đơn đủ để vạn ư cường ơ n luyện g đ i i g ố g như、vậy. hắn lần vậy, tượng h hai nhắc lại một lần, thật sự phi h ứ lại lần, một t sự ờ n g l i hại, trí ô k h ô n phải long à đối thủ của hắn. Vạn tượng hắn. của Vạn l mẫu quét việt thiên mệnh một ánh mắt ngươi phần lớn thời gian tại ngoại giới không có chân chính xem đến qua trí tôn toàn lực ra tay đi nếu ngươi chân chính xem đến qua thiên không trí tôn toàn lực xuất thủ gián g dấp liền sẽ không như thế nói rồi vương trưởng môn thật sự rất lợi hại việt thiên mệnh chỉ có thể dùng một câu nói này nhắc lại còn đến cùng cỡ nào lợi hại hắn nhưng căn bản hình dung không ra long hoàng việt thiên n a i vạn tượng long mẫu các loại lắc lắc đầu c ù nguyên Việt t n g bản vạn thượng long mẫu việt thiên ngai các loại đối cây cối rập rạp dãy núi côn luân trong đó có như thế một đại khối đất trống còn cảm thấy có chút kỳ quái bất quá khi bọn họ nhìn do ràng mặt đất lưu lại các loại người làm phá hoại vết tích sau vẻ mặt nhất thời nghiêm nghĩ lên mảnh đất trong này căn bản là không phải thiên nhiên hình thành mà là bị người sinh sinh lấy lực lượng sa bằng còn như người này không cần phải nói liền có thể đoán được là ai liền nơi này đi nơi này nằm ở côn luân nơi sâu xa mà lại giấu chân hoang vu ba người chúng ta có thể thỏa thích triển khai vương luyện đứng ở đất chống trung ương cười nói khách tùy chủ tiện bất quá vương trưởng môn quả nhiên muốn hai người chúng ta nhất đạo xuất thủ việt thiên c u n g một lần nữa hỏi vương luyện tỉnh không đáp lại chỉ là nhàn nhạt hướng về hai người làm một cái thỉnh thủ thế đến đây đi nhuộm ta xem một chút long tộc tối cường hai đại thánh giả rốt cuộc có năng lực gì chỉ hy vọng đến thời điểm thực lực của các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chương bốn trăm sáu mươi hai việt thiên cung việt tình thương hai người liếc mắt nhìn nhau thấy do vương luyện kiên trì như vậy tức thì cũng không hàm hồ vương trưởng môn cẩn thận rồi nương theo việt thiên cung vừa r ứ t lời hắn gái k i a nguyên bản cường tráng thân thể đ ỗ n g nhiên biến đổi càng là trở nên càng cao to hơn tràn ngập lực b ộ t phát bắp thịt nhô lên cao hút càng là đem trên người hắn nguyên bản phổ thông mà hào hoa phú quý quần áo hoàn toàn nổ tung một luồng khí tức kinh khủng ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu c h u y ể n đồng thời nương theo mà tới còn có một luồng cho người phản phất nhìn thấy thiên địch giống như nồng nạc uy áp tại này trận uy áp trước mặt đừng nói người bình th liền ngay cả đã đến tuyệt thế cảnh giới đằng xà tôn vạn tinh hai người đều có một loại tâm thần run dày phản phất đại khủng bố tới người c h u y ể n thân muốn trốn kích động ha ha cũng không thể ít đi ta c u â n phong bá vương đánh đỉnh việt thiên cung việt tình thương hai người đồng thời hét lớn trên người bùng nổ ra cường đại đến làm người run dày khủng bố huy áp trong phút chốc c u ố n lên vương luyện thân thể ở tại bọn hắn nhằm phía vương luyện thời gian liền phản phất hai vị thời kỳ viễn cổ tiếp tục sống sót hồng hoang cổ thú khi thế loại này cùng h u áp đủ để đem bất luận cái gì tâm lý người ta ép tới xinh xinh tan vỡ được vương luyện số ít nói một tiếng đối mặt việt thiên cung v i ệ t k ì n h thương hai người công kích thân hình hắn bất động thậm chí đều tịnh không rút kiếm chỉ là hai tay cùng xuất hiện hai quyền đạo gia chính diện đón nhận vồ i ế t mà tới việt tiên h ù n g v i ệ t k ì n h thương hai người tại này hai quyền đạo gia trong hư không phản phất sản sinh một loại như có như không c ợ n sóng toàn bộ thế giới tựa hồ theo hắn cử chỉ mà bị thúc đẩy mạnh mẽ nện tiến lên hai vị tỏa ra ngập trời uy áp hồng hoang cổ thú liền phản phất mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân lực lượng đi va chạm một ngôi sao giống như hai người va chạm trước mắt nhất thời gây nên trời lòng đất lợ giống như nổ vang ầm ầm ầm một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tại ba người dao phong chớp mắt b ộ c phát ra ba người đặt chân trung ương mặt đất trong nháy mắt xe rách ra từng đạo từng đạo cự đại chỗ hổng phảng phất địa chấn hình thành vết nước đem phạm vi mấy ngàn mét phạm vi lôi kéo được tan cảnh tán loạn mà thành sóng trùng kích hóa thành c ơ n lốc lượng mấy ngàn mét bên trong cắt bay đá chạy ép buộc cách được gần mọi người liên tục bay ngược những kia bị sóng trùng kích c u ố n lấy tảng đá đánh vào rất nhiều tuyệt thế cường giả chân khí hộ thân ở trên làm cho bọn họ chân khí hộ thân kịch liệt rung động hầu như không kém hơn tao nộ giống như tuyệt thế cường giả một đòn toàn lực uy lực thật là đáng sợ đây chính là nhân gian dưới tầm thứ tội cùng nhất giao chiến sao quá khủng bố vẹn vẹn dư âm cuốn lấy phi thạch lại có thể liền có khả năng tạo thành không kém hơn tuyệt thế cường giả một đòn tổn thương nếu như hai người bọn họ không phải tại hoang dã trong đó giao phóng mà ở chỗ một phiến nhân viên đông đảo chiến trường chẳng phải là dựa vào chiến đấu dư âm liền có khả năng giết chết phạm vi mấy ngàn mét bên trong hết thể tuyệt thế cảnh trở xuống v õ giả đ ă n g x à long hoàng việt thiên nhai các loại một trận ngưỡng ác các ngươi quá khinh thường đứng đầu nhất siêu p h ạ m nhập thánh người lực lượng việt trí tôn lực lượng làm sao ta không rõ ràng nhưng chúng ta vương trưởng môn nếu là toàn lực kích phát lĩnh vực lực lượng đem lĩnh vực lực lượng cụ hiện rõ ra biên hóa phạm vi gần hai trong phạm vi ngàn mét. k vạn tượng luận cái nào xuống cái c tuyệt thế trở long mẫu có chút không yếu thế lạnh dên một tiếng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia trận tàn đi bụi mù tựa hồ muốn nhìn rõ ràng vòng thứ nhất giao phong đến cùng ai thắng ai thua ầm ầm ầm nương theo một trận n ổ vang hai đạo thân hình nhất thời từ trong đó bắn ra rơi xuống đất thời gian vẫn là không nhịn được liên tiếp l ù i về phía sau mỗi lùi một bước mặt đất đều là một trận chấn động hình thành từng cái từng cái hố giống như vết chân nhìn kỹ chính là việt thiên khung cùng việt kinh thương tại vương luyện chưa từng xuất kiếm chính diện giao phong sau việt thiên khung việt kinh thương hai người càng là bị vương luyện đẩy lùi cái này không thể nào nhìn thấy kết quả này đối việt thiên khung việt kinh thương hai người có vô cùng tín tâm vạn tượng long mẫu không nhịn được kêu lên sợ hãi nếu như vương luyện lấy ra kiếm thuật cùng hai người chiến đấu đem hai người tách ra một cái vừa đánh tan cái kia còn có chút khả năng thế nhưng hắn không chỉ chưa từng xuất kiếm mà còn vận dụng chúng ta long tộc nhân am hiểu nhất quyền thuật sao có thể có chuyện đó ngược lại việt thiên k h u n g việt k ì n h thương hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vương luyện trong mắt không còn nửa phần lúc trước bởi vì vương luyện muốn lấy một địch hai n h ư ợ n g bọn họ cảm thấy bị khinh thường lựa d i ậ n vương trưởng môn ngươi vừa n ã y cái kia một đòn chẳng lẽ nói vương luyện hiểu rõ việt thiên k h u n g việt k ì n h thương chỉ chính là gì đó tiên đế ma hoàng cái kia một cái cảnh giới cảnh giới này việt thiên cũng đã mơ hồ chạm tới mà việt tình thương tuy rằng không có chạm tới cấp bậc kia tồn tại nhưng ít nhiều gì cũng từ việt thiên khung hoặc là lòng tộc điện tịch trong đó có nghe nguyên nhân chính là như vậy giờ khác này bọn họ tại tận mắt nhìn vương luyện cái kia một đ ằ n sau mới hội hiện ra như vậy khiếp sợ tiếp hai người có chút khó mà tin nổi hỏi do ánh mắt vương luyện khẽ mỉm cười gật gật đầu thí nhất thời tâm tính tương đối nhảy ra việt tình thương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh ngươi thu vi của ngươi lại đã đạt tới loại tầng thứ này chẳng trách chẳng trách ngươi có thể chính diện quyết đấu ma hoàng hóa thân tịnh đem hắn chém giết chuyện này quả thật là trước nay chưa từng có không nghĩ tới vương trưởng môn càng là đạt đến bước đi kia chẳng trách nói thẳng khiêu chiến huynh đệ chúng ta hai người bất quá lấy vương trưởng môn giờ khắc này tu v i cảnh giới xác thực cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có cùng vương trưởng môn một trận chiến tư cách như vậy tiếp đó vì biểu hiện kỳ đối vương trưởng môn ngươi kính ý ta đem toàn lực ứng phó việt trí tôn cùng vương trưởng môn đang nói cái gì việt thiên ngai có chút tò mò hỏi long hoàng cùng vạn tượng long mẫu hai người qua lại một ánh mắt sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị mơ hồ mang theo một chút khó có thể tin bọn họ với tư cách long tộc trong đó siêu phàm nhập thánh người tự nhiên cũng có tư cách là xem long tộc phần lớn đ i ệ n tịch đối tại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trên cái cảnh giới kia ít nhiều gì cũng có một chút hiểu rõ nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới rõ ràng vương luyện cùng việt thiên k h u n g các loại trò chuyện tin tức là cỡ nào làm người kinh hãi tiên đế ma hoàng cảnh giới thiên ma cảnh giới không nghĩ tới vị này bọn họ lúc trước tỉnh không có làm sao nhìn ở trong mắt nhân tộc đệ nhất cờ giả lại có thể bất chi bất giác dĩ nhiên đạt đến cái kia cho người hầu như không dám tưởng tượng cấp độ nghi do r ằ n g điểm này vạn tượng long hậu nhất thời ý thức được nàng lúc trước đối vương luyện xem thường là cỡ nào bực cười thiên ma cảnh giới vậy cũng là có khả năng thống lĩnh một cái giới vĩ đại tồn tại bậc này vĩ đại tồn tại đừng nói là nhượng việt thiên cung việt k ì n h thương hai người liên thủ đối phó rồi cho dù hơn nữa ly ngự phòng mộ dung trường phong các loại đỉnh tiêm tồn tại phòng chừng cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng xin mời vương luyện vây tay một cái dẫn nói việt thiên cung thận trọng đối vương luyện thi lễ một cái rồi sau đó h ắ n tự thân ở trên móc ra một cái kim trúc cầu cái kim trúc cầu một khi hiện hiện dĩ nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa không lâu lắm càng là biến thành một thanh cán dài bỡ lớn một loại c u n bạo thô lô khí tức từ trôi này bỡ lớn trong đó bao phủ mà ra phản phất cho người trở về đến mấy ngàn năm trước viễn cổ man h o a n g thời kỳ bên cạnh v i ệ t k ì n h thương cũng giống như thế trong tay hắn búa lớn tuy rằng không bằng việt thiên k h u n g trong tay trôi này búa lớn một loại tràn ngập man h o a n g cồn g bạo khí tức nhưng tương tự hiện ra tăng thương cổ lão có thể thấy được cũng là hàng đầu thần khí vương trường môn mời ra kiếm việt thiên k h u n g tràn đầy ngưng trọng nói vương luyện gật gật đầu ứng long kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ xuất kiếm là đối việt thiên k h u n g cùng việt k ì n h thương lưỡng vị cường giả đỉnh cao tôn trọng xèo sau một khắc nhiều lần bóng người đồng thời chuyển động cuộn lên run dậy đáng sợ khí tức lần thứ hai đụn vào nhau trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển toàn bộ dãy núi côn luân phạm vi mấy mười km đều tại chấn động kịch liệt liền phảng phất có một vị ẩn dấu ở dãy núi côn luân trong đó viễn cổ thần thú chính đang trầm trầm thức tỉnh nhất cử nhất động thiên địa bao phủ kịch liệt giao chiến dẫn đến phạm vi mấy mười km nguyên khí đều bị hết thể nhiễu loạn thiên tượng biến hóa càng là ảnh hưởng hơn trăm km dẫn tới dĩ nhiên sớm đến côn luân phái rất nhiều siêu p h ạ m nhập thánh người dồn dập thức tỉnh đó là vương luyện vương trưởng môn khí tức mặt khác cái kia hai cái khí tức dường như là long tộc nhân ta cảm giác được long tộc ý áp long tộc trong đó có thể cùng vương trưởng môn giao phong không phải việt thiên không việt trí tôn không còn gì khác rồi lẽ nào là vương trưởng môn tại cùng việt trí tôn giao thủ bậc này ngàn năm một thờ đại chiến tuyệt đối không thể lỡ rồi có khả năng có thanh thế như vậy người phóng tầm mắt nhân gian giới không phải vương trưởng môn cùng việt trí tôn không còn gì khác hai người bọn họ lại có thể tại giao thủ bất quá trừ ra hai người này ở ngoài h i ệ n nhiên vẫn còn có một vị long tộc cường giả không biết dưới nền đất là thần thánh phương nào mang theo khiếp sợ cùng không thể chờ đợi được nữa ly ngự phong hồng huyền công nam thánh tôn thái huyền nhất dịch căn k ô n cùng sau đó mà tới chân vũ các loại phá không mà lên hết tốc lực vương ợ t qua hai người h km cử ly, đi đến hiện n t r ư ờ Khi bọn họ nhìn do giữa bọn ràng trưởng môn vậy mà lấy sức lực của một người áp chế lại việt trí tôn cùng việt kính thương việt trí tôn vậy cũng là long tộc đệ nhất cường giả một thân tu vi đổi sắt năm đó vũ thần nhân vật dù cho tại ba năm trước hẳn cái kia nhân gian giới đệ nhất cường giả thân phận đều không người nào có thể lay động có thể hiện tại lại có thể cùng lòng tộc đệ nhị cường giả việt kỉnh thương liên thủ đối phó vương luyện vương trưởng môn đồng thời còn không vương trưởng môn áp chế chuyện này đây chính là vương trưởng môn thực lực chân chính từ lúc nửa tháng trước ta liền từng nghe nói thánh giả sơn mạch có ma vương hiện thế cầm đầu càng là ma hoàng hóa thân có thể vị này ma hoàng hóa thân còn chưa tới tới tại chúng ta nhân gian giới bừa bãi tàn phá dĩ nhiên bị vương luyện vương trưởng môn một người một kiếm chém giết vào lúc ấy ta đôi cái này nghe đồn còn tràn ngập hoài nghi dù sao ma hoàng mạnh thiên hạ mọi người rõ như ban ngày dù cho chỉ là một cái đạo hóa thân vẫn cứ không phải lực lượng cá nhân có khả năng đối kháng thế nhưng hôm nay thấy rõ vương trưởng môn một người áp xuống việt trí tôn cùng việt k ì n h thương hai đại đỉnh cao siêu phàm nhập thánh người ta mới rõ ràng đồn đại không ổn g vương trưởng môn đây là muốn n ị c h thiên rồi sao đặc biệt là hắn áp chế việt tiên không cùng việt k ì n h thương hai đại nhân vật vô địch tựa hồ còn đang phân tâm hắn chú ý h i ệ n nhiên là vẫn có t h ừ a lực giống như siêu phàm nhập thánh người trên lệch làm sao có khả năng lớn đến trình độ này mỗi một kiếm tựa hồ cũng có thiên đ i ệ chi lực đi theo vương trưởng môn đây là bước ra cái kêu bước cuối cùng sao Chân đứng ở trong đám người chân vũ nhìn đại hiển thần uy thực lực mạnh mẽ đến hầu như không giống siêu phàm nhập thánh cảnh vương luyện t h ầ m cười khổ không ngớt hồi tường nửa tháng trước chân hồng nam động huyền các loại tựa hồ còn nghĩ muốn nhờ vào chính mình vị này siêu phàm nhập thánh người lực lượng tới đối kháng vương luyện chen ép hắn ở trên giang hồ như mặt trời ban chưa danh vọng hắn liền cảm thấy cực kỳ b u ồ n cười nhìn giờ khắp này vương luyện bày ra thực lực đừng nói hắn một cái chân vũ chính là hai cái ba cái bốn cái cùng tiến lên phòng chừng cũng khó thoát bị vương luyện dễ như ăn cháo rét chết vận mệnh hiện tại vương luyện mơ hổ dĩ nhiên thoát ly siêu ph không không phải mơ hồ mà là đã thoát ly rồi tại vương trưởng môn chém giết ma hoàng hóa thân thời gian ta liền đang suy đoán vương trưởng môn không phải là đã bước ra bước đi kia bây giờ nhìn lại quả thực như vậy a chẳng trách chẳng trách vương trưởng môn hội như vậy hưng sư động chúng đưa tin thiên hạ triệu tập khắp thiên hạ hết thể tuyệt thế cường giả tới cử hành tinh yến bởi vì có thực lực như vậy sau chỉ cần chúng ta nhân gian giới chính mình nội bộ không loạn dĩ nhiên có cùng tiền giới ma giới đứng ngang hàng lẫn nhau đàm phán tư cách rất nhiều công việc hắn cũng không cần thiết lại gạt những kia tiên giới sứ giả cho dù những kia tiên giới sứ giả biết rồi đồng thời tâm hoài bất mãn bọn họ cũng vô lực lại đi thay đổi gì đó rồi hồng huyền công nhìn một người áp chế việt thiên cung việt kinh thương vương luyện không khỏi thở dài một tiếng đây là chuyện tốt từ nay về sau nhân gian giới không cần tiếp tục phải gặp đến từ ma giới uy hiếp chí ít không cần lại lo lắng sẽ có một ngày đột nhiên tình lại nhân gian giới đã hám nhập ma giới sinh vật t à n hại trong đó ly ngự phong nói nhìn đang cùng việt thiên cung việt kinh thương hai người giao phong vương luyện có chút dục giả dục dịch nói quả nhiên rất muốn cùng vương trưởng môn đánh nhau một trận a cứ việc ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ khẳng định không phải vương trưởng môn đối thủ nhưng có thể cùng tương đương với tiên đế ma hoàng cấp cường giả tối đỉnh giao thủ đối với chúng ta sau đó tu hành sợ là đều có không thể đo đ ế m tác dụng ly môn chủ cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi bất quá ta vừa nãy nghe việt thiên nhai nói rồi vương trưởng môn cùng việt thiên cung việt k i n h thương hai đại cường giả giao phong là vì hiểu rõ long tộc đặc tính sáng tạo ra một môn thích hợp long tộc tu hành thánh linh trí thể vì vậy chúng ta liền không muốn qua đi tham gia trò vui nam thánh tôn nghe được ly ngự phong nói cười nói một tiếng ly ngự phong tức thì gật gật đầu chỉ là trong mắt tiếp nối làm thế nào cũng không cách nào tiêu tan nhưng vào lúc này đang cùng việt thiên u n g v i ệ t tình thương hai người giao phong vương luyện nhưng là bỗng nhiên hét dài một tiếng một kiếm vùng ra toàn bộ thiên địa phán phất đổ vỡ mà xuống loại kia quần c u ộ n to lớn khí thế khủng bố hệt như một vị vẫn lạc mà xuống đại nhật ầm ầm càng là đem việt thiên cung v i ệ t tình thương hai đại trí cường giả toàn bộ đ á n h bay dù cho rơi xuống đất vẫn là liên tục bay ngược không vững vàng thân hình thắng bại đã phân nếu là vật lộn sợi mái vương luyện chỉ cần nhân cơ hội này thừa thắng xông lên á t phải đem hai người làm cho không g i n quan tâm chuyện khác chỉ cần hai người bọn họ lại lộ ra một sơ hở thậm chí l i ề n có khả năng đem hai người bọn họ chém giết tại chỗ ta đã làm rõ các ngươi long tộc thánh linh chi thể cải tiến c h i pháp bất quá thật vất vả chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người hội tụ một đường ta có lòng muốn muốn mượn chư vị lực lượng thăm dò một phen ta chân chính cực h ạ n chỗ đó vì vậy kính xin chư vị nhất đạo xuất thủ n h ư ợ n g ta kiến thức một phen chính mình cực h ạ n đồng thời cũng hiểu rõ chúng ta nhân gian giới giờ khắp này lực lượng vương luyện hét dài một tiếng khắp toàn thân chiến ý ngốc trời thấy cảnh này v i ệ t k i n h thương trước tiên hai mắt tỏa ánh sáng vương luyện không thể phủ nhận ngươi là ta gặp được nhân vật mạnh mẽ nhất nếu đã ngươi có lòng muốn cho chúng ta mượn lực lượng mới thăm dò ra bản thân cực h ạ n vậy chúng ta tắc thành ng vừa dứt lời hắn đã trước tiên xông ra ngoài mà việt thiên không đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn vương luyện giúp bọn họ lòng tộc sáng tạo ra thuộc tại bọn họ bộ tộc đặc biệt thánh linh trí thể trong lòng hắn cảm kích không n g ớ t đừng nói là cái này yêu cầu nho nhỏ cho dù muốn hắn chịu chết hắn e sợ cũng không hội do dự quá lâu đắc tội rồi đang khi nói chuyện bản thân của hắn lần thứ hai xông lên trên vốn là có tâm mở mang kiến thức một chút tiên ma cảnh giới chân chính thần uy li ngự phong nghe được vương luyện nói nhất thời không thể chờ lợi được nữa đồng ý ha ha vương trưởng môn có ý tưởng này chúng ta cầu cũng không được thính ta một người nam thánh tôn theo tiến ta cũng muốn biết vương trưởng môn giờ khắc này cực hạn đến cùng ở đâu thái huyền nhất cũng là thân hình bay vọn n g ả y vào chiến trường vương trưởng môn có mệnh ta sao dám không tử dịch c a n khôn cười lớn một tiếng theo sắt bước vào vòng chiến long tộc vạn tượng long mẫu mặc dù đối với vương luyện thực lực đã tán thành nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua khẽ quát một tiếng gia nhập chiến trường khiêu chiến nhân gian giới hết thẻ siêu phàm nhập thánh người ta ngược lại muốn xem xem ngươi có khả năng kiên trì tới khi nào chiến đấu chúng ta bất luận cái nào long tộc nhân đều sẽ không bỏ qua long hoàng khẽ mỉm cười tương tự tiến lên trong lúc nhất thời t o à n trường rất nhiều siêu phàm nhập thánh người bên trong trừ gia h ồ n g huyền công cùng bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh không lâu chân vũ ở ngoài lại có thể đã toàn bộ xông lên phía trước gia nhập vây công vương luyện đội ngũ trong đó tám đại siêu phàm nhập thánh người dòng giã tám vị siêu phàm nhập thánh người trong này còn bao gồm đứng ở siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh núi việt thiên không cùng ly ngự phong hai người kêu bất luận cái nào cũng không có thể xem là phổ thông siêu phàm nhập thánh người tới đối xử cho dù đi tới tiên giới quyết đấu chất tiên hai người bọn họ đều có thể lấy một đ í h a i lấy một đ í ba nguồn sức mạnh này bình quân biến hóa tổng hợp biến hoa sau so với mười đại chất tiên chỉ cường không kém. ha ha ha đến đúng lúc vương luyện cười ầm ầm trong tay ứng long kiếm hóa thành một mảnh sán lạng k i ế m quang cả người phản phất hóa thành một cái đạo hào quang màu vàng tại tám đại siêu phàm nhập thánh người vây rết trong đó không ngừng qua lại xuyên qua tiên ma cảnh giới so sánh với tại siêu phàm nhập thánh cảnh mà nói mạnh mẽ nhất một điểm chính là ở lĩnh vực lực lượng vào lúc này siêu phàm nhập thánh người bọn họ lĩnh vực đã không còn là đơn thuần lĩnh vực mà là toàn bộ thiên địa cá nhân lĩnh vực mạnh hơn thì lại làm sao hơn được thiên địa đại thế nguyên nhân chính là như vậy tầm thường siêu phàm nhập thánh người dựa vào số lượng hình thành lĩnh vực á p chế ưu thế bị vương luyện nh rất nhiều siêu phàm nhập thánh người bọn họ lĩnh vực từng cái từng cái phản phất mất đi hiệu lực giống như vậy căn bản áp chế không nổi vương luyện xuyên qua thân hình mất đi lĩnh vực phương diện ưu thế tám đại siêu phàm nhập thánh người liên thủ hiệu quả mất giá rất nhiều cái này cũng là tiên đế ma hoàng có khả năng lực ép rất nhiều siêu phàm nhập thánh người nguyên nhân không ở chỗ thực lực mà ở chỗ cảnh giới một cảnh giới biến hóa mang đến mạnh yếu khác biệt dĩ nhiên có thể xương tụng l o n g trời lở đất đủ loại binh khí tiếng va chạm nguyên khí nổ tan thanh â m không ngừng ở trong núi vang vọng k u y ế t tán mà ra dư ầm từng vòng hướng về ngoại vi b a phủ rung động nú toàn bộ côn luân sơn đều giống như nằm ở địa chấn giống như vậy song chấn động chuyển đến mấy trăm km ở ngoài dẫn tới côn luân phái rất nhiều tuyệt thế cường giả không ngừng lấm lét một ít tuyệt thế cường giả càng là đứng dậy rời đi trụ sở của chính mình hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi quá mạnh mẽ rồi quá mạnh mẽ rồi bên cạnh chưa từng gia nhập chiến trường việt tiên nhai nhìn cái kia từ tám đại siêu phàm nhập thánh người vây rết trong đó dù cho có chút hạ phòng có thể vẫn cứ có khả năng giữ cho không bị bại vương luyện trong mắt không nhịn được bắn ra tia sáng trói mắt không nghĩ tới vương trưởng môn thực lực chân chính lại có thể đã cường đại đến trình độ này tám đại siêu phàm nhập thánh người A. đây chính là dòng d ã tám đại siêu phàm nhập thánh người a trừ ra thiên tộc những tia siêu phàm nhập thánh ở ngoài cả cái nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người đều sắp muốn đầy đủ rồi vương trường môn đây là tại lấy sức lực của một người ngang hàng nửa cái nhân gian giới a c h â n vũ vào lúc này cũng là tự đáy lòng t h ả n phục hắn vẫn là coi thường vương luyện nguyên bản hắn cảm thấy ba cái bốn cái chân vũ liên thủ không phải là đối thủ của vương luyện nhưng nếu như sáu cái tám cái mười cái chân vũ cùng nhau tiến lên làm sao cũng có thể đem vương l u y n đánh bại có thể bây giờ nhìn lại liền hắn này mới vào siêu phàm nhập thánh cảnh thực lực dù cho mười cái tám cái cùng nhau tiến hắn lúc đó thực sự là bị mỡ heo mê mọi tâm trí lúc này mới hội đi khiêu khích vương luyện bực này nghìn năm không gặp nhân vật nếu như bởi vì hắn cản trở dẫn đến vương luyện không thể lên đỉnh dẫn đến nhân gian giới vẫn cứ lúc nào cũng nằm ở ma giới mắt nhìn chằm chằm sau vậy hắn chính là cả cái nhân gian giới to lớn nhất tội nhân ha ha t ố t t ố t chư vị quả nhiên thật không hổ là chúng ta nhân gian giới trụ cột này tài lấy chư vị lực lượng đừng nói một vị ma hoàng hóa thân e sợ hai vị đến đủ cũng chỉ đến như thế nắm giữ loại sức mạnh này nhân gian giới mới thật sự là nhân gian giới mới là có khả năng cam đoan chúng ta nhân gian giới an nguy không bị bên ngoài xâm hại nhân gian giới vương luyện âm thanh tại tám đại siêu phàm nhập thánh người bức bách sau vẫn là truyền ra cứ việc hắn giờ phút này ở hạ phong thế nhưng tám đại siêu phàm nhập thánh người nhìn phía ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập kính nghệ kính nghệ đối với cường giả vương trưởng môn ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ mạnh hơn chúng ta một chút bây giờ nhìn lại ngươi mạnh hơn chúng ta thực sự quá nhiều quá nhiều vườn c ư ờ i vũ thần chi rực sau vương trưởng môn bị tôn vì nhân gian giới đệ nhất cường giả ta còn có chút k h ô n g phục bây giờ nghĩ lại nhưng là cỡ nào không biết trời cao đất rộng việt thiên k h n g tự đấy lòng thán phục nói bên cạnh nam thánh tôn cũng là gật gật đầu chúng ta giờ khắp này nhưng mà tám đại siêu phàm nhập thánh người nhất đạo xuất thủ trong đó ly môn chủ việt trí tôn càng là siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh cao tồn tại chúng ta tám người nhất đạo xuất thủ dưới cái nhìn của ta cho dù ma hoàng tự thân tới phòng trừng cũng không ngăn được bao lâu thế nhưng không nghĩ tới vương trưởng môn nhưng là có khả năng kiên trì đến hiện tại quả thực khó mà tin nổi ma hoàng đó là chịu đến nhân gian giới lực lượng suy yếu nếu là đơn độc đối đầu chư vị liên thủ lúc này mới có thể sẽ rơi vào bại cục nếu là tại ma giới trong đó thực lực chân chính của hắn không hẳn không thể chống lại chư vị liên thủ vương luyện giải thích một câu cuối cùng trên mặt của hắn lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời nam thánh tôn c á t hạ nói tới kiên trì ta nhưng cũng không dám gật bừa cũng được bình thường trạng thái ta xác thực đã bị chư vị bức bách đến trình độ cao nhất như vậy là thời điểm lượng chư vị mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính Chương、464. Thực lực chân chính、Nghe、được Cung, Dịch Căng Côn, Nghe Thiên khung, Thánh tôn, ly ngự Phòng,、Việt、Kinh Thường, Thái Huyền Nhất, Hoàng phạm nhập thánh người đồng thời vương Tượng người luyện Nam Tôn, Ngự Vạn Long Long đồng ngẩn Việt Việt lời Ly đại Mẫu, siêu ấy, mấy thực lực chân chính vương t r ư ở n g môn chẳng lẽ ngươi vừa nãy còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng chuyện này cái này không thể nào ư vương t r ư ở n g môn giờ khắc này bày ra thực lực dù cho lẫn nhau soi tiên đế ma hoàng mà nói cũng không kém chút nào chẳng lẽ ngươi sức mạnh chân chính có khả năng ngự trị ở tiên đế ma hoàng bên trên có lẽ tại tu vi trình độ ở trên ta chỉ là so sánh tại tiên đế ma hoàng thậm chí so hai người bọn họ còn phải yếu hơn nửa bậc thế nhưng cái tiêu tịnh không bao gồm thuộc về cá nhân ta độc nhất lực lượng chư vị có thể đừng quên ta bí danh bí danh Dịch kiếm thần. dịch kiếm thần dịch kiếm thật u lấy yếu thắng mạnh dịch kiếm thật u nhất thời rất nhiều siêu phàm nhập thánh người từng cái từng cái nhưng thoáng thức tỉnh dịch kiếm thật u đây là một môn truyền kỳ kiếm thật u năm đó vương luyện dựa vào cái môn này truyền kỳ kiếm thật u không chỉ một lần trình diễn qua lấy yếu thắng mạnh hắn càng là dựa vào môn kiếm thật u này cùng lúc đó thiên nhân hợp nhất kiếm thật u cảnh giới tại lúc đó chỉ có khí hành chu thiên cảnh thời gian giết tới tinh thần bảng sau đó càng là vấn định tinh thần bảng người thứ hai dù cho tu vi của hắn đến tuyệt thế cạnh sau Dịch dựa dịch chỉ chiến chiến thuật tại trên tay hắn vẫn là tỏa háo mạnh, hắn không chỉ một lần dựa vào dịch kiếm thuật, lấy yếu thắng mạnh, lấy tuyệt thế một tầng, chiến thắng tuyệt thế hai tầng, lấy tuyệt thế hai tầng, chiến thắng tuyệt thế kiếm kiếm tại yếu một một trên tay tỏa tuyệt tầng, tuyệt tầng, tuyệt tầng, tuyệt quan vẫn lần lấy lấy lấy vào là bất a tầng. b quá theo vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh rất nhiều thánh giả bọn họ đối kháng thường thường là lĩnh vực k năng không còn là kiếm thuật kiếm thuật hiệu quả tại cảnh giới này bị hạ thấp đến cực hạn cho tới rất nhiều lúc mọi người đối đầu chính là l i ề u lĩnh vực l i ề u thiên nhân hợp nhất liệu kiếm thế tối đa lại liệu thiền tiên trí thể thánh linh trí thể mà vương trí thể thế nhưng hiện tại theo vương luyện bước ra bước cuối cùng l ĩ tư duy gia u u tốc vương luyện chân chính cường đại không ở chỗ dịch kiếm thuật mà ở chỗ lưu quan g cảm ứng thuật dịch kiếm thuật chẳng qua là lưu quan g cảm ứng thuật một loại biểu hiện hình thức bất quá những ngày hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều giải thích hiểu người tự nhiên hiểu không hiểu người cũng không thể nào hiểu được dựa vào lưu quan cảm ứng thuật tư duy gia tốc dù cho rõ ràng thực lực của hắn không có bất luận cái gì tăng trưởng có thể dựa vào nguyên liệu địch tiên tri hiểu rõ kẽ hở các loại thần diệu biểu hiện nhưng là biểu hiện ra so với lúc t r ư ớ c mạnh hơn mấy chủ thậm chí gần gấp đôi sức chiến đấu đáng sợ thế cuộc trong nháy mắt địch chuyển nguyên bản cứ việc không cách nào đánh bại vương luyện nhưng cũng rõ ràng chiếm cứ thượng phong tiếp xuống thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian việt tiên cung việt kinh thương ly ngự phong thái huy nhất n nam thánh tôn các loại tám đại siêu phàm nhập thánh người nhất thời cảm giác thay đổi bất ngờ ở hạ phong bên trong vương luyện đột một bùng nổ ra vượt x kiếm trong h u quy ậ t t í lúc nhất thời bất kể là đang giao chiến mấy đại siêu phàm nhập thánh người vẫn là đang vây xem hồng huyền công trần vũ việt thiên ngai việt thiên mệnh tôn vạn tinh các loại đồng thời trong lòng rung bần bờ ở tờ chân vũ càng lạp bỗng nhiên trận to hai mắt Nhìn trong n h chính. Chính đó càng bao quát việt tiên cung ly ngự phong v ự c này đứng ở siêu phàm nhập thánh cảnh đỉnh cao nhân vật vô địch trưởng môn thực lực lại có thể cường đại đến trình độ này tôn vạn tinh trực tiếp cảm giác cả người đều tại hơi hơi run cương đại. đại cứ việc vương luyện lần lượt chuyển ra sáng chế một loại nào đó hàng đầu bí pháp tu thành kiếm thế thiên nhân hợp nhất vừa đi tới tên liên giới đạt được rất nhiều cơ duyên trước đây không lâu càng là chuyển ra một người một kiếm chính diện chém giết ma hoàng hóa thân huy hoàng chiến tích có thể nghe được là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác tại không có tận mắt nhìn trận chiến này trước hán đàng xà bao quát hồng huyền công trân vũ việt thiên cung thái huyền nhất nam thánh tôn ly ngự p h o n g dịch càn khôn các loại tất cả mọi người ở bên trong toàn bộ không nghĩ tới vào giờ phút này vương luyện lại có thể cường đại đến trình độ này cường đại đến một người độc chiến đấu tám đại siêu phàm nhập thánh người còn có thể chiếm thượng phong trình độ đệ nhất đệ nhất đây mới thực là nhân gian giới đệ nhất thậm chí tôn vạn tinh thậm chí có dũng khí h ảo giác vương luyện không chỉ là nhân gian giới đệ nhất thiên hạ phóng tầm mắt toàn bộ tăng giới e sợ đều đứng ở trí cường giả vị trí dù cho trực diện ma hoàng phỏng chừng đều không hội thua kém nửa phần ha ha ha ha tự i tại tất cả mọi người bị vương luyện bày ra cường đại mà rung động thật sâu thời gian vương luyện trong miệng bỗng nhiên chuyển ra một trận thoải mái tràn trề cười ầm ầm sàng khoái sàng khoái rốt cục có thể làm cho ta tùy theo sử dụng thể hiện ra ta nắm giữ toàn bộ lực lượng rồi được, được. đón thêm ta thế giới trí kiếm nương theo này trận thép dài phạm vi mấy mười km hư không hơi hơi ngưng trệ nối tiếp lấy phảng phất đứt g â y giống như vậy tựa hồ có một phần nổ lớn nước toát kiếm c ă n g đến thế giới đổ vỡ kiếm như tên thế giới chi kiếm v â n ảnh luôn luôn đỉnh tại phía trước nhất long tộc trí tôn việt tiên k h u n g dù cho trước tiên dùng trong tay thiêu đốt hừng hực long viêm cự đại chiến p h ụ chặn lại rồi ứng long kiếm chiêu kiếm này phong mang có thể ẩn chứa tại trên thân kiếm cái kia phảng phất toàn bộ thế giới đổ vỡ mà xuống lực lượng nhưng l ạ nhuộm thân hình hắn rung bẩn mờ ấ t t cả người đều bị nổ đến bay ngược ra ngoài phảng phất một cái phát pháo đạn trực tiếp bay ra hai cách xa ba mươi dặm ven đường hết thẻ cây cối núi đá hết thẻ bị hắn nện thành phân vụn việt trí tôn nhìn thấy việt thiên k h u n g bị vương luyện một kiếm đánh bay bất kể là lòng tộc siêu phàm nhập thánh người vẫn là việt thiên ngai các loại tuyệt thế cảnh lòng tộc thành viên toàn bộ là đại não một cái l ờ mở việt thiên Khung. Lòng t ộ cung Trí Tôn Việt Thiên h k tại cùng cái khác bảy đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả liên thủ tình hôm sau lại có thể bị vương luyện đánh bay rồi sao có thể có chuyện đó trên thực tế việt thiên không bại lui chỉ là vừa mới bắt đầu một kiếm đánh bay tu vi tối cao việt thiên không sao tiếp xuống vương luyện c à n g là giống như bao vây thăng thiên đem tự thân cường đại quỷ dị manh liệt kiếm thuật phát huy đến cực hạn thân hình xoay nhanh nương theo đồng dạng thế giới gợn sóng rung động đổ vỡ mà xuống đón đánh đến trên muốn thay thế việt thiên không chính diện kiềm chế lại hắn ly ngự phong cũng là hai tay rung bẩn mở ớt ở thờ, đang cuộn trào nguyên khí bạo phá sau tương tự bị đánh bay ra ngoài lưu tinh giống như đập rơi tại ba trăm m phía trên mặt đất đồng thời dư thế không giảm trên mặt đất lê ra một cái vượt qua năm trăm m lớn m ư ơ máng việt thiên cung ly ngự phong sau đó nhưng là việt bình thường nam thánh tôn thái huyền nhất vạn tượng long mẫu long hoàng dịch tàng kh dồn dập bị hắn cái kia khó lòng phong bị nhanh như chớp căm ghét như lưu quang mũi kiếm chém t r ú n g nương theo thời khắc cuối cùng vạn trượng kiếm quang đồng thời bộc phát ra còn lại thái huyền nhất vạn tượng long mẫu long hoảng dịch càng k h ô n bốn người càng là bị chiêu kiếm này đồng thời đánh bay từng cái từng cái khí huyết quần c u ộ n liên tục chật lui mà vương luyện bản thân nhưng là tại một kiếm đánh bay tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường ra sau trực tiếp bay lên trời d ơ kiếm chống trời lòng đánh kiếm quang trói mắt bạo phát chen lẫn kinh thiên kiếm thế đâm vào mây trời càng là đem trên đỉnh đầu viên mấy mười km tầng mây hoàn toàn xé nát hình thành một cái lộ thủ m ê n mông như vậy vô cùng sức mạnh to lớn rơi xuống vẫn còn còn lại một chút sức t á i chiến mấy vị siêu phàm nhập thánh cảnh trong mắt cờ giả đều là n h ư ợ n g bọn họ ngơ ngác thất sắc lẫn nhau qua lại một ánh mắt sau những này tựa hầu nghĩ muốn phải tiếp tục tiến lên siêu phàm nhập thánh người bọn họ đồng thời thả xuống binh khí trong tay của chính mình thu vào trong cơ thể ngưng tụ mà ra nguyên khí không có ý nghĩa tiếp tục đánh nhau đã không có ý nghĩa kết quả rất rõ ràng bọn họ tám người liên thủ vẫn không địch lại vương luyện bị vương luyện từng cái đánh bay hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương không nhẹ trái lại vương luyện nhưng là càng đánh càng mạnh khí thế như cầu vồng Cả nhìn g ư ờ i i t n khí thần t đều duy r tại một loại trước loại a chưa y thấy ừ n n g có đ ỉ c chậm o dù bọn họ rãi càng càng ngừng tay tựa hồ đã chịu thua tám đại siêu phàm nhập thánh người việt thiên ngai mạnh mẽ hít một hơi nếu như vào hôm nay trước chúng ta nhân i n gian giới thật sự có loại này có khả năng ngày càng ngạo nghễ tung hoành vô địch tồn tại đệ nhất đây mới thực sự là đệ nhất không phải dựa vào may mắn cũng không phải là bởi vì danh vọng đạt được giang hồ đồng môn tôn sùng lại càng không là những nguyên nhân khác mà là thực lực từ đầu đến cuối thực lực một người đánh bại hơn nửa cái nhân gian giới hết thẻ siêu phàm nhập t h a n h cảnh cường giả liên thủ bực này tồn tại không thể xưng nhân gian giới đệ nhất nhân còn có ai có khả năng mang theo như vậy tôn sưng trần vũ vào lúc này trong lòng chỉ có từ trong ra ngoài tâm phục khẩu phục không đi quỷ đạo không đi bá đạo vương luyện thời khắc này thông qua đường đường chính chính vương đạo thông qua vô địch thiên hạ thực lực và quyết đoán triệt để nhộn chân vũ vị này lúc trước coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt kẻ địch từ đầu đến cuối tâm phục khẩu phục phục được phục sắt đất hồng viên công tịch không phát biểu gì đó cảm khái mà ánh mắt của hắn như là mơ hồ từ việt thiên cung ly ngự phong việt kinh t ư ơ n g thái huyền nhất các loại tám đại siêu phàm nhập thánh người trên người từng cái đảo qua dù cho chân vũ việt thiên ngai bọn người chưa từng lơ là hết thẻ siêu phàm nhập thánh người thậm chí long tộc tuyệt thế cường giả trong mắt nhìn phía vương luyện ánh mắt đều không ngoại lệ đều là mang theo một loại sâu sắc tôn kính đối loại kia đứng tại ở trên đỉnh thế giới v ừ a xa bọn họ t r í cường giả kính ý thời khắc này hắn đột nhiên rõ ràng vương luyện cùng việt thiên k h u n g một trận chiến mời hết thẻ siêu phàm nhập thánh người liên hợp một trận chiến hiện nhiên là cố ý hắn mục đích cuối cùng nhìn giờ khắc này rất nhiều siêu phàm nhập thánh người bọn họ giờ kh siêu phạm nhập thánh cảnh phương diện vấn đề theo trận chiến này dĩ nhiên toàn bộ giải quyết vương luyện vấn đỉnh nhân hoàng dĩ nhiên không còn nửa phần trở ngại chương bốn trăm sáu mươi lăm không nghĩ tới vương trưởng môn một thân tu vi không ngờ đến cảnh giới như vậy quả nhiên thiên cổ đệ nhất nhân việt thiên không xem được mọi người dồn dập dừng tay nhất thời tiến lên hướng về vương luyện nói lên từ lấy lòng ta vốn tưởng rằng ta cùng vương trưởng môn tuy có khoảng cách nhưng đoạn này thời gian bên trong ta tu vi tăng nhanh như gió, ít nhiều gì đã đuổi theo một chút lại kém cũng kém không xa lắm không muốn vương trưởng môn vậy mà bước ra cái kia bước cuối cùng bước vào vô thượng tiên ma cảnh giới quả nhiên thật không hổ là chúng ta nhân tộc nghìn năm nhất nộ tuyệt thế kỳ tài ly ngự phong cũng là mặt lộ nụ cười đối với vương luyện có khả năng đạt đến bực này thành t h u trong lòng hắn không có nửa phần đố kỵ trái lại từ trên người hắn nhìn thấy nỗ lực phương hướng giống như vậy trong mắt càng hiện ra đấu trí tung bay hôm nay sau đó vương trưởng môn nhân gian giới đệ nhất nhân thân phận lại không có bất kỳ người nào có khả năng lay động nam t h á n h tôn bao vây tiến lên cùng hắn đồng hành mà tới những người khác dồn dập gật đầu trong đó vạn tượng long n ẫ u càng là tiến lên mang theo xấu hổ nói vương trưởng môn ta thay ta lúc mới bắt đầu một ít vô lễ lời nói xin lỗi ngươi vương luyện nhìn vạn tượng long mẫu một ánh mắt mặc dù không biết nàng cụ thể chỉ chính là gì đó nhưng cũng chỉ là phất phất tay không sao nói xong hắn liếc mắt nhìn những người khác vừa nãy một trận chiến ta đã làm rõ long tộc siêu phạm nhập thánh người lực lượng vận chuyển cùng long uy huyền liền diệu nhanh thì hai ba ngày chậm thì ba năm ngày liền có khả năng đem thuộc về long tộc đặc biệt thánh linh chi thể triệt để hoàn thiện đến thời điểm ta sẽ giao cho việt trí tôn không có chuyện gì vương trưởng môn lúc nào có thời gian lại cụ thể nghiên cứu liền có thể chúng ta long tộc đã đợi lâu như vậy rồi cũng không nhất thời vội vã việt thiên k h n g vội và nói cứ việc trong lòng hắn xác thực đã không thể chờ đợi được nữa nhưng long tộc từ trước đến giờ là một cường giả vi tôn thế lực vương luyện lấy sức lực của một người đối đầu bắt đại siêu phàm nhập thánh giả bày ra thực lực đã đem hắn triệt để thuyết phục dù cho tại chuyện như vậy liên quan long tộc tương lai kéo dài đại sự ở trên hắn vẫn là tuyển chọn nhượng vương luyện lấy bản thân mình công việc làm trọng chúng ta nhân tộc siêu phàm nhập thánh người cũng đã đến, đến rồi theo lý thuyết vào lúc này thịnh hội cũng có thể bắt đầu bất quá căn cứ thời gian thịnh hội chân chính mở ra thời gian hẳn là ngày kia cũng không có thiếu tuyệt thế người bên trong còn chưa đến vì vậy chúng ta không ngại trước tiên chờ nhất đẳng đến thời điểm hội có đại sự tuy đại sự ly ngự phong hơi ngớ ra hiếu kỳ hỏi lẽ nào vương trưởng môn nói tới đại sự cũng không phải là người đã đem nhân tộc đặc biệt thánh linh chi thể tu luyện đến tam vị nhất thể nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút rất nhanh hợp nghĩ tới điều gì cười nói vương trưởng môn nói tới đại sự lẽ nào là chỉ ngươi bước ra cái kia cuối cùng một bước tiến đến tiên ma cảnh giới sự không tội không tội việc này xác thực đáng giá thông cáo thiên hạ nhuộn người trong thiên hạ cộng đồng ăn mừng t i ê n đế ma hoàng cấp tồn tại đến chúng ta nhân dân n a n giới sức mạnh của bản thân liền sẽ phải chịu một hai thành hạn chế trước mắt vương trưởng môn đột phá đến không kém hơn bọn họ cái cảnh giới kia dù cho bởi vì thời gian ngắn ngủi hỏa hầu lẫn nhau so những kia tiên đế ma hoàng tới thua kém n ử a bậc có thể dựa dẫm chúng ta nhân gian giới địa lý ưu thế vẫn cứ có thể cùng bọn họ đối kháng chính diện nói cách khác từ nay về sau chúng ta lại không cần lo lắng đến từ ma giới phương diện uy. Hiếp, bi c này đ ạ sự, vương Vương trưởng trư môn triệu tập chư tộc tổng an mừng, hoàn toàn tình triệu tập tộc luy hợp hợp hợp lý. ta í n toán h thời i g n cũng ngày, chỉ có chư hai vị mà lại bán cái nút thắt vương luyện nói xong không nữa nơi này lưu lại ta ý nghĩ dành thời gian tại hai ngày sau giúp long tộc đem bọn họ đặc biệt thánh linh chi thể tu hành pháp nghiên cứu ra trong hai ngày này cũng chỉ có nhượng tôn vạn tình tôn trưởng môn với tư cách cùng đi nếu có lãnh đạo chỗ tính xin chư vị nhiều lượt thứ ha ha vương trưởng môn có việc cứ việc trước tiên bận điệu không sai vương trưởng môn mà lại bận điệu n g ư ờ i khó cho chúng ta rất nhiều siêu phàm nhập thánh người gặp nhau một đường chính cần lẫn nhau luận bản thảo luận một phen hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh cái khác siêu phàm nhập thánh người vội vã cười đáp lại nói trận chiến này vương luyện bày ra loại kia xa siêu phàm nhập thánh cảnh thực lực khủng bố đủ để triệt để xoay chuyển vương luyện tại trong lòng bọn họ bên trong thân phận địa vị trong lúc nhất thời mấy người bọn hắn lần thứ hai đối xử vương luyện thời gian rõ ràng trở nên không nữa như lúc trước như vậy tùy ý vương luyện hướng về mấy đi thôi chúng ta cũng trở về đi vừa nay động tĩnh ngược lại huyên náo không nhỏ ha ha mới vừa rồi cùng vương trưởng môn một trận chiến ta lĩnh ngộ rất nhiều vào lúc này chính cần phải đi về h ả o h ả o nghiên cứu một phen không nghĩ tới nam thánh tôn sau cũng có mới lĩnh ngộ vừa vặn ta cũng giống nhau không bằng chúng ta tìm một cơ hội lại luận bàn một phen đem chúng ta lĩnh ngộ mà được trực tiếp chuyển hóa thành thực lực tăng lên phương pháp này rất được mấy vị siêu phàm nhập thánh người cười tú năm tụng ba hướng về côn luân phái phương hướng mà đi ly ngự phong hồng huyền công hai người nhìn linh tộc long tộc nhân tộc siêu phàm nhập thánh người tuy hai mà một giống như liên hợp lại cùng nhau không khỏi hơi xúc động long tộc cứ việc không bằng thiền tộc như vậy cao ngạo có thể cũng chưa chắc đem chúng ta nhân tộc trong đó cường giả để vào trong mắt thường ngày mặc dù có loại này dính đến trư đại chủng tộc thịnh hội long tộc cũng là đơn độc ngồi ở một cái khu vực chỉ là trong tộc người mình giao lưu với nhau làm sao giống như bây giờ cùng nhân tộc siêu phàm nhập thánh người tuyệt thế cường giả hòa khí cùng tồn tại tất cả những thứ này đều là vương trưởng môn mang đến kết quả chính là bởi vì nhân tộc ra vương trưởng môn như thế một vị xưa nay chưa từng có nhân vật tuyệt thế mới sẽ làm luôn luôn hùng cứ nhân gian giới đệ nhất bảo tọa long tộc túi đầu bình đẳng hiền lành đối xử mỗi một cái nhân tộc nhân như vậy không tốt sao cho tới nay chúng ta nhân gian giới nội đấu không n ớ t nhân tộc rất nhiều thế lực nội bộ đấu đá mấy đại chủng tộc lại lẫn nhau đấu đá muốn liên hợp lại hoàn toàn chỉ là hy vọng xa vời có thể hiện tại bởi vì vương trưởng môn xuất hiện loại này liên hợp xu thế dĩ nhiên rõ ràng dựa vào vương trưởng môn giúp long tộc sáng lập thánh linh chi thể tu hành pháp công lao cùng bản thân hắn xa xa qua siêu phàm nhập thánh người thực lực cường đại như đến thời điểm hắn nhắc lại nhân gian giới đại thống nhất yêu cầu long tộc tuyệt đối sẽ không từ chối ly ngự phong nói đúng đấy long tộc không hội từ chối linh tộc không dám từ chối còn thiên tử họ chính là đeo t ộ thân không có tư cách từ chối đã như thế ba đại chủ tộc hết sức đoàn kết tại nhân tộc đoàn kết tại vương trưởng môn thủ hạ hắn này nhân hoàng địa vị đã danh xứng với thực rồi hồng h u y ề n công nói chuyển hướng ly ngự p h o n g ngươi cảm thấy hắn hội thừa dịp hôm nay cơ hội sưng hoàng sao chuyện này ly ngự phong có chút chăn trở một hồi lâu hắn mới lắc lắc đầu ta không biết hồng h u y ề n công thấy thế thịnh không tiếp tục truy hỏi xèo xèo xèo nhưng vào lúc này lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ côn luân phương hướng mà tới rõ ràng là lúc trước phát hiện được vương luyện cùng rất nhiều siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả giao phong những kia tuyệt thế người bên trong trong đó tiên giới phái mà tới mấy vị tiên giới sứ giả chính ở trong đó li môn chủ hồng huyên công tiền bối đó là long tộc việt thiên k h u n g việt trí tôn cùng long tộc một đám cao thủ nhiều như vậy siêu phàm nhập thánh người lại có thể đồng thời hội tụ một lần sinh ra chuyện gì chẳng lẽ chư vị siêu phàm nhập thánh người nhất thời ngửa tay đến rồi một hồi đại hôn chiến hay sao những n à y tuyệt thế cường giả nhìn ý nghĩ trở về chư vị siêu phàm nhập thánh người Từng từng cái từng cái hiếu h kỳ k ô n g đớt, t lẽ nào quả nhiên là chư vị siêu phàm nhập thánh người đại hôn chiến ta xem việt trí tôn việt kinh thương nam thánh tôn s a o thái huyền nhất tiền bối các loại khí huyết đều có di động vết tích không biết vương trưởng môn có thể xuất thủ ngự kiếm môn b ạ n giật phong hiếu kỳ truy hỏi ha ha đại hôn chiến các ngươi tỉ mỉ hỏi một chút chư vị siêu phàm nhập t h á n h cảnh các trưởng giả thì sẽ biết ban này đến cùng sản sinh chuyện gì tôn b ạ n tinh rõ ràng vương luyện đã không ý nghĩ ẩn dấu tu v i của chính mình tức thì cũng không ẩn dấu vừa bắt đầu là chúng ta trưởng môn cùng việt thiên không việt trí tôn cùng việt k ì n h thương sau giao thủ bất quá việt thiên không việt trí tôn cùng việt k ì n h thương sau hai người liên thủ h i ệ n nhiên không cách nào thỏa mãn trưởng môn nhu cầu liền chờ một chút chờ một chút tôn trưởng môn người mới vừa nói gì đó việt trí tôn cùng việt kính thương hai người liên thủ hai người bọn họ liên thủ đối phó vương trưởng môn một người tàng kiếm sơn trang ứng tử tiêu không nhịn được phát ngôn đánh gãy hỏi d ò không chỉ hắn tương tự đã tìm đến tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn cao thủ cùng vừa nãy nằm ở cái phạm vi này bên trong bạch diễm và ứng k i ế p đồng dạng rỗi thẳng cái cổ lắng nghe tôn vạn tinh miêu tả cứ việc tiên giới chân tiên đối vương luyện thực lực có qua cơ sở tính nghiên cứu cần ó t biết nhân gian giới thực lực tổng hợp đặc biệt là vương luyện vị này nhân gian giới đệ nhất cường giả thực lực đem trực tiếp quan hệ đến tương lai không xa tiên giới đối với nhân gian giới trợ giúp t ư ơ n g độ tôn b ạ n tinh quét tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn việt thế cường giả một ánh mắt thậm chí ngay cả lưỡng vị tiên giới sứ giả bạch diễm cùng bạn ứng tiếp đều nhìn ở trong mắt lập tức nói không sai không chỉ là hai người liên thủ đối phó trưởng môn hơn nữa còn bị trưởng môn dễ như ăn cháo đánh bại chuyện này sao có thể có chuyện đó việt thiên không việt trí tôn vậy cũng là chúng ta nhân gian giới công nhận chân chính đệ nhất cao thủ cứ việc hắn đã nhiều năm không ra tay đồng thời không ở trên giang hồ c ấ t bước nhưng thực lực của hắn mạnh không thể nghi ngờ dù cho lúc chức nhân tộc đệ nhất cường giả ly ngự phong đều cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của việt trí tôn đúng đấy ngoài ra v i ệ t tình thương với tư cách long tộc người thứ hai tương tự không phải người yếu t ừ n g chính diện đã đánh bại chúng ta nhân tộc trừ r a ly ngự phong bên ngoài hết thệ siêu phàm nhập thánh người như vậy hai đại siêu phàm nhập thánh người liên thủ hội không địch lại vương trưởng môn một người ứng tử tiêu vạn giật phong kinh hại không thôi này tính là gì tôn b ạ n tinh nhìn mấy người cái kia khiếp sợ không thôi ánh mắt trong lòng cùng có này quanh vinh đồng thời càng là nhàn n h ạ t tuân ra những năm gần đây có thể nói nhất nặng cân tin tức việt thiên khung cùng v i ệ t tình thương hai người liên thủ cũng khó có thể trưởng môn đối thủ sau chúng ta trưởng môn hiển nhiên bị kích đấu trí trực tiếp phát ngôn khiêu chiến việt thiên cung Việt i k nói h Thường, ly Phòng, Thái Huyền Nhất, nam Thánh tôn, vạn tượng long mẫu, long Hoàng, Dịch cắn Khôn. Tổng cộng bắt đại siêu phàm nhập thánh Tôn, Tượng Tổng bắt Ngự Nam Vạn Long Long Cắn cộng đồng n giả, Ly đại siêu thời. Mẫu, đến đây tôn vạn tinh tiếp ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang thậm chí lưỡng vị tiên giới sứ giả cái kia dĩ nhiên trở nên trận mắt ngoắc một ánh mắt từng chữ từng câu chậm rãi nói rằng lấy một tám chiến thắng chương bốn trăm sáu mươi sáu lấy một tám chiến thắng đơn giản tám chữ nhưng mà phảng phất một chiếc đồ lớn mạnh mẽ gõ tại ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang thậm chí còn lưỡng vị tiên giới sứ giả trên gáy chấn động cho bọn họ một trận đầu váng mắt hoa làm sao có khả năng làm sao có khả năng nhân gian giới làm sao có khả năng sinh ra như vậy cường giả vương luyện lại có thể lấy một đi tám đồng thời đối kháng tám đại siêu phàm nhập thánh người trong đó còn bao gồm việt tiên khung vực này thực lực gần nhau tiên tôn nhân vật đáng sợ môn chủ không phải nói vương luyện tuy vì nhân gian giới đệ nhất cường giả tại chân tiên hàng ngũ trong đó có thể xưng tụng người nổi bật thế nhưng cách tiên tôn cảnh giới đều còn kém hơn một chút sao tu vi của hắn làm sao có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tăng vọt đến mức độ này bạch diễm ứng bạn kiếp nhất thời có một loại chính mình hiểu biết tin tức bị toàn bộ lật đồ trung kích、Thì lẫn nhau so lưỡng vị tiên giới sứ giả khó có thể tin ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang tuyệt thế cường giả nhưng là run lên một cái cấp tốc tỉnh táo lại nối tiếp lấy bọn họ từng cái từng cái trong mắt bắn ra sáng trói tinh quang tôn trưởng môn không biết lần này vương trưởng môn hưng sư động c h ú n g triệu tập thiên hạ hết thệ tuyệt thế cường giả tổng hợp tại côn lân u sơn nhưng là phải tuyên bố việc này đồng thời bắt tay đem trên giang hồ hết thệ thế lực thống nhất lấy vương trưởng môn hai lần đánh bại ma giới xâm l ớ n chém giết ma hoàng hóa thân càng đem đủ để đặt vững chúng ta nhân tộc vạn thế cơ sở thánh linh chi thể chuyển thụ đi ra ngoài công bố toàn thiên hạ công lao Như v ơ n g tử r ư ở n g m ô tiêu thời khắc này không chút do dự đồng ý lên hắn vô cùng rõ ràng vương luyện có khả năng lấy một địch tám đánh bại tám đại siêu phạm nhập thánh người sau lương đại biểu ý nghĩa nắm giữ bực này thực lực thế lực cùng giang hồ danh vọng vào lúc này nếu như hắn thật sự muốn thống nhất nhân gian giới không có bất luận cái gì thế lực sẽ chọn gắng chống đối đến cùng cùng hắn đến thời điểm bọn họ căn bản không có tư cách từ chối còn không bằng rất sớm tỏ thái độ nói không chắc vẫn có thể nhân cơ hội mưu cầu đến không sai địa vị đạt vững tàng kiếm sơn trang tại côn luân phái cái này thế lực lớn bên trong p h â n lượng không thấy hoàng phủ gia liền bởi vì rất sớm nương nhờ vào vương luyện hiện nay đã trở thành nhân gian giới to lớn nhất võ lâm thế ra sao không chỉ trong gia tộc sinh ra vài vị tuyệt thế cường giả thiên phú hơn người khí hành chu thiên võ giả càng là như măng mùa xuân sau mưa giống như sông ra giả, giả dĩ thời gian đợi được này một nhóm khí hành chu thiên cảnh người trẻ tuổi toàn bộ trưởng thành hoàng p h ụ gia ắt phải trưởng thành lên thành không kém hơn loại kia hàng đầu đại hình môn phái giang hồ thế lực bên cạnh ngự kiếm môn vạn giật phong mặc dù đối với tại ứng tử tiêu đưa ra yêu cầu này có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng rất nhanh nghi do rằng trong đó lợi hại vào lúc này hắn cũng không kịp chú ý tinh tế suy nghĩ lập tức nói không sai nếu là vương trưởng môn có ý định chúng ta ngự kiếm môn cũng là nguyện ý trở thành côn luân phái ngự kiếm phong giúp côn luân phái trấn thủ cửa ngõ nhìn thấy ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang hai thế lực lớn trưởng môn đồng thời tỏ hắn càng là đưa mắt rơi xuống tùy tùng ứng tử tiêu các loại đồng hành tuyệt thế bảng cường giả ứng quan thiên ứng lao trang chủ tại tuyệt thế cảnh giới trong đó có thể xưng tụng tích lũy thâm hậu nhất nhân vật vừa vặn đợi được ngày kia thịnh hội mở ra thời gian trưởng môn có một việc yêu cầu tuyên bố việc này cũng cần phải có người phối hợp không biết ứng lao trang chủ có thể hay không làm cái này phụ trách phối hợp người bên cạnh nguyên bản còn hơi có chút ỷ vào thân phận mình không nguyện chủ động lại gần đi tới lấy lòng tôn vạn tinh ứng quan thiên đang nghe được ngôn ngữ của hắn nói tới cùng trong bóng tối đạt được tin tức hô hấp nhất thời gấp gấp lên vội và nói vương trưởng môn nhưng có dặn dò đồng thời có khả năng tại cấp độ kia thịnh hội ở trên phối hợp vương trưởng môn hành vi là ta ứng quan thiên may mắn vận sao dám có từ chối lý lẽ rất tốt tôn vạn tinh gật đầu cười một lát ta liền thiệu này sự cùng trưởng môn nói lại đợi được trưởng môn có thời gian thì sẽ t r i ệ u kiến ứng lao trang chủ tính xin ứng lao trang chủ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chờ đợi vương trưởng môn kêu gọi ứng quan thiên thân hình khẽ r u n đồng ý lúc này những kia tới rồi tuyệt thế cường giả bọn họ cũng là dồn dập từ ở đây siêu phàm nhập thánh người đằng xa các loại tuyệt thế cường giả trong miệng hỏi tham được tương tự tin tức khi bọn họ biết được vương luyện lại có thể lấy sức lực của một người chiến đấu tám đại siêu phảm nhập thánh người đồng thời đem tám đại siêu phảm nhập thánh người đánh bại thời gian từng cái từng cái kinh ngạc thốt lên không nớt nhìn phía vương luyện phương hướng ly khai hầu như coi như thần linh mà cùng lúc đó rời đi côn luân phía sau núi chân vũ cũng là trở lại côn luân đệ tử giúp bọn họ sắp xếp sân trong trong đó vừa đến sân trong hắn lại phát hiện lúc này sân nhỏ hiện ra khá là náo nhiệt tỉ mỉ vừa nghe nhưng là thần tiêu hội nhóm thứ hai người chân hồng nam động huyện các loại đổi tới chân vũ ngươi đến rồi côn luân phái phía sau núi xảy ra chuyện gì nhưng mà cái kia vương luyện tại cùng long tộc siêu phàm nhập thánh người giao thủ ta nghe bách thảo cư sĩ nói ngươi đến phía sau núi quan chiến đi tới bách thảo cư sĩ tuổi tác lớn chạy bộ chuyển động mà chúng ta cũng giống nhau c h u n g quy không tốt cùng cái khác vãn bối tuyệt thế nhất đạo chạy tới vây xem ư vừa vặn ngươi đi tới hiện trường cho chúng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng đấy ta cũng rất hiếu kỳ nhưng đang tiếp thời gian quá ngắn chúng ta muốn chạy tới h i ệ n nhiên không kịp nhìn thấy chân vũ bước vào sân trong ngồi ở trong sân chư vị thần tiêu hội các nguyên lào nhất thời cười nói chân vũ ánh mắt từ rất nhiều còn đang ỉ vào thân phận mình thần tiêu hội nguyên láo trên người từng cái đạo qua trong lòng đó một vị nguyên lão một bộ không ngoài dự đoán gật gật đầu có thể thấy h ắ nghe đối bực nghe được hắn trong phòng rất nhiều tuyệt thế cường giả vẻ mặt nhất thời hơi nữa ra rất nhanh nghiêm túc lên ngươi là nói việt trí tôn việt thiên không cùng lòng tộc người thứ hai việt kỉnh thương hai người liên thủ đối kháng vương luyện một người n a trần vũ nhìn nam động huyền một ánh mắt vừa nhìn lướt qua cái khác tuyệt thế nguyên lão các ngươi thật nên đi tận mắt đi nhìn xem trận chiến đó đến cùng là cỡ nào đặc sắc việt tiên c h ô n g ở trong mắt các ngươi cường đại đến hầu như không thể chiến thắng có thể vương luyện trưởng môn đúng như này không chịu nổi sao t r â n vũ ngươi lời này là có ý gì dường như có gì đó nghĩa bóng a chẳng lẽ cái kia vương luyện đồng thời đối mặt việt thiên k h u n g cùng việt kính thương hai đại long tộc trí cường giả còn có thể thắng rồi hay sao t r â n vũ hít một hơi thật sâu các ngươi nói không sai việt thiên k h u n g cùng việt kính thương hai người liên thủ đều bị vương trưởng môn đánh bại không chỉ như vậy khi vương trưởng môn đánh bại việt thiên k h u n g cùng việt kính thương hai đại siêu phàm nhập thánh cảnh n g ư ờ i sau chiến ý ngũ trời lần thứ hai mời chiến đấu bao quát việt thiên cùng việt kính thường ly ngự phòng thái huyền nhất nam thánh tôn vạn tượng long mẫu long hoàng dịch càn khôn ở bên trong tám đại siêu phàm nhập thánh người đồng thời nói đến đây trần vũ nghiền n g â m từng chữ một gần hơn t ử tôn vạn tinh giống như ngự a khí gần từng chữ chiến thắng vương luyện đánh bại việt thiên k h u n g liên thủ với việt tình thương hán hắn tại đánh bại việt thiên k h u n g liên thủ với việt tình thương sau lại còn mời chiến đấu ly ngự phòng thái huyền nhất nam thánh tôn vạn tượng long mẫu long h o à n g dịch càn khôn các loại tám đại siêu phàm nhập thánh người còn chiến thắng rồi cái này không thể nào sao có thể có chuyện đó hán v ư luyện làm sao có khả năng cường đại đến trình độ này vậy cũng là dòng dã tám vị siêu phàm nhập thánh người a hơn nữa n à y tám vị siêu phàm nhập thánh người trừ ra một cái dịch cản khôn bên ngoài mỗi một cái đều tại cảnh giới này chìm đắm đã lâu không phải mới lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh có thể s á n h vai như vậy tám đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường g i ả n nếu là liên thủ gom ngang chúng ta cả cái nhân gian giới đều tuyệt không phải v i ệ c khó h á n vương luyện lấy sức lực của một người làm sao có khả năng thắng được như vậy tám người trần vũ ngươi không phải là n h ì lầm ở đây rất nhiều thần tiêu hội nguyên lão khiếp sợ chốc lát từng cái từng cái không nhịn được nhảy lên lớn tiếng nói trong giọng nói tràn ngập kích động nào còn có nửa phần vừa này ỉ vào thân ph Ta、tận a t mắt nhìn thấy chính xác trăm phần trăm trần vũ trùng điệp nói rằng chuyện này cái kia vương luyện thật sự cường đại đến trình độ này một mình hắn lại có thể đánh bại tám đại siêu phàm nhập thánh người có thể hay không là người xuất hiện gì đó h à o giác bọn họ tám đại siêu phàm nhập thánh người cũng không phải là tám người hợp lực vây công vương luyện mà là từng cái từng cái luân phiên ở trên hoặc là liền dứt khoát là h ô n chiến chẳng qua vương luyện đứng ở cuối cùng tốt rồi đây là thật sự tự tại c ư vị thần tiêu hội các nguyên lão khó có thể tin thời gian lục tôn âm thanh từ sân trong bên ngoài truyền bảo hắn chậm rãi nhìn lướt qua mọi người ta đã nghe qua vương luyện vương trưởng môn xác thực t i ể u tại vừa nãy đối mặt bao quát việt thiên cùng việt kinh t h ư ơ n g ly ngự phong môn chủ ở bên trong tám đại siêu p h à m nhập thánh cảnh cường giả vây công sau chiến thắng nói đến đây hắn hít một hơi thật sâu trầm trọng bên trong mang theo một chút vui mừng nói nếu như ta không có đ o á n sai vương trưởng môn sợ là đã vượt qua ra cảnh giới tu hành ở trên bước cuối cùng c h i t để siêu thoát đến siêu p h à m nhập thánh cảnh bên trên bước ra cảnh giới tu hành bước cuối cùng nghe được lục tôn lần thứ hai chứng thực dù cho ở đây rất nhiều thần tiêu hội các nguyên lão lại cảm thấy khó có thể tin vào lúc này cũng là không thể không đối mặt hiện thực cái cảnh giới kia n bốn trăm sáu mươi bảy hai ngày đi qua rất nhanh bởi vì vương luyện lấy một đ r ă m tám c h i ế n bại tám đại siêu phàm nhập thánh cảnh tin tức tại trong hai ngày này đã truyền ra ngoài trải qua phát ra làm cho thịnh hội mở ra ngày đó bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có nhiệt liệt tại quân luân chủ mạch sơn núi vị trí trên quảng trường đầy đủ hơn ba trăm vị tuyệt thế cường giả hội tụ mà tới khí thế to lớn tại quảng trường ngoại vi càng có lên tới hàng ngàn hàng vạn khí hành chu thiên cảnh chân khí cảnh võ giả dình quanh bên cạnh từng cái từng cái thần sắc kích động hướng về chủ mạch đại điện phương hướng quan sát theo đại điện phương hướng mấy chục đạo thân ảnh hiện hiện toàn trường bầu không khí trở nên trước nay chưa từng có nhiệt liệt đến rồi đến rồi n à y đúng là dịch kiếm thần vương luyện sao ta tại sơ nhập giang hồ thời gian liền từng nghe nói qua vương trưởng môn nghe đồn hôm nay rốt cục có khả năng nhìn thấy hắn chân nhân có người nói vương trưởng môn tuổi tác cùng chúng ta so sánh đến nay mới thôi vẫn còn không tới ba mươi tuổi luận tuổi tác đứng hàng tinh thần bảng đều có tư cách không nghĩ tới lại có thể đã tu luyện tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới hơn nữa còn là siêu phàm nhập thánh cảnh cao nhất thật không biết hắn là làm sao tu luyện đủ loại tiếng bàn luận không ngừng từ trong đám người vang lên con gái không thể không nói ngươi quả nhiên cực có nhát quang lại có thể tuyển chọn như thế một vị vị hôn phu bất quá hiện tại vấn đề là ánh mắt của ngươi thật sự quá tốt rồi một điểm chiếu cái này s u thế đi xuống hắn rất có thể sẽ nhân cơ hội này vấn đỉnh nhân gian giới đỉnh cao nhân hoàng bảo tọa ngồi vào bên trong triệu c ử u châu nhìn bên cạnh triệu tuyết an không nhịn được cảm khái một tiếng mà triệu tuyết đan nhìn cùng việt thiên cung li ngự phong các loại siêu phàm nhập thánh người song song mà xuống vương luyện chỉ là cười cận hắn có thể tại sự nghiệp của chính mình ở trên đạt được khổng lồ như thế thành công chúng ta nên giúp hắn cảm thấy cao hứng mới lạ cao hứng tự nhiên là cao hứng thế nhưng hắn đạt được thành tựu như thế này ngươi liền không lo lắng sau đó lo lắng hay không tính không có ý nghĩa ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn bất quá bằng vào ta đ ố i vương luyện sư đệ tính tình hiểu rõ hắn từ trước đến giờ là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người vì vậy ta cảm thấy ta có thể chờ đến ta tưởng tượng một ngày kia triệu cựu châu thấy được nữ nhi mình đối vương luyện như vậy có tự tin cũng không tốt nói cái gì nữa đồng dạng đang thảo luận tương tự đề tài còn có bách điệu phong phong chủ kim ô các loại chỗ đó khu vực lần này chính là toàn bộ côn luân phái trước nay chưa từng có thịnh hội côn luân phái chúng đệ tử tất nhiên là toàn bộ đến đông đủ bách điệu phong mấy người không nói dù cho không nhiều tại côn luân phái đợi lâu phi n g u y ệ t cũng không ngoại lệ lúc này chính đang nói chuyện là thanh loan nàng nhìn vẻ mặt có chút mờ mịt phi n g u y ệ t thấp giọng nói phi nguyện sư muội ngươi hối hận sao hối hận chính mình năm đó không đủ chủ động sao phi nguyệt nhìn thanh loan một ánh mắt nàng rõ ràng thanh loan sư tỷ chỉ chính là gì đó không gì đó hối hận không hối hận hắn chưa từng có đem tâm tư của chính mình ký thác nhi nữ tình trường ở trên thanh loan nghe xong hơi ngờ ra một lát sau ngược lại gật gật đầu ngươi nói không sai điểm này trên thực tế xem triệu tuyết đan liền có khả năng có thể thấy cũng chỉ có loại sự nghiệp kia tâm đồng dạng khá nặng nữ tử mới thích hợp cùng hắn đi tới cùng một chỗ nếu như phi nguyệt sư mội thật sự đem một trái tim hoàn toàn thắt ở trên người hắn cả ngày vì hắn lo lắng sợ hãi trái lại không hội cảm giác hạnh phúc đúng là như thế phi nguyệt khẽ gật đầu ta hiện tại rất tốt ta hội truy cầu kiếm đạo của ta hy vọng sẽ có một ngày có cơ hội có thể đứng ở kiếm đạo đỉnh cao nhìn là loại nào cảnh sắc kiếm đạo đỉnh cao sao thanh loan liếp mắt nhìn phi n g u y ệ t vừa liếp nhìn vương luyện nàng rất khó phân yên tĩnh phi n g u y ệ t đến cùng là thật sự muốn đứng ở kiếm đạo đỉnh cao đi vẫn là chỉ là lấy này mục tiêu khích lệ chính mình mục đích chỉ là vì cách này vị đứng ở đỉnh cao vị trí sư đệ càng gần hơn một ít linh tộc phương hướng tại vương luyện sau hầu như từ trước đến nay không rời đi linh tộc lăng nguyên đại trưởng lão đồng dạng tự mình đổi tới côn luân phục hưng nhìn qua hiện ra khá là dàn mua ánh mắt của hắn tại vương l u y n trên người nhìn chốc、lát. có chút thổn thức nói vương luyện vương trưởng môn người này luôn luôn giống như một điều bí ẩn đoản dù cho đến vào giờ phút này ta cũng cảm giác mình không có thực sự nhìn rõ trên người hắn ẩn g i ấ u bí mật sư phụ trên thực tế lây vương trưởng môn lúc này thân phận địa vị biết rõ hay không bí mật trên người hắn đã không còn quan trọng nữa t h ê m c h ú t là hắn hiện tại đang cho chúng ta nhân gian giới mở ra một cái trước nay chưa từng có thình thế này như vậy đủ rồi cùng đi tại lăng nguyên bên người chính là rất sớm đột phá đến tuyệt thế cảnh giới thiên vũ nàng vẹ mặt bình thản ung dung đúng đấy vì chúng ta nhân gian giới mở ra một cái trước nay chưa từng có tình thế này như vậy đủ rồi xem hắn những năm gần đây hành động đặc biệt là tại sáng tạo ra thánh linh chi thể phương pháp tu hành sau không có chút nào tư tâm đem hắn công bố tại nhiều người nắm giữ bực này lòng dạ tình cảm người chỉ cần hắn có khả năng kiên trì bền bị kiên trì ta tin tưởng ngày đó đến thời gian không hội quá xa như vậy sư phụ là nhận thức vương trưởng môn đối nhân gian giới c ô n g hiến cùng địa vị nếu như hắn muốn xưng nhân hoàng sư phụ là hội tán thành vẫn là phản đối hắn đối nhân gian giới công lao không người nào có thể so dù cho lẫn nhau so năm đó thiên hạ tứ kiệt đến vậy không k é m chút nào nếu như hắn thật sự muốn xưng nhân hoàng ta nghĩ ta nên đáp ứng bất quá sở dĩ đáp ứng là tán thành hắn lấy một đích tám đánh bại tám đại siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thực lực tán thành hắn vượt xa ra siêu phàm nhập thánh cảnh cảnh giới nếu b à n về cam tâm tình nguyện liền công lao ở trên luôn cảm giác hắn còn thiếu một chút lăng nguyên t r ư ở n g lao nói đến đây nữ khí hơi dừng lại một chút, ta nghĩ, không chỉ là ta cho dù lòng tộc tộc trưởng việt tiên k h u n g đến thời điểm nhận thức hắn nhân hoàng vị trí cũng là hướng về phía hắn cái kia thực lực mạnh mẽ củng cố ý cải tạo ra thích hợp lòng tộc tu hành thánh linh chi thể bí pháp còn những phương diện khác hắn không hẳn hoàn toàn tán thành thiên vũ nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc công lao phương diện còn chưa đủ sao lan g nguyên trưởng lão lắc lắc đầu đưa mắt nhìn sang bên cạnh lang hư hai tử hắn mới là ngươi trên danh nghĩa chân chính sư phụ sớm biết ta liền nên nhượng ngươi theo hắn tu hành nói không chắc tương lai ngươi cũng có hy vọng có thể bước ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu tính một bước v ẫ n đỉnh siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới không ta trái lại cảm thấy tuy tùng trưởng lão ngài tu hành mới là ta lựa chọn chính xác vương trưởng môn ta tán thành hắn là một cái người vĩ đại nhưng ta tịnh không cảm thấy hắn là một cái thích hợp sứ phụ hắn mấy năm trước thu rồi bốn vị đệ tử thân truyền cùng hơn mười vị đệ tử ký danh đệ tử ký danh tạm thời không nói tứ lại đệ tử thân truyền bên trong có tới hai người bước vào tuyệt thế cảnh giới hơn nữa cũng đã đột phá đến tuyệt thế tầng thứ hai thời gian mấy năm đem đệ tử giáo dục đến trình độ này hắn ở phương diện này năng lực không thể nghi ngờ mỗi người đều có chính mình thích hợp nhất lao sư mà ta chỉ tán thành trường lao ngươi lăng hư v ẻ mặt kiên quyết nói hắn giờ phút này lẫn nhau so lúc trước tại vương luyện thủ hạ một bộ phản bội á n g dẫn tới dĩ nhiên là như hai người khác nhau lan nguyên nghe xong chỉ là cười cợt nhân vô h o à n h â n chí đủ để vấn đỉnh nhân hoàng địa vị vương luyện cũng không cách nào chân chính làm được tận thiện t ậ n mỹ mà thần tiêu hội phương hướng lần này là hiện ra vô cùng yên tĩnh những t i a nguyên bản tự xưng là thân phận bất phàm đức cao vọng trọng các nguyên lão toàn bộ ngậm miệng không nói đem vị trí của chính mình b à y vô cùng đòn o chính dù cho làm ẩm ĩ hung hăng nhất nam động huyền chân hồng các loại cũng không ngoại lệ bọn họ thực sự là bị vương luyện đáng sợ chiến tích làm cho khiếp sợ sư phụ mà đứng ở thần tiêu hội còn trúng bên trong bách thảo cư sĩ phía sau diệp cô tinh nhưng là có chút khó chịu nhìn dĩ nhiên lên đài vương luyện cảm giác cả người không dễ chịu bình tĩnh đ ư n g nóng bách thảo sư phụ chúng ta bạch thanh kiếm phái người vì sao phải tới người này nhưng mà chém giết chúng ta bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân hung thủ cô tinh ngươi có nghĩ tới hay không nếu như các ngươi trưởng môn nhân bạch vô hận thật sự chính là bạch đế cái k i a cấu kết ma hoàng không tiếc để cho mình biến thành ma hóa sinh vật bạch đế ngươi khi làm sao cái này không thể nào sư phụ hắn làm sao có khả năng là bạch đế nếu như vậy đây ta đưa cho ngươi là cái này giả thiết nếu như diệp cô tinh túi đầu tỉ mỉ trầm âm một hồi lâu hắn mới khé ngừng đầu n g a khí trầm trọng nói nếu như hắn thật sự làm ra chuyện như vậy ta sẽ đích thân đem hắn chém giết thanh lý môn hộ bảo đảm ta bạch thanh kiếm phái chính đạo đại phái danh tiếng vương luyện chém giết bạch vô hận sau đó cho tới nay cũng không từng liền chuyện này dành cho bất kỳ giải thích nào như vậy một lát n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi tới ở trước mặt tất cả mọi người chất vấn việc này sao diệp cô tinh gật đầu lia lịa ta nguyện ý được bách thảo cư sĩ đồng ý một tiếng nhắm mắt lại chuyện này không chỉ là hắn hầu như trở thành thần tiêu hội phần lớn người tâm a cũng là vương luyện này cùng nhau đi tới có thể nói duy nhất chỗ bẩn nếu như vương luyện thật sự muốn bọn họ cam tâm tình nguyện phụng hắn làm nhân hoàng nên tại việc này cho bọn họ một cái đáp án chuẩn xác phía dưới đủ loại nghị luận không ngừng không đớt bất quá theo vương luyện thỉnh trư vị siêu phàm nhập thánh người h n vị bản thân của hắn là c h ậ m rãi đi tới vị trí trung ương đại cao thời gian toàn trường nhất thời dần dần yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người thời khắc này đều là tập trung đến vương luyện trên người nhìn lướt qua phía dưới hơn m ộ ư ơ i vị siêu phàm nhập thánh người cùng hơn ba trăm vị tuyệt thế cường giả vương luyện trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mười mấy năm nỗ lực đối với cái thế giới này hắn trung quy thay đổi không ít chí ít thái huyền nhất lăng hư thiên vũ việt thiên nai côn bằng nam trấn tinh lục tôn các loại cả đám người bọc không cần lại giống như, đời trước như vậy. luôn luôn sinh hoạt tại hoảng loạn trong đó thậm chí không biết lúc nào bị những kia ma giới sinh vật tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân do đó thân tử đạo tiêu chư vị vương luyện t r ầ m rãi mở miệng thanh âm không lớn nhưng cũng thông qua đặc thù chi pháp đem âm thanh truyền khắp đến phạm vi hơn mười dặm m ỗ i một góc làm cho mỗi người đều nghe được rõ rõ rằng rằng cảm tạ chư vị đang bận bịu trong đó nhín chút thời gian tới tham gia trận này thịnh hội lời thừa thái ta không nói nhiều lần này triệu tập chư vị tổng cộng có ba chuyện yêu cầu tuyên bố cái thứ nhất tin tưởng mọi người ít nhiều gì cũng đã đón được bất quá còn chưa chứng thực thôi ta hiện tại liền lại tiếp tục chính thức h được ngày may mắn ta vương luyện may mắn nhìn ra siêu phạm n h ậ p thánh v ẫ n đ ỉ n h cái k i a m ộ t cái tiên ma cảnh giới sau ngày hôm nay có ta vương luyện tồn tại một ngày chúng ta nhân ra hành giới đem lại không cần lo lắng đến từ ma giới phương diện uy hiếp chương bốn trăm sáu mươi tám theo vương luyện vừa r ứ t lời trong đám người lần thứ hai bùng nổ ra một trận không ngừng được kinh ngạc t ố t lên lại có thể là thật sự vương trưởng môn thật sự đột phá đến cái k i a m ộ t cái trí cường cảnh giới còn có thể giả bộ không nghe được hai ngày trước chuyển tới tin tức sao vương trưởng môn lấy một t r m chiến thắng tám đại siêu phàm nhập thánh người vậy cũng là bao quát việt thiên không việt trí tôn ở bên trong tám đại siêu phàm nhập thánh cảnh a tuy rằng ta không phải siêu phàm nhập thánh người nhưng căn cứ ta đối siêu phàm nhập thánh cảnh lý giải loại sức mạnh này cũng tuyệt không là phổ thông siêu phàm nhập thánh người có khả năng nắm giữ vương trưởng môn hiện tại thật sự đạt đến cùng ma hoàng cùng một cấp bậc cảnh giới cái kia đem đúng như vương trưởng môn chính mình từng nói từ nay về sau chúng ta đem không cần tiếp tục e ngại đến từ ma giới phương diện uy hiếp đủ loại âm thanh không ngừng vang lên đặc biệt là những kia tin tức không nhiều linh thông người tu luyện nghe được việc này không nhịn được kinh hỉ đến t ự c điểm chúng ta nhân gian giới có thể sinh ra vương luyện vương trưởng môn này đám nhân vật đặc biệt là hắn còn tâm vương vấn nhân gian đem chính mình hết thệ t i n h lực tâm huyết hoàn toàn c h ú t xuống ở nhân gian giới sự phát triển của tương lai bên trong quả nhiên là ta nhân gian giới may mắn sự à. ma giới đối với chúng ta nhân gian giới tàn hại tồn tại đã lâu từ lúc chúng ta nhân gian giới có lịch sử ghi chép thời kỳ ma giới liền đối với chúng ta nhân gian giới mắt nhìn chằm chằm ngàn năm trước nhân loại chúng ta văn minh phát triển đến một cái trước nay chưa từng có huy hoàng cường thịnh thời khắc có thể cũng là bởi vì ma giới xâm lấn lòng lãnh văn minh một chiều bên trong hóa thành bụi trận nghìn năm cổ quốc từ đó biến thành cho bụi làm cho tiếp xuống ở trên thời gian ngàn năm bên trong nhân gian giới luôn luôn chiến loạn không ớt đều không có đầy đủ thời gian tới khôi phục nguyên khí nghỉ ngơi lấy xước trước mắt tại chúng ta này một đời thật sự có hy vọng tận mắt nhìn ma giới uy hiếp trừ khử sao bất luận vương trưởng môn làm người làm sao c h ơ trọi hắn giờ khắp này có khả năng nói ra những lời ấy nhuộm nhân gian giới thoát khỏi ma giới hủy diệt tấm ảnh mang đến sợ hãi hắn công lao liền không cách nào đánh giá đánh giá cùng tiếng than thở không dứt bên h a y những thanh em này rơi xuống những kia tuyệt thế cường giả cùng những kia siêu phàm nhập thánh người trong lòng đều là n h ư ợ n g bọn họ sinh ra một loại cùng có này quanh vinh cảm giác đặc biệt là côn luân phái rất nhiều đệ tử dù cho vì trận này thịnh hội bọn họ chuẩn bị hồi lâu b ậ n bịu trước b ậ n bịu sau gần phân nửa mặt trăng có thể giờ khắp này nghe được mọi người lấy vương luyện làm trung tâm xì xào bà tán vẫn là không nhịn được sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm t i ê u ngạo từng cái từng cái ngẩng đầu đỡ ngực tự hào đến cực điểm nhìn a vương luyện chính là chúng ta côn luân phái trưởng môn cả cái nhân gian giới đều là tại chúng ta trưởng môn nhân giới sự lãnh đạo bước hướng mới huy hoàng phải cố gắng đem tin tức truyền đi tới nhưng đang tiếc còn phải có một quãng thời gian c ử a tiên giới mới mở ra chúng ta tin tức này muốn chuyển tới tiên giới c h ỉ ít còn phải chờ hai tháng ngọc hoàng thánh địa sứ giả bạch diễm vẻ mặt nghiêm túc nói ta xem hiện tại đem không đem tin tức này chuyển quay lại đến tiên giới cũng đã không có ý nghĩa vương luyện dĩ nhiên đi ra cái kia b ư ớ c cuối cùng hơn nữa hắn ở nhân gian giới được trời cao chăm sóc địa lợi hoàn cảnh cho dù một vị tiên đế tự thân tới cũng chưa chắc làm thế nào được hắn ngươi cảm thấy chúng ta tiên giới còn sẽ vì vậy mà ra tay với hắn chèn ép sao kiếm tiền thánh địa huyền khiếu lắc, lắc đầu chúng ta đều bị vương luyện người này ngụy trang cho đã lừa gạt đi tới vẫn cho là nhân gian giới căn bản không gì đó cứng giả thực lực không đáng nhắc tới làm sao tưởng tượng nổi cái kia vương luyện lại có thể âm thầm sáng tạo ra thánh linh chi thể đồng thời tu luyện tới loại kia cảnh giới đây là chúng ta thất trách dù như thế nào chúng ta đều cần cố gắng đem bên này tin tức báo cáo lên đi mới được thử tiêu tiên thành những vạn kiếp áp lực rất lớn còn như thiên kích môn mục mục cũng không phải là xuất thân từ thánh địa hoặc là tử tiêu tiên thành loại này nắm giữ lượng lớn tiên tôn chân tiên toạ chấn hàng đầu đại thành vào lúc này ngược lại không hề nói gì nhưng sát mặt của hắn đồng dạng hiện ra khá khó xử xem đoạn thời gian gần đây hắn đều tại phong đế quốc phương diện một lần nữa thành lập bọn họ thiên kích môn xạ thủ đạo thống không có thế nào lưu ý vương luyện bên này hướng đi không muốn hắn lại có thể nộp ra như thế một cái đại chiêu đánh bọn họ tất cả mọi người một cái trở tay không kịp sớm biết vương luyện có vấn đỉnh nhân hoàng tiềm lực tiên giới dù như thế nào đều không hội lãng phí nhiều như vậy tài nguyên tặng cho hắn thậm chí thậm chí hội tìm cớ đem hắn ở lại tiên giới mãi đến tận tâm thái của hắn bị thiên tiên chi thể huyền diệu dần dần đ ư n g hóa bất quá hiện rõ ra đang hối hận những n à y cũng đã chậm bọn họ cũng chỉ có cố gắng đem tin tức chuyện thứ nhất nói xong tự nhiên nói chuyện thứ hai vương luyện thấy rõ phía dưới mọi người nghị luận sắp xỉ thời gian lúc này mới lại mở miệng rốt cục đến rồi sao đây mới là vương trưởng môn tổ chức thịnh hội nguyên nhân thực sự chuyện gì s o vương trưởng môn đột phá đến tiên ma cảnh giới còn trọng yếu hơn là thánh linh chi thể viên mãn phương pháp tú hành theo vương luyện mở miệng từ lúc hai ngày trước liền hiếu kỳ không nớt chư vị siêu phàm nhập thánh người từng cái từng cái tập trung tinh thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vương luyện còn như những kia tuyệt thế cường giả bọn họ cũng là cảm giác được cái gì n ư n g thần tinh khí không luyện lỡ cái này xử thi thời khắc đối tại siêu phàm nhập th tin tưởng chư vị tuyệt không xa là gì cho tới nay đều đại diện cho chúng ta nhân gian giới đỉnh cao cảnh giới thậm chí không chỉ nhân gian giới cho dù tại tiên giới ma giới trong đó siêu phàm nhập thánh người cũng là đứng ở đứng đầu nhất nhân vật chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người sở dĩ không bằng tiên giới c h â n tiên ma giới ma vương đơn giản là bọn họ có tu thiên tiên chi thể cùng ma vương chi thể thôi bất quá cái vấn đề này hiện nay đã bị ta trước đây không lâu may mắn sáng tạo ra tới thánh linh chi thể tu hành pháp giải quyết cũng thật là là có liên quan với thánh linh chi thể cảnh giới viên mãn vương pháp tu hành sao nghe được vương luyện đem đề tài tại hướng về thánh linh chi thể ở t r ê n dẫn mấy vị siêu phàm nhập thánh người trong lòng đã là trong dự liệu cũng cảm giác bất ngờ cứ việc viên mãn cấp độ thánh linh chi thể tu hành pháp bị sáng tạo ra tới đối cả cá i nhân gian giới tới nói đồng dạng có thể xưng tụng đại sự kinh thiên động địa chỉ là chuyện này phân lượng nghiêm chỉnh mà nói còn không bằng vương luyện đột phá đến tiên ma cảnh giới trước mắt nói ra ít nhiều gì có chút khiến người ta thất vọng là chúng ta vọng cầu quá cao vương trưởng môn đột phá đến tiên ma cảnh giới vừa sáng tạo ra viên mãn cấp độ thánh linh chi thể tu hành pháp có bực này chuyện tốt tại chúng ta còn có gì đó không vừa lòng nam thánh tôn có chút tự dễ ưu nợ nụ cười một tiếng cái khác siêu phàm nhập thánh người cũng là gật gật đầu bất quá vào lúc này trên đài vương luyện đề tài nhưng là đ ố n g nhiên xoay một cái trực tiếp do thánh linh chi thể nhảy đến siêu phàm nhập thánh cảnh đề tài nắm giữ thánh linh chi thể tại đặc biệt chiến đấu thể phương diện chúng ta nhân gian giới đã không kém hơn tiên linh giới ma giới bất luận cái nào thế giới sở dĩ lẫn nhau so tiên linh giới ma giới vẫn c ư thiên yếu nguyên nhân chủ yếu tại cho chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thực sự có ít lúc đó ta liền đang nghĩ nếu chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người cũng đạt đến ma giới trong đó như vậy gần trăm thậm chí còn tiên giới giống như một trăm có thừa chúng ta nhân gian giới còn có thể yếu hơn tiên ma hai giới sao đáp án hiển nhiên là phủ định căn cứ ý nghĩ này cùng ta phương pháp tu hành tính đặc t h ủ ta liền bắt đầu có ý thức lưu ý lên phương diện này công việc tới rốt cuộc tại trước đây không lâu theo tu vi của ta bước vào siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới đối vùng thế giới này cùng cá nhân lý giải leo lên mới đỉnh cao sau ta tìm được rồi giải quyết phương pháp siêu phàm nhập thánh cảnh có ít tìm được rồi giải quyết phương pháp vương trưởng môn lời nói này là có ý gì trong đám người vốn cho là vương luyện thứ hai tin tức là tuyên bố hắn đem thánh linh chi thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh còn có chút thất vọng rất nhiều siêu phàm nhập thánh người cùng tuyệt thế cường giả thời k h ắ c này đồng thời ngần ra trong đó phản ứng nhanh càng là giống như nghĩ tới điều gì nhất thời thay đổi sắc mặt khiếp sợ sau khi càng là tràn ngập khó có thể tin chuyện này vương trưởng môn cũng không phải là muốn nói này không phải thật sao siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả quá mức ít ỏi vương trưởng môn hắn thật sự có thể giải quyết cái vấn đề này không sai nói vậy mọi người đã nói được ta có một pháp nhằm vào tuyệt thế đỉnh cao tầng ba võ giả có thể thử nghiệm áp bức kích phát bên trong cơ thể của bọn họ tiềm lực hiệp trợ bọn họ trùng kích siêu phàm nhập thánh cảnh giới vương luyện không có n h ư ợ n g mọi người tại đây đợi lâu lấy thân phận của hắn bây giờ cũng không cần thiết nữa tại trong lời nói có qua nhiều khách sáo hắn trực tiếp tung cái này đủ để chấn động đến mức tất cả mọi người đại não nổ tung tin tức chuyện này cần phải có người đến phối hợp ta ta mới có thể hoàn chỉnh bày ra để bảo đảm phương pháp này tính khả thi ta tại chư vị tuyệt thế cường giả bên trong mời ba người giúp đỡ phối hợp bất quá phương pháp này trung pi tồn tại nhất định nguy hiểm ta không dám hứa chắc trăm phần trăm có khả năng thành công một khi thất bại vô cùng có khả năng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng vì vậy có nguyện ý hay không phối hợp kính xin chư vị mình lựa chọn hiệp trợ người khác trùng kích siêu phàm nhập thánh cảnh ta trời ạ phương pháp này đều sáng tạo ra tới sao đây là người có khả năng làm được sự sao toàn trường hết t hệ tuyệt thế cường giả toàn bộ khiếp sợ đến cực điểm một ít tâm tính sai lệnh người càng là không nhịn được hô to lên vương luyện hắn lại có thể thật sự có thể hiệp trợ tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới hơn nữa hắn lại còn có khí phách như thế nguyện ý đem này nhất pháp môn công bố tại nhiều người phục rồi ta phục rồi không chỉ tuyệt thế c ư ờ n giả g có siêu phàm nhập thánh cảnh nam thánh tôn vào lúc này cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nếu như vương trưởng môn thật sự liền phương pháp này đều sáng tạo ra đến, đến rồi có khả năng giúp nhân gian giới tan ra tuyệt thế đỉnh cao tầng ba trùng kích siêu phàm nhập thánh cảnh này một cái nan đề chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người ở sau đó một quãng thời gian bên trong tuyệt đối sẽ tăng lên gấp b ộ i a này nhất pháp môn công lao lẫn nhau so hắn sáng tạo ra tới thánh linh chi thể chỉ có hơn chớ không kém a dù cho hồng huyền công vào lúc này cũng là không nhịn được đứng dậy hắn vô cùng rõ ràng một khi phương pháp này chân chính sáng tạo ra tới ý vị như thế nào này vương trưởng môn muốn nghịch thiên a việt kinh thương đích thì thầm một tiếng mà cái kia bốn vị tiên giới sứ giả thời khắc này đã là bị chấn động đến mức đầu góc c h g váng cái này không thể nào siêu p h à m nhập thánh cảnh chỉ cần lại tu thành thiên tiên chi thể lập tức liền có thể sánh vai chúng ta tiên giới chân tiên tại sao lại loại bí p h á p này có khả năng hiệp trợ người đột phá tới chân tiên cảnh giới là thật hay giả một lát chư vị nhìn tự nhiên liền biết rồi tính xin bình tĩnh đừng nóng vương luyện vẫy tay ép một chút ra hiệu mọi người mà lại yên tĩnh lại ở được hiếp sợ không thôi rất nhiều tuyệt thế cường giả chúng ta nhân gian giới trong khoảng thời gian này tích lũy lâu dài sử dụng một lần tu luyện tới tuyệt thế đỉnh cao tầng ba cường giả không phải s ố ít, cho dù ở đây tính cả linh long hai tộc tuyệt thế ba tầng cường giả đều có chừng hai mươi vị vì vậy những tia chưa từng bị ta người được tuyển chọn cũng bình tĩnh đ ừ n g nóng nói xong hắn coi nhẹ từng cái từng cái kích động không thôi tuyệt thế ba tầng cường giả ánh mắt ở trước mặt mọi người từng cái đảo qua chậm dãi báo ra ba cái cho người kỳ vọng â m mộ tên gọi ba người này chính tộc cùng bạch cô Trước của Trước linh hư, thanh phái tinh. khai hai hơi tàng kiếm sơn trang ứng quan tiên, lăng tiên trường, buổi tối lại một hơi toàn bộ ném là lại tối một tới. kiếm kiếm diệp buổi ra bộ vương luyện báo ra tới ba cái danh tự nhậm những kia hy vọng nhóm đầu tiên trở thành lên cấp người tuyệt thế ba tầng võ giả khá là thất vọng có thể một ít đối vương luyện người này biết sơ lược tuyệt thế cừng giả siêu p h à m n h ậ p thánh người tại tỉ mỹ suy xét một phen ba người này danh tự sau nhưng là có chút không ngờ tàng kiếm sơn trang ứng quan tiên ngược lại không cần nhiều lời với tư cách rất sớm nương nhờ vào côn luân phái vạn kiếm minh thành viên tàng kiếm sơn trang hầu như xem là côn luân phái nửa cái đường khẩu vương luyện chọn tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên là một người trong đó thuộc về hợp tình hợp lý còn như thứ hai danh tự lang hương có người nói hắn năm đó đều là vương luyện đệ tử hơn nữa hắn bản thân chính là huyền thiên kiếm đương sự tiềm lực cự đại dù cho phần lớn thời gian ở tại linh tộc trong đó tiếp thu linh tộc đại trưởng lão l ă n g nguyên chỉ điểm có thể thầy cho danh nghĩa trung quy ở đây vương luyện tuyển chọn hắn là thứ hai tiêu chuẩn cũng có thể lý giải nhất làm cho người cảm thấy không ngờ chính là người thứ ba tuyển bạch thanh ki không thể phủ nhận diệp cô tinh năm đó có khả năng đứng hàng tuyệt thế bảng người thứ hai dù cho tiến độ cực nhanh nhật n g u y ệ t đồng huy vũ hóa huyền cũng chưa từng lay động địa vị của hắn đặc biệt là hắn tiến vào tuyệt thế sau đó bị bách thảo cư sĩ thu vào làm đệ t ử sau trưởng thành tốc độ càng là đột phá không chỉ rất sớm hiểu được thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại thành càng là tại trước đây không lâu đem hôn nguyên thánh thể tu luyện đến viên mãn đặt đến tuyệt thế đỉnh cao tầm ba cảnh giới nếu như nói vương luyện ly ngự phong các loại bên ngoài trẻ tuổi bên trong ai cuối cùng tiềm lực trưởng thành lên thành siêu phàm nhập thánh cảnh đồng thời tại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trong đều hy vọng vấn đỉnh đỉnh cao người tự nhiên trừ diệp cô tinh ra không còn có thể là ai khác hướng về phía điểm này phán đoán vương luyện tuyển chọn hắn với tư cách thử nghiệm người không gì đáng trách có thể then chốt là vương luyện cùng bạch thanh kiếm phái quan hệ cần biết bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân bạch vô hận tự tử tại vương luyện trên tay mà tại diệp cô tinh còn chưa bái sư bách thảo cư sĩ trước nhưng mà bạch vô hận đệ tử có này một mối liên hệ ân o á n tại vương l u y n lại có thể tuyển ch là chân chính rộng lượng đến có khả năng tâm hoài thiên hạ không ngại bất luận cái gì được mất vẫn là muốn tùy thời trả thù nhờ vào không ngờ nhất lao vinh giật giải quyết bạch thanh kiếm phái uy hiếp vương trưởng môn lòng dạ quyết đoán ta cũng không bằng một hồi lâu siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả trong hàng ngũ thái huyền nhất thật dài thở ra một hơi ly ngự phong dịch càn khôn các loại cũng là thận trọng gật gật đầu không nghĩ tới vương trưởng môn lại có thể có thể làm ra loại này quyết định quả nhiên là đại gia ngoài dự liệu của ta bất quá cũng chính bởi vì hắn loại này quyết định n h ư n ta chân chính nhìn do rằng vương trưởng môn lòng dạ chúng ta nhân gian giới có vương trưởng môn này đám nhân、vật. không chỉ là hắn bách thảo cư sĩ đồng dạng nhìn không thấu vương luyện diệp cô tinh những năm gần đây trưởng thành cực nhanh mà vương luyện cùng bạch thanh kiếm phái lại có ân oán hắn cũng không phải là muốn muốn nhân cơ hội gây bất lợi cho diệp cô tinh đi hắn không phải nói phương pháp này có thất bại xác suất thần tiêu hội bên trong một cái nguyên lão nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thậm i ệ n chí ắ n cho dù hắn thật sự tìm cái cấu kết ma giới mở cớ t r i t để chiếm đoạt bạch thanh kiếm phái thiên hạ mọi người cũng chỉ có thể cho rằng bạch thanh kiếm phái thật cùng ma giới cấu kết với nhau hứa hồ ngươi có khả năng dự đoán được sự vương trưởng môn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến hắn ngay ở trước mặt thiên hạ nhiều người như vậy nhượng diệp cô tinh đi tới không chỉ không dám gây bất lợi cho hắn trái lại còn có thể chút xuống toàn bộ tinh thần hiệp trợ hắn bước ra cái kia bước cuối cùng bất luận cái gì thất bại á t phải trở thành lần này thịnh hội thuận lợi tổ chức to lớn nhất chỗ bẩn chính là bởi vì như vậy vương trưởng môn đến đệ tam cái tiêu chuẩn cho diệp cô tinh diệp sư điện mới càng làm cho chúng ta cảm thấy kính n g bách thảo cư sĩ một tiếng thở dài nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống diệp cô tinh trên người cô tinh có muốn đi lên hay không chính ngươi quyết、định. bất quá nếu như ngươi thật sự ý nghĩ đi tới ta lúc trước nói chất vấn sự tình ngươi liền không được hỏi lại rồi bất luận bạch vô hận đến cùng có hay không cấu kết ma hoàng thậm chí cho dù bạch vô hận đúng là bởi vì vương trưởng môn tư hoán giết chết dựa vào h ắ n hiệp trợ ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh để cho các ngươi bạch thanh kiếm phái sinh ra một vị siêu phàm nhập thánh người này một cái ân tình ngươi liền không nữa có tư cách cựu này sự tiếp tục truy cứu tiếp diệp cô tinh chăm chú năm kiếm trong tay thần sắc tràn ngập do dự dãy rụa mà vào lúc này theo vui mừng không u ô i ứng quan thiên cùng thần sắc phức tạp lăng hư hai người bước cũng trở thành tất cả mọi người tiêu điểm toàn trường tất cả mọi người toàn bộ theo dõi hắn chờ đợi hắn lựa chọn cuối cùng có lẽ vào lúc này rất nhiều người đều đang cười ta không biết phân biệt đi dãy r ù a do dự chốc lát diệp cô tinh vào lúc này đột nhiên ngầm đầu nhìn thẳng vương luyện tự dễ u n ở nụ cười một tiếng nhưng có một việc ta nhất định phải hướng vương trưởng môn hỏi g i rõ ràng nói đến đây hắn vẻ mặt nhất thời trở nên bắt đầu á c liệt đến rồi hết thể hiểu rõ bạch thanh kiếm phái cùng vương luyện ân đoán người thời khắc này đều đoán được gì đó mà bách thảo cư sĩ nhưng là lần thứ hai thở dài một tiếng còn như những người khác tương tự với diệp cô tinh loại kia thuyết pháp cảm thấy hắn không biết phân biệt người tự nhiên không phải số ít nhưng diệp cô tinh hắn không để ý tựa như một p h à m nhân một cái kẻ địch giết cha mẹ hắn liền bởi vì hắn nguyện ý xin lỗi ngươi liền có thể rất lớn phương hướng bỏ qua việc này không truy cứu nữa dù cho tên kẻ địch kia chính là này quốc quốc vương ta biết ngươi muốn hỏi gì đó vương luyện nhìn diệp cô tinh chậm rãi nói đầu óc của hắn trong đó không khỏi liên tưởng đến hắn giết chết bạch vô hận thời gian từng tý từng tý liền cả cái nhân gian giới lập trường tới nói bạch vô hận không phải hợp lệ nhân gian giới một thành viên có thể xương tụng nhân gian giới kẻ phản bội nhưng từ bạch thanh kiếm phái trưởng môn lập trường tới nói hắn là hợp lệ không có hắn tự không có bạch thanh kiếm phái của thời không có hắn e sợ bạch thanh kiếm phái hiện tại đã sớm chôn vùi tại lịch sử dòng sông trong đó cái kia mảnh trắng xóa trên núi tuyết cung điện cũng đem xa vào một vùng phế tích mãi mãi bị những kia băng tuyết mai táng nhưng đối với chém giết bạch vô hận hắn cũng theo không hối hận ta có thể cho ngươi đáp án chuẩn xác bạch vô hận đến cùng không phải là bạch đế ta tịnh không có kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ nói cách khác Các nghe ư i b ạ c thanh kiếm được vương luyện câu trả lời này phía dưới không ít người đều tại hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại bất quá tạm thời không nói vương luyện chém giết bạch vô hận đến cùng là tư tâm hay là bởi vì suy đoán bạch vô hận chính là cấu kết ma hoàng thậm chí không tiết hóa thân ma hóa sinh vật bạch vô hận cho dù thực sự là bởi vì tư tâm bằng hắn những năm gần đây giúp nhân gian giới làm ra công hiến liền đủ để bù đắp trên người hắn nho nhỏ thì vết dù sao tại sự kiện này chân chính chịu thiệt trên thực tế chỉ có bạch thanh kiếm phái một nhà thế lực s u cắt tị hung tâm t h a i sau không hội lại có thêm người sẽ vì chỉ là bạch thanh kiếm phái mà triệt để đắc tội vị này vô cùng có khả năng mở ra nhân gian giới một cái toàn bộ thời đại mới nhân vật ngược lại bọn họ thậm chí được lo、lắng. một khi bọn họ cầm lấy chuyện này không tha một khi đem vương luyện làm cho đứng ở bọn họ phía đối lập sau sẽ mang tới đáng sợ đến mức nào hậu quả có khả năng nhất suy đoán diệp cô tinh trên mặt có một chút tay đắng hắn nhìn vương luyện trong lòng rõ ràng vương luyện nói tới cũng không phải là qua loa lấy lệ lời nói hắn nói chính là suy đoán sự thực chính là suy đoán tính không có chen lẫn gì đó ân đoàn cá nhân cũng cũng không phải là bởi vì lúc đó bạch thanh kiếm phái không tuân vạn kiếm minh hiệu lệnh duyên cớ lại liên tưởng theo bạch vô hận bọn mình bạch đế biến mất cùng vương luyện những năm gần đây vì nhân gian giới làm ra rất nhiều công hiến ai đúng ai sai dĩ nhiên không hoàn toàn xa bạch vô hận chính là bạch đế thậm chí trước mắt hắn sở dĩ nói mình không có bất kỳ chứng c ứ nào cực khả năng cũng là vì bận tâm bọn họ bạch thanh kiếm phái nghĩ tới đây hắn thậm chí có dũng khí cảm thấy mình không tư cách đứng ở vương luyện trước mặt hướng hắn chất vấn sư phụ bạch vô hận sự t ì n h xấu hổ một hồi lâu hắn mới thở một hơi thật dài t ú i đầu nói vương trưởng môn nhóm đầu tiên lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh tiêu chuẩn trong đó sẽ không có ta d i ệ p cô tính tên gọi cũng không nên có bạch thanh kiếm phái đệ tử tên gọi Vương luyện nhìn Diệp Cô thời i n một mắt, phàm một cảm phàm mình mà đem mạnh mẽ đột đột động. thích nhất tới thánh cảnh tuyệt thế đỉnh cao tầng 3 võ giả một trong, thấy chút thì tới thánh tự tới thủ trong tranh Tinh trong t ánh phá phá ngươi nhập cảnh đỉnh nếu như ngươi cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại, như nhập cảnh nhiều dùng tự mình lực lượng tới thủ vệ nhân gian giới, mà không phải đem hắn lãng phí ở bên lòng chấn hợp phải phí h giả giới, được siêu Đợi siêu đi. Diệp là lấy lực cao có Cô đấu sau, vậy. vệ võ ở khắc này hắn đột nhiên cảm thấy lẫn nhau so chính mình lại có thể luôn luôn chấp nhất tại c ử u hận mà nói vương luyện lòng dạ cùng tình cảm là cỡ nào vĩ đại vườn cười hiện tại vương luyện rõ ràng cũng đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh bên trên cảnh giới đồng thời không chỉ một lần đánh đ ổ i ma giới s â m lấn càng là chém giết một vị ma hoàng hóa thân mà hắn đối với loại này cứu vãn nhân gian giới công thần lại còn có ma h o á n hận đây là cỡ nào ích kỷ đây là cỡ nào đê hèn nghĩ rõ ràng điểm này sau diệp cô tinh trong lòng tự d ê u nợ nụ cười nối tiếp lấy một mực cung kính hướng về hắn không người trào đến cùng vương trưởng môn ta rõ ràng đa tạ ngươi giáo hội nếu ta lần này thật sự có thể bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh tất nhiên dùng chính mình một đời tới chém giết ma giới sinh vật lấy giữ gìn ta bạch thanh kiế b gật gật á hoặc hoặc gật gật đại đại chư chương thảo c s bốn trăm bảy mươi mốt ứng quan thiên thành công chỉ là vừa mới bắt đầu theo ứng quan thiên bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh ít đi một cái gánh nặng vương luyện rõ ràng ung dung một đoạn Mắt thấy l n lĩnh nguyên g hư vực mẫu t ạ i c ù nói g nguyên khí trong đụng trạm cũng thiên khí đánh dần dần địa bị trạm là b n thành hình. Hắn lần g tức thì lần thứ h a quát luyện thử thế xông lên, luyện thành lên, lăng lên, lĩnh người, xông hư, đế v ự của Và ảnh. nói Lại c hắn hoàn thành không tới chốc lát lăng hư tinh khí thần cũng là theo sát tăng vọt liền phảng phất nằm ở tới cửa một cơ khí thế gần suy kiệt một khắc đó lần thứ hai bị người chuyển vào một luồng hoàn toàn mới lực lượng ầm ầm bạo phát lĩnh vực nguyên mẫu vững chắc lĩnh vực thành thứ hai được quá tốt rồi thân tích thân tích chuyện này quả thật là thân tích t h ư ờ n g n g à y thời điểm chúng ta nhân gian giới mười năm có khả năng sinh ra một vị siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đều tính là không tội rồi nhưng mà hiện tại một hơi lại có thể sinh ra tam đại siêu phàm nhập thánh người quả thực là kỳ tích siêu phàm nhập thánh người ba cái siêu phàm nhập thánh người đồng thời sinh ra nhân gian giới thật sự muốn đi vào toàn bộ thời đại m ớ ờ i ư chúng ta đang chứng kiến lịch sử nhìn thấy lăng hư theo sát thành công lần này cho dù nguyên vốn có chút hoài nghi tuyệt thế cường giả siêu phàm nhập thánh người thời khắc này đều không lo được chính mình dè dặt từng cái từng cái đứng lên nửa người trên hơi nghiêng về phía trước không nguyện lơ bất luận cái nào chi tiết nhỏ ứng có thiên lăng hư hai người bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh cấp tốc rời đi bình đại từng người đi tới một phương hướng đánh bóng tự thân lĩnh vực đem không gian tạm thời để cho vương luyện cùng diệp cô tinh mà vào lúc này ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ rơi xuống diệp cô tinh cùng vương luyện trên người cái cuối cùng liền còn lại diệp cô tinh rồi nếu như diệp cô tinh cũng có thể bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh cái kia vương trưởng môn nắm giữ có thể làm cho người tăng lên trên diện rộng lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh tỷ lệ thành công t i tức liền chính xác trăm phần trăm vương trưởng môn trong tay bí pháp đã không chỉ có thể trợ giúp người tăng lên trên diện rộng lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh sát xuất đơn giản như vậy nếu như ngươi nhìn kỹ được lời nói liền có khả năng phán đoán ra được diệp cô tinh hắn tích lũy căn bản vẫn không có đạt đến đủ để t r ù n g kích siêu phàm nhập thánh cảnh trình độ ngươi vừa nói như thế ta cũng phát hiện diệp cô tinh cứ việc tu v i đột phá tu thành tuyệt thế tầng thứ ba tương tự là thiên nhân hợp nhất đại thành thế nhưng hắn tinh khí thần h i ệ n nhiên còn chưa rèn luyện xong xuôi c ử ly chân chính có thể chủng kích siêu phàm nhập thánh cảnh điểm giới hạn còn kém ở trên như vậy thời gian hai ba năm đánh bóng có thể như kết quả ở tình huống như vậy vương trưởng môn đều có thể đẩy hắn một cái nhượng hắn tiến đến siêu phàm nhập thánh cảnh vậy thì vậy thì quá khó mà tin nổi nói xong lời cuối cùng nhiều người người cũng đã không biết nên muốn dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung hai đại siêu phàm nhập thánh người à bất luận diệp cô tinh có thể hay không thành công ngày hôm nay một ngày cũng đã sinh ra hai đại siêu phàm nhập thánh người chuyện như vậy e sợ nhân gian giới từ trước tới nay đều từ trước đến nay không từng xuất hiện đi siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả trong đó nam thánh tôn thổn thức không ướt siêu phàm nhập thánh thời đại quả nhiên muốn tới tỉ mỉ tính toán tính toán xem tại trong ba năm này chúng ta nhân gian giới sinh ra bao nhiêu siêu phàm nhập thánh người dịch càng k h ô n dịch môn chủ một cái chân vũ một cái trước mắt hơn nữa ứng quan thiên ứng lao trang chủ lang hư ơ n g đây chính là tứ đại siêu phàm nhập thánh người a ba năm bùn thánh nếu như nhân gian giới có khả năng duy trì con số này tăng trưởng đi xuống trăm năm sau nhân gian giới siêu phàm nhập thánh tuyệt đối sẽ vượt qua tam vị số đếm thậm chí theo này một cái bí pháp sử dụng càng ngày càng t h u ậ n thục con số này còn có thể lần thứ hai tăng cường đến thời điểm chúng ta nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người số lượng sẽ cùng tuyệt thế cường giả giống nhau trở nên tùy ý có thể thấy được thái huyền nhất trên mặt mang theo nụ cười lăng hư bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh linh tộc rốt c ụ c không chỉ hắn như thế một cái siêu phàm nhập thánh người chi giữ thể diện hắn nhất thời cảm giác tự thân ở trên gánh nặng thiếu một m a n g lớn hiện tại liền xem diệp cô tinh cứ việc lần này thị nghiến có thể xưng tụng trước nay chưa từng có thành công nhưng nếu như diệp cô tinh cũng có thể tại vương trưởng môn giới sự giúp đỡ thuận lợi bước lên siêu phàm nhập thánh cảnh cái t i ế chính là chân chính viên mãn mọi người thương nghị chốc lát cũng là lần thứ hai ngừng lại đưa mắt một dù sao hiện tại vương luyện vẫn còn trên đài dùng hết khả năng bọn họ cũng không thể bởi vì là ngôn ngữ của chính mình mà quay dày trên đài hai người không thể không nói diệp cô tinh có khả năng tại tinh thần bảng thượng vị loại thứ hai thậm chí nếu như không phải là bởi vì quá sớm bước vào tuyệt thế cảnh giới hắn đánh bại đông phương thắng tuyết trở thành tinh thần bảng đệ nhất nhân đều có hy vọng như vậy một vị thiên phú hơn người tuyệt thế kiếm khách hắn học tập ngộ tính cao vượt qua tưởng tượng của mọi người cứ việc liền tích lũy cùng nội tình mà nói hắn so lang hư ứ n quan thiên hai người đều kém một đoạn mà khi vương luyện dùng tính mạng của mình từ trường điều chỉnh thiên địa từ trường dung hợp đến diệp cô tinh sinh mệnh từ trường, phối hợp hắn lên cấp siêu phàm nhập thánh thời gian diệp cô tinh đối thiên địa từ trường sinh mệnh từ trường lý giải cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng vừa bắt đầu vương luyện còn cần lên tinh thần cận lực duy trì có thể theo thời gian trôi đi mà hắn cần tiêu hao tâm lực nhưng là đang không ngừng biến đổi ít càng ngày càng thấp đợi được qua rồi tiểu thời gian nửa ngày sau hắn càng nhưng đã tại chính mình thử nghiệm đem sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường từng dùng ngưng luyện đứng dậy lĩnh vực vương luyện đối với hắn trợ lực vẫn chưa tới hai phần mười huyền thiên kiếm đối lăng hư trợ giút cho siêu phàm nhập thánh sau đó đã muốn nhỏ đến không ít rồi vì vậy hai người bọn họ ai có hy vọng nhất đ thậm chí tương lai có hy vọng đụng chạm tiên ma cảnh giới người trừ diệp cô tinh ra không còn có thể là ai khác vương luyện tự lẩm bẩm còn như ứng q u a n thiên tuổi tác của hắn trung quy lớn hơn dù cho tiến vào siêu phàm nhập thánh cảnh tuổi thọ phải nhận được mức độ lớn kéo dài nhưng siêu phàm nhập thánh cảnh vẫn sẽ là hắn cực hạn nếu như hắn không thể tu thành thánh linh trí thể tương lai lĩnh vực tích có thể hay không vượt qua một ngàn mét cũng có thể hội thành vấn đề thời gian đang dần dần trôi qua cứ việc diệp cô tinh đột phá siêu phàm nhập thánh cảnh thời gian tiêu tốn vượt xa tưởng tượng của mọi người nhưng không có một người lộ ra thiếu kiên nhẫn sắp mặt tất cả mọi người đầy mặt trên đường thậm chí đều không người nào nguyện ý rời đi tựa hồ cũng không nguyện lỡ cái này lịch sử thời khắc sinh ra ba đại tuyệt thế cường giả đồng thời tiến vào siêu phàm nhập thánh trước mắt đã có hai người làm được chỉ chờ diệp cô tinh một người một khi diệp cô tinh đồng dạng bước vào siêu phàm nhập thánh hàng ngũ trận này thịnh hội mới có thể xưng ơ tụng chân chính viên mãn mới có thể tại xách sử ở trên ghi lại việc quan trọng mà bọn họ những người vây xem này chính là thời khắc này lịch sử nhân chứng dù cho lại khổ lại mệt mỏi bọn họ cũng không hội lui về phía sau nửa bước rốt cục. tại màn đêm tức sắp giáng lâm thời gian diệp cô tinh rốt cục bắt đầu rồi hắn toàn diện bạo phát Vương trường sinh mệnh từ trường cùng diễn hóa thành nguyên đại hóa từ khi í vòng xoáy t h ê n trường địa kịch liệt va từ liệt c h ạ mọi không ngừng ma sát, một canh giờ không khuất Khi canh mảnh lĩnh vực nhất thời hình thành, đồng thời phương. ngừng đồng tán. Cuốn giờ ma một một m sát, tới, vực về bắt người cảm nhận được này một mảnh trúc chắc thô xấu nửa sống nửa chín lĩnh vực lực lượng sau tất cả mọi người trên đến siêu phạm n h ậ p thánh dưới tới khí hành chu t i ê n chân khí cảnh nội khí cảnh v õ giả toàn bộ đồng thời hoan hô lên thành công rồi thành công rồi vương trưởng môn thành công rồi ba cái ba cái tuyệt thế cường giả ba cái tuyệt thế cường giả cùng một chỗ trùng kích siêu phạm nhập thánh cảnh không còn một mống toàn bộ thành công chúng ta hôm nay mắt thấy ba cái siêu phàm nhập thánh cảnh sinh ra quá tốt rồi quá tốt rồi siêu phàm nhập thánh cảnh thần bí đại môn đã bị vương trưởng môn đặt phá từ nay về sau chúng ta nhân gian giới đem nên đón trước nay chưa từng có siêu phàm nhập thánh thời đại đủ loại tiếng hoan hô không ngừng tại c ô n luân ở trên bầu trời vang lên thời khắc này không có siêu phàm nhập thánh không có tuyệt thế cường giả không có khí hành chu thiên người không có chân khí cảnh v õ giả không có nội khí cảnh v õ giả không có thiên tộc người không có long tộc nhân không có linh tộc người không có nhân tộc người tại chỗ sở hữu người trừ ra rất ít mấy người ở ngoài đều chỉ có một cái cộng đồng thân phận này đúng là nhân gian giới một thành viên tất cả mọi người thỏa thích phát tiết chính mình hoan hô vì chứng kiến chuyển kỳ sinh ra mà vỗ tay ăn mừng nhìn phía dưới một mảnh vui mừng vương luyện kia có chút tâm lực quá mệt mỏi trên mặt cũng là mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hạn nhạt. tịnh không gia nhập mọi người đội ngũ trong đó nhất đạo ăn mừng mà là ngồi xếp bằng điều chỉnh tinh thần của chính mình cố gắng để cho mình khôi phục mà chúc mừng chốc lát mọi người vào lúc này cũng là dần dần phản ứng lại cũng là do trên đài nhân loại kia dẫn dắt mà người kia chính là vương luyện côn luân phái trưởng môn nhân vương luyện dịch kiếm thần vương luyện hôm nay chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích của thời chúng ta chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra mà mang cho chúng ta tất cả những thứ này chính là vương trưởng môn nhựa chúng ta cùng một chỗ là vương trưởng môn hạ long tộc trí tôn việt thiên không chậm rãi tiến lên hướng về vương luyện cao giọng q u á t lên tiếng hét của hắn nhất thời vượt trên tất cả mọi người tiếng hoan hô hoan hô bên trong mọi người dừng một chút nối tiếp lấy ánh mắt đồng thời rơi xuống vương luyện trên người theo một người trong đó người hưởng ứng là vương trưởng môn hạ nhất thời vương trưởng môn g đại ân đại đức ta ứng quan thiên suốt đời khó quên vào lúc này dĩ nhiên hoàn thành lĩnh vực bước đầu vững chắc ứng quan thiên đã bay trở về hướng về vương luyện h o n g người chào đến cùng ứng quan thiên đến lăng hư tự nhiên không có nhuộm vương luyện chờ đợi quá lâu hắn đứng ở vương luyện trước mặt nhìn vương luyện thần sắc do dự dãy r ủ i chốc lát trung quy hết thể ý nghĩ hết thể chuyển biến thành kính nghệ cuối cùng hắn vui lòng phục tùng hướng về vương luyện một cái quỳ mà xuống chẳng ra gì đệ tử lang hư khấu tạ sư phụ đại ân mà bên cạnh lĩnh vực đã thành thậm chí cũng không kịp củng cố diệp c ố tinh đồng thời hướng về vương luyện cong hạ thân tử sâu sắc một cái quỳ đến cùng vương trưởng môn xin nhận ta nhất bái không cần như vậy đứng lên đi vương luyện hướng về mọi người vây tay vừa đỡ các ngươi đều là chúng ta nhân gian giới tương lai trụ cột này tài chỉ cần nhớ kỹ tương lai cần lấy duy trì nhân gian giới hòa bình làm nhiệm vụ của mình liền được rồi cái khác không cần như vậy chúng ta rõ ràng ba người qua lại một ánh mắt đồng thời đồng ý một tiếng rồi sau đó lần thứ hai hướng về vương luyện được rồi một cái đệ tử lễ dù cho tuổi tắc không biết vượt qua vương luyện bao nhiêu hướng quan thiên cùng lúc trước cùng vương luyện có đại thù diệp cô tinh cũng không ngoại lệ thời khắc này ba người bọn hắn bên trong bất luận cái nào đối vương luyện đều là tự đáy lòng kính nghệ tâm phục khẩu phục chương bốn trăm bảy mươi hai tốt rồi các ngươi l u gia mau chóng đi củng cố lĩnh vực đi vương luyện chịu ba người thi lễ rồi sau đó chậm rãi nói rằng vâng chúng ta xin cáo lui ứng quan thiên lăng hư diệp ô tinh đồng ý lui xuống mà vương luyện trải qua này một phen nghỉ ngơi cũng là hơi hơi khôi phục một chút tinh thần cứ việc sắc trời đã tối nhưng hắn nhưng không có tuyên bố thịnh hội ý chấm dứt chư vị giai đoạn này tiêu hao thời gian so với ta tưởng tượng muốn thêm ra một ít vì vậy e sợ vẫn cần trì hoãn chư vị một ít thời gian vương luyện chậm rãi nói rằng ha ha vương trưởng môn nói dỡn chuyện như vậy nếu như có thể nhiều tới mấy lần đừng nói là chỉ hoãn một ít thời gian cho dù chỉ hoãn một ngày hai ngày một tháng hai tháng Một nhìn ă m a hai ta cam i mười năm, hai mươi năm, năm, năm, chúng ta đều cam tâm t đều h n giờ u y ệ n Không A. s c khắp năng tận m này, không không này danh vọng đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao vương luyện trong lòng hắn thậm chí không nghĩ ra được nếu như vương luyện muốn vung cánh tay hô lên thống trị toàn bộ thế giới phong đế quốc còn lấy cái gì đi chống đối e sợ hôm nay ở đây hết thệ phong đế quốc người bên trong thậm chí đều sẽ không xảy ra ra chống đối ý nghĩ ư hơn nữa những người giang hồ này từng người người thời gian quan hệ chỉ cần vương luyện một câu nói phong đế quốc liền đem phân tán tam vỡ dù cho hắn một vị tu luyện tới tuyệt thế ba t ầ n g nhân vật sợ là đều không có d ũ n g khí dám ở vương luyện trước mặt r ú t kiếm chuyện này vẫn là lúc trước chúng ta quen biết cái kia vương luyện sao chính trung thắng người bên cạnh liễu thiên cười khổ nói hai người bọn họ còn như vậy chớ nói chi là theo bọn họ nhất đạo mà tới đã từng ý nghị khiêu chiến vương luyện trịnh trung thắng đệ tử phước du hắn tiếp đó còn có thể tuyên bố gì đó đăng lâm nhân hoàng sao thuộc về bình đông hạm đội phương hướng đoàn đội trong đó hỏa lan nói thẩm vào lúc này nàng vô cùng hối hận lúc trước vương luyện đi bình đông hạm đội thời gian chưa từng cùng vương luyện chiến đấu một hồi thua không liên quan có thể như kết quả thắng cơ chứ cái tiên nàng nhưng mà đánh bại vương luyện vị này thiên hạ đệ nhất nhân nhân vật nói ra có nhiều mặt mùi a mặc kệ nó chẳng lẽ hắn phải làm gì chúng ta còn có thể ngăn cản không được hắn nguyện ý mời chúng ta, chính là để mắt chúng ta chúng ta qua đây chính là ngược lại chúng ta chính là tới lại gần con cá làm cái nước tương đông thiên phách ngược lại khá là rộng rãi nghe hắn nói thú vị đạo thiên phong cùng đạo vô tức này hai phụ tử không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười đúng đấy hiện tại vương luyện nếu như hắn thật phải làm gì ai vẫn có thể ngăn cản được dù cho hắn thật sự muốn vấn đỉnh nhân hoàng bảo tọa vậy thì như thế nào nghĩ đến nhân hoàng đạo thiên phong không khỏi liếc mắt nhìn cách đó không xa triệu cửu châu không biết có cái nhân hoàng làm con rể vị này bị phong là triệu vương vân xâm thành thành chủ có thể hay không cảm thấy áp lực rất lớn ta nói rồi hôm nay thịnh hội chủ yếu có ba chuyện chuyện thứ nhất chuyện thứ hai đã nói rõ cáo chi chư vị trước mắt còn có chuyện thứ ba cho nên ta đem kiện sự tình này đặt ở cuối cùng là bởi vì dưới cái nhìn của ta chuyện này thậm chí so cái thứ nhất chuyện thứ hai tới còn trọng yếu hơn vương luyện âm thanh lần thứ hai tại trên đài vang lên đồng thời mơ hồ trở nên nghiêm nghị nghe được hắn ngữ khí biến hóa mọi người tại đây đồng dạng trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên những kia chúc mừng biệt thế cường giả khí hành chu thiên c ấ p cường giả cũng là ngưng lại trong tay ăn mừng cử chỉ ánh mắt một lần nữa rơi xuống vương luyện trên người vương trưởng môn người nói việt thiên không đứng dậy chậm rãi nói chúng ta nhân gian giới hiện nay đỉnh cao chiến l ư c có đồng thời có thánh linh chi thể tu hành pháp cùng tăng lên lên cấp siêu phạm nhập thánh cảnh sát xuất bí pháp chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian chúng ta nhân gian giới cuối cùng rồi sẽ cường tráng lớn lên trở thành không kém hơn tiên ma hai giới hàng đầu thế giới nhưng liền như ta vừa nãy nói tới thời gian chúng ta yêu cầu đầy đủ thời gian có thể vấn đề là ma giới hãn hội cho chúng ta đầy đủ thời gian sao một khi bọn họ biết được chúng ta nhân gian giới lại qua trăm năm vô cùng có khả năng sinh ra hơn mười vị thậm chí gần trăm vị không kém hơn ma vương cấp siêu phạm nhập thánh người bọn họ hội án binh bất động mặc chúng ta phát triển hơn trăm năm thời gian sao có lẽ nhân gian giới gần nên đón toàn bộ thời đại mới lịch sử gần mở ra tiệm một trang mới nhưng liên hệ như bình minh gần đến trước hắc ám loại này hắc ám thường thường đáng sợ hơn cùng tâm thúy nói cách khác trên thực tế chúng ta nhân gian giới theo thời khắc này bắt đầu đã nằm ở thời khắc nguy hiểm nhất vương luyện âm thanh đang dần dần đen kịt xuống bên trên quảng trường văn vọng cái này trầm trọng đề tài nhất thời nhượng trước một giây còn đang hoan hô mọi người đồng thời trầm m ặ t lại thời khắc nguy hiểm nhất là hắn ma giới bọn họ sẽ làm chúng ta có phát triển cơ hội sao quả thật mọi người sẽ nói chúng ta nhân gian giới nắm giữ ta vị này không kém hơn ma hoàng chiến lược tiên ma cảnh giới tồn tại đồng thời chúng ta nhân gian giới còn chiếm cứ địa lợi ưu thế thế nhưng đừng quên tiên ma cảnh giới tồn tại cũng không phải là vô địch ma hoàng tại không có địa lợi ưu thế tình huống sau tùy tiện vượt giới m à tới đơn đà độc đấu ta xác thực không e ngại thậm chí còn chắc chắn có khả năng đem hắn lưu lại nhưng vấn đề là ma giới nếu như thật sự quyết tâm cân nhắc muốn thừa thế xông lên phá hủy chúng ta nhân gian giới hắn hộ chỉ nhộn ma hoàng một người qua đây sao đến thời điểm e sợ không chỉ ma hoàng tổng số gần trăm ma giới ma vương đều sẽ có 40, 50, thậm chí 60 tôn ma vương đi theo ma hoàng dẫn dắt dốc toàn bộ lực lượng đến vào lúc ấy chúng ta dù cho chiếm cứ nhân gian giới địa lợi thì lại làm sao có khả năng chống đối dựa vào tiên giới trợ giúp vương luyện nói đến đây ánh mắt trực tiếp rơi xuống trắng hoàng ứng vạn kiếp mục mục h u y ề n phong trở nhân thân trên khi biết chúng ta nhân gian giới sinh ra tiên ma cảnh giới cường giả đồng thời gần tại trăm năm qua sinh ra trên trăm vị siêu phạm nhập thánh cảnh tồn tại sao bọn họ e sợ hết sức vui vẻ nhìn thấy chúng ta nhân gian giới cùng ma giới liều được lưỡng bại câu thường thậm chí hy vọng chúng ta nhân gian giới hiện nay có huy hoàng lóng lánh xu thế văn minh như ngàn năm trước nam thiên quốc giống nhau tại cùng ma giới chiến tranh toàn diện bên trong bị triệt để phá hủy bay về mông ư nội giao vương luyện nhất thời n h ư ợ n g mọi người tại đây tất cả xôn xao ngàn năm trước nam thiên quốc thời kỳ tiên giới hội trơ mắt nhìn chúng ta cùng ma giới liều được lưỡng bại câu thương chuyện này lẽ nào ngàn năm trước nam thiên quốc hủy diện cùng tiên giới đều có quan hệ trong đám người nhất thời chuyển đến một trận ngăn chặn không được dối loạn mà bốn vị tiên giới sứ giả nghe được vương luyện trắng trận không tiên rẻ đ e m cái này có thể nói tiên giới cấm kỵ giống như để tài điểm ra tới từng cái từng cái sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi trong tầm mắt hướng bốn phía tuyệt thế cường giả siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả thời gian trong ánh mắt càng là mang theo kiên kỵ phòng bị vương trưởng môn hắn muốn làm gì ly ngự phong nhự n h ư mày hắn làm như vậy hầu như bằng cùng tiên giới đều không để mặt m ũ i không làm như vậy đã không xong rồi tại hắn đem chính mình tiên ma cảnh giới tu vi cảnh giới công bố ra thời gian hay không tiếp tục cần giấu đi cũng đã không có cần thiết hồng huyền công đạo cuối cùng hắn lần thứ hai bổ sung m ộ chút, chút tại trên h i gì có đài văn g đoán được vọng ư nói đến đây hắn đình chỉ tu hành đứng dậy trên người mơ hồ tỏa ra một luồng lệnh tầm thường cường giả hầu như không dám nhìn thẳng bị áp thường ngay thời điểm đều là ma giới không ngừng xâm lấn chúng ta nhân gian giới chúng ta nhân gian giới người tu hành chỉ có bị động tính chống đối chống lại rồi tại trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nghề thậm chí tốt mấy tòa thành thị tiêu tốn phế tích sau tất cả mọi người như chút được gánh nặng t h ở phao nhẹ nhõm mà một khi không chống đỡ được vậy thì không chỉ là một tòa thành hai tòa thành rơi vào hủy diệt mà là đất cằn ngàn giảm giống như sinh linh đồ thán thế nhưng hết cách rồi ai bảo chúng ta nhân gian giới nhược vương luyện phản phất n h ư ợ n g mọi người hợp nghĩ tới điều gì không tốt ký ức toàn trường bầu không khí toàn bộ trở nên cực kỳ nghiêm nghị thế nhưng giờ này này này một cơ hội liền đặt tại trước mặt chúng ta chúng ta nhân gian giới sinh ra một vị tiên ma cảnh giới c ẩ n giả g chính diện m ạ n h tháng không sợ ma hoàng ngoài ra ma hoàng trước đây không lâu vì hàng lâm nhân â n gian phân hóa một vị hóa thân đi tới thánh giả sơn mạch bị ta chém giết một hai năm tới khó mà khôi phục nguyên khí lúc này đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm vì vậy vào lúc này chúng ta phải phản kích đổi bị động làm chủ động đối ma giới phát động phản kích giết vào ma giới chém giết ma hoàng chỉ có đem ma hoàng chém giết ma giới rắn mất đầu không có ai lại ở phía trên áp chế dục vọng của bọn họ chính bọn hắn thì sẽ rơi vào nội loạn một khi rơi vào nội loạn bọn họ đem lại không rảnh bờ ơ n ở tâm chúng ta nhân gian giới chúng ta nhân gian giới đem nên đón trước nay chưa từng có thời kỳ phát triển ma hoàng thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng chuyện này chuyện như vậy có thể làm được đến sau chém giết ma hoàng a còn muốn đi ma giới vương luyện nhất thời ở trong đám người nhấc lên rối loạn tư n g b ừ n g rất nhiều siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả còn chưa tỏ thái độ nhưng này chút biệt thế cường giả bọn họ từng cái từng cái trên mặt là đều là mang theo một chút hoảng loạn sắp mặt quả nhiên chém giết ma hoàng sao ly ngự phong tử lẩm bẩm nhãn tình hơi nhau lại chém giết ma hoàng vương luyện nói đến đây trong mắt mơ hồ mang theo một chút nóng d ự c không sai ta muốn nói chuyện thứ ba chính là thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng chỉ có đem ma hoàng chém giết chúng ta nhân gian giới mới có thể chân chính sao hưởng hơn trăm năm thái bình mà trăm năm sau ma giới cho dù sinh ra mới ma hoàng chúng ta nhân gian giới cũng không nữa sợ ma giới nửa phần thậm chí đến thời điểm bọn họ yêu cầu e ngại trái lại là chúng ta nói đến đây vương luyện ánh mắt từng cái từ toàn trường siêu phàm nhập thánh người trên người đạo qua chém giết ma hoàng ta chắc chắn nguyên khí đại thương ma hoàng một mình ta l i ề n có thể đem hắn giết chết nhưng ma hoàng bên người tất nhiên có rất nhiều ma vương bảo vệ dù cho ta thông qua tập kích chi pháp trực tiếp giết vào ma hoàng c h ỗ đó cung điện át phải cũng lấy đồng thời đối mặt trừ ra ma hoàng bên ngoài mấy vị thậm chí mười mấy vị ma vương nguồn sức mạnh này không phải một mình ta có khả năng đối kháng vì vậy ta yêu cầu một đội ngũ một cái có thể cùng ta nhất đạo đi tới ma giới đi tới ma hoàng cung điện tại ta đối chiến ma hoàng thời gian giúp ta kiểm chế cái khác ma vương đội ngũ chương bốn trăm bảy mươi ba ta yêu cầu một đội ngũ một cái có thể cùng ta nhất đạo đi tới ma giới đi tới ma hoàng cung điện tại ta đối chiến ma hoàng thời gian giúp ta kiểm chế cái khác ma vương đội ngũ vương luyện âm thanh tại trên quảng trường văn vọng đến vương luyện cấp bậc này chân chính có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ có tương đương tại siêu phàm nhập thánh cảnh ma vương cấp l i ê n ngay cả tuyệt thế cường giả cũng không cách nào đối với hắn tái tạo thành gì đó tính thực chất ảnh hưởng vì vậy có cần hay không có người đi kiềm chế những kia ma giới kỵ sĩ ma giới lãnh chúa đều không quan trọng mà có thể kiềm chế ma vương ánh mắt của mọi người nhất thời rơi xuống phía trước chư vị siêu phàm nhập thánh người trên người việt thiên cung ly ngự phong việt kinh thương hồng huyền công nam thánh tôn thái huyền nhất dịch c ă n khôn vạn tượng long mẫu long hoàng dịch c ă n khôn trần vũ tất cả mọi người bao quát vương luyện ở bên trong đều là nhìn chằm chằm chư vị siêu phàm nhập thánh người chờ đợi bọn họ đáp án chuyện này chuyện này trường môn lại có thể ý nghĩ thâm nhập ma giới đi chém giết ma hoàng nghe được vương luyện lại có thể đưa ra như thế một yêu cầu tới tôn vạn tinh nhất thời c ũ n g lên đừng xem hiện nay côn luân u y vọng như mặt trời ban trưa có thể tất cả những thứ này đều là xây dựng ở vương luyện vị này thiên hạ đệ nhất nhân cơ sở ở trên mà tồn tại một khi vương luyện thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng trong quá trình xảy ra điều gì không ngờ côn luân phái tốt đẹp cục diện đều là đối mặt phân tán tan vỡ cục diện không được ta được ng tôn vạn tinh lo âu đang nguồn tiến lên có thể vào lúc này hắn nhưng là bị người ngăn cản là đăng xà tin tưởng trưởng môn tin tưởng trưởng môn có khả năng bình yên trở về hắn có thực lực này ma giới đó là ma giới a ma giới vậy thì như thế nào đừng quên trưởng môn tại trước đây không lâu nhưng mà lấy một đĩa tám đánh bại tám đại siêu phàm nhập thánh người trong đó còn bao gồm v i ệ t thiên khùng ly ngự p h o n g v i ệ t k ì n h thương bực này tại siêu phàm nhập thánh cảnh bên trong đều đứng ở đỉnh cao tồn tại do hỏi nếu như trưởng môn phải đi trong thiên hạ ai có thể ngăn được hắn chuyện này tôn vạn tinh nhất thời không biết trả lời như thế nào vương trưởng môn là người trong lòng ngươi rõ ràng hắn quyết định sự không sẽ vì bất luận người nào thay đổi ngươi yêu cầu làm chính là làm tốt hậu cần giúp cho duy trì là có thể đăng xa nói nhìn phía vương luyện ánh mắt mơ hồ mang theo một chút c ủ a n h i ệ t tôn vạn tinh thấy nhất thời có chút bất đắc dĩ tỉ mỉ ngâm lại vương luyện hành động quyết định của hắn xác thực không phải người thường có khả năng lay động thật giống như năm đó hắn muốn giết bạch vô hận dù cho ngay ở trước mặt bách thảo cư sĩ trần vũ từ tư không lục tôn chở giang hồ danh túc trước mặt cũng là nói r ế t l i ề n đ ế t căn bản không để ý bất luận người nào ánh mắt cùng c ă n trở tính ta một người nhưng vào lúc này dịch c à n k h ô n đột nhiên tiến lên đồng ý đi không ai có thể tưởng tượng đến được thứ nhất cái hưởng ứng lại có thể sẽ là vị này bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh thời gian còn thấp thần vũ môn môn chủ ta dịch c à n k h ô n có thể vào siêu phàm nhập thánh cảnh chính là dựa dẫn vương trưởng môn giúp đỡ trước mắt vương trưởng môn có cần thiết yêu cầu ta dịch c à n k h ô n tất nhiên là không thể chối tử dịch môn chủ đều có thể ở trên ta nam thánh tôn có gì không thể tính cả ta nam thánh tôn cũng là đứng dậy theo hắn đứng ra nam thánh tôn phương hướng không ít tuyệt thế trưởng lao sắc mặt đồng thời biến đổi trong đó càng là có người môi khẽ nhúc đích hiện nhiên là tại truyền âm khuyết can có thể nam thánh tôn nhưng là nếu như chưa phát hiện không chút nào là người ngoài n ô n ngữ ảnh hưởng trực tiếp tức giận đến mấy vị kia tuyệt thế cường giả sắc mặt khó coi đến cực điểm có thể một mực ở trước mặt mọi người bọn họ nhưng mà không dám nói ra vào lúc này nếu là quang minh chính đại lưới bước bọn họ nam đạo phái còn có nào bộ mặt tại thiên hạ đặt chân thính ta một người đi nam thánh tôn đứng lên tới sau đó không lâu thái huyền nhất cũng là cười cận chúng ta linh t ộ c đã có một vị siêu phàm nhập thánh người tiếp xuống ta nhưng mà tự do được hơn nhiều chém giết ma giới sinh vật ta ly ngự phong việc nghĩa chẳng tự ly ngự phong gấp đi theo tới đồng thời hắn âm thầm đối hồng huyền công nói một tiếng sư phụ hồng môn liền tạm thời giao cho ngươi hồng huyền công hiểu rõ khuyên căn ly ngự phong không được buộc lòng phải nhìn hắn thần sắc phức tạp gật gật đầu vương luyện nhìn thấy mấy người cũng là hướng về bọn họ hơi hơi một cái gật đầu Thái huyền nhất, huyền Ngự Ly n h â n tộc trong đó có như thế nhiều anh kiệt d ũ n g manh không sợ chết ta long tộc vừa há có thể khuất phục người sau các người đã nhân tộc ra tam đại siêu phàm nhập thánh người chúng ta long tộc tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế cũng ra việt thiên khung cười ầm ầm theo sát ly ngự phong đứng lên xèo bất quá hắn lời còn chưa dứt cổ bách đã thân hình nói lên trực tiếp từ bí ẩn trong bóng tối đi tới phía trước đứng tại sau lưng vương luyện động tác đơn giản không thể nghi ngờ là cho thấy hắn thái độ ma giới sao hắn cổ bách sớm muốn đi nhìn ngược lại việt thiên cung ma giới quá mức nguy hiểm Ai biết đi tới bên trong, c hắn é m ma giết hoàng sau còn có thể hay không thể an sống thể thể toán xuất trở sau hay an h còn có về.、Hắn、nhìn thấy nhân tộc ra ba người vốn là ý nghĩ cũng chỉ mang theo lưỡng vị long tộc cao thủ đi tới tính cả hắn một cái tương tự là ba người số lượng cùng nhân tộc so sánh cũng coi như là bồi hoàn vương luyện giúp long tộc sáng tạo long tộc đặc biệt thánh linh chi thể tu hành pháp tân tình thế nhưng cổ bách đột nhiên xuất hiện khiến cho nhân tộc siêu phàm nhập thánh người số lượng do ba người biến thành bốn người này liền chút lúng túng b ấ t quá việt thiên khung trung quy là long tộc cấp trí tôn nhân vật năm đó nhân gian giới chân chính vua không ai một cái giới trí tôn rất nhanh sẽ đã phản ứng lại lần thứ hai cởi nói nhân tộc nếu đã có thể ra bốn vị anh hùng chúng ta long tộc tự nhiên tiếp tới cùng kinh thương long mẫu long hoàng ba người các người theo ta đi m à giới đi tới một lần việt kinh thương trên mặt mang theo có chút nụ cười tàn khốc rốt cục có khả năng triệt để thoải mái tay chân đại s á t một phen mà vạn tượng long mẫu long hoàng hai người đối với việt thiên khung mệnh lệnh cũng là không có nói nhiều khẽ gật đầu đồng ý tại long tộc trong đó việt thiên không nắm giữ cực kỳ cao thượng danh vọng không kém chút nào vương luyện tại côn luân phục hương địa vị tốt có long tộc tứ đại siêu phàm nhập thánh giúp đỡ đội ngũ của chúng ta nhất thời như hồ t h ê m cánh vương luyện trùng điệp nói một tiếng tính cả long tộc bốn người chúng ta nhân tộc bốn người linh tộc một người hơn nữa thiên tộc hướng ta hứa hẹn hội gia nhập chiến trường mộ dung tộc trường tuyết vũ thánh giả đội ngũ của chúng ta đã có mười hai người lại tính ta một người đi thần tiêu hội phương hướng chân vũ đứng d ậ y chúng ta lão gia hỏa này bọn họ hưởng thụ trư vị giang hồ thông đạo kính trọng vào lúc này nếu là biểu thị lùi bước tương lai còn có nào bộ mặt ở trên giang hồ đặt chân ta gia nhập vương luyện nhìn chân vũ một ánh mắt trầm ngâm chốc lát cũng là gật gật đầu này tốt chỉ chúng ta mười ba người đi tới còn như cái k h á c diệp cô tinh l a n g hư ứng q u a n thiên bọn họ tuy rằng có siêu phảm nhập thánh cảnh tu vi có thể vừa mới đột phá hỏa hầu q u á đ ông liền yếu nhất ma vương đều có chỗ không bằng đi tới cũng không có quá to lớn hiệu quả thậm chí nếu như không phải là bởi vì suy xét đến cổ bách phương pháp tu hành tính đặc thù hắn liền cổ bách đều không muốn mang đi thâm nhập ma giới chém giết ma hoàng trời mới biết rốt cuộc hội có ra sao hưng hiểm cảm tạ chư vị đối sự tin tưởng của ta kính xin chư vị đi về chuẩn bị sau ba ngày chúng ta vũ thần chi dược tập hợp xuất phát ta không dám cho cho chư vị cái khác cam đoàn duy nhất có thể làm cho chư vị yên tâm chính là dù cho liều được tính mạng của ta ma hoàng ta cũng tất nhiên đem hắn chém giết vương luyện hướng về mọi người hơi hơi thi lễ một cái thận trọng hứa hẹn nói nên hành lễ chính là chúng ta mới là chém giết ma hoàng không phải vương trưởng môn một mình người sự mà là cả cái nhân gian giới tất cả mọi người sự vương trưởng môn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm tiến lên chém giết tối cường ma hoàng nên nói cảm ơn là chúng ta ly ngự phong nói cũng là đứng dậy hướng về vương luyện hơi hơi hành lễ mọi người chúng ta đều nên hướng chư vị đi tới ma giới ám sát ma hoàng dũng sĩ kính trào vào lúc này bách thảo cư sĩ cũng là đứng dậy hướng về vương luyện việt thiên cung ly ngự phong các loại hành lễ không sai chân chính nên hành lễ cảm tạng là chúng ta cái khác tuyệt thế cường giả thấy rõ bách thảo cư sĩ đều đứng dậy theo sát đứng ra cuốc cung chúng ta không có đầy đủ lực lượng tại trận này trước nay chưa từng có thịnh cử ám sát bên trong làm ra c ô n g hiến nhưng thỉnh vương trưởng môn cùng chư vị thánh giả yên tâm chúng ta tất hội làm tốt chúng ta việc nằm trong phận sự tuyệt đối sẽ không lại nhượng chư vị vì nhân gian giới công việc phân tâm chúng ta sinh trưởng ở một cái truyền kỳ thời đại chúng ta sinh trưởng ở một cái thánh nhân thời đại có thể cùng chư vị thánh giả cùng tồn một đời đây là chúng ta suốt đời vinh quang rất nhiều tuyệt thế cường giả từng cái từng cái trong lòng thẳng khái dù cho yêu cầu lại hà khắc người đối đến ngày nay làm ra dòng giã ba hạng vi c ô n g hiến lớn vương luyện vào lúc này cũng không nói ra được nửa phần không phải tới không cần thiết lại chờ đợi đã được rồi hồng huyền công không hiểu ra sao nói một câu rồi sau đó trực tiếp tiến lên phía trước nói ta bởi vì thể chất duyên cớ đi tới ma g i i khó có thể phát huy được tác dụng Vì vậy rất ở n hồng â n gian giới tọa chấn giới đại tọa cụ, đ t huyền ờ i là chư c h vị ẩ n khánh công, hoàn người nhất đạo đi tới ma giới, cần lãnh dẫn n bị bất vị vị vị tiệc tới một thích tụ đợi khải đi giới, giác, chờ chư chư được có một vị thích hợp quá đạo về, mà mà à ma một tụ. vị lãnh tụ. Hồng h u y công lời còn chưa dứt việt thiên khung dĩ nhiên cười ha ha ta long tộc thờ phụng cường giả vi tôn này một cái lãnh tụ chúng ta tự nhận có thể vương luyện vương kiếm thần đ ặ m nhiệm chúng ta cùng tộc trưởng là đồng nhất cái ý tứ việt kinh hương vạn tượng long mẫu long hoàng phụ hòa nói ha ha cái này lãnh tụ nhân gian giới chư vị siêu phảm nhập thánh người trừ ra vương trưởng môn ở ngoài còn ai có tư cách đảm đương còn có ai có thể làm cho mọi người chúng ta tâm phục khẩu phục không sai chính là vương trưởng môn nam thánh tôn ly ngự phong các loại cũng là theo gật gật đầu trên thực tế đây là hy vọng của mọi người sự tình sẽ không xuất hiện biến cố gì lãnh tụ phàm đã lập xuống như vậy tự nhiên có một cái thuộc về chư vị siêu phàm nhập thánh người lãnh tụ người độc nhất tên gọi tiên giới có tiên đế ma giới có ma hoàng mà chúng ta nhân ra là giới hông huyền công nói đến đây ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người nhân hoàng phía dưới không biết là ai trước tiên hô lên danh hiệu này nối tiếp lấy liền phản phất gây nên phản ứng dây c h u y ể n giống như vậy càng ngày càng nhiều người gia nhập danh hiệu này gào thét trong đó trong những người này có phổ thông nội khí cảnh v õ giả chân khí cảnh v õ giả khí hành chu thiên cảnh v õ giả càng bao quát mười mấy vị ý nghĩ tùy tùng vương luyện kể vai chiến đấu trung phó ma giới siêu phàm nhập thánh nhân hoàng nhân hoàng nhân hoàng từng cái từng cái âm thanh không ngừng ở trong đám người văn vọng đến cuối cùng rất nhiều âm thanh hầu như nối liền một điểm hóa thành một thể thống nhất chỉ còn lại hai chữ triệt để tại côn luân phái trên không văn vọng nhân dân giới nhân hoàng sinh ra